chương một trăm linh ba mệnh trang sứ cùng kết toán trở về chương một trăm linh ba mệnh trang sứ cùng kết toán trở về hỗn độn đại biểu là cực hạn vô t ự cùng trật tự là đối thủ một mất một còn cái này cũng hoàn toàn nói thông được cho nên nói hỗn độn không ngừng lấy nguyên nhân thai họa cảm nhiễm cái này đến cái khác thế giới chính là vì làm càng nhiều có thứ tự biến thành vô t ự mà trật tự thì cùng t ư ơ n g phản tận sức tại điều động như chính mình dạng này hành giả đi ngăn chặn thậm chí kết thúc những cái kia bị cảm nhiễm thế giới tiến một bước hỗn loạn khiến cho chúng nó khôi phục có thứ tự vô luận suy đoán của chính mình có chính xác không chu yên hiện tại cũng quyền đương chính mình là tại vì trật tự làm việc sau này cũng quyết định không còn dùng cái gì b ả n g bàn tay vàng hoặc là hệ thống đến lung tung s ư n g hô mà là đem hắn gọi chung là trật tự bất quá những cái kia quá mức cao đại thượng đồ vật trước đường quản chu yên còn có cùng chính mình cùng một nhịp thợ việc cần hoàn thành đầu tiên chính là tấn thăng tinh cấp đằng sau phù văn của hắn cột bị thanh không cũng mở rộng đến hai mươi cái cũng chính là mang ý nghĩa hắn sau đó cần tìm tới hai mươi cái một tinh phù văn đến đem phù văn cột bổ sung đầy mới có thể tiến một bước thăng d à i vừa văn hắn xử lý tựu i thôn cùng đại quỵ đều phân biệt phần thưởng một chút nhất tinh phù văn hiện tại trước tiên có thể điện Thế là hắn là mở sau đạo của c h í n một n h cố c khắc chu yên trước mắt bắn ra hồi đói giới diện hắn xem hiểu ý tứ chính là mệnh của hắn chứa vào nhất tinh về sau chỉ có thể trang bị nhất tinh phù văn cho nên những cái kia lẻ thẻ phù văn vô dụng trật tự đại lao chủ động cho hắn cung cấp hối đoái tuyển hạng tránh cho lãng phí không sai mặc dù nói cái kia năm cái đường về hạch tâm rất đáng tiếc bất quá sở dĩ tấn cấp nhiều lần như vậy đều không có tuyển bọn chúng nói rõ chu yên cũng không có đem những này đường về hạch tâm làm ưu tiên cấp đối lãi bây giờ có thể lấy năm cái đê ra đường về hạch tâm đổi một ngón tay định loại hình cao dài hạch tâm coi như là tuyệt đối kiếm lời thế là chu yên bắt đầu dùng ý niệm cấp tốc là xem trật tự đại lao cho hắn cung cấp đường về biểu hiện ra giới diện cơ hội này thật sự là khó được mặc dù nói tại trật tự đại lao cung cấp cái này cưỡng chế hối đoái trước đó bản thân hắn cũng có được hối đoái công năng nhưng là công năng kêu bên trong có ũ n g c thể hối đoái đường về hạch tâm chủng loại rất ít chứ có thể hối đoái bản thân hắn từng chiếm được đường về bên ngoài mặt khác cung cấp tất cả đều là đúng quy đ ú n g cụ giữ gốc đường về cơ bản cũng là để dùng cho hắn đối với mình đánh tới mạch phù văn thực sự không hài lòng thời điểm mới dùng để giữ gốc còn muốn dùng hai cái hạch tâm năm nghìn linh t i n h đến đổi một cái cho nên hắn căn bản là không có đi đổi qua mà lần này trật tự chủ động cho hắn cung cấp có thể hối đ o i đường về coi như nhiều dòng g một trăm loại hắn lật nhìn hồi lâu thấy được rất bất quá cuối cùng hắn hay là chọn lựa một cái đối với mình quy hoạch tới nói c ự c phẩm nhất đường về bất diệt mạch p h ù văn hạch tâm bất diệt hai bình cấp một tinh hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong thể phách bén nhạy tinh thần tất cả gia tăng ba điểm cũng kích hoạt bất diệt đường về hai bất diệt đường về hai đồng thời cùng ba mai ban ơ n một tinh p h ù văn cùng tồn tại tại cùng một mệnh trang bên trong lúc ngoài định mức thu hoạch được sinh mệnh tiếp tục khôi phục một phần trăm dây thể năng tiếp tục khôi phục một phần trăm dây cùng nhận trí tử đã kích cưỡng chế còn sống ba dây thời gian cù nộ một trời hiệu quả chu yên khi nhìn đến phủ văn này đường về lần đầu tiên liền trực tiếp không nhìn trước đó nhìn xem xem cũng kết luận đây chính là phù hợp nhất hắn yêu cầu đồ vật chân chính bay liên tục chân chính ngăn cản trí tử có mạch kín này tại hắn liền hầu như không cần lại lo lắng cho mình chết bởi sơ sẩy hoặc là địch nhân một loại nào đó không hiểu thấu đột nhiên bộc phát chỉ cần không phải bị thuần sát là hắn có thể dựa vào cái này ba giây cưỡng chế còn sống thời gian bên trong chí ít làm đến phát động siêu dung hợp đến lúc đó là đánh hay là trốn chí ít đều có có thể lựa chọn nào khác t u y ê n định đường về đằng sau chu yên thuận thế đem cái kêu ba cái chỉ định hối đoáy nhất tinh phủ văn danh ngạch chỉ định vì cái này đường về nhu cầu ban t n phủ văn sau đó liền đem tất cả phủ văn hoàn thành trang bị không đúng hắn đánh giết cựu thôn cùng đại quỷ còn thu được ba cái mạch phủ văn tinh hoa một tinh chu yên nghiên cứu một chút đạo cụ này mỗi sử dụng một cái cũng có thể làm cho mạng hắn trang đã hấp thu đê dài đường về lên tới nhất tinh cấp bậc thế là tại đơn giản nghiên cứu đằng sau liền trực tiếp đem cái này ba cái đường về tinh hoa toàn bộ dùng xong đem m ấ chốt nhất tổn tục hấp thu cùng kiên định đường về trực tiếp lên tới đối ứng nhất tinh cấp bậc hắn nhìn thoáng qua những n à y đường về hiệu quả trên cơ bản toàn bộ đạt đến nguyên bản không tinh cấp bậc thời điểm gấp ba đến tận đây mệnh trang tấn thăng đến nhất tinh tăng lên hiệu quả toàn bộ thực hiện chu yên thậm chí cảm giác mình so trước đó mạnh gấp b ộ i còn chưa hết t r ì n h lý rõ ràng tình huống của mình đằng sau chu yên lấy lại tinh thần bắt đầu nhìn mình c h u y ể n chính thức là trật tự hành giả sau mở ra chức năng mới mệnh trang sứ cùng giao lưu trong đó giao lưu công năng được nhắc nhở không cách nào tại họa giới hành tàu lúc sử dụng chu yên trực tiếp nhìn về hướng tâm tâm niệm niệm mệnh trang sứ công năng trật tự hành giả có thể căn cứ mệnh trang tinh cấp đem đối ứng số lượng kết duyên người khóa lại là chuyên môn mệnh trang sứ thu hoạch được nó tuyệt đối trung thành khóa lại sau mệnh trang sứ và ở trật tự hành giả anh linh điện tiến vào hư vô trạng thái tư duy đình trệ trật tự hành giả nhưng tại mỗi lần họa giới hành tàu lúc vô điều kiện tuyển định một vị mệnh trang sứ triệu hoán ban cho thứ cấp mệnh trang cộng đồng hoàn thành hành tàu không phải họa giới hành tàu lúc cũng có thể triệu hoán mệnh trang sứ nhưng cần căn cứ mệnh trang sứ thực lực bình xét cấp bậc do trật tự hành giả thanh toán đối ứng đại giới được triệu ho tại liên tiếp ý nghĩa minh sắc trong tin tức chu yên cấp tốc hiểu rõ cái này mệnh trang sứ công năng thì ra là thế đây chính là mệnh trang sứ ý tứ cũng không phải là có thể đem người trực tiếp mang theo trên người trở lại chủ thế giới mà là để mục tiêu trở thành phụ thuộc vào hắn mà tồn tại triệu h ó a vật nói cách khác một khi chu yên đem lung khóa lại vì mình mệnh trang sứ hắn liền trở thành lung chính công thần nữ hài kia thật nguyện ý lấy thân phận như vậy theo hắn sao sắc mặt hắn âm tình bất định do dự một hồi chu yên thất cười lắc đầu vô luận như thế nào đây đều là ngoài định mức lấy được lựa chọn hắn muốn làm chỉ là đem cái này tuyển hạng cung cấp cho lung Do l u n g mình làm ra quyết định liền tốt trước tiên đem dưới mắt nhiệm vụ hoàn thành rồi nói sau nói đến đại quỷ đã bị hắn đánh giết như vậy n g ụ c môn này hẳn là làm sao phong bế chu yến ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên cái tia cao tới trăm trượng t h i ê u đốt lên hỏa diễm nhưng lại hư hảo mơ hồ ngục môn sau một khắc hắn phát hiện chính mình không cần xoắn suýt theo đại quỷ tử vong cái này to lớn ngục môn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng phát ra hư hảo phía trên cháy hừng hực hỏa diễm cũng càng phát ra biến yếu cuối cùng khi hỏa diễm dập tắt một chớp mắt kia cái này kinh khủng ngục môn cũng theo đó hoàn toàn biến mất ngay sau đó chu yên phát hiện xung quanh mình thế giới phát ra ken kết phá toái âm thanh không đợi hắn kịp phản ứng liền thấy chính mình thân ở nơi địa ngục này biên giới tất cả mọi thứ ẩm vang vỡ vụn không gian như là mảnh pha lê vỡ bình thường chóc từng mảng tiêu tán trong lúc h o à n g hốt chu yên thân ảnh xuất hiện ở phú nhạc sơn hòa sân k h u như là như lô đen cái kia đen huyện theo sự xuất hiện của hắn lặng yên biến mất ngoài định mức nhiệm vụ ba khu trục đại quỷ đóng lại một môn đã hoàn thành tất cả ngoài định mức nhiệm vụ hoàn thành có thể tùy thời lựa chọn kết toán trở về phải chăng kết toán trở về là phù phủ chu yên lựa chọn phủ sau đó mỉm cười vừa vẫn đem hướng hắn đánh tới thiếu nữ tiếp vào trong ngực nạn g đại nhân n g ư ờ i rốt cục trở về chu yên cười sờ lên nữ hai đầu lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn về phía chung quanh nữ môn viện tình minh mang theo bốn người khác cùng một chỗ xông tới hình dáng này mạo như là như hồ ly nam nhân giờ phút này không có chút nào trả quỷ liêu liêu chủ phong thái cả người kích động dị thường r u n g g i n g hướng về chu yên hỏi nạn g đại nhân đen h u y ệ t biến mất ngươi ngươi thành công chu yên hướng hắn mỉm cười đại quỷ đã đền tội n g ụ c môn cũng đã biến mất về sau thế giới này sẽ không có mới yêu quái ra đời đi ngữ môn viện tình minh mặc dù trong lòng đã coi đ n trước nhưng là nghe được chu yên xác nhận lời nói nhưng vẫn là toàn thân chấn động hắn lẩm bẩm nói gần ngàn năm bách quỷ c h i loạn vậy mà vậy mà tại chúng ta thế hệ này kết thúc không chỉ là hắn m ặ t khác cái k i a bốn cái cổ lão lưu phái dũng sĩ cũng hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy đây hết thể tựa như ảo ngộng đơn giản không dám tin hết thể đều quá mức nhẹ nhõm dễ dàng để bọn hắn coi là đang nằm mơ một giây sau cái k i a xinh đẹp kính kiến gia cùng vũ nữ dẫn đầu cao cao căng lên trong tay đại cùng âm thanh phát tiết kích động nàng vừa dẫn đầu ngay cả tình minh ở bên trong mấy người tất cả đều liệu mạng hoan hô lên mà l i ê người tại đám n nói, nói qua sẽ dẫn ta đi chu yên lẳng lặng nhìn xem thiếu nữ lo lắng biểu lộ khuôn mặt bình thản lùng ta có một cái phương pháp có thể mang lên ngươi cùng rời đi nhưng là sẽ để cho ngươi sau này nhân sinh triệt để phát sinh cả biến thiếu nữ đồng nhiên lần đầu đại nhân nhân sinh của ta tại gặp ngươi một ngày kia trở đi liền đã hoàn toàn cả biến ta, ta k h ô nàng g cách n o t ư ở tượng sau này sau k hoàn ô n ngươi tồn sinh g có tại h ạ t ta một vô Văn không luận Lung yêu cầu đều cầu xuống đồng ngươi cần người. Nói n gì ý. bỏ g hoàn toàn không để ý tới hình tượng nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra tựa như một cái s ắ p bị ném bỏ hầu thú chu yên t ử thiếu nữ này tấm biểu hiện bên trong cảm nhận được nàng quyết ý nhưng vẫn là nghiêm túc hỏi cho dù là trở thành hoàn toàn phụ thuộc vào ta mà sống người đi theo sinh tử đều không thể do chính mình trừ khống còn muốn tại tương lai cùng ta cùng nhau đối mặt vô cùng vô tận nguy hiểm cuộc sống như thế lung cũng nguyện ý tiếp nhận sao thiếu nữ không nói gì chỉ là điên cuồng gật đầu mặt mũi tràn đầy nước mắt chu yên nhẹ nhàng thở dài đưa tay ôn nhu lau trên mặt thiếu nữ nước mắt sau đó yên lặng hướng nàng phát ra khóa lại mệnh trang sứ mời ấy thiếu nữ bị đột nhiên từ trong lòng toát ra mời giật nảy mình nàng ánh mắt mở mịt một hồi tựa hồ đang hiểu rõ cái này mệnh trang sứ quy tắc chu yên cũng không có thúc giục chỉ là bình tĩnh trở lấy nữ hải vài giây đồng hồ sau trong dự đoán xoắn suýt cùng do dự hoàn toàn chưa từng xuất hiện nữ hải thu hồi b ị thương nhạy cấp vô cùng nhìn về hướng chu yên n ặ n bất chu yên đại nhân ta ta nguyện ý lúc nguyện ý trở thành đại nhân sứ giả bồi t i ế ngày vì ngày mà sống vì ngày mà chiến vì ngày mà chết một bên lấy tỏ tình giọng điệu nói hiệu chung lời nói trên mặt thiếu nữ tất cả đều là m ừ n g rỡ nàng s i ngốc nhìn xem chu yên thân thể dần dần hư hóa cuối cùng hóa thành một đạo quang mang chui vào chu yên mi tâm ngươi khóa lại mệnh trang sứ lung trước mắt mệnh trang sứ số lượng một m ộ t chu yên yên lặng nhìn xem đây hết thảy khẽ thở dài một hơi lựa chọn trở về thứ hai m ư ơ tám h chín bảy sáu hai hào hỗn độn hòa giới đã hoàn thành h à n h t ẩ u nhiệm vụ căn bản còn sống ba mươi ngày sớm hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ một tiến về võ tàng quốc giang hộ thành tham gia yêu quỷ thối trị ngự tiền hội nghị đã hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ ba khu trục đại quỷ đóng lại ngục môn đã hoàn t h a n h v ậ ợ t chỉ tiêu chuẩn hoàn thành lần này họa giới hành t ẩ u lần này họa giới hành t ẩ u cho điểm một không không cho điểm ban thường một trước giai chi trùng cho điểm ban thường hai đạo đồ bí lục kết toán hoàn tất sắp trở về chu yên ánh mắt biến thành m ở m mịt thân thể vỡ nát biến mất phú nhạc sân đỉnh gió nhẹ lướt qua thổi lên một chút bụi bặm kinh hỷ chúc mừng bên trong mấy người hình như có cảm giác bọn hắn cấp tốc quay đầu lại chỉ có thấy được chu yên cùng lùng trô đứng lấy địa phương không có mờ hay mấy người hai mặt nhìn nhau thật lâu y mắng thiên hạ vô song lung lưu kiếm hào ngạn kiếm trạng t đánh giết quỷ thần sụ tèn đ ủ gì, cũng lấy sức một mình xâm nhập địa ngục chu d i ệ t đại quỷ phong bế ngục môn cuối cùng tại phú nhạc sân đ ỉ n h mang theo thiếu nữ mỹ l ệ i l ạ g yên biến mất hắn đến tột cùng là thần phật hay là quỷ quái hoặc là gì thế người hết t h ả đều không được mà biết tóc trắng xóa âm dương sư ngồi ở trước cán run run dày dày dẫn theo bút nơi tay c h ắ c bên trong viết xuống câu nói sau cùng từ đó đằng sau chính là chúng ta quen thuộc lịch sử hắn đọc thầm lấy chính mình viết xuống văn tự trong mắt phản p h t thấy được năm đó độc n h ã n kia lung lưu kiếm khách hăng hái hình dạng không khỏi lộ ra như hồ ly dáng tươi cười tiếp lấy hắn ho khan mấy tiếng, c h ầ m dãi cuốn lên tấm này ghi lại bí ẩn chuyện xưa quần trục quần trục bên ngoài phong phía trên dọc theo viết lấy vài cái chữ to chân kiếm phục yêu bí chuyển chương một trăm linh bốn chiếc dài chi trùng chương một trăm linh bốn chiếc dài chi trùng xoa lốp lên cao phảng phất xuyên qua một loại nào đó giới hạn chu yên ánh mắt một rõ ràng trước mắt là điện thoại di động màn hình giờ phút này trên màn hình thời gian vừa mới bắt đầu nhảy lên hắn đã về tới hành tàu trước vị trí trong căn hộ trở về chu yên nhấn tắt màn hình điện thoại di động phía trên đếm ngược là hắn tại hành tàu trước đó một giây đồng bộ đẻ xuống từ kết quả có thể lần nữa xác nhận hắn tại họa giới hành tẩu trong quá trình chủ thế giới thời gian đúng là đình trệ hoặc là dùng nghiêm cẩn một điểm t h u y ế t pháp chỉ ít thời gian trôi qua tại không một giây bên trong thu hồi điện thoại di động chu yên nhìn thấy trước mắt xẹt qua mấy đầu tin tức đã hoàn thành lần thứ tư họa giới hành tẩu lần tiếp theo họa giới hành tẩu m ộ ư ơ i năm ngày sau khoảng cách lại kéo dài năm ngày cho đến lúc đó lần này hội giao lưu cũng đã kết thúc chu yên thu hồi ánh mắt sau đó cấp tốc điều ra mặt của mình tấm đại đa số nội dung tại mệnh trang tấn thăng nhất tinh thời điểm đã thuận tiện nhìn qua cho nên hắn chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua không trang trạng thái d ư ớ i tăng lên đến bốn mươi thuộc tính tăng thêm có bao nhiêu thuộc tính thể phách một tám năm sau bén nhẹ một bốn năm một tinh thần hai n h ì n năm sáu thật mạnh chu yên con mắt l ó e sáng lên h ắ n tự thân thuộc tính chỉ là tiếp cận người bình thường gấp hai nhưng là tại nhất tinh cấp mệnh trang cường hóa bên d ư ớ i lại nhất cử đạt đến gấp năm lần trình độ trong đó tinh thần thuộc tính càng là đạt đến thường nhân hơn gấp mười lần cường đại như vậy hắn tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép những cái kia mặt khác kiếm quán cái gọi là thiên tài chỉ có thể nói hắn tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh mỗi một lần họa giới hành c ầ u đều sẽ để thực lực của hắn phát sinh có thể xương biến hóa long trời lở đất đây vẫn chỉ là hắn yếu nhất trạng thái nếu như hắn hoàn chỉnh mặc mệnh trang thể phách cùng bén n h ẹ sẽ toàn diện đạt tới người bình thường gấp m ộ ư ơ i lần mà lại đạt đến nhất tinh đằng sau mệnh trang đã tăng lên nghị thái công năng hắn đã không cần lo lắng mệnh của mình trang hình tượng quá mức đột ngột mà gây nên chú ý nghĩ đến đây chú yên kịp phản ứng hắn đã có thể tại trong hiện thực mặc mệnh giả bộ nghĩ đến liền làm chú yên trực tiếp tiến vào trong trăn mục đích là phòng ngừa cái này xa lạ nhà trọ gian phòng tồn tại có hắn không biết giám sát. Ngay sau đó, hắn ở trong chăn khởi xuống toàn bộ quần áo sau đó trực tiếp triệu hồi r a mệnh trang bộ kia hát sắc thiếp thân áo giáp hình thái mệnh trang lập tức hiện lên ở bên ngoài thân n g h i thái hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lập tức liền cảm nhận được vốn là áo giáp hình thái mệnh trang cấp tốc biến hóa tại trong chốc lát liền biến thành một đầu thường thường không có gì lạ thiếp thân bốn góc quần đùi khá lắm vậy mà có thể làm được trình độ này chu yên đem đầu rút vào trong chăn ánh mắt l ó e sáng đưa tay lôi kéo một chút cái kia mệnh trang hóa thành hát sắc quần đùi quen thuộc giống như da giống như nhựa cây siêu mỏng chất liệu hoàn mỹ dán vào lấy không sao mặc vào q u ầ n đằng sau không ai có thể nhìn ra bất kỳ đầu mối nào chỉ bất quá chu yên nhìn xem chuyển đổi thành hình thái này mệnh trang yên lặng lo lắng lấy tựa h ồ lấy nghị thái công năng biến hóa chất liệu đằng sau mệnh trang lúc đầu có được ngoài định mức lực phòng ngự cũng không có sau đó hắn khe khẽ lắc đầu rất nhanh tiếp nhận sự thật này có được tất có mất dù sao một khi đụng phải chân chính nguy hiểm ta đều là trực tiếp tiến vào dung hợp hình thái cũng không cần chân chính lấy mệnh trang nguyên thủy hình thái đi chiến đấu chỉ cần phổ thông trạng thái giới có thể hưởng thụ được mệnh trang toàn ngạch tăng thêm như vậy đủ rồi nghĩ như vậy hắn lần nữa nhìn về hướng thuộc tính của mình thuộc tính nếu như c h trên mạng đối với quân dụng cấp thần cơ chuyển môn là thật như vậy chu yên lắc đầu từ từ thu hồi chính mình phát tán tư duy hắn không thích tại giả thiết quá nhiều tình huống giới để suy đoán hoặc là nghị việt công không bằng xem chút bây giờ đồ vật hắn nhớ kỹ rất rõ ràng kết toán trở về thời điểm hắn đạt được hai cái b a n thường mà lại bên trong một cái vẫn là không có thấy qua đồ vật thế là chu yên lần nữa mở ra bảng nhìn về hướng đạo của chính mình c ố c ộ t bên trong trừ vốn có đạo cụ bên ngoài nhiều hơn hai cái đồ vật mới t r ư ớ c gia i chi trùng cùng đạo đồ bí lục hắn không kịp chờ đợi trước nhìn về hướng tương đối xa lạ cái kia đạo cụ t r ư ớ c gia i chi trùng sử dụng sau có thể lựa chọn một cái phù hợp ngươi yêu cầu cấp thấp t r ư ớ c giai sứ mệnh khí tài quân sự chuẩn bị tương ứng chức giai đặc chất cũng tại sau này tiến giai bên trong thu hoạch được càng mạnh định hướng trưởng thành độ chức giai là cùng loại nghề nghiệp thiết lập chu yên suy đoán hắn đã sớm đối với mình mệnh trang thuộc tính bên trong một cột kia trước d à i rất là hiếu kỳ hiện tại tương quan đạo cụ rốt c ụ c xuất hiện hắn không nói hai lời trực tiếp lựa chọn sử dụng đạo cụ này vô luận là cái gì trật tự đại năng ban thưởng hành t ẩ u kết toán ban thưởng tất nhiên là một cái cực phẩm đồ tốt sớm dùng sớm thoải mái xác định sử dụng đạo cụ trong nháy mắt chu yên ý thức trở nên hoảng hốt tiến vào một cái không gian kỳ dị bên trong hoang nên đi vào trước d à i điện đường hắn lấy lại tinh thần phát hiện mình đã thân ở một cái cổ lão tàn phá điện đường trước mắt đứng vững vài tòa rách nát hình người tượng đá ánh mắt của hắn lướt qua tượng đá cùng lúc đó sử dụng đạo đồ bí lục lúc mắt thấy những cái tiêu chí cao tồn tại một dạng một cách tự nhiên minh bạch tượng đ á đại biểu hàng nghĩa người cầm kiếm thần sắc tùy ý h a n g hái chu thương người ánh mắt sắp bén vung thả bá khí lấy khải người trầm ồn tỉnh táo bất động như núi dương cung người linh động mau lẹ tự tin ngạo nghễ kết ấn người ánh mắt sâu thẳm thẳng đến lòng người che mặt người quỷ dị khó giỏ g ấ u dếm sắc cơ tổng cộng sáu cái tượng đá mỗi cái tượng đá đều chỉ đại một cái chức g i i mà lại tỏ ra phương hướng đều tương đối minh sắc kiếm sĩ thương binh áo giác xạ thủ pháp sư thích khách nếu là lại đến cái cơi dai cùng cục dai làm sao cảm giác như vậy giống địa cầu bên kia một bộ cùng cuộc chiến chén thánh có liên quan a nỉm thiết lập à chu yên nhịn không được đậu đen do u muống cảm giác thiết lập này có chút cổ tạo bất quá cũng không ảnh hưởng hắn làm ra lựa chọn có siêu dung hợp cái thiên phú này hắn cơ bản tại từng cái phương diện cũng sẽ không quá kém nhất là lực sát thương cùng lực phá hoại bên trên c à n g là đột xuất tại t i ê n đề này bên dưới c ầ u mệnh cùng bay liên tục trọng yếu nhất cái này sáu cái chức g i i đại biểu ý nghĩa bên trong tương đối phù hợp hắn nhu cầu chính là cái kia một thân ao giáp nghề nghiệp phải trăng lựa chọn chức g i i khải là t i ngay, ngay sau đó chất c mắt, một đạo liệu cũng từ lúc đầu cùng loại than ván sợi ép loại kia hiện đại giáp nhẹ chất liệu chuyển đổi thành cảng tiếp cận kim loại chất liệu sau đó hoàn thành chất liệu chuyển đổi kim loại mệnh trang Tại kết luận n g là tiếp nhận bắt chức giai lực lượng mệnh trang trình độ cứng cắp trên diện rộng lên cao trừ trở nên nặng một chút bên ngoài hoạt động tính linh hoạt cũng không có bất luận cái gì tổn thất lại không nghĩ rằng tiếp theo một cái trước mắt cái này cũ nát cổ lao điện đường lạng yên pha thoái tất cả tượng đá cũng theo đó hóa thành cho tàn chu yên con ngươi một tấm lấy lại tinh thần phát hiện chính mình y nguyên ở vào trong trăn vừa rồi tại trong thần điện tiến hóa qua mệnh trang hiện tại y nguyên nghĩ thái làm ộ t đầu bốn góc quần bộ dáng liên tiếp tin tức nhắc nhở ở trước mắt lướt qua ngươi lựa chọn chức giai là khải mệnh trang thu được nên chức giai tương ứng đặc tính đặc tính một kiên khải mệnh trang vật liệu độ cứng tại trên cơ sở vốn có tăng lên một cái cấp bậc đặc tính hai đón đỡ cường hóa chủ động phòng ngự lúc căn cứ phòng ngự thời cơ cùng độ chính xác đối với tổn thương chống tự hiệu quả ngoại định mức gia tăng đến nhiều nhất năm mươi ghi chú căn cứ mệnh trang tăng lên tại r ư ớ c i chung hai thế n c giới kích hoạt đối chiến châu chấu người thời điểm hắn liền ý thức được chính mình phương diện này không đủ mặc dù hắn tổng hợp thuộc tính rất cao nhưng là nếu như đối mặt những cái kia có cường lực buộc phát năng lực tinh nhân hắn hay là có khả năng lại nhận ngoài ý liệu trọng thương Tỷ như bách quỷ trong thế giới sau cùng cái kia đại quỷ công kích kỳ thật chu yên liền thật không dám lấy nục thân đi tiếp nhận dù cho cái kia đại quỷ thể phách trị số tại sau này xác nhận không bằng hắn nhưng là công kích lực sát thương có đôi khi cũng không chỉ là từ thể phách chuyển đổi thường thường còn muốn kết hợp chất lượng thậm chí là yêu lực loại hình lực lượng siêu tự nhiên tổng hợp chuyển đổi cái kia đại quỷ hình thể khổng lồ như thế chất lượng kinh người lại thêm không biết đục đến mức nào dày yêu lực chu yên đoán chừng chính mình nếu thật là bị đối phương dắm chắc công kích trúng mục tiêu hơn phân nửa cũng muốn ăn đau khổ lớn mặc dù thương thế có thể bị hắn lấy hấp thu hoặc là thu hoạch cùng bất diện trở về đường giúp cho khôi nhưng là so sánh thụ thương sau suy nghĩ tiếp biện pháp đi khôi phục đó là đương nhiên là không bị thương mới là vương đạo hiện tại dựa vào cái này khải chức giai đ ặ c tính xem như triệt để hóa giải phương diện này thiếu hụt chu yên đối với mình chức giai lựa chọn hết sức hài lòng tiếp lấy hắn đưa ánh mắt về phía một cái khác ban thường đã lâu không gặp đạo đồ bí lục chương một trăm linh năm đạo đồ mới hạt kêu cấp hô hấp pháp chương một trăm linh năm đạo đồ mới hạt kêu cấp hô hấp pháp đạo đồ bí lục sử dụng sau có thể chỉ định một cái tồn tại cũng khiến cho ngươi mệnh giả bộ đến một cái phù hợp cái này tồn tại đạo đồ chu yên nhìn xem đạo cụ cột bên trong cái này đã lâu đạo cụ trực tiếp lựa chọn sử dụng tiếp theo sát ý thức của hắn tiến nhập một mảnh hư vô không gian trên thân tự động hiện ra đã biến thành áo giáp kim loại mệnh trang bảy cái kỳ diệu khái niệm tồn tại lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt vô song tinh tuyệt huyền kỳ hoa quỷ t h i ệ t thánh bá liệt phong hằng lần trước lựa chọn phong hằng cho ta kéo dài đạo đồ liền vô cùng thực dụng trừ chỉ có mấy cái cường định bên ngoài để cho ta đằng sau không còn có là mệnh trang bay liên tục quan tâm qua chu yên trong lòng yên lặng suy nghĩ hắn cho là mình lựa chọn cùng quy hoạch là đúng tân thủ kỳ thời điểm tài nguyên thiếu thốn linh tính ngay cả dùng riêng đều không đủ càng không có dư lực đi cung ứng mệnh trang bền lâu tiêu hao cho nên hắn ưu tiên lựa chọn là năng lực bay liên tục về sau theo bay liên tục thủ đoạn dần dần hoàn thiện chu yên lại bắt đầu hướng về tránh cho bạo chết phương hướng b ổ mạnh bây giờ hắn cầu mệnh năng lực tại từng cái đường về tổng hợp hiệu dụng bên dưới đã đạt đến có thể xương tràn ra tình trạng chu yên bắt đầu cân nhắc một phương hướng khác b ổ mạnh đó chính là lực sát thương không sai mặc dù hắn tại siêu dung hợp thiên phú bên dưới thuộc tính tại cùng giai bên trong là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhưng là tại bảo đảm thiên công kích gác chủ bài đầy đ tăng cường công kích bưng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất công kích chính là phòng thủ tốt nhất chỉ cần hắn xử lý tốc độ của đối thủ rất nhanh liên càng có thể tránh khỏi ngoài ý muốn chu yên ánh mắt nhìn về phía trừ bá liệt cùng phong h à n g bên ngoài năm cái đại đạo cuối cùng hắn đem ánh mắt dừng lại tại huyền kỳ bên trên huyền diệu khó giải thích tuệ c h i cực từ nội tâm chỗ sâu bản năng hiệu do đến cái này đạo đồ thuộc loại tác dụng phạm chủ, có thể tăng cường tinh thần của hắn thuộc tính cũng đối với năng lượng đặc thù điều khiển cùng tác dụng hiệu quả có ngoài định mức tăng phúc trên thực tế cho tới nay từ bội xuất đi lên nói tiếp theo bị chu yên bên ngoài thân mệnh trang cấp tốc hấp thu mệnh trang mặt ngoài đang chấn động ảnh hưởng dưới hiện ra vô số huyền diệu thần bí con đường ánh sáng chu yên một cái cơ linh phát hiện ý thức của mình đã trở về hắn ý nguyên nằm tại trong chăn mền của mình liên tiếp tin tức nhắc nhở ở trước mắt lướt qua người lựa chọn hướng huyền kỳ t h ỉ n h cầu cũng đạt được hắn giải đáp mệnh trang kích hoạt lên đạo đồ anh đến đạo đồ anh đến căn cứ mệnh trang tinh cấp giai vị hành giả sử dụng năng lượng đặc thù lúc hiệu quả gia tăng tiêu hao giảm bớt trước mắt mệnh trang tinh cấp một giai vị không năng lượng đặc thù hiệu quả gia tăng ba mươi phần trăm tiêu hao giảm bớt ba mươi đối với năng lượng đặc thù có hiệu lực đạo đồ sao chu yên ánh mắt lấp lóe yên lặng ở trong chăn đem tay phải mang lên trước mắt trên mu bàn tay hát thu tiểu thôn cùng đại quỷ hai cái nhất tinh cấp quỷ quái c ũ nếu g năng lượng lung trong đằng cùng ngoài tăng cường,、nó、tăng là lực lớn ấn bên hắn bén nhảy trên định nó trình n được đặc đi. độ Kích phách của có mức thù phát trữ tại thể phạm phúc vi dự yêu sau, sẽ như chuyển đổi số tròn giá trị, vậy làm sao cũng có ước chừng vậy tròn đổi giá số sao trị, làm biết độ. u như b i ế được phương thức vận dụng lời nói thậm chí có thể ngự s ử yêu lực trực tiếp công kích đối với địch nhân tạo thành đặc thù tổn thương tỷ như giống sủ thẹn đủ dị sát chiêu quỷ quyền liền có thể trực tiếp vanh ra yêu lực chi diễm công kích đối thủ bất quá lung ấn chữ bị yêu lực là có hạn nếu như không phải tại cùng loại bách quỷ như thế yêu quái thế giới không cách nào đánh giết yêu quái bổ sung hắn hiện tại dự trữ yêu lực mặc dù nhiều nhưng luôn có biết dùng xong một ngày không sao trước mắt hắn không cần dùng đến yêu lực cũng không cần dùng đến siêu dung hợp có thể mặc lấy mệnh trang cũng đã đầy đủ hắn tại hoàn cảnh trước mắt đánh đâu thằng đó thậm chí càng thu thêm chút sức không phải vậy trước mắt đối thủ không có mấy cái chịu được hắn toàn lực phát huy liền ngay cả cái k i a lý quan kỳ cũng không được chu yên ánh mắt sâu thẳm thu hồi hết t h ể không tầm thường dị trạng ngồi xếp bằng lên bắt đầu vận chuyển lâu không tu luyện hô hấp pháp vô số tức điệu to thanh em trong phòng đống nhiên vang lên lần tập luyện này chu yên liền lập t thân thể tiếp nhận gánh vác quá thấp ra sao nguyên nhân chu yên bây giờ tinh thần cường độ cực cao mặc dù cái này cũng không sẽ để cho hắn biến thông minh nhưng lại có thể làm cho hắn suy nghĩ tốc độ trở nên cực nhanh thế là hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân bởi vì mặc m ệ n h trang cho nên hắn thực tế thể phách cực cao cho nên ý vị này hắn còn có thể tiếp nhận cường độ cao hơn rèn luyện nghĩ đến đây chu yên không chút do dự mở ra linh tính bùng cháy trước đó hắn chưa thử qua mặc m ệ n h sửa sang luyện cho nên tại tự thân thấp thể p h á c bên dưới tu hành trăm minh giai đoạn hô hấp pháp liền đã có thể làm cho thân thể cảm nhận được rõ ràng gánh vác chú ế l yên miết miệng lên long vương mỉm cười dựa theo lạc tuyển chính thức truyền thụ cho hắn hô hấp pháp lúc nói tới hạc tiêu giai đoạn hô hấp pháp yếu điểm chỉ tốn nửa giờ không đến liền thành công đem vốn là luyện đến cực hạn hô hấp pháp từ trăm minh cấp bậc đột phá đến hạc tiêu cấp bậc căn phòng cách vách ngay tại chơi của cái gì tiểu đạo cụ lạc kha bỗng nhiên vỉnh lỗ hai lê tỷ người nghe từ chu yên bên kia chuyển tới đây là thanh âm gì bên cạnh chính một tay rút kiếm nhắm mắt đứng yên lạc tuyển chậm rãi mở mắt nói ra là hạ kêu thanh âm chu yên hô hấp pháp đột phá a lạc kha mặc dù không quá nóng lòng v õ học nhưng ở nhiều năm mưa dầm thấm đất hay là minh bạch chu yên tiến độ tu luyện này đến cỡ nào khoa trương nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chu yên ca trình độ này đây cũng không phải là thiên tài có thể giải thích được đi sau đó nàng bày ra thám tử mặt sờ lấy cằm nhỏ trầm giọng nói dựa theo bản đại thám tử suy đoán nói không chừng chu yên ca hắn từng có một đoạn phi th hắn khẳng định là cái ẩn thế g i a tộc siêu cấp truyền nhân bởi vì c ử u gia ôi thối lao tỷ ngươi đánh ta làm gì bị lạc t u y ê n một cái thủ đao gõ đầu lạc kha ôm lấy đầu lạc t u y ê n lạnh lùng nói ngươi quên cái kia phó trưởng quan lợi nói chu yên chỉ là cái xa xôi thôn nhỏ cô nhi không có cái gì ly kỳ thân thế lạc kha lầm bầm lầu đầu nói ai biết được nói không chừng có người ỵ vào chu yên ca mất trí nhớ loạn biên hắn qua lại ở trong đó khẳng định có âm mưu to lớn lạc kha lời nhàm chán ngủ sớm một chút ngày mai chu yên liền muốn đi tranh tứ tưởng đúng nga h ắ n ngày mai đánh trịnh khắc nhân tên kia ta phải sớm Tài tài tài tài Trước về, về phần i tài tài n cùng tiêu hao hạt kêu cấp bậc hô hấp pháp đối với dinh dưỡng năng lượng nhu cầu là trang minh gấp hai cũng chính là tức minh tám lần từ tối hôm qua hơn chín điểm đến sáng nay hơn năm giờ tổng cộng tám giờ tiêu hao hết chu yên một phần nhỏ hình sinh m ệ n h tinh hoa cùng một phần vi hình sinh m ệ n h tinh hoa còn có chính là duy trì linh tính bùng cháy tốn hao hơn năm trăm linh tính đây là chỉ có chu yên loại này trật tự hành giả mới có thể sử dụng xa xỉ phương thức tu luyện hắn tâm niệm khẽ nhúc ních đem bao trùm tại bộ mặt mệnh trang khẩu trang triệt tiêu sau đó từ phòng vệ sinh bên trong đi ra tinh thần cường độ cực cao hắn tại kiên định đường về tăng cường tinh thần tốc độ khôi phục gia chỉ bên d ư ớ i hiện tại đối với giấc ngủ nhu cầu cơ hồ tương đương không có ở đây trên cơ sở vì có thể cả đêm duy trì hô hấp pháp rèn luyện thể phách đồng thời không bị bên cạnh gian phòng lạc tuyền nghe được chu yên đem hô hấp pháp tu luyện vị trí đổi thành tương đối cách âm phòng vệ sinh đồng thời thông qua nếm thử thành công để mệnh trang biến thành có cách âm công năng c ầ u trang ngăn cách hắn tu luyện hô hấp pháp lúc cái k i a trong c h è o hạ c đều âm thanh trải qua này thí nghiệm hắn rốt cuộc xác nhận m ệ n h chứa ở có được bắt t r ư ớ c ngụy trang công năng đằng sau cái k i a khoa trương tính dẻo mặc dù muốn phát huy cao nhất phòng ngự tính có thể chỉ có thể lấy ngầm thừa nhận cơ sở hình thái chiến đấu nhưng là chỉ cần không truy cầu phòng ngự mà là muốn cải biến hình dạng cùng công năng lợi nói mệnh trang cơ hồ có thể thỏa mãn hắn tất cả yêu cầu đã có thể biến thành có hút mồ hôi cùng tự khiết công năng. Thường thường không có gì lạ hoặc là toàn bao bao lấy quần áo bó cũng có thể biến thành có thể trên diện rộng hấp thu tạp tâm cách dâm c ầ u trang thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý mạng này trang thậm chí có thể biến thành hắc hoa kỹ giống như siêu mỏng siêu t h i ế t t h ầ n hoàn mỹ trở lại như c ũ ra cảm giác nho nhỏ chỗ nào chuyên môn phòng hộ áo không hổ là trật tự đại năng ban cho hắn thần khí chu yên lung lay bên dưới đầu thu hồi phát tán quá mức tư duy hắn nhanh chóng chỉnh lý rửa mặt hoàn tất đỉnh lấy tảng sáng trời rời đi nhà trọ gian phòng đi thang máy hướng phía dưới tiến về ly hỏa các cung cấp công cộng sân huấn luyện nhà trọ gian phòng quá nhỏ hắn cần phải dù sao không cân nhắc các loại tăng thêm lời nói hiện tại hắn tự thân bén nhạy là ba loại thuộc tính cơ sở bên trong thấp nhất mà muốn tăng lên bén nhạy tại chu yên trước mắt nhận biết bên trong cũng không có cùng loại giống hô hấp pháp tăng lên thể phách dạng này đường tắt cũng vô pháp giống như thần dạng này cho dù ở họa giới hành tàu thời điểm cũng có thể tiếp tục tăng trưởng duy nhất phương thức chính là luyện luyện các loại độ khó cao k i ề u kỹ hoặc là mượn nhờ các loại rèn luyện phản ứng cùng độ chính xác đạo cụ sau đó càng không ngừng lặp lại trừ cái đó ra lại không đ ư n g tắt bất quá có một chút chỗ tức là bén nhạy thuộc tính này nhận thể p h á c ảnh hưởng khá lớn thể p h á c càng cao bén nh tựa như là một đứa bé đi vung vẫy nặng nề thiết truy chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình đánh tới đầu rơi máu chảy mà một tên tráng hán đi vung vẫy thiết truy lại có thể làm được dễ dàng xe nhẹ đường quen như thế chu yên đi vào sân huấn luyện thời điểm trừ cửa ra vào m ệ t m ỏ i muốn ngủ ca đêm bảo an bên ngoài chỉ có thấy được hai người bên trong một cái là để hắn rất có ấn tượng lý quan kỳ một cái khác thì là có màu da cổ đồng một đầu tóc ngắn thanh niên cao lớn chu yên nhìn thấy hai người đều tại riêng phần mình sử dụng đạo cụ tiến hành độ chấn động khá cao huấn luyện hắn không có quá nhiều theo roi hứng thú chỉ là liếc mắt hai mắt liền chính mình đi mở ra một máy lý lưu phương khối Sau đó, l i ê n khởi động linh tính bùng cháy hoàn toàn đắm chìm tại tu luyện trong thế giới thời gian chậm rãi trôi qua sau một giờ chu yên bị chính mình thiết định đồng hồ báo thức tiếng c h u ô n g nhắc nhở chủ động thu kiếm cũng đóng lại linh tính bùng cháy trước mắt bị hắn thiết trí vô hạn hình thức lý lưu phương khối bên trên cho thấy hắn luyện tập thành tích ba n g sáu bốn mươi bốn giây xuất kiếm ba nghìn sáu trăm bốn mươi b ố lần sát xuất chúng một trăm chu yên yên lặng g ậ t đầu kỳ thật một một một giây kiếm kiếm tốc viễn không phải hắn chân thực tiêu chuẩn như vậy kết quả là hắn tận lực khống chế mệnh trang chuyển vận công suất vẹn vẹn bảo trí lấy tự cân đối ứng thuộc tính trình độ tiến hành luyện tập bén n h ạ y thuộc tính này chủ yếu liên quan đến hắn phản ứng cùng thân thể không chế phương diện năng lực mà loại này chủ động hạn chế công suất luyện tập phương thức càng nhiều hơn chính là rèn luyện hắn thân thể không chế một dạng có thể tạo được tăng lên bén n h ạ y hiệu quả tráng hắn sâu kim biến nghệ thành nặng cũng có thể rèn luyện nhãn lực cùng lực không chế hắn thuận thế nhìn thoáng qua thuộc tính của mình trong đó bén n h ạ y quả nhiên từ một ư ơ i bốn tăng lên tới m ộ ư ơ i năm ba ba ba bên cạnh đ ố n g nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay chu yên quay đầu đi thấy được đứng cách hắn vài mét bên ngoài lý quan kỳ thanh niên này bây giờ chính mỉm cười nhìn hắn vỗ tay hắn hướng lý quan kỳ nhẹ cho chu yên giơ ngón tay cái trong mắt lộ ra vừa đúng sợ hai thán phục làm sao loại trình độ này lợi t ở n ngươi hẳn là cũng có thể làm được à chu yên cười nói cái kia lý quan kỳ nhẹ nhàng lắc đầu tiếp lấy thuần thục lấy ra điện thoại nhanh chóng đánh ra một chút chữ sau đó đem màn ảnh biểu hiện ra cho chu yên ta chỉ có thể cam đoan sát xuất chúng nhưng là làm không được một giờ xuống tới toàn bộ hành trình duy trì một phẩy một dây kiếm tay của ngươi rất ổn ta không bằng ngươi chu yên nhìn đối phương trên màn hình điện thoại di động chữ lại nhìn thấy hắn mỉm cười bộ dáng tham dò tính mà họ tham ngươi không nói được nói lý quan kỳ cười gật đầu a là như thế này a chu yên trong lòng không h i ể u bắt đầu toát ra một chút áp lực người bình thường tại đối mặt thân phụ tàn tật người thời điểm t i ể u gì cũng sẽ sinh ra loại này theo bản n ă n g không được tự nhiên thật giống như thẹn với người khác giống như ngay sau đó hắn lại kịp phản ứng ta ấ y nay c á i r á m hắn là câm n i ế c không sai nhưng là hắn trừ không thể nói chuyện mặt khác hết thể kiện toàn a ta so với hắn còn muốn tàn đâu chu yên tâm lý kiến thiết trong nháy mắt hoàn thành lần nữa khôi phục tâm tính hắn chủ động hướng lý quan kỳ dựng lên chính mình tay máy móc hắc ngươi nhìn chúng ta tám lạng nửa cân đó còn là ngươi tương đối thảm một chút ta không bằng ngươi a chu yên nói vai cái này cũng muốn so sao lý quan kỳ hướng hắn ôn hòa cười một tiếng từ vừa rồi luyện tập ngươi không có dốc hết toàn lực chờ mong cùng ngươi tại trận chung kết quyết một trận thắng thua chu yên nhìn thấy đối phương phát ra khiêu chiến khỏe miệng ngóc ngóc hắn cũng chăm chú nhìn về phía đối phương nhẹ giọng cười nói vậy ngươi cũng đừng lật xe ngươi một tổ kia bên trong ba người khác đều là không tệ h ả o thủ nghe được chu yên lời nói lúc đầu một mực biểu hiện được ôn hòa không tính công kích lý quan kỳ ánh mắt trở nên sắc bén trên thân một cách tự nhiên toát ra nhàn nhạt n ạ o khí lần này hắn không tiếp tục đánh chữ chỉ là hướng chu yên cười cười vẹn vẹn dùng ánh mắt liền hướng chu yên truyền lại ra một loại hai người đều lòng biết rõ ý tứ lần này hội giao lưu những tuyển thủ khác đều chỉ bất quá là đ á kê chân mà thôi người mạnh nhất sẽ chỉ ở hai người bọn họ bên trong quyết gia lý quan kỳ tại tới cùng chu yên đơn giản giao lưu một phen đằng sau liền hài lòng rời đi mà chu yên thì cười lắc đầu bắt đầu vòng thứ hai luyện tập cách đó không xa thân hình cao lớn làn da ngăm đen thanh niên lỗ thai khẽ nhúc ních sau đó hít sâu một hơi hai tay khiên phối trọng tiếp tục duy trì lấy chính mình ngảy góc mặt hắn lạnh lẽo cả người đầy cơ bắp như cây giả ngảy lên dừng lại ở giữa có đại lượng mồ hôi sư phụ thế nào nhìn thấy người không có lý quang kỳ gặp được hai cái đều gặp được sư phụ cảm giác như thế nào lý q u a n kỳ rất lợi hại cảm giác đều so với ta mạnh hơn sư phụ thật Quân bộ t đến đến sư, sư, sư, sư phụ không i liền nói, phải yên năng n g để cho ư hắn hai thật như vậy lợi hại lý quan kỳ không có lại hồi tin tức mà là cười lắc đầu quay người rời đi hắn gái kia vốn là bình hòa hai mắt trong bất chi bất giác đã tràn đầy truyền ý chu yên lại hoàn thành một vòng lý lưu phương khối sau khi luyện tập nhìn thấy sân huấn luyện đã bắt đầu xuất hiện không ít người quyết định kết thúc luyện tập trước khi đi hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trong góc có mấy khối lớn địa sắt tập chống đ ẩ y hít đất người thanh niên kia gia hỏa này tại hắn tới thời điểm liền đã đang làm cường độ cao phụ trọng luyện tập đi hiện tại hắn muốn đi gia hỏa này còn tại luyện là người khó lường a hắn ở trong lòng nhớ kỹ người thanh niên kia hình dạng sau đó về tới gian phòng của mình lại nhìn thấy lạc tuyển đã mang theo lạc kha tại cửa ra vào chờ hắn tỷ tỷ nhìn thấy chu yên lần đầu tiên liền trực tiếp hỏi hắn chu yên người đem hô hấp pháp tu luyện tới ân tối hôm qua lượt đến chu yên nhẹ gật đầu lạc tuyền trên giới nhìn hắn t r ằ m t r ằ m đường này sau đó nghi hoặc hỏi ngươi bây giờ thể trạng có thể tu luyện cái k i a trăm minh cấp bậc hô hấp pháp đã rất khiến ta giật mình không nghĩ tới d ư ớ i loại tình huống này ngươi còn có thể tiến một bước đột phá đến hạt kêu cấp thân thể của ngươi là thế nào chịu được chu yên tự nhiên không có khả năng nói cho nàng c h â n tướng liền làm ra mở mịn bộ dáng phải hỏi để đến trả lời nữ hai vấn đề là thế này phải không tiểu tuyền ta có phải hay không là thân thể xảy ra vấn đề ân lạc tuyền nhũ mày suy tư một hồi lắc đầu Ta trước kia cũng đã được nghe nói chú tức tửng kia qua được cũng chú cung có nói nghe đã sau ố rất ít cùng hô hấp ít tương tính đặc biệt cùng đặc c hô pháp o nào nhân viên án tùng hắn nói như chờ hỏi chút chủ, thế nào đi đi. các lệ, ta một a xem s đó nàng chăm chú nhìn về hướng chu yên có thể tự mình tu luyện đến hạng kêu thanh â m liền xem như cùng hô hấp pháp tương tính cho dù tốt cũng nói ngươi thể trạng trí ít bước vào h u n g cấp cấp độ thời gian ngắn tăng lên nhiều như vậy ta lo lắng thân thể ngươi dinh dưỡng cùng căn cơ xảy ra vấn đề sau cuộc tranh tài liền đi tìm các chủ sắp xếp người kiểm tra một chút có thâm hụt lời nói nhanh chóng bù lại tốt. không cách nào nhận rõ người của mình c h ư n một trăm linh bảy không cách nào nhận rõ người của mình khi chu yên cùng hai tỷ m ộ i ăn xong điểm tâm đi vào quen thuộc đấu trường lúc hội giao lưu đã tới gần bắt đầu hôm nay là bắt tiến tứ cường đấu vòng loại mà xem như từ lục thập tứ tiến ba mươi hai ngày đầu tiên tranh tài liền xếp tại to lớn nhất tổ chức mấy trận chu yên tới nói hôm nay tranh tài dĩ nhiên chính là vị thứ nhất ra sân cho nên hắn vừa đến đấu trường liền bị nhân viên công tác xin mời đi chuẩn bị đăng tràng cùng hai tỷ m ộ i lúc cáo biệt m g ộ i m ộ i l ạ kha trực tiếp đối với hắn biểu đạt mười phần lòng tin chu yên các a cố lên đem cái kêu chỉnh khắc nhân cho xử lý lạc kha một mặt cười mờ ám ta vừa nghĩ tới cái kia trịnh lão cầu dốc lòng bồi dưỡng nhi tử muốn bị ngươi đào thải đã cảm thấy thoải mái ngược lại là lạc tuyền chủ động chấn an chu hiền trịnh trí chí sương đối với hắn nhi tử ký tháp kỳ vọng cái kia trịnh khắc nhân tại năm ngoái thời điểm liền đã bước vào hung cấp trình độ hiện tại lại trải qua một năm tu luyện ta cũng nhìn một chút hắn mấy trận tranh tài thắng được đều rất sắc bẻ lên rơi cũng đã là nghiêm trình hung cấp hào thủ ngươi không cần có quá lớn áp lực tâm lý có thể thắng liền ba vầng tiến vào top tám đã bảo trụ chúng ta kiếm quán mặt mũi mà chu hiên chỉ là gật, gật đầu yên tâm đi hắn tranh tài ta cũng nhìn ta cảm giác mình có thể thắng. nói hắn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem lạc tuyển tiểu tuyển ta không cảm thấy ngươi nhãn lực lại so với t a kém cho nên nói thật đi ngươi đến cùng là nghĩ thế nào lạc tuyển nhìn chu yên mấy giây không nói chuyện chu yên cười hắc hắc quay đầu đi theo nhân viên công tác bước chân đi ra mấy bước sau sau lưng chuyển đến lạc tuyển thanh â m bình tĩnh thua đem ngươi đầu vặn rơi ngay sau đó là lạc kha không nín được tiếng cười phúc ha h a lão tỷ không giả bộ được chu yên không có quay đầu chỉ là trở tay cho hai tỷ mỗi dơ ngón tay cái rất nhanh chu yên liền đổi xong hộ cụ cầm kiếm đang làm việc nhân viên dẫn đạo bên giới tiến nhập đấu trường đối diện là một mặt hưng phấn trịnh khắc nhân chu yên đánh giá gia họa này hai mắt phát hiện mình tại họa giới ở một đoạn thời gian đằng sau đã có chút không quá nhớ kỹ đối phương hình dạng mà cái kia trịnh khắc nhân hiển nhiên đối với chu yên khắc sâu ấn tượng hắn chăm chú nhìn chu yên khuôn mặt tuân tú t ậ n lực làm ra cao cao tại thượng tư thái tàn phế tiểu tử có thể đứng ở trước mặt ta không biết nên nói ngươi vận khí tốt hay là vận khí kém chu yên khỏe miệng hơi nhết tay trái của ngươi còn tốt chứ ba ngày thời gian hẳn là đủ tiêu xưng lên đi con mẹ nó ngươi chính khắc nhân tại chỗ phá phòng hiển nhiên đối với ngày đó tại thang máy bị chu yên tay giả ám toán đến ý nguyên canh cánh trong lòng hắn hít sâu một hơi hơi có chút âm ngoan nhìn xem chu yên chết tàn thế ta xem ngươi tranh tài quả thật có chút trình độ bất quá càng nhiều hơn chính là vận khí tốt xếp tới đều là chút rác rưởi đối thủ vậy mà để cho ngươi lăn lộn đến top tám bất quá dừng ở đây rồi ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thiên tài chân chính nói khoe miệng của hắn câu lên hy vọng tại cùng ta so s o n g sau ngươi về sau còn có dũng khí có thể cầm lấy kiếm đến chu yên chịu được buồn nôn nghe xong cái này bức nói dứt lời sau đó trực tiếp đã kéo xuống mặt nạ sau một khắc tại trịnh khắc nhân nắm chìm ở chính mình nói ra như vậy cao cấp trang bức trích lời thời điểm chu yên thanh â m từ mặt nạ bên dưới chuyển ra ba chiêu t r ị n h khắc nhân sửng sốt một chút chừng chu yên một chút cười nạo h một tiếng cái gì ba chiêu ngươi chuẩn bị ở dưới tay ta chống đỡ ba chiêu sao chu yên lắc đầu bình tĩnh nói một hiệp ta chỉ xuất một chiêu ba chiêu đưa ngươi dẹp đường hồi phủ đến cái này bắt tiến bốn theo trình tự sau bởi vì tranh tải đội ngũ đào thải tám chín thành cho nên tiến một bước do mười sáu t i ế n tám thời điểm ba cục hai tháng chế đổi thành năm cục ba tháng chế chính khắc nhân mặc dù mù quáng tự tin nhưng cũng không phải đồ đần trực tiếp liền nghe ra chu yên ý t Ta, ta m u so sánh trịnh khắc nhân giận dữ phía dưới bày da hung manh tư thế chu yên lại chỉ là cùng người bình thường rút kiếm một dạng nhẹ nhõm đường đấy rất nhanh trọng tài cũng cầm một cây trên trường công trận cây gậy này là tại lúc cần thiết dùng để tách ra chiến đấu song phương tuyển thủ bắt tiến bốn tranh tài trận đầu lấy trước đến ba trận thắng lợi người tấn công áp dụng thực chiến mô phỏng cảm ứng chế độ trọng tài nhìn xem kiếm bạt n ỗ trương trịnh khắc nhân hòa lòng chu yên theo lệ hỏi thăm hai người các ngươi đều rõ ràng quy tắc đi hai người đồng đều gật đầu như vậy tranh tài bắt đầu trọng tài bỗng nhiên một trận trường côn phát ra lưu loát thanh â m chính khắc nhân lập tức hướng chu yên tật sông mà ra giữa hai người tiểu thập mét khoảng cách không đến một giây liền đã bị hắn vượt qua ngay sau đó hắn t r ợ n quát một tiếng hướng chu yên cấp tốc huy kiếm chết ngay tại lúc trong c h ấ p nhóm này chính khắc nhân đáy mắt hiện lên rào hoạt tri sắc không đợi chu yên động tác hắn liền đã một cái b ộ phát tức bộ thiệm chuyển đến chu yên bên n g lúc đầu chính đánh cho lưới kiếm cũng trong nháy mắt hoán đổi thành như Nguyên lai,、like, vừa r một n Nhân h bày tiếng n và dễ g i c n lơi n xuất t kiếm trảng kích đến hộ cụ bên trên âm thanh thanh thúy giơ lên hai người trong nháy mắt rào thoa mà qua t h í n h khắc nhân muốn tự tin quay đầu l ạ i giật m u a y trận phía dưới tinh tường đem chu yên đối mặt trịnh khắc nhân bị kiếm tập kích lúc ung dung nghiêng người dịch ra đối phương thế công cũng thuận thế phản kiếm đem trịnh khắc nhân cắt thiết hầu quá trình bày biện ra đến các đại kiếm quán quán chủ cùng các học viên cũng nhìn không được thấy liên tục gật đầu lẹ tẻ vang lên vỗ tay trên trận chu yên chậm rãi thu hồi trở tay chém ra lưỡi kiếm xoay người lại từ tốn ó i bí kiếm độc chấm, tốt nhất sử dụng thời cơ là đang nhìn mặc đối thủ xuất thủ động tính trong nháy mắt nhất kích tất sát mà ngươi giống như chỉ là coi nó là làm dùng để cược địch nhân không cách nào kịp phản ứng kỳ chiêu sử dụng làm sao cha ngươi cũng chỉ dạy như ngươi loại này cược cho cách dùng sao chính khác nhân cương bị trọng tài đem khóa kín hộ cụ giải tỏa nghe được chu yên lời nói lập tức từ dưới đất b ò dậy lúc này hợp coi như ta sơ sẩy lại bị ngươi bắt được cơ hội hắn nhìn về phía chu yên ánh mắt cực kỳ nguy hiểm vì bắt ta ra chiêu thói quen ta phía trước mấy trận tranh tài ngươi không ít phục bản nghiên cứu đi nói hắn không đợi chu yên trả lời vẫn lạnh lùng lần nữa rút kiếm b ả y ra tư thế phá ta một chiêu đ ộ c c h ớ m tính ngươi c ự thắng bất quá không nên cao h ứ n g quá sớm chu yên không nói nghe đối phương tự cho là đúng suy luận cảm giác cùng không tại một cái kênh người cầu thông thật quá khó khăn hắn không cần phải nhiều lời nữa yên lặng nhấc lên kiếm dưới trận chính k h ắ c nhân phụ thân trịnh trí sương nhữ mày đã nhận ra không thích hợp hắn thân là uy tín lâu năm rượu cấp cao thủ mặc dù tính tình nhân phẩm đều bình thường nhưng là nhãn lực lại không có khả năng kém vừa rồi chu yên phá giải nhà mình nhi tử bí kiếm động tác như đồng hành vân lưu nước phản phất trong âm thầm luyện qua vô số lần bình thường loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất là chu yên lâm c h ẳ n g hoàn toàn xem thấu trịnh khắc nhân động tác loại thứ hai chính là có cao nhân tại hai ngày này căn cứ trịnh khắc nhân tranh tài nghiên cứu hắn ra chiêu thói quen cũng sớm đặt h ấ n cái kia gọi chu yên tiểu tử trong đó loại khả năng thứ nhất tính quá mức thiên phương dạ đàm đó chính là loại thứ hai lạc gia tiểu tiện nhân nhất định là của người kế hoạch đi giấu sâu như vậy liền vì hôm nay đến đánh mặt ta đúng không trịnh khắc nhân quay đầu nhìn về hướng ngồi tại tùng thế vân bên người lạc、tuyển. ánh mắt hung á c nham hiểm nếu như chu yên nếu là biết hai người này ý nghĩ như vậy cùng loại khẳng định phải nhịn không được cảm thán gì truyền học tinh t r u ẩ n tính thật sự là có cái gì cha liền có cái gì em bé nhưng hắn không biết cho nên hiện tại y nguyên chỉ là bình tĩnh đứng ở trên trận nhìn xem đối diện chị khắc nhân theo trọng tài lần nữa tuyên bố khai chiến chị khắc nhân lại một lần nữa hướng chu yên tật tiến lên b á n gọn bên trong ánh mắt của hắn tàn nhẫn trong nao cấp tốc tự hỏi chu yên mưu đồ vừa rồi trực tiếp sử dụng đọc chấm là của ta quyết sách sai lầm tiểu từ này hẳn là nghiên cứu ta không ít tranh tài tự cho là hiểu rõ thói quen của ta n h ư là hắng khi thực lực của hai người tranh lệch lớn đến trình độ nhất định thời điểm âm mưu quỷ kế chỉ là không ra gì đồ vật thôi muốn trông đến ta xuất thủ đúng không vậy liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chính k h ắ c nhân ánh mắt mánh liệt tay phải kiếm nhanh đến mức cơ hồ hóa thành tàn ảnh đột nhiên hướng về chu yên bao phủ tới khoai kiếm nang minh bị kiếm cùng nha một giây sau chính k h ắ c nhân tới gần chu yên lấy cực nhanh tốc độ liên tục chém ra giày đặc công kích bổ chém treo t r ọ c quét đâm trọn bôi đường, đường đường liên tiếp g à y đặc lưỡi kiếm tiếng va chạm vang vọng toàn trường ba giây sau theo chu yên từng bước đem thế công toàn bộ ngăn lại t r ị n h khắc nhân dưới mặt nạ t ư ơ i cười đắc y dần dần trở nên cứng ngắc vì cái gì vì cái gì cái này chết tàn tật có thể như vậy tinh chuẩn ngăn lại hắn của nhà một thức này bị kiếm trừ của mình t r a ruột trịnh trí sương căn bản là không có người gặp qua lại không nghĩ rằng đối diện chu yên tại huy kiếm đón đỡ trịnh khắc nhân thế công thời điểm còn vẫn còn dư lực đông nhiên lời bình ngươi của nhà thật chậm. cái gì t r ị n h khắc nhân khí tức cứng lại mà liền tại sát na này chu yên một cái lật cổ tay đem trịnh khắc nhân chạm kích mũi kiếm rảo mở nhìn kỹ chu yên bạo quát một tiếng trong nháy mắt chuyển thủ làm công cái này mới là của nhà hữu hữu hữu hữu hữu hữu không khí bị liên tục xé rách giữ r ằ n v ù vù bên trong chính khắc nhân trước mắt phảng phát xuất hiện một tấm do mũi kiếm ngân quang biên chế mà thành lưới trắng hắn vô ý thức nhất đốc kiếm cản lại tại trước tiên bị chém chúng rối ra cổ tay dẫn đến cánh tay phải hộ cụ trong nháy mắt k h ó a kín ngay sau đó chính là cồn u phong mưa rào bổ chém treo chọc quét đâm trọn bôi cộc cộc cộc cộc cộc cộc hai hơi đằng sau chu yên đ ố n g nhiên thu kiếm hắn hướng về phía trước nửa bước đứng ở toàn thân các nơi chúng kiếm bị khóa chất động tác trịnh khắc nhân trước mặt sau đó dội ra ngón tay điện t ạ i trịnh khắc nhân giáp ngực trước không cách nào nhận do người của mình thật sự là thật đáng buồn đang khi nói chuyện ngón tay nhẹ nhàng đầy đông trịnh khắc nhân cứng ngắc t h ế nằm trên mặt đất trên trận trịnh khắc nhân ngã xuống thời điểm dưới trận trịnh trí sương bỗng nhiên ngồi ngay ngắn hai tay nắm vút chỗ ngồi nắm tay đều ham ra chỉ ấn hình dạng tiểu từ này tốc độ kiếm độ chính xác cùng lực lượng hung cấp đình phong lạc tuyên chỗ nào tìm đến hoang dại cao thủ c h í nhưng là ly hỏa các hội giao lưu loại này chuyên môn tuyển bạn kiếm quán tinh anh tiểu bị đối thủ vốn là sẽ không thái quá lợi hại hắn là hướng về phía để cho mình nhi tử bảo đảm bốn tranh hai đi bây giờ lại cuối cùng gây kích tại tốp tám cái hạng này đối với phổ thông học viên tới nói có lẽ đã cực kỳ tốt nhưng là cùng tứ cường thậm chí là thủ tịch thứ tịch có thể lấy được tài nguyên so ra vậy liền ít hơn nhiều chu yên ta nhớ kỹ ngươi chính trí chí sương gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong chàng chu yên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi cùng lúc đó trên trận tại không có lực phản kháng chút nào tình huống dưới thua liền hai hồi trịnh khắc nhân cũng không phải là cái thật gốc đâu còn không biết song phương tranh lệch to lớn hắn tại trọng tài vì đó giải trừ hộ cụ khóa chặt đằng sau liền sắc mặt âm trầm bay người hạ tràng rất hiển nhiên hồi ba đã không cần thiết lại đánh trọng tài lập tức lớn tiếng tuyên bố chu yên chiến thắng hàng thứ nhất trên khán đ à i theo trọng tài tuyên cáo lạc kha lập tức ngồi không yên trực tiếp nhảy dựng lên a chu yên ca tứ cường tứ cường bên cạnh lạc tuyền c h ê n à n g trách trách hô hô quá mất mặt lập tức đưa tay một tay lấy mội mội của mình theo về chỗ ngồi bên trên đừng hô to gọi nhỏ các chủ ngay tại bên cạnh bên cạnh tùng thế vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay sau đó ngạc nhiên nhìn về phía lạc tuyền lạc tuyền tuần này chỗ nào không chỉ có cùng hô hấp pháp tương tính tốt ngay cả bí kiếm của quả xuất thủ đều nhanh như vậy hãn chủ tu chiêu này lạc tuyên tận lực bảo trì vẻ mặt bình thản nhưng là hơi nhét khỏe miệng làm thế nào cũng vô pháp áp xuống tới không h ắ n trước hết nhất học chính là bí kiếm là mưa yến h ố n loạn vũ yến liêu loạn a tùng thế vân sắc mặt có chút kinh dị ngươi vẫn rất truyền thống chiêu này khó học khó dùng hiện tại quán chủ có rất ít ngay từ đầu liền dạy chiêu này thậm chí thẳng đến học xong nam minh ba bí kiếm một chiêu này cũng có thể không dạy lạc tuyên nhẹ nói chu yên tại năm ngày trước đó đều chỉ sẽ vũ yến l i ê u loạn độc chậm là đến rực thành một ngày trước tại học về phần cuồng nha cùng, cùng trọng minh là hai ngày trước học tùng thế vân lập tức ngồi ngay ngắn lông mày trực n g ậ học được hai ngày liền d lạc tuyền ngươi hẳn phải biết lựa gạt ta cũng sẽ không được cái gì c h ỗ t ố t ta không cần thiết nói dối thúng chi là loại này tùy tiện liền có thể vạch trần áo lạc tuyền tỉnh táo lắc đầu tùng thế vân có chút dừng lại trên mặt kinh hỷ làm sao đều không che giấu được chiếu ngươi thuyết pháp cơ bản có thể xác định chu yên là không thua tại lý quan kỳ thậm chí là không thua người thiên tài lạc tuyền biết nhượng lên có thể cho rằng như vậy tùng thế vân có chút trầm ngâm sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm nàng lạc tuyền ta có một cái đề nghị muốn nghe xem ý kiến của ngươi tùng các chủ mời nói hội giao lưu sau ta lập tức vì ngươi tổ chức r ư ợ u cấp khảo h ạ c h nếu như ngươi thuận lợi thông qua nói sau đó liền từ đi thiên tôn thị kiếm quán quán chủ vị trí đi lạc tuyên m à y nhắc lại các chủ ngươi đây là ý gì đó là phụ thân ta truyền cho ta không nên gấp tùng thế vẫn đưa tay đ ể ép ép ra hiệu lạc tuyền không nên gấp gáp tiếp lấy h ắ n cười nói năm đó ngươi làm đệ nhất thiên tài chọn rời đi chu tức cung tổng bộ trở lại thiên tôn thị kế thừa tra ngươi kiệp quán vốn là đ ể rất nhiều đối với ngươi ký thác kỳ vọng tiền bối cảm thấy đáng tiếc ta cũng không thiếu vì thế bị những đại lao kia chỉ trích nhưng là ngươi hẳn phải biết đi một mực tại phía dưới tiểu thành thị kiếm quán phí thời gian không có tài nguyên nghiêng ngươi coi như thiên phú tuyệt thế cũng chỉ sẽ chẳng khác người thường lạc tuyên sắc mặt có chút l ạ n h phụ thân ngoại ý muốn bỏ mình m g ồ i m g ồ i l ẻ loi một mình ta làm sao có thể còn an tâm tại tổng bộ tu hành mà lại ta chủ yếu là muốn biết cái chết của phụ thân bởi vì tùng thế vân lắc đầu ngươi nhìn ngươi vừa vội hắn vừa cười vừa nói lần này ngươi t h ă n g rượu cấp đằng sau từ đi quán chủ vị trí trực tiếp tới ta ly hỏa các trừ ma tư nhậm chức trừ ma chuyên gia ta cho ngươi mở ủ y quyền hạn tìm đọc năm đó cha ngươi tham dự nhiệm vụ tình huống như thế nào lạc tuyên thần sắc khé động tùng các chủ trước ngươi nói ta chỉ cần đến rượu cấp là được hiện tại lại yêu cầu muốn ta nhậm chức trừ ma chuyên gia tùng thế vân một mặt bất đắc dĩ ta lúc nào nói đến d i ệ u cấp là được ta nói chính là đến d i ệ u cấp là điều kiện tiên quyết mà tiền đề này điều kiện chính là vì thỏa mãn để cho ngươi trở thành trừ ma chuyên gia yêu cầu nói đi hắn lời nói xoay chuyển mà lại lại không x á c h nhậm chức trừ ma chuyên gia sau ngươi không cần lại hao tâm tổn trí lực duy trì kiếm quán sinh ý chậm chế tự thân tu luyện sẽ còn đạt được l ý hỏa các n g h i ê n g đại lượng tu hành tài nguyên chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi thu hồi cha ngươi di hải để hắn la dụng về cội sao di hải lạc tuyển thần sắc kích động đứng lên bên cạnh nàng lạc kha cũng một mặt vội vàng lạc tuyền kìm lòng không được nghiêng về phía trước thân thể tùng c á t chủ năm đó các ngươi nói cho ta biết rõ ràng chính là ta phụ thân đã phấn thân tái cốt chết không thấy xác tùng thế vân lắc đầu lạc tuyền ngươi còn không phải trừ ma chuyên gia càng nhiều chuyện hơn ta không có khả năng nói cho ngươi tóm lại chính là gần nhất các nơi dị t h ư ờ n g liên tiếp phát sinh phía trên truyền đạt h ọ a loạn sắp tới đã từng phong tồn một chút bí ẩn nhiệm vụ cũng quyết định khởi động lại trong đó liền bao hàm lúc trước cha ngươi hy sinh nhiệm vụ nếu như muốn tham dự trong đó thân phận ít nhất cũng phải là lạc tuyền lập tức đánh gây tùng thế vân lời nói các chủ không cần nhiều lời hết thể nghe ngươi an bài tùng thế vân tựa hồ cực kỳ cao hứng lần này ta rốt c ụ c không cần lại bị những đại lao kề mắng b ấ t quá lạc tuyền nhìn một chút bên cạnh mình m u ộ i m u ộ i em gái ta còn có chu yên các chủ dự định an bài thế nào nghe được lạc tuyền vấn đề tùng thế vân cười nhạt một tiếng đương nhiên là cùng một chỗ đến dự thành muội muội của ngươi tháng chín liền muốn đi chu tức tinh đều lên đại học đi dự thành cùng tinh đều khoảng cách rất gần vừa v ậ n thuận tiện ngươi tùy thời chiều khán về phần chu yên hắn nhìn thẳng lạc tuyền mỗi một cái trừ ma chuyên gia đều tại trừ ma tư có được chính mình độc lập tiểu đội đội viên ưu tiên tùy ngươi chọn lựa tuyển yêu cầu chính là thân phận lệ thuộc chu tức cung đồng thời thực lực đạt tới hùng cấp minh bạch lạc t u y ê n nhẹ gật đầu cấp tốc xác định đạo chu yên chính là ta cái thứ nhất tổ viên l i ê n biết là dạng này tùng thế vân vỗ tay cười một tiếng vậy liền một lời đã định một lời đã định đêm đó về đến phòng chu yên liền bị lạc tuyển cáo chi hôm nay cùng tùng thế vân thương thảo kết quả tình huống cơ bản cũng là dạng này tỷ lạc tuyển sau khi nói xong chăm chú nhìn xem chu yên vô luận ngươi là có hay không nguyện ý tới ta đều tôn trọng quyết định của ngươi ân ta đại khái nghe rõ chu yên sờ lên cái cảm h ỏ i càng bây giờ vấn đề trừ ma tư đãi nội như thế nào chỗ ở chỗ nào giải quyết lạc tuyển chu yên nhìn nàng một cái ngươi không có hỏi lạc tuyển t r ộ t dạng n g h i ê n đầu lạc kha ở bên cạnh vỗ trắng non đùi lão tỉ người hổ độ a lạc tuyển gương mặt từng đỏ sau đó t r ự c lăng lăng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chu yên những n à y ta ngày mai liền đi hỏi các chủ ngươi đến cùng tới hay không đến a tại kiếm quán cũng làng ốc đến trừ ma tư cũng làng ốc đều như thế chu yên ôn hòa cười cười lạc tuyển lông mày dán ra sớm nói cho ngươi trừ ma tư làm việc đều là xử lý bình thường cực ít tiếp xúc dị thường sự kiện thường thường sẽ có nguy hiểm tính mạng ngươi xác định nguyện ý cùng ta chu yên thở dài nghiêm túc nhìn xem l ạ c tuyển tiểu tuyển cũng là bởi vì gặp nguy hiểm ta mới muốn bồi tiếp ngươi nói ra lời này thời điểm chu yên lại lặng yên suy nghĩ cái này trừ ma tư hẳn là cái này thiên nguyên cộng chủ đế quốc bộ môn đặc thù đi xử lý dị thường những dị thường này bên trong có thể hay không vừa vặn liền dính đến trật tự đại năng nói tới hôn độn kẽ nứt sự kiện lương tự loại này tổ chức lớn hẳn là sẽ so chúng ta vô não ngủ tìm sẽ đơn giản hơn nhiều rất tốt ngủ gật liền có người đưa gối đầu chú yên ở chỗ này i ê n lặng tự hỏi nhưng hắn đối diện lạc tuyền đang nghe hắn đằng sau lại ánh mắt lấp lóe là sợ ta gặp nguy hiểm mới quyết định ngồi tiếp ta sao thanh lanh nữ hải khoe miệng không tự chủ câu lên nàng nhìn về phía chú yên ánh mắt có nhỏ không thể thấy n u h ò a như vậy nếu chúng ta ý kiến nhất trí sau này tới ly hỏa các phát triển vậy ta cũng đơn giản nói cho ngươi một chút cái gọi là trừ ma tư đến cùng là làm cái gì chú yên hứng thú ngồi ngay ngắn lạc tuyền trầm lâm một hồi phảng phất tại chỉnh lý mạch suy nghĩ tiếp lấy nàng chậm rãi nói ra từ xưa đến nay thế giới này liền không giống mặt ngoài hiện ra như vậy bình thường trong rừng sâu núi thảm hoang không có dấu người chi địa một chút bí ẩn khu vực thỉnh thoảng sẽ sinh ra thế này không nên tồn tại hiện tượng lạc t u y ê n biểu lộ nghiêm trọng bên cạnh lạc kha rụt c ổ một cái vụ trộm đem cái mông chuyển đến càng tới gần chu yên một chút lạc t u y ê n nhìn lạc kha một chút thần s ắ c không hiểu lạc kha ngươi không có đi ta đầu này con đường võ đạo cho nên lúc trước thời điểm có một số việc sợ ngươi lo lắng liền không có nói cho ngươi nàng trầm giọng nói ba của chúng ta làm hiệu lực tại chu tức cung diệu cấp cao thủ trừ mặt ngoài kiếm quán quán chủ thân phận bên ngoài ngẫu nhiên cũng cần tiếp nhận phía trên chiếc mộ hiệp trợ giải quyết dị thường sự kiện trong đó có một số việc kiện chỉ là người vì mà càng nhiều sự kiện lại không phải nhân hoạ n thì ngươi không phải là muốn nói chuyện ma đi có thể hay không bình thường điểm ta sợ sệt lạc kha sắn lên chu yên cánh tay lạc tuyền nhìn sang lạc kha kéo chu yên bộ dáng ánh mắt hơi lạnh bất quá nàng không nói thêm gì mà là tiếp tục đề tài của chính mình y h a i lui tới hoặc là có đặc thù nào đó yếu tố khu vực sẽ chống rông xuất hiện cùng loại vết nước không gian dị tượng tại cổ đại thời điểm được xưng là ma quật tại hiện đại được xưng là kẻ nứt nếu như không cho xử lý liền sẽ từ bên trong t u â n ra lạc tuyền thanh âm lạnh lẽo họa loạn thế giới thứ không phải người chương một trăm lẻ chín đây cũng là hòa giới cùng giao lưu công năng chương một trăm lẻ chín đây cũng là hòa giới cùng giao lưu công năng họa loạn thế giới thứ không phải người chu yên nhịn không được lặp lại nữ hải nói tới từ ngữ suy nghĩ trong lòng lại là lạc tuyền nói tới ma quật hoặc là nói kẻ nước s á t x u ấ t lớn chính là trật tự đại năng nói tới hôn đ ộ n kẻ nước không sai lạc tuyền gật đầu huyễn tưởng đồ vật vật truyền thuyết thậm chí là không tưởng tượng ra được lịch đồ vật manh thú đồ vật gỗ lìn sơ lạnh cự trùm máy móc thậm chí là yêu ma hòa nàng nhìn mình đã bắt đầu rụt cổ mội mội một chút thanh em đột nhiên phóng đại quỷ n h a nghe được lạc tuyền nói một chữ cuối cùng lạc kha một tiếng kêu sợ hãi doa đến trực tiếp rút vào chu yên trong ngực nhìn thấy hình ảnh này lạc tuyền cái chán lập tức nổi gân xanh lạc kha ngươi sợ cái gì sợ có hay không điểm lạc gian nên có p h n g phạm ngươi đi ra cho ta không cần lạc kha gắt gao đem đầu trôn ở chu yên lồng ngực chúng ta lạc ra còn mỗi n g ư ờ i cùng ta có cái cái dám pháo phạm đều do ngươi nhất định phải nói cái quỷ gì quỷ q u á c quái rất hiển nhiên lạc kha sợ quỷ nói nhảm đừng nói là kha chu yên cũng sợ đồ trời kia bất quá hắn không đến mức giống lạc kha dạng này bị tùy tiện h ủ đến hắn một bên nhẹ nhàng vô thiếu nữ cóng trấn an nàng một bên hướng lạc tuyền hỏi cho nên nói trừ ma tư chính là phụ trách giải quyết loại vật này lạc tuyền khó chịu chừng n u ố t ở chu yên hoài bên trong lạc kha một chút lạnh giọng nói ra không sai gia nhập trừ ma tư về sau thường ngày trừ tu luyện mạnh lên chính là tại thu đến chỉ lệnh thời điểm tiến đến phong bế kẽ nước những này trong kẽ nước bộ đại bộ phận đều là một chút tiểu lâu la bình thường kịp thời xử lý lời nói cũng sẽ không có vấn đề quá lớn nhưng nếu như không thể kịp thời phong bế lạc tuyên đốn đông nhiên trong lịch sử tồn tại không ít thôn c h ấ n hủy diệt thậm chí toàn thành đều là chống không khủng bố sự kiện phát sinh chính là không thể tới lúc phong bế k ẻ nước kết quả chu yên nhịn không được nhũng mày như vậy làm trái quy tắc lẽ thường hạng mục công việc chỉ dựa vào trừ ma tư sẽ có hay không có chút quá trò đùa đế quốc hẳn là có quân đội đi trong mắt của ta cái gì gỗ lìn sợ làm loại hình thế giới khác sinh vật tại súng đạn hạng nặng trước mặt chỉ sợ không có gì mặt bài không được lạc tuyên lắc đầu đây chính là ké nước châu đáng sợ nàng nghiêm túc nói ra một khi ké nước không thể tới lúc phong bế liền sẽ buộc phát bành trướng hóa thành tuyệt cảnh phong bế độ khó tăng lên rất nhiều không nói những cái kia lúc đầu chỉ ở trong kẽ nước hoạt động quái vật cũng sẽ điên cuồng tràn vào thế giới của chúng ta đáng sợ nhất là trải qua thực tiễn cho thấy những quái vật này bất luận là tại trong kẽ nước hay là g á n g lâm hiện thực bọn chúng đều ở vào một loại đã tồn tại lại không tồn tại cùng loại chiếu ảnh trạng thái dưới trạng thái như vậy quái vật vô luận là động năng vũ khí hay là năng lượng vũ khí tuyệt đại đa số khoa học kỹ thuật tạo vật không cách nào đối với nó phát sinh lẫn nhau nhưng chúng nó lại có thể đối với sinh mạng cùng vật chất tạo thành tổn thương lạc tuyệt nói ra một cái đáng sợ tin tức làm sao có thể núp ở chu yên hoài bên trong lạc kha cái kia chẳng phải vô địch sao không có vô địch lạc tuyên chỉ chỉ chính mình vừa chỉ chỉ chu y i ê n nhân loại đặc biệt là tinh khí thần nhân loại mạnh mẽ có thể đối với mấy cái này quái vật tạo thành s á t thực tổn thương thậm chí do nhân loại nắm cầm cùng phát lực đặc chế binh khí cũng có thể đối bọn chúng tạo thành tổn thương lạc tuyên nhữ mày nguyên lý cụ thể tựa hồ cùng linh hồn loại hình khái niệm có quan hệ ta chỉ biết là thuyết pháp này s á t thực là thật nhưng cũng chỉ là biết thế nào mà không biết tại sao lạc kha cái đầu nhỏ chuyển động tức nhanh nàng lập tức đưa ra một cái mạnh suy nghĩ cái kia thần cơ đâu mặc trang bị thần cơ người có thể đối bọn chúng tạo thành xác thương sao có thể lạc tuyền không ngạc nhiên chút nào gật đầu xác nhận nhưng là cần có được h i hữu đường về đặc chế thần cơ phổ thông sản xuất hàng loạt thần cơ không được thậm chí là quân dụng cấp bậc sản xuất hàng loạt thần cơ cũng không được đặc chế thần cơ lạc kha nhìn về hướng lạc tuyền để ở một bên màu trắng bạc cái dương tỷ ngươi cái này thần cơ suy đoán của ngươi không sai lạc tuyền ánh mắt bình tĩnh cũng không phải là mỗi cái nam minh kiếm quán quán chủ thần cơ đều cài đặt loại kia h i hữu đường về nhưng là rất trùng hợp ba ba lưu cho chúng ta cái này thần cơ liền có loại này đường về t r á c không được lạc kha tự lẩm tung các chủ sẽ cố ý mời người khu trừ tư lạc t u y ê n không có quản chính mình bội bội nói một mình mà là lần nữa nhìn về hướng chu yên cho nên gia nhập c h ừ ma tư là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình nàng vẹ mặt thành thật ta gia nhập c h ừ ma tư là có chính ta nhất định lý do chu yên ngươi cùng chúng ta không giống với ngươi dù cho không gia nhập c h ừ ma tư cũng có thể tiếp tục tại nam m i n h kiếm quản thậm chí ly hỏa các tu hành võ đạo một dạng có thể tiếp tục mạnh lên xuống dưới ngươi đêm nay trở về suy nghĩ thêm rõ ràng ngày mai cho ta xác thực trả lời chắc chắn đi chu yên cùng hai tỷ mọi trò chuyện song sau liền trở về gian phòng của mình thằng đến ngồi ở trên giường cũng nhịn không được đối cứng mới lạc tuyền cùng hắn vạch trần thế giới ám diện suy nghĩ dư vị rất hiển nhiên lạc tuyền không phải loại kia cùng hắn biên cố sự lừa dối tính cách của người nàng có thể chăm chú đối với chu yến nói ra chỉ cần không phải nàng bản thân cũng là bị lừa lời nói vậy nhưng tin độ có thể thẳng tới một trăm phần trăm ma quật cái n ớ c không nhận khoa học kỹ thuật vũ khí ảnh hưởng chỉ ăn nhân loại tổn thương không phải người tồn tại cái này chủ thế giới tại hòa bình mặt ngoài b ê n giới quả nhiên còn ẩn tàng có không làm người bình thường biết một mặt ánh mắt của hắn lất l ó thân là lương tựa trật tự đại năng hành tẩu hắn bao nhiêu có chính mình suy đoán hắn hiện tại chỗ ở vào cái này chủ thế giới nghiêm chỉnh mà nói cũng là một cái đang bị hôn đ ộ n ăn mòn hòa giới chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó t ỷ như trật tự đại năng cho nơi này nhất định phù hộ cho nên hôn đ ộ n để mà ăn mòn thế giới này nguyên nhân thai họa không giống lúc trước hắn trải qua một chút thế giới như vậy cực đoan t ỷ như thế giới thứ nhất loại kia khái niệm cấp khủng bố nguyên nhân thai họa binh thai hắn liền muốn tượng không ra có thể có biện pháp nào phá giải không có kinh khủng khái niệm cấp nguyên nhân thai họa ảnh hưởng tăng thêm thế giới này các cường giả tựa hồ cũng tương đối phổ biến cho nên lại có thể duy trì lấy mặt ngoài hòa bình p h n v i n t u y ệ t đại đa số dân chúng tự a hồ cũng không biết thế giới này đang bị thẩm thấu trách không được thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng cũng không kém thậm chí có thể nói so địa cầu còn tốt hơn nhưng là mỗi quốc gia phát triển lên chiến đấu chủ lực đều là lấy nhân loại đơn binh làm chủ giới võ giả người cải tạo hóa thu binh còn có mặt khác chu yên không rõ ràng tồn tại những này đơn binh chiến l ự c trừ ra chiến trường bên ngoài chỉ sợ tác dụng chân chính kỳ thật chính là dùng để ứng đối kẽ nước ta cho nên hắn chỗ cái này thiên nguyên cộng chủ đế quốc tại phía quan p ư ơ n g lôi kéo giới mới như thế t h ư ợ võ hiện tại hết thệ đều có giải thích hợp lý chu yên thu hồi suy nghĩ hắn kỳ thật tại cùng hai tỷ mọi phân biệt trước đó liền hướng lạc tuyển lần nữa biểu đạt đồng ý cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào trừ ma tư ý nguyện bất quá lạc tuyển lại ép buộc hắn trở về suy nghĩ rõ ràng không cần xúc động nhất thời hắn cũng lười cùng lạc tuyển tranh luận liền trực tiếp về phòng trước ngày mai lại hướng nàng cho ra minh sắc ý kiến là được mà tại tinh tâm tu luyện trước đó chu yên còn có một việc muốn làm chuyện chính thức trở thành trật tự hành giả đằng sau hắn t r ừ thu hoạch được mệnh trang sứ công năng bên ngoài còn chiếm được một công năng khác giao lưu chức năng này tại lúc trước hắn ở và h ọ giới bên trong thời điểm nhắc nhở là không thể làm cho dùng bây giờ trở lại chủ thế giới là thời điểm thử một chút nó đến tột cùng là cái gì chức năng chu yên ánh mắt mang theo chờ đợi đang suy đoán bên trong thở ra mặt của mình tấm sau đó đến thử khởi động cái k i a trước đó không cách nào sử dụng công năng phải trăng tiến vào giao lưu công năng là trật tự hành giả tiến vào trước ngươi cần vì chính mình thiết trí một cái danh hiệu hoặc là trực tiếp sử dụng ngươi số id thay thế danh hiệu của ngươi là còn muốn đưa vào danh hiệu tính toán không ngay ngắn phiền phức như vậy liền dùng số id đi hắn nghĩ nghĩ, từ bỏ thiết trí danh hiệu đã xác nhận mười ba sắp tiến vào giao lưu giao lưu phát biểu phạm vi có nhất định hạn chế siêu hạn chế phát biểu sẽ bị che đậy mấy đầu tin tức từ trước mắt của hắn lướt qua một giây sau trước mắt của hắn trở nên h o à n g hốt vô tận mê vụ chiếm cứ tầm nhìn chu yên lấy lại tinh thần phát hiện chính mình chính vị tại một cái tràng cảnh đặc thù bên trong bị nồng hậu dày đặc xương mù s á m hoàn toàn phong bế nhỏ hẹp trong không gian là một tấm chính hình tròn to lớn bàn đá vây quanh bàn đá một vòng mỗi cách xa nhau một cái cố định khoảng cách trưng bày một tấm có lan g can thành ghế cực cao ghế đá chu yên chỉ là nhìn lướt qua liên đã xác định cái ghế số lượng không nhiều không ít vừa vặn mười ba chỗ ngồi mười ba chu yên nhớ tới chính mình danh sách s ì cố nên nói trật tự hành giả quả nhiên không chỉ có hắn một cái sao hắn vô ý thức muốn thiêu thiêu mi lại phát hiện chính mình cũng không có cách nào làm đến động tác này ngay sau đó hắn phát hiện mình bây giờ trạng thái toàn thân đều bao phụ tại một kiện hôi s ắ t mũ t r ù m trường vào bên trong nhưng là quần áo phía dưới cũng không tồn tại bất luận cái gì nhục thể t r ố n g lên mũ t r ù m cũng không phải là đầu đâu mà chỉ là một đoàn xương m ũ tràn ngập hắn nhịn không được dối ra hai tay phát hiện hai tay của mình cũng chỉ là một đôi bị xương m ũ tràn ngập đùi bao tay có thể theo tâm ý của hắn đi hoạt động sử dụng hắn biến thành một đoàn hình người mê vụ xem ra ở vào cái này có thể giao lưu trong không gian trật tự đại năng cũng không hy vọng ngoại hình của hắn bạo lộ ra chu yên thu hồi suy nghĩ nhìn về hướng cái này mê vụ không gian bên trong duy nhất có ý nghĩa bàn đá chậm rãi đi hướng bàn đá bước chân xê dịch ở giữa dẫm đạp x ư ơ n g mù s á m như là vân hải bình thường cố lên hắn tại ở gần bàn đá đằng sau thấy được một chút khác biệt đầu tiên là vờn quanh bàn đá một vòng cái ghế khác biệt mỗi một tờ ghế đá thành ghế hậu c h ắ c đều tiêu ký lấy khác biệt tự phủ những tự phù này sử dụng không phải bất luận một loại nào chu yên biết văn tự nhưng là hắn lại có thể trực tiếp minh nộ ý t ư phía trên một đế ngu bốn năm ngón tay a a vo thử nhìn một chút danh hiệu có thể d à i bao nhiêu cứ như vậy d à i quá cực mười không minh hoàng đạo mười ba chu yên vòng quanh bàn đá đi đến một vòng cuối cùng minh nộ vị trí của mình chính là tiêu ký k i a lấy mười ba chữ cái ghế hắn đi vào trên cái ghế của mình tọa hạng quét mắt một chút phát hiện trước mặt mình trên mặt bàn trưng bày hai tấm giấy ghi chép một tấm trong đó trên đó viết ngươi có thể tại trên tờ giấy này viết ra ngươi muốn nói lên vấn đề nếu như mặt khắc hành giả biết được đồng thời nguyện ý giải đ Ngươi chương ó t ể sẽ đạt đ ợ một trăm một mươi hội nghị trục tinh bí đồ chương một trăm một mươi hội nghị trục tinh bí đồ chu yên tại mê vụ này cấu tạo giao lưu trong thế giới ở lại một hồi cũng không có nhìn thấy có mặt khác thân ảnh xuất hiện thế là liền rút lui đi ra ngay tại hắn làm ra quyết định này trong chốc lát cảnh tượng trước mắt liền đã biến trở về gian phòng của hắn chu yên trước tiên nhìn về phía thời gian phát hiện qua đi không sai biệt lắm mười phút đồng hồ ta ở trong đó dạo chơi một thời gian cảm giác cũng là chừng mười phút đồng hồ chu yên đơn giản nhớ lại một chút cho ra bước đầu phỏng đoán cho nên nói tại giao lưu trong không gian thời gian cùng họa giới hành tàu thiết lập không giống với giao lưu thời điểm thời gian là cùng hiện thực cùng tỷ lệ trôi qua mà họa giới hành tàu thời điểm hành giả thời gian là độc lập với chủ thế giới bên ngoài cho nên hắn sau này đang sử dụng giao lưu công năng thời điểm cần xác nhận chính mình ở vào an toàn sẽ không bại lộ hoàn cảnh mới được như vậy Cái chỗ kia n g ồ i phải tóm r lại đêm nay một mươi hai giờ mở ra hội nghị này hắn là nhất định sẽ tham gia đến lúc đó rất nhiều chuyện liền có thể đạt được đáp án ban đêm một m ư ờ i một h năm mươi chu hiên gián đoạn hô hấp pháp vận chuyển đem cửa phòng quá trái sau đó vụ trộm triệu hồi ra ác ý tri hoàng Đưa nó đặt giường cửa ra nó nhìn cùng mình có thể thấy trí. ở vào vị sau đó hắn trở liền ạ t r g được n g các y chi hoàng tầm mắt trong tầm mắt trong căn phòng an tĩnh hắn thấy được chính mình chính nhắm mắt nằm ở trên giường vẫn được xem ra ta chỉ là tinh thần hoặc là nói linh hồn tiến nhập nơi này có châu chấu hỗ trợ cảnh giới để chu yên trong lòng an tâm một chút hắn t r ừ lại chút ít tâm thần tại châu chấu trên thân sau đó ngẩng đầu lên kết quả lại phát hiện vây quanh bàn đá một vòng mười ba cái ghế bên trong trừ hắn bên ngoài vậy mà đã có bốn cái thân ảnh nhập t o ọ n tất cả đều là giống như hắn áo choàng xương mù người chỉ từ ngoại hình nhìn không r a khác nhau chút nào bây giờ những ngày xương mù người toàn bộ đều nghiêng đầu hướng về chu yên tựa hồ đang nhìn chăm chú lên hắn nhìn thấy hắn ngẩng đầu ngồi tại hắn bên cạnh đối diện người kia khoa trương giơ lên hai tay phát ra thanh âm chấm thấp thứ mười ba chỗ ngồi người vậy mà xuất hiện lần này một đại lão cùng ho ta gặm c h í người h phủ thanh bị mở Mặc âm ra A.、Mặc、dù t n ầ ớ i bình thản, không có ngựa trùng, nhưng、chu、Yên từ hắn trên phạm vì lớn động tác có thể phỏng đoán khí chập Chu từ tác thể thân có phạm hắn tâm vì đến của này vị trí là cái kia a cap vô luận từ thân hình hay là thanh âm đều không thể phân biệt nó giới tính liền ngay cả nó nói ra ngôn ngữ cũng là chưa từng nghe qua nhưng lại có thể khiến người ta minh bạch ý tướng ngôn ngữ chu yên mặc nghĩ đến hắn n h ị n không được quay đầu nhìn về hướng a cup đi qua hai vị vị trí vị trí kia là đem danh hiệu đặt tên là thử nhìn một chút danh hiệu có thể giải bao nhiêu chỉnh việc ca vị trí đương nhiên cũng có thể là chỉnh việt tỷ chu yên thừa nhận tại trật tự hành giả công năng bên trong còn c h ỉ n h việc ra hỏa này s á c thực rất hấp dẫn hắn chú ý đáng tiếc là vị trí kia không a i người này vắng mặt chu yên liền thuận thế nhìn chung quanh bốn phía một chút nói hạnh n g ộ ta là mười ba các ngươi đều là sao ân hắn bị cay đâm chu yên dừng lại một chút hơi nghi hoặc một chút lúc này hắn bên phải hoàng đạo nói ra hết thể chủ động hoặc bị động có khả năng lộ ra thân phận của mình có thể là hỏi thăm người khác thân phận nội dung đều sẽ bị lao bản che đậy thì ra là như vậy ta hiểu được chu yên nhẹ gật đầu hắn bên trái một dối da ngón tay gõ bàn một cái đầu tiên hoan lên mười ba đến như vậy lần này giao lưu là trước k i a tất cả mọi người cùng một chỗ thương định đằng sau mỗi m ộ ư ơ i ngày đúng giờ mở ra lần thứ chín hội nghị lần này trình diện nhân số năm người vắng mặt tám người dựa theo lệ cũ trước diên phần mình chia sẻ họa giới tình báo từ ta trước chia sẻ nhất tướng khi lưu l o a t nói tạm ngưng học trong lúc đó ta tiến hành một lần họa giới hành tẩu t r a n g cảnh là có tường không khí phong bế hình di tích t ừ gặp phải nhân loại vũ khí trang bị nhìn bối cảnh là hiện đại nguyên nhân thai họa là tiến hóa c h i thú địch nhân là một loại có cứng rắn da acid mạnh huyết dịch hành động nhanh nhẹn có nhất định trí tuệ dị thú đẻ trứng ấu thể giống bọ cặp sẽ ở ôm lấy con mồi bộ mặt sau từ miệng khang hoặc là xoang m u i đem bản thể tiến vào con mồi thể nội cuối cùng phá bụng mà ra chỉ cần có đầy đủ thị số lượng cung cấp liền sẽ cấp tốc lớn lên hoàn chỉnh thể hình tượng có điểm giống khủng long cùng nhân loại kết hợp thể trong đó phổ biến cá thể sức chiến đấu lấy quốc tế đẳng cấp đánh giá ước chừng có thể so sánh ghề mạ cấp ta gặp phải mạnh nhất cá thể thực lực có thể so sánh bệ tạ cấp ghề mạ cấp bệ tạ cấp chu yên mặc l ạ g yên nghe người bên cạnh giàn thuật nhớ lại một chút mình tại trên mạng tìm tới tri thức chủ thế giới quốc tế đánh giá cấp bậc cũng không phải là lấy thiên nguyên cộng chủ đ ế quốc đối với võ giả bình xét cấp bậc làm tiêu chuẩn mà là lấy hạ phạ bệ tạ g ệ mạ đức n g ư ờ i thắp đến đánh giá trong đó g ậ mạ cấp nhân loại sức chiến đấu ước chừng có thể đối tiêu đến thiên nguyên cộng chủ đ ế quốc diệu cấp tiêu chuẩn mà bệ tạ cấp đối ứng thì là tuyệt cấp một hơi dừng một chút sau đó bổ sung thêm đương nhiên xét thấy chúng ta đặc biệt thân phận ta hẳn là dùng họa giới bình xét cấp bậc là một tinh không dài a đẳng cấp này nhân đối với một đại lao tới nói không có bất kỳ cái gì tính khiêu trên a đây là đi du lịch đi a cắp nối liền nói chật nhẹ nhẹ lay động đầu nếu như sơ sót nói vẫn sẽ có một chút nguy hiểm các người nếu như gặp phải lời nói chú ý cái k i a acid mạnh hết dịch mấy người gật đầu vừa nói xong đằng sau liền không lại nói chuyện hắn vị kế tiếp đến vị trí bên trên không ai xuất hiện ở vào vắng mặt trạng thái mọi người nhìn về hướng lại xuống một vị ngu sau đó liền nhìn thấy ngu lắc đầu ta khoảng cách tiến vào mới họa giới hành tẩu còn có ngày ân xem ra họa giới hành tẩu thời gian khoảng cách cũng là che đậy nội dung chu yên mặc lưu vào trí nhớ lấy sau đó phát hiện mấy người đều rất bình tĩnh xem ra đều quen thuộc loại này phát biểu xuất hiện cách dâm hiện tượng sau đó lại là t r ố n g chỗ trực tiếp nhảy tới a cup a cup lợi rơi xuống đất đứng lên ta nói với các người lần này ta hành tàu tặc kích thích a cup khoa tay mỗi chân liễu lo không ngừng nói một đại t h ô n g trong đó sen lẫn đại lượng ý nghĩa không do nói nhảm bất quá chu yên hay là từ đó để luyện ra mấu chốt nội dung đối phương đi đến một cái cùng loại nhật bản thế giới nguyên nhân thai họa là một phần đã bắt đầu lưu t r u y ề n lan tràn băng ghi hình nhìn băng ghi hình người sẽ ở trong bảy ngày gặp phải từ trong tivi bỏ ra tới áo trắng ác quỷ giết chết thỏa thỏa nửa đêm hung linh loại thiết lập kết quả a cup làm lên một loạt tàu thao tác cuối cùng trực tiếp đem cái này băng ghi hình nội dung thông qua tại các quốc gia nổi danh quảng trường màn hình lớn phát ra thậm chí là lấy được rất nhiều phía quan phương băng tần tin tức phát ra đem cái này trí mạng nguyền rủa truyền bá đến toàn thế giới thế là bởi vì duy nhất một lần truyền bá nhân số cùng phạm vi quá nhiều áo trắng ác quỷ giống như có chút giết không nổi thẳng đến thời gian kết thúc đều không có tìm tới a cup a cup nói đến đây cái tình huống thời điểm còn tại dậm chân tức ậ n biểu thị không có thể cùng cái kia áo trắng ác quỷ quá nhiều mấy chiêu loàn người đối với hành vi của hắn tự hồ cũng có chút im l ặ n chu yên càng là bắt đầu sinh ra một chút bản thân hoài nghi bọn hắn trật tự hành giả phía sau lão bản đến cùng phải hay không trật tự vì cái gì loại này gây sự g i a hỏa cũng có thể bị trật tự coi trọng bất luận nhìn thế nào a cấp đều càng thích hợp đi hỗn độn phía bên kia đi lại về sau chính là ngay từ đầu phát biểu qua hoàng đạo hắn cùng ngu một dạng không có tiến vào họa giới đến chu yên thời điểm hắn đem chính mình tiến về bách quỷ hoành hành họa giới kinh lịch chia sẻ một lần bất quá đang nói đến chính mình thu được lung ấn cùng âm dương thuật tri thức thời điểm tất cả đều bị tiêu tán âm bên người hoàng đạo nói cho hai biết 13, tại họa giới bên trong lấy được tri thức hoặc là đặc biệt một ít đặc thù sự vật không cách nào nói cho người khác chu yên gật đầu tỏ ra hiểu rõ đợi chu yên chia sẻ kết thúc về sau nhiều lần lần gõ bàn một cái nói tiếp tục chủ trì hội nghị họa giới chia sẻ kết thúc nếu như sau này có đụng phải cùng loại nguyên nhân thai họa thế giới mọi người có thể xét tình hình cụ thể tham khảo nhưng vẫn là phải gìn giữ cảnh giác tránh cho bởi vì tự tin mà lật xe nói chuyện câu nói này thời điểm nhìn về hướng chu yên nhất là ngươi mười ba hội nghị vắng mặt trong tám người đế cực cùng vô minh ba người là từ đầu đến cuối cũng không lộ diện qua Hiện tại không biết bọn hắn sống hay chết, tại biết bọn sống một à đ ổ h trận t một chút nói về phần bốn cùng một mươi hai người này đã liên tục vắng mặt ba lần hội nghị căn cứ bọn hắn trước đó tham gia hội nghị phát biểu hẳn không phải là loại tiêu cự tuyệt người giao lưu cho nên có lý do hoài nghi bọn hắn đã tại một lần nào đó họa giới hành tàu lúc bại vong xem ra tại họa giới bên trong tử vong xác thực sẽ dẫn đến tại trong hiện thực cũng giống vậy b ỏ mình hắn cuối cùng nhờ vào đó xác định hành tàu thất bại hạ tràng một nhắc nhở chu yên đằng sau nói ra như vậy chúng ta tiến vào kế tiếp quá trình hỗ trợ hắn lần nữa nhìn về phía chu yên m ộ ư ơ i ba nếu là người mới làm tự nhiên đồng minh ngươi nhìn phải chăng c ó cần chúng ta trợ giúp địa phương chu yên nghe được một thuyết pháp sau nhìn chung quanh một vòng phát hiện mấy người đều không có phản đối một lời nói thế là hắn nghĩ nghĩ nói đến ta muốn hỏi tại h n phạ cấp bậc phía trên phải chăng còn có cảng mạnh giai đoạn nghe được chu yên vấn đề trên bàn đ ã có hai dây chờ mặc tiếp lấy chu yên đối diện a cấp thân trên nghiêng về phía trước lấy tay chống đỡ đầu đối ứng cái cầm vị trí âm điệu không có chút nào chập trùng cười vài tiếng h m ộ mươi ba xem ra ngươi là trong chúng ta khó được người bình thường a người bình thường chu yên nghe được a cấp cảm thán không khỏi phẩm vị ẩn chứa trong đó ý tứ a cấp năng lập tức từ hắn vấn đề gián đoạn định hắn là người bình thường nói do hắn yêu cầu vấn đề chỉ có người bình thường mới có thể hỏi cái này cũng mang ý nghĩa so hạn phạ cấp cường lực cấp bậc xác thực tồn tại là hạn phạ là hắn có thể từ trên mạng tin tức công khai tra được nhân loại mạnh nhất giai đoạn nếu như nói về m ạ cấp đối ứng rượu cấp bệ tạ cấp đối ứng t u y ệ t cấp cái kia hạn phạ cấp chính là cái gọi là tông sư sử dụng đến hắn tra được tin tức ở trên trời nguyên cộng chủ đế quốc tông sư chỉ chính là đem lục thể rèn luyện đến nhân loại cực hạn g kỹ thuật chiến đấu cùng ý thức đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi đỉnh cấp võ giả số lượng có chừng ba nghìn người chu yên nhìn qua những người kia video chiến đấu cho ra đánh giá chính là biết võ công đẹp đội hoặc là càng trực quan một điểm nói cùng loại với kim dung trong tiểu thuyết ngũ t u y ệ t mạnh đúng là rất mạnh đặc biệt là đối với người bình thường tới nói những người này ở đây không tính bay liên tục tình hôn giới từng cái cũng là có thể tại vật lộn tình huống dưới lấy một địch ngàn máy nhân nhưng là xem xét số lượng có ba nghìn nhiều như vậy cho dù đối với một tỷ nhân cấp khắc thiên nguyên cộng chủ đế quốc tới nói ba nghìn t ô n g sư chiếm tỷ lệ bất quá là mấy trăm ngàn phần có một chiếm tỷ lệ đã cực kỳ thưa thớt nhưng vẫn là để chu yên khó tránh khỏi sinh ra quá nhiều người khẳng định là tạp ngư cảm giác cũng tự nhiên để chu yên cảm thấy tại những cao thủ này phía trên khẳng định còn có ngưu nhân chỉ là khả năng cấp bậc kia đã vượt qua thường nhân nhận biết cho nên bí mà bất công a các bên kia tiếp tục cười nói hãng phá phân cấp tự nhiên là có chỉ bất quá ta hiểu rõ hơn chính là tình huống hắn dừng một chút không khỏi sách một tiếng quả nhiên bị che giấu nếu không hay là một đại lao hoặc là hoàng đạo đại lao tới nói đi chu yên bên người hoàng đạo tiếp lời đến ả n phạ cấp phía trên bình xét cấp bậc không có quốc tế công nhận thuyết pháp thuộc về từng cái quốc gia chính mình phân chia ân n g ư ơ i biết bốn nước lớn trong nhà thiên nguyên cộng chủ đ ế quốc đi bọn hắn đối với cái này phân chia liền rất có đại biểu tính ân biết chu yên trong lòng hơi đậu hoàng đạo gật đầu tiếp tục nói lấy thiên nguyên cộng chủ đ ế quốc cái này võ đạo c h i quốc nêu ví dụ võ giả bọn hắn bình xét cấp bậc tại thường nhân giai đoạn từ thấp đến điểm cao là thường hùng rượu tuyệt cùng tôn g sư trong đó tôn g sư chính là án phạ cấp cho nên án phạ cấp chỉ chính là thường nhân đạt tới thân thể kỹ xảo ý thức đ ỉ n h phong cấp bậc mà tại tôn g sư phía trên lại có tên là thật cảnh cảnh giới cấp bậc này có thể lấy ý chí điều khiển tự thân khí huyết khai phát khiếu h u y ệ t đánh ra trái với nhục thể lẽ thường bộ phát công kích kỳ biểu hiện đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn phạm trù có thể gọi là siêu phàm giả quốc gia khác cũng có loại này có thể lấy ý chí ảnh hưởng tự thân nhục thể cực giả chỉ là cũng không lấy thật cảnh để hình dung giai đoạn này mà là biết dùng r i ê n g phần mình xưng hô t ỉ như cự mong đợi liên minh sẽ đem giai đoạn này cường giả xưng là siêu hạn giả tin mừng giáo quốc sẽ đem cường giả loại này xưng là thánh đồ sắt thép vương đình xưng là y kỷ lợi á như vậy loại hình hoàng đạo hướng chu yên hời hợt nói ra rất nhiều chính hắn căn bản cha không được tư liệu bí mật chu yên còn chưa lên tiếng bên tia a c á p liền đứng lên khoa tay mỗi chân vì cái gì ngươi hoàng đạo liền có thể như không có việc gì nói ra nhiều như vậy ta không nói, được đồ vật. Ngươi nói thật ngươi có phải hay không lão bản cá nhân liên quan hoàng đạo nhìn về phía a cắp ngươi muốn nói nội dung hẳn là đối với bản thân ngươi thân phận sẽ có nhất định chỉ hướng tính cho nên liền bị lao bản che giấu có lẽ ngươi đổi chủng thuyết pháp liền có thể nói ra tính toán ta không nói a cấp làm ra một cái cho miệng kéo khóa động tác mặc dù đầu của hắn chỉ là một đoàn sương mù chu yên an tính nghe xong hoàng đạo g i ả n giải g nhẹ gật đầu c ả m tạ giải đáp ta hiểu được lúc này một lại gõ gõ cái bản mười ba ngươi hỏi tin tức có lẽ đối với ngươi tới nói tương đối khó t r a được nhưng đối với chúng ta mấy người tới nói đúng là qua quýt bình bình nội dung ngươi không ngại đưa ra một chút đối với ngươi tác dụng càng lớn nhu cầu tác dụng lớn hơn chu yên nghĩ, nghĩ. tiếp lấy hắn trực tiếp đưa ra chính mình tố cầu ta muốn biết siêu việt đạn phạ cấp phương pháp ha ha a cấp lại cười quả là thế cái này ta cũng có thể giúp ngươi nhưng bởi vì lao bản hài hòa ta đoán chừng không có cách nào giúp ngươi thực hiện cho nên ngươi tìm bọn hắn đi chu yên vô ý thức nhìn về hướng hoàng đạo đối phương một chút trầm mặc nói ra ta có một bộ hắn bén nhạy phát hiện lời của mình bị che đậy liền n g ừ n g một chút lắc đầu xem ra ta cũng không cách nào dạy ngươi chu yên cương muốn nhìn hướng chủ trì hội nghị một kết quả cái tiệ dị thường trầm mặc ngu lại nói sắt thép vương đ ỉ n h trục tinh bí đ ồ tại bọn h ắ n hạn phả cấp trong cao thủ lưu truyền rất rộng đặc điểm là tinh thần không đủ người nhập môn khó khăn mà tinh thần chưa đủ vấn đề đối với phổ thông hạn phả cấp tới nói rất khó đối với có được mệnh trang chúng ta mà nói cũng rất dễ dàng ngươi có thể thông qua cái này học được như thế nào dùng ý chí thao túng trong thân thể tại cũng khai phát tinh vị ngu lại bổ sung một chút tinh vị cùng khiếu huyệt là cùng loại sự vật không cùng tiên sưng ơ ngu lời nói xong chỉ thấy trừ chu i ê n bên ngoài ba người khác bên trong vừa cùng hoàng đạo đều tán đồng gật đầu vừa tiếp xúc với nói chuyện đến ngu đề nghị không sai cao thâm hơn phương pháp tu luyện chúng ta xác thực cũng có nhưng là đều đối với chúng ta thân phận có nhất định chỉ hướng tính hẳn là không cách nào dạy ngươi trục tinh bí đồ ta đã từng nghiên cứu qua mặc dù khó nhập môn đối ứng khai thác tinh vị khiếu h u y ệ t cũng không nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng ngươi sau này tiếp nhận mặt khác cao dài bí pháp có thể học hoàng đạo cũng gật đầu xác thực có thể học a c á p biện pháp này cũng quá bình thường nếu để cho ta đến khẳng định để cho ngươi học a phi vậy liền giúp ngươi cải tạo thành a phi vậy ta còn có thể dạy ngươi đám người a cap hắn một thanh dao nhau hai tay hướng về sau ngồi dựa vào tính toán ta không nói được rồi một vậy được liền do ngu đến truyền thụ mười ba chục tinh bí đồ hắn nhìn về hướng hoàng đạo hoàng đạo lần trước hội nghị ngươi nói có thể đi điều ra cái k i a kẽ n ư ớ c tư liệu hoàng đạo ân chúng ta đi bên cạnh trò chuyện nói hai người đứng lên cùng đi đến khác một bên a cap một đại lão hoàng đạo đại lão ta cũng phải nghe a cap tự hồ không có cái gì biên giới cảm giác thẳng tắp liền đi tới chuẩn bị nói chuyện riêng hai người bên cạnh ngu cũng từ chỗ ngồi của hắn đứng lên đi tới chu yên bên này m ư ơ i ba trí nhớ của ngươi tạm được ta đến dạy ngươi chụp tinh bí đồ nội dung chu yên lặng yên nhẹ gật đầu vậy liền làm phiền ngươi chương một trăm mười một tự quay siêu tân tinh chương một trăm mười một tự quay siêu tân tinh là thuận tiện tính toán chương trước mỗi tuần một lần hội nghị cải thành mười ngày ngu cùng chu yên đứng chung một chỗ chậm d ã i nói chụp tinh bí đồ là sắt thép vương đỉnh cơ hồ nửa công khai siêu hạn tu luyện pháp sở dĩ công khai nguyên nhân cũng là bởi vì nó cũng không có trợ lực người đạt tới siêu hạn tiêu chuẩn công năng mà là đạt đến siêu hạn tiêu chuẩn mới có thể phương pháp tu luyện nếu như muốn lấy một thí dụ lời nói ngu tựa hồ suy nghĩ một chút sau đó chậm r mặt khác một chút nội danh nhưng bí ẩn tu luyện pháp là dạy ngươi làm sao tạo thường đồng thời dạy ngươi dùng như thế nào thường cái k i a trục tinh bí đồ cũng chỉ có dạy ngươi dùng như thế nào thường tác dụng rất hình tượng bí von chu yên đáp lại nói tốt ngu nhẹ gật đầu như vậy ta hiện tại bắt đầu nói ngươi nhớ cho kỹ trục tinh bí đồ chủ yếu có hai bộ phận nội dung tự quay tinh c h ấ n tự quay nội dung là dạy bảo như thế nào thông qua ý chí dẫn đạo thể nội khí huyết hướng chạy cùng tốc độ chạy nhờ vào đó trong thời gian ngắn cường hóa thân thể cơ năng phương pháp tinh chấn nội dung là để cho ngươi biết như thế nào lấy ý chí kích phát thân thể tinh vị làm đối ứng thân thể bộ vị trong nháy mắt buộc phát n g o à i định mức lực lượng phương pháp thời gian trôi qua ước chừng hơn một giờ sau ngưu rốt cục đem chọn thiên trục tinh bí đổ nội dung toàn bộ cáo chi chu yên vì thế hắn còn từ trên bàn đá dùng do sương m ù ngưng tụ thành giấy cùng bút là chu yên vẽ ra phần này tu luyện pháp khí huyết hướng chạy lộ tuyến cùng tương quan thân thể tinh vị d ạ y xong đằng sau ngưu chậm rãi nói ra nơi đây chỉ là giao lưu tri địa ngươi bây giờ đem cái này tu luyện pháp ghi lại trở lại trong hiện thực còn cần tự hành tìm tòi tu luyện trên đường có lẽ sẽ có một chút chỗ kh nhưng chắc hẳn chỉ cần dựa vào linh tính bùng cháy công năng liền có thể nhẹ nhõm giải quyết đương nhiên trọng yếu nhất điều kiện tiên quyết là tinh thần của ngươi trị số nhất định phải đầy đủ nếu không pháp này không hề có tác dụng đi ta nhớ kỹ cảm ơn chu yên g ậ t đầu đáp ứng sau đó do dự một chút hỏi cảm giác đều là ta tại không công được lợi ngươi nhìn có hay không ta có thể rút một tay sự tình ngu trầm mặc một chút lắc đầu chỉ là một cái tại siêu hạn vòng tròn bên trong cực kỳ phổ thông tu luyện pháp mà thôi theo đạo lý tới nói thân là cộng đồng lương t ự một cái lao bản tự nhiên đồng liêu chúng ta hẳn là cho ngươi cung cấp tốt hơn tu luyện pháp thế nhưng là nhận giao lưu hạn chế không có cách nào về phần hỗ trợ chỉ cần n g ư ơ i một mực còn sống về sau hẳn là sẽ có cơ hội như vậy ta rút lui trước nói xong ngu cả người thân ảnh đột nhiên đ ì n h trệ sau đó tiêu tán đi chu yên sửng sốt một chút kinh ngạc tại đối phương dứt khoát hắn quay đầu phát hiện một hoàng đạo cùng a c ấ p cũng đã không tại ước chừng là tại hắn cùng ngu học tập trục tinh bí đổ thời điểm rời đi chu yên đi hướng bàn đá phát hiện tại chính mình chỗ ngồi trước hai tấm giấy ghi chép bên trong trong đó ước định hội nghị thời gian đã sửa chữa đến m ư ơ i ngày sau xem ra lần này hội giao lưu kết thúc chu yên cũng dứt khoát lui ra ngoài từ từ mở mắt chu yên từ trên giường ngồi dậy thuận tiện đem dùng cho cảnh giới châu chấu thu hồi kho tài liệu hắn nhìn thoáng qua thời gian không sai biệt lắm d ạ n g sáng hai giờ xem ra tại giao lưu trong không gian cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ đúng là tiếp cận một x、so、một chu yên yên lặng tự hỏi đem ánh mắt từ thời gian chỗ thu hồi đứng dậy đi hướng trong phòng vệ sinh hắn muốn bắt đầu nếm thử cái này thần kỳ tu luyện pháp đầu tiên là tên là tự quay khí huyết vận chuyển chi pháp đứng tại trước gương chu yên một bên n h ớ lại trong đầu ghi lại khí huyết hướng chạy lộ tuyến bất quá ở trước đó hắn cần hoàn thành một cái điều kiện trước tiên tại bình thường trên cơ sở nghĩ biện pháp để cao mình máu chạy tốc độ sau đó mới có thể cân nhắc như thế nào điều chỉnh vận chuyển lộ tuyến thế là dựa theo ngu thuyết pháp hắn bắt đầu đ ế m thử lấy ý chí đi ảnh hưởng mấu chốt của mình khí quan trái tim chỉ có tăng tốc trái tim nhảy lên tốc độ mới có thể để cao trong thân thể máu chạy lưu động bởi vậy thu hoạch được cường h ã n hơn thân thể cơ năng nhưng là hẳn là làm sao đi lấy ý chí để cho mình nhịp tim tăng tốc đâu lấy ý chí ảnh hưởng thân thể cũng không phải là dựa vào dùng sức muốn mà là muốn tìm tới thuộc về mình cái kia khái niệm ý tưởng chu yên hồi tưởng đến ngu nói cho hắn biết bí quyết quyết định một người có thể hay không thực hiện lấy ý chí ảnh hưởng thân thể điểm mấu chốt có hai phương diện tinh thần cường độ cùng bệnh ý tưởng năng lực tinh thần cường độ rất đơn giản sáng tỏ ngay thẳng nói chính là chu yên tại chính mình trong bảng nhìn thấy tinh thần thuộc tính trị số trị số không đủ hết thể đều là nói xung mà bệnh ý tưởng năng lực thì tương đối chủ quan hóa dù tương đối gần sát lời nói tới nói muốn để cho mình thân thể hưởng ứng ý chí của mình liền muốn dựa vào tưởng tượng thân thể của mình đạt tới trạng thái kêu ý tưởng để dẫn dắt trọng điểm là ý tưởng mà không phải thao túng n ế u ví dụ lời nói chính là c h u yên muốn để cho mình trái tim nhanh chóng nhảy lên dựa vào là không phải vận động dữ dội đảo ngược kéo theo tim đập nhanh hơn cũng không phải dựa vào dùng sức muốn mà để tim đập nhanh hơn càng không phải là dựa vào cổ động cơ n g ự c cơ bụng áp bách trái tim đi kéo theo nó nhảy lên mà là muốn chính xác tại tư duy bên trong tưởng tượng ra trái tim của ta cao tốc nhảy lên ý tưởng đồng thời chỉ là tưởng tượng trái tim cao tốc nhảy lên hình ảnh cũng là không có ích lợi gì đây chẳng qua là hình ảnh mà không phải ý tưởng coi như hắn hoàn toàn tưởng tượng ra một cái hoàn mỹ vô khuyết trái tim của mình đang điên cùng nhảy lên hình ảnh trái tim của hắn cũng sẽ không vì vậy mà nhanh chóng nh là một loại thuần túy không thiết thực thậm chí là chịu tượng khái niệm phụ trách dạy bảo chu yên đích ngu lấy chính mình nêu ví dụ bản thân hắn tu tập bí pháp cũng có tương tự tăng tốc nhịp tim nội dung mà chính hắn đang điều khiển trái tim ra tốc nhảy lên thời điểm tư duy bên trong hiện ra ý tưởng là một mặt bị cao tốc sao động phát ra dạy đặc tiếng vang chống to nếu như là ta sẽ có cái gì ý tưởng phù hợp đâu chu yên yên lặng nhìn xem b u ồ n rửa mặt trong gương chính mình sau đó yên lặng nhắm mắt lại đông đảo phân tạp suy nghĩ trong đầu cấp tốc lướt qua chu yên như là cưỡi ngựa xem hoa giống như không ngừng xem kỹ muốn tìm được phù hợp chính mình tâm ý hình tượng. Thật lâu. chu yên mở to mắt trên mặt hiện hiện nụ cười tự dễ ước một chút tiến triển đều không có chết cười hắn căn bản không có phương diện kia thiên phú vậy cũng chỉ có một con đường linh tính bùng cháy m ở ba bên hai phảng phất vang lên hồng trung đại lữ thanh âm hết thể tất cả đều trong nháy mắt đi xa trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu ý tưởng ý tưởng có thể cùng ta trái tim tương quan liên ý tưởng bốn thời gian không biết đi qua bao lâu theo tư duy thu liễm chu yên thế giới trở nên một mảnh yên lặng trái tim tác dụng là cái gì co vào thư giãn vâng đưa m i dịch co vào thư giãn rung động Chấp liên trong i Tiếp, bột phát. tiếp cận với tiềm biên giới ế p phát. Bột bên thức cận linh lóe lên.、Như、là quang Như trợt vũ trụ bộc ì n thường tận niệm bên trong, h hát khái cám m vô t đạo quang mang r ự rỡ đột nhiên bắn ra. Trong trụ đột bột tân tinh. nhiên bắn Siêu vũ trụ bột phát quy mô lớn nhất biến tình tại trong quá trình đem hàng tình toàn bộ vật chất toàn bộ nổ rớt cũng đưa chúng nó lấy tiếp cận một phần mười tốc độ ánh sáng tốc độ phun ra ngoài biến tinh phát sinh điện bức xạ có thể đem nó chỗ toàn bộ tinh hệ chiếu sáng thời gian dài tới mấy tuần thậm chí mấy tháng đông thùng thùng đông đông đông đông, đông, đông, đông. liên tiếp cao tốc thanh âm như ảo thực thật chu yên đột nhiên mở to mắt cảm thụ được trong l ò n g ngược so với chính mình tại kịch liệt vận động lúc còn muốn nhảy lên đến càng nhanh trái tim cùng trong thân thể lao nhanh như là giang hải khủng bố máu chạy chỉ cảm thấy có một cố cường hãm kịch liệt lực lượng p h ạ n phất đi theo máu chạy cùng một chỗ đem toàn thân c h ắ p nơi cơ năng toàn diện kích hoạt chu yên đột nhiên đưa tay ra quyền bá quyền phong đột nhiên đứng im ở giữa không trung ngay sau đó mới là không khí bị xé nứt phát ra tiếng rít chu yên chậm rãi thu quyền nhìn xem nắm đấm của mình trong lòng yên lặng tính toán lực quyền cùng tốc độ so trước đó nhanh hai thành trở lên tiếp lấy đóng lại linh tính bùng cháy trạng thái một gi tư duy b ê nhưng t mà ộ t m chỉ duy siêu trì tân t lấy n bạo t có thể ở trong một mảnh hư vô hơi cảm nhận được một tia sáng vật chu yên thử thật lâu phát hiện chỉ bằng tự thân tư chất tiến triển xác thực rất chậm chỉ có thể yên lặng mở mắt ra thở dài một hơi xem ra còn cần nhiều lần luyện tập đem loại kia ý tưởng cố hóa thành tư duy thói quen mới có thể từ từ tại trong thực chiến sử dụng đi ra hắn trầm ngâm linh tính bùng cháy trạng thái tại học tập lúc mặc dù cực kỳ cưỡng hãn nhưng là cũng không phải là cái gì vạn năng trạng thái nếu hắn muốn lấy loại này cao nộ tính trạng thái đi tiến hành chiến đấu đối thủ nếu như là nhược kê thì cũng thôi đi phàm là đối thủ thực lực không có kém hắn quá nhiều cái kia cơ bản cũng là muốn chết bất quá nếu tìm được đầu mối vậy thì dễ làm rồi hắn đơn giản an bài một chút chính mình tiếp xuống kế hoạch tu luyện ban ngày tu luyện kiếm kỹ tăng lên tự thân bén nhạy ban đêm hô sau đó lại ngoài định mức rút ra một chút thời gian gián đoạn tính sử dụng linh tính bùng cháy trạng thái dùng cái này đ ế m thử tần số cao không ngừng ra vào chốt mở cái tia siêu tân tinh ý tưởng khi hắn có thể hoàn toàn nhớ kỹ loại cảm giác này đồng thời không dựa vào linh tính bùng cháy cũng có thể lấy tự thân ý chí tăng tốc tim đập thời điểm liền có thể tiến một bước bắt đầu nếm thử lấy ý chí khống chế huyết mạch h ư ớ n g chạy có tính nhắm vào địa đại bức cường hóa thân thể cơ năng mà đợi đến hắn đem tự quay bí thuật tu luyện thuần thục ó thể thuần t h ụ khống chế thân thể khí huyết hương chạy cùng tốc độ thời điểm liên có thể chứ thủ khai phát tầng thứ cao hơn tinh chân kỹ xảo thông qua ý chí kích phát đặc biệt khiếu h u y ệ tiềm t lực đánh ra ngoài định mức siêu cường b ộ t phát chu y ê n mặc sức tưởng tượng lấy chính mình trở nên càng mạnh tràn g diện khoe miệng có chút câu lên mỉm cười mặc dù tại có mệnh trang cường hóa bên dưới hắn hiện tại đã có dù cho không cần siêu dung hợp biến thân cũng đủ rồi so sánh t u y ệ t cấp thậm chí cấp bậc tông sư thể trạng cùng thân thể lực không chế nhưng là ai lại sẽ ghét bỏ chính mình trở nên càng ngày càng mạnh đâu ngoài cửa sổ bầu trời đã tảng sáng chu yến mặc dù suốt đêm tu luyện cả đêm lại như cũ tinh thần mười phần hôm nay c lần này hắn không thể nhìn thấy ngày hôm qua lý quang kỳ nhưng là cái kia lấy khoa trương phụ trọng số lượng khắc khổ huấn luyện tóc ngắn thanh niên cao lớn ý nguyên còn tại ngươi tốt ta là chu yên trời tôn thị nam minh kiếm quán sưng hôi như thế nào huấn luyện trước đó chu yên chủ động tiến lên khi nhìn đến đối phương kết thúc một vòng phụ trọng dẫn thể hướng lên sau chủ động chào hỏi chu yên bản thân hơn một m tám thân cao thể trạng trải qua đoạn thời kỳ này rèn luyện cũng càng cường tráng nhưng là tại thân cao này gần hai m cả người đầy cơ bắp thanh niên trước mặt lại như c ũ lộ ra còn hơi nhỏ cái kia thanh niên tóc ngắn nghe được chu yên nói chuyện vô ý thức lấy một cái cùng loại nghiêm tư thế đứng thẳng người sau đó lúng ta lung túng nói n g ư ờ i tốt ta ta biết n g ư ờ i chu yên lần này hội giao lưu tranh đoạt thủ tịch lôi quấn dừng một chút hắn lại bổ sung một câu cùng, cùng lý quan kỳ đặt song song lôi quấn ha không nghĩ tới ta còn có chút danh khí chu yên cười, cười. bất quá ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi xưng hô như thế nào là thanh niên tóc ngắn thẳng tắp thân thể thanh â m biến lớn một chút ta là nhiếp lạc lệ thuộc chu tức quân dực thành sư giới võ đoàn ngay sau đó ánh mắt của hắn sáng d ự c nhìn thẳng chu yên cũng là năm nay giới võ đoàn tân binh bên trong thủ tịch hôm nay ngươi cùng lý quan hữu kỳ ai chiến thắng ngày mai đối thủ chính là ta chu yên nghe vậy nhịn không được lộ ra dáng tươi cười ta liền biết có thể làm được giống như ngươi huấn luyện số lượng người không thể nào là hạng người vô danh n h i ế lạc chờ mong ngày mai đánh với ngươi một trận n h i ế lạc thì sửng sốt một chút ngươi ngươi tự tin như vậy có thể thắng lý q u a n kỳ ta nghe nói hắn là hắn là chu tức cung đại nhân vật đệ tử thân truyền chu yên cười hắc hắc đúng dịp lạc t u y ể n n g ư ơ i b i ế ta t biết n g ư ơ i quan chủ mấy năm trước thịnh truyền chu tức cung đệ nhất thiên tài n h ế p lạc vô ý thức đáp đáp án này ngược lại để chu yên mộng một chút khá lắm không nghĩ tới tiểu t u y ể n còn có danh tiếng lớn như vậy cho nên nàng trước đây đ ồ vô lượng hồi thiên tôn thị loại này thứ cấp thành thị làm gì tiếp lấy chu yên lại kịp phản ứng hơn p â n nửa là cùng lạc hoài nghĩa qua đời có quan hệ bất quá dưới mắt không phải suy nghĩ trong đó nội tình thời điểm chu yên đối với nhiếp lạc tiếu nói cho nên a lạc tuyền là ch không phải cũng là đại nhân vật ta là học viên của nàng vậy cũng là đại nhân vật học viên vì cái gì không thắng được lý quan kỳ cái này cái này nhiếp lạc trong lúc nhất thời trận mắt hốc mồm nói không ra lời chu yên vô vô hơi có vẻ chất p h á t to con cánh tay ngươi từ từ suy nghĩ đi ta đi làm nóng người nói hắn phối hợp đi tới một cái góc mở ra một máy lý lưu phương khối máy móc tiếp tục bắt đầu chính mình bén nhảy rèn luyện chỉ để lại nhiếp lạc chạm tại nguyên chỗ gãi túi đầu đường này cuối cùng vẫn là tiếp tục trở về tiến hành cái kiệt như địa ngục phụ trọng rèn luyện một bên khác ly hỏa các nhà trọ trong một gian phòng khuôn mặt phổ thông lại có bất phàm khí chất lý quan kỳ chính yên lặng đường đấy một tay rút kiếm nhắm mắt mỹ mắt có chút rung động hắn từ bốn giờ liền đã rời giường sau đó bảo trì cái tư thế này đứng thẳng đến nay tại trong đầu của hắn tên là chu yên đối thủ h ư ảnh tay thuận sách l ư i dao cùng hắn tiến hành sinh tử tương bác căn cứ hôm qua chu yên nhẹ nhõm đánh tan trịnh khắc nhân biểu hiện lý quan kỳ đã tại cái tiêu biểu hiện trên cơ sở đem chu yên dự tính thực lực lại ngoài định mức thượng điều hai thành cũng đem cấp bậc này chu yên ở trong lòng giút cho hoàn thiện hình thành có thể cùng mình tiến hành tâm chiến đối thủ bây giờ trong đầu cùng chu yên kịch chiến không biết bao nhiêu v khoe miệng dáng tươi cười càng ngày càng rõ ràng hắn đông nhiên vừa mở mắt trong mắt thoáng hiện sắc bén phong mang kiếm trong tay lưới đao vô ý thức đâm ra cực nhanh hung á c cực chuẩn cực mà trong mắt hắn chính mình một kiếm này phảng p h ấ t xuyên thủng trong nao huyễn t ự a tim lý quan kỳ cấp tốc rút kiếm trở lại tự tin không gì sánh được đi ra cửa phòng chu yên trận chiến này ta tất thắng mấy tiếng sau huấn luyện xong an điểm tâm s o n g chu yên đi theo lạc t u y ề n lạc kha cùng đi đến đấu trường lạc tuyển chu yên hôm nay là kiếm quán ở giữa học viên hội giao lưu ngày cuối cùng vòng bán kết cùng trận chung kết cũng sẽ ở sáng sớm đánh xong trước mắt biểu hiện của ngươi đã đầy đủ ưu tú sau đó đừng có áp lực tâm lý bình thường phát huy liền có thể chu yên nghiêng đầu nhìn xem l ạ n h n h ạ t nữ thiên tài hắc lạc giáo tập cảm thấy ta sẽ thắng sao lạc tuyền an tĩnh nhìn chu yên một chút mấy giây sau chăm chú trả lời vòng bán kết giao đầu hướng mình ngươi ta thắng ân chu yên giống như cười mà không phải cười tiểu tuyền ngươi biết ta hỏi không phải hướng mình bên cạnh lạc kha cũng hừ hừ nói tỉ ngươi sẽ không cảm thấy chu yên đánh không lại lý quan kỳ đi lạc tuyên trầm mặc một hồi cái tiên lý quan kỳ tại năm ngoái bị chu tước cung đỉnh cấp trưởng lao h ì n h hoặc kiếm quân thu làm đệ tử thân t r u y ề n chu yên ngươi biết h ì n h hoặc kiếm quân ý vị như thế nào sao h ì n h hoặc kiếm quân chu yên sờ lên cái cảm đây là ngoại hiệu đi luôn cảm giác có chút cùng thông thường họa p h o n g không hợp lạc kha cũng ở một bên cùng chu yên bày ra đồng dạng sờ cảm tư thế cái này xác định không phải cái gì tiểu thuyết tiên hiệp bên trong mới có thể xuất hiện ngoại hiệu sao hai người một cao một thấp một nam một nữ bày ra đồng dạng suy nghĩ tư thế nhìn dị thường hợp phách lạc tuyên không nói nhìn xem đây hết thảy khe khẽ thở dài ch ta sau trận đấu sẽ cùng ngươi nói một chút kiếm này quân tình huống cũng thuận tiện để cho ngươi biết thế giới này càng nhiều bí ẩn lạc kha ở một bên đậu đen rau uống tỉ ngươi làm sao cùng k e m đánh răng giống như chen một chút nôn một chút thật muốn cầm cái cái kìm đem ngươi miệng c ạ n mở để cho ngươi đem dấu ở trong bụng hàng toàn đổ ra lạc t u y ê n lạnh lùng nhìn mội, mội một i m ộ chút ở trước đó ta sẽ đem cái mông của ngươi đánh sưng chu yên ngươi nhìn nàng lạc kha lập tức hướng chu yên cầu cứu cái này bạo lực nữ trừ võ lực uy hiếp còn biết cái gì lạc tuyền chán nổi gân xanh ha, ha tốt tốt cùng đấu võm không bằng giú ta ngẫ nguyên lại nói một n nghĩ g đầu m thêm t sau đó n h i nói, Kỳ huỳnh hoặc kiếm quân dốc lòng dạy bảo hắn hiện tại mặc dù không đến mức đến rượu cấp nhưng chỉ sợ tố chất thân thể cũng đã bồi dưỡng đến hung cấp đi phong nói lạc tuyền lại nhìn chu yên một chút v ề phần kiếm kỹ thì lại càng không cần phải nói hắn chí ít cũng đã đem nam minh kiếm luyện đến mức lô hỏa thuần thanh bốn t r i ê u bí kiếm cũng tất nhiên mười phần tinh thông nói không chừng còn có kiếm quân sớm dạy bảo lạc tuyên có chút dừng lại thở dài tóm lại chu yên ngươi mặc dù tốc độ phát triển nhanh đến mức có thể xương xưa nay chưa từng có nhưng là muốn m thắng hắn chỉ sợ thật rất khó như vậy đánh cược chu yên cười nhẹ nhàng đánh cược gì lạc tuyên hơi nghi hoặc một chút liền cược ta có thể hay không thắng cái này lý quan kỳ chu yên nhìn xem nữ hải chỉ, chỉ nàng một mực dẫn theo màu trắng bạc hộp nếu như ta thắng hắn tiểu t u y ê n liền để ta kiến thức một chút ngươi cái này thần cơ uy lực thế nào lạc t u y ê n cúi đầu mắt nhìn chính mình một lát không rời người thần cơ sau đó từ t ô n nói coi như ngươi không có thắng muốn nhìn cũng là có thể bất quá đã ngươi muốn được vậy liền cược đi tốt tốt tốt một lời đã định chu yên còn chưa lên tiếng lạc kha nghe nói có thể nhìn thần cơ trực tiếp thật hưng phấn đứng lên cùng lạc t u y ê n ước định đánh cược đằng sau chu yên liền bị thông chi thay đổi trang phục ra sân lợi đến hắn mặc được hộ cụ cầm lên tranh tài dùng kiếm tiến vào g á c đấu trường thời điểm liết mắt liền thấy so với hắn trước ra trận đối thủ hướng mình ngày đầu tiên hội giao lưu trước đó có duyên gặp mặt một lần giúp đỡ hắn cùng một chỗ làm cho trịnh khắc nhân sám xịt rời đi thang máy người thanh niên kia hắn chỗ kiếm quán tựa như là cái công trạng cực kỳ tốt kiếm quán quán chủ họ bạch là cái so đại đa số nam minh kiếm quán quán chủ còn muốn lợi hại hơn về cấp vào lúc đó chu yên còn cho là nếu như mình không mặc mệnh trang chỉ dựa vào cái kia hai thành tăng thêm lời nói đánh cái này hướng bình nói không chừng cũng phải t ố n s ứ c nhưng bây giờ chu yên cầm kiếm đứng vững hướng về hướng bình xa xa cười một tiếng hướng bình như như lời ngươi nói chúng ta thật đúng là đủ phải ngược lại là đối diện hướng bình g á n g tươi cười có chút đắng chát h ắ n bất đ hai đầu h người trận này bày ra tư thế lẳng lặng rằng co cũng trong nháy mắt đắm chìm đến g i ằ n g co này bên trong hướng bình tâm thần cao độ ngưng tụ h ắ n tử quan sát hôm qua chu yên ngược bạo trịnh khắc nhân trong trận đấu đã nhìn ra chu yên là lần này hội giao lưu bên trong dấu sâu nhất h ã n mã lực lượng nhanh nhẹn kiếm thuật kỹ xảo đều đã đạt đến trình độ cực cao ự c c nhưng là chỉ cần hay là người phạm chủ, hắn liền còn có cơ hội thắng ưu thế của ta chính là mạnh hơn thường nhân sức quan sát cùng vững chắc kỹ năng cơ bản chỉ cần để cho ta bắt được một lần chu yên sai lầm hướng bình sắc mặt bình tĩnh cảm giác mình cầm kiếm tay càng bình ổn trọng tài rất nhanh liền ra sân một trận trường côn g a hiệu tranh tài bắt đầu siêu chu yên bước chân đi nhanh mạnh liệt bắn mà ra hướng bình ánh mắt nhanh chóng rung động lấy hắn ưu tú động thái thị lực gắt gao khóa chặt chu yên thân hình rất nhanh nhưng nhìn đến rõ ràng hướng bình khoe miệng hơi n h ế c ngay sau đó lại nhìn thấy chu yên tại lao vụ trung hành vân lưu nước cổ tay lật qua lật lại hoán đổi thành trở tay cầm kiếm hắn phải dùng thanh liêm hướng bình tâm niệm kích động trong đầu trong nháy mắt hiện ra thanh liêm một thức này phương pháp phá giải hắn trở chính là như vậy cơ hội trong c h ư ớ c mắt hướng bình liền đã bày ra chuyên môn dùng cho đối phó thanh liêm tư thế mà chu yên đã trở tay huy kiếm chém ra tà thắng hướng bình n ế c miệng lên nhưng lại trong nháy mắt cứng gắc hắp dựng thẳng lên đẩy về trước tại cùng chu yên kiếm phong tương giao trong n y mắt hoàn toàn không có va chạm cảm giác mà hắn cái kia cực mạnh động thái thị lực bên dưới chu yên chém ngang mà ra phản thủ kiếm có sát na mơ hồ đông hướng mình cảm giác mình cổ họng hộ cụ gặp trọng kích cả người bị súng kích lực mang đến nguyên điệu một cái lộn ngược ra sau đằng không mà lên mà chu yên đã xuất hiện ở phía sau hắn b à ảnh đáng tiếc ta thanh liêm so với ngươi tưởng tượng nhanh hơn trung điệp té ngã trên đất hướng mình không thể động đậy nghe chu yên nhàn nhạt lời nói bất đắc di thở dài cho nên nói các ngươi quái vật dạng này làm gì đến họa, họa chúng ta những người bình thường này đâu trong dự liệu kết quả để chu yên không chút hưởng thụ được thắng lợi vui sướng cái kia hướng bình cũng coi là hung cấp bên trong hạ thủ tố chất thân thể cùng cái kia trịnh khắc nhân tương xứng đại khái có thể tiếp cận người bình thường hai đến gấp ba ở giữa phản ứng cùng nhãn lực càng là so cái kia trịnh khắc nhân v cao một bậc đáng tiếc đối mặt đã có thể bình thường mặc mệnh trang thực lực trên diện rộng trường thành sau chu yên dù là không tính đóng tia đường về đặc hiệu hãn tam đại thuộc tính cũng đã toàn bộ hơn trăm nói cách khác lấy một thân một người tập hợp mười người chi lực cho dù là cái gọi là t ô n g sư tại trên thuộc tính tới nói so sánh chu yên cũng không chiếm ưu thế chỉ có thể dùng võ nghệ cùng kinh nghiệm đối kháng dạng này chu yên cho dù là cố ý thu liễm tự thân lực lượng cường đại hắn kinh người thân thể khống chế cùng tinh thần cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đem bất luận cái gì học viên đánh bại hướng bình tuyệt đối không thể ngăn cản sau năm phút chu yên ngồi tại chính mình trong phòng nghỉ uống một h ớ p bên dưới ly hỏa c ấ p cung cấp bổ tề nhìn màn ảnh bên trong lý quan kỳ đem hắn đối thủ tại chỉ trong một chiều đánh bại n ế c miệng lên dáng tươi cười sau đó hắn đứng dậy một bên đội mũ d ắ p lên cầm lên vũ khí đi ra khỏi phòng một bên tự nhủ nhỏ giọng nói ra sẽ thắng cứ như vậy hắn xuyên qua hành lang rất nhanh liền tới đến trong giác đấu trường sau đó lần đầu tiên liền thấy được sau khi thắng lợi cũng không có kết quả lý quan kỳ chu yên tiến lên mấy bước làm sao không cần nghỉ ngơi sao lý quan kỳ về đã bình ổn cùng mỉm cười sau đó nhẹ nhàng lắc đầu chu yên từ hắn ánh mắt kia liền có thể nhìn ra đối phương không có gì sánh kịp lòng tự tin lúc này trọng tài đi tới chu yên tập trung nhìn vào lại là khuôn mặt quen thuộc dự thành l y hỏa các các chủ tùng thế vân một trận cuối cùng giao lưu chiến người thắng chính là năm nay ta dự thành l y hỏa các khóa mới thủ tịch cũng đạt được do chu tức c u n g đặc biệt cung ứng tài nguyên tu luyện chỉ cần thiên phú của ngươi đầy đủ đủ để t r è o chống các ngươi tại trong ba năm tu luyện tới rượu cấp trở lên tài nguyên cái này l y hỏa các các chủ vẻ mặt tươi cười nói chu yên đối với những cái được gọi là tài nguyên có một chút hứng thú nhưng là càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú là vị này đ u ổ i các chủ bản nhân thân là chu tức khu bảy cái chủ thành lý hỏa các một trong các chủ thực lực của hắn tất nhiên đã vượt qua tông sư đi như vậy các chủ này sẽ là thật cảnh chúng cái gì cấp bậc đâu chu tước cung cung cấp cho thật cảnh cường giả tu luyện bí pháp lại sẽ là thứ gì ngay tại chu yên suy nghĩ ở giữa chỉ gặp cái k i a bụi các chủ quay đầu nhìn về hướng lý quan kỳ xem cờ t r ư ơ n g trưởng lão gần nhất đã hoàn hảo lý quan kỳ cung kính hướng bụi các chủ ôm kiếm hành lễ gật đầu mỉm cười tùng thế vẫn cũng mỉm cười quay đầu nhìn về hướng chu yên nếu là mấu chốt nhất một trận chiến trận đấu này liền do ta làm trọng tài như thế nào chu yên nhẹ nhàng gật đầu nhấc lên lưới kiếm đối diện lý quan kỳ cũng như là chương một trăm mười ba mê hoặc kiếm quân chương một trăm mười ba mê hoặc kiếm quân bắt đầu theo tùng thế vân cao giọng tuyên bố tranh tài bắt đầu chu yên cùng lý quan kỳ đồng thời bước nhanh tới gần bước chân mặc dù nhanh nhưng lại cũng không phải là loại kia tính dễ nổ đột biến hai người đồng đều một tay rút kiếm tại mỗi một b ư ớ c h à n h tàu bên trong cánh tay cổ tay phương hướng cùng lưới kiếm m u i kiếm hướng đều đang không ngừng biến động đây là đang lẫn nhau căn cứ đối phương tư thái điều chỉnh tự thân tư thế lấy bảo đảm chân chính thời điểm giao t h ủ ư u thế tùng thế vân đứng ở một bên quan sát nhất miệng lên hai người mấy lần trước chiến đấu hắn đều đã nhìn kỹ cái kia lý quan kỳ cố nhiên thiên tư vô địch lại có kiếm quân dạy bảo từ vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn ra nó nam minh kiếm thuật đã đạt đến có thể xưng cấp bậc tổng sư lô hỏa thuần thanh chi cảnh nhưng lý quan kỳ lợi hại hơn nữa đó cũng là kiếm quân không h i ể u thấu an b à i không hàng đến rực thành ngoại bộ thiên tài coi như thật cho hắn thắng hắn cũng sẽ không như vậy ở tại rực thành trung pi là không bằng giới t r ư ớ n g hắn lạc tuyển mang tới chu yên muốn tới đến thuận mắt chu yên liền không giống với lúc trước đầu tiên là hiểu rõ hậu bối lạc tuyển dẫn tới tinh anh sau đó hội giao lưu đằng sau sẽ còn chính thức đi theo lạc tuyển đi vào hắn ly hỏa các trừ ma tư nhậm trước đây chính là tương lai dòng chính húng chi lấy hắn độc gác n h ã lực lại cơ hồ mỗi một trận đấu đều biểu hiện ra so trước đó càng mạnh tình thế gia hỏa này tốc độ phát triển đơn giản không thể tưởng tượng nổi hắn đương nhiên hy vọng người thắng là chu yên ngay tại tùng thế vân tâm niệm cấp chuyển thời điểm chu yên cùng lý quan kỳ đã đối đầu hai người gần như đồng thời đưa tay kim loại lưỡi kiếm phản xạ bạch quang lập tức liền tại trong chốc lát h ố kích một lần đ ư ơ n g kiếm phong chạm vào nhau sau thuận thế b a n ra lý quan kỳ ánh mắt khé nhúc nhích chu yên lực lượng của ngươi quả nhiên đã đạt tới u n g cấp đình phong bất quá ta cũng giống vậy khoe miệng của hắn hơi n ế c cổ tay khé đạo tay phải nắm trường kiếm cùng một chỗ trong nháy mắt hóa thành t c ù n g nha hiu hiu hiu đương đương đương chỉ trong n h y mắt lý quan kỳ cái kia như là như mưa rào dày đặc điên cùng tấn công liền đã bị chu yên lấy đồng dạng tư thế phản công l i ề u rơi hai người thình lình sử xuất đồng dạng một thức bị kiếm chỉ một thoáng trên khán đài liền thấy chói lọi màu trắng bạc kiếm v o n g tại giữa hai người xen lẫn kèm theo còn có đại lượng lưỡi kiếm va chạm mà nổ ra hỏa hòa thật nhanh đông đảo học viên nhìn thấy hai người bị kiếm sắc mặt tái nhuận tự ti mặc cảm thật nhanh một đan quán chủ mắt lộ ra kinh hãi thậm chí cảm thấy đến hai cái này người tuổi trẻ bị kiếm tạo nghệ chỉ sợ không thể so với chính mình muốn thấp chu yên vậy mà đã trưởng thành đến trình độ này. lạc tuyến hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chu yên ngay cả bị bên cạnh kích động lạc kha bóp gấp đ u ổ i đều không để ý tới giáo hấn nàng cảm thấy mình trong khoảng thời gian này nhìn nhầm số lần thật sự là có chút quá nhiều trên đời thật có một tháng kế tiếp liền từ người bình thường luyện đến hung cấp đỉnh thiên t à i sao không nếu như chu yên chỉ là thiên tài cái kia giống nàng dạng này bị rất nhiều đại nhân vật xưng là trăm năm thấy một lần thiên tài mỗi người chẳng phải là đều thành trò cười ngay tại vô số người riêng phần mình lúc thán thở trong sân chu yên cùng lý quan kỳ cùng nhà đôi bính đã đi tới kịch liệt nhất thời khắc cho dù là đặc chế tranh tài dùng kiếm trong ạ i h lòng tự nói ở giữa lý quan kỳ khí thế biến đổi trong chốc lát đồng dạng kiếm chiêu đồng dạng người đồng dạng kiếm lại đột nhiên có không giống với ý vị bị kiếm quân coi trọng dù cho tuổi tác đã qua cũng muốn thu làm thân truyền người như thế nào lại bình thường tới bên cạnh tùng thế vân mắt sáng lên danh s ư ơ n g trời sinh kiếm cốt đối thủ phải nghiêm túc chu yên ngươi có thể ngăn cản sao lý quan kỳ trường kiếm tại như mưa rào lẫn nhau điên cuồng tấn công ở giữa bỗng nhiên dừng lại như là linh dương móc sừng giống như từ mắt p h ẳ n g nghiêng đâm về chu yên lồng ngực cái này cực động đến cực tĩnh lại đến cực động ở giữa chuyển hóa vừa vặn bắt lấy chu yên cùng hắn liều kiếm đằng sau sòng phương thu lực bắn ra trong nháy mắt hoàn thành tiếp theo sát kiếm phong liền đã đi tới chu yên môn hộ mở rộng lồng ngực trước đó thoáng qua đã để chút hai người liền đã từ cùng nha b í kiếm cao tốc đối bính chuyển thành thắng bại tay tình thế chuyển biến nhanh chóng để toàn trường hơn phân nửa người đều không cách nào kịp phản ứng phản ứng từng chiếm được người tới trong lòng đều toát ra một cái ý niệm trong đầu lý quan kỳ thắng trong trước mắt c h ỉ gặp chu yên một cái trên phạm vi lớn đưa tay vẫy ngược á n h kiếm màu trắng bạc đột nhiên thoáng hiện đương một tiếng vang thật lớn hai thanh vết thương trồng chất lưỡi kiếm tương giao tại chỗ đứt gãy lý quan kỳ bị trước mắt ngoài ý liệu chàng cảnh kinh đến vô ý thức nhìn mình bị chạm phi một nửa kiếm gãy nhưng chỉ gần như chỉ ở trong nháy mắt liền lập tức kịp phản ứng Tiếp theo một c người. Người sau, sau lưng cổ họng gặp trọng kích lý quan kỳ cảm thụ được hộ cụ đem hắn toàn thân khớp nối khóa kín từ bỏ dùng mạnh mẽ thể chất phản kháng bất đắc dị hướng về sau ngã xuống đất hai đoạn kiếm gãy bay lên cao cao sau đó rơi xuống mặt đất đại đa số người đều cấp tốc kịp phản ứng vội vàng túi đầu nhìn về phía hai cái đấu kiếm người nhìn thấy chỉ có ly quan kỳ vô lực ngã xuống hình ảnh hồi một c h u yên chiến thắng bên cạnh tùng thế vân cấp tốc hét lớn một tiếng trong thanh â m mang theo kích động lệ thuộc vào h ắ n dược thành tiểu thành thị kiếm quán bên trong xuất hiện nguyên sinh kiếm thủ cầm xuống từ chu tức cung tổng bộ không hàng mà đến thiên tài toàn trường người đều n h ị n không được xôn xao trên khán đài lạc kha ôm bên người kinh ngạc lạc tuyền tỷ người nhìn chú yên thắng lạc tuyền lại có chút n g ngơ không chút do dự thuận thế trực tiếp lấy kiếm gây bôi h ầ cho nên kiếm k ế gây này trên quả, cũng tại Chu cũng Yên tại t o đoạn n như vậy, nếu như đặt ở trải qua tử chiến xa trường nhân g dự liệu. trải qua Thủ đặt tử thủ vậy, ở xa b trận ê nhiên Yên n đương nói đến không. Nhưng này. Trên gì thể Chu cái lại biết loại giác có có t vì lộ r tùng thế vân tiến lên hai bước ngồi s ổ n xuống cho lý quan kỳ giải trừ hộ cụ khó a c h ặ n xem cờ nhất thời thất bại không cần nhụ trí ta nhìn ngươi kiếm thuật nội t ì n h mạnh hơn chu yên cố lên lại đến không nghĩ tới khôi phục hành động lý quan kỳ lại thuận thế tháo xuống mặt nạ cười đối với tùng thế vân lắc đầu sau đó hắn đứng dậy hướng chu yên làm ra liên tiếp thủ thế đằng sau hai tay ôm trôi kiếm hướng về chu yên có chút không người trào sau đó quay người rời đi r i á c đấu trường h ã n nhận thua tiến vào thông đạo trước đó lý quan kỳ lại quay đầu nhìn đứng tại chỗ chu yên một chút trong mắt lóe lên bất khuất c h i sắc lần này là ta thua ta không lời nào để nói nhưng là còn nhiều thời gian ngươi cùng ta cũng còn có thời gian trưởng thành về sau có rất nhiều cơ hội lại so chu yên nhìn xem lý quan kỳ lưu loát rời đi thân ảnh hơi s ư ơ n g sở sau đó t h ở ơ nhún vai cũng tốt dù sao tiếp tục đánh xuống cũng là h ắ n thắng dù cho không có loại này kiếm gãy ngoài ý muốn dù cho lý quan kỳ tại thiên tư tuyệt thế tình h u n g giới vẫn còn so sánh chu yên luyện nhiều cơ hồ một năm kiếm thuật nhưng là chu yên bây giờ thắng lợi thế nhưng là tại hạn chế tố chất thân thể của mình tại hung cấp tình huống dưới chiến thắng nói cách khác hắn lần này thắng lợi cũng không có đi chiếm lý quan kỳ tiện nghi gì mà hắn cũng không phải là cái loại người c ổ hủ nếu như lý quan kỳ không có nhận thua mà lựa chọn tiếp tục đánh còn chuẩn bị bằng vào kiếm thuật kinh nghiệm vượt qua hắn cái kia chu yên tuyệt đối sẽ không chút do dự tiến một bước sử dụng càng nhiều lực lượng hung cấp đỉnh phong bốn mươi thể phách không đủ hắn liền sẽ dùng năm mươi sáu mươi thậm chí là bảy mươi kỹ thuật theo không kịp hắn liền sẽ giải phóng cao hơn bén n h ạ cùng tinh thần từ phản ứng cùng thân thể lực không chế bên trên toàn diện nghi dù sao đối thủ có thể một năm xuống tới liền đạt tới h u n g cấp đ ỉ n h phong dù cho có bản thân hắn thiên tài nhân tố không phải cũng là hưởng thụ lấy đại lượng người bình thường không hưởng thụ được tài nguyên mới có thể mạnh lên nhanh như vậy sao những thiên tài kia có thể hưởng thụ loại này tiện lợi c h u yên đương nhiên cũng yên tâm thoải mái hắn những lực lượng này đều là lấy mệnh tương bác từ họa giới hành tẩu bên trong chính mình lấy được nên dùng liền dùng hắn không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý đến lúc đó lý quan kỳ thua sẽ chỉ so hiện tại càng thêm chật vật đơn giản như vậy suy tư một chút chú yên chuẩn bị trở về dưới thân trận lại bị tùng thế vân kéo lại Vị chu á c c ủ này nhìn về phía hắn ánh phẳng nhìn phía phất khối về mắt một tại t yên ệ t thế chí bảo Chu y làm thấp ố t ta t lắm. Bảo vệ ta dự à ngày n vinh quang của mình. Tùng thế Vân thanh em vui mừng, ngày mai cùng quân n h Thế h vui mai của em bộ lạc c đánh n thời điểm, giọng lặp lại một chút cười nói tùng các chủ nói thế nhưng là cái kia đầu tóc ngắn to con không sai các ngươi gặp qua tùng thế vân hiếu kỳ nói ân chu yên gật đầu sân huấn luyện mỗi sáng sớm đi sớm nhất chính là hắn ta đoán trở về trễ nhất cũng là hắn xác thực đứa bé kia rất khắc khổ tùng thế vân cảm thán một tiếng nhìn chu yên một chút ngươi cũng đừng thư giãn nhiếp lạc mặc dù không phải kiếm thuật gì thiên tài nhưng là hắn là chăm chỉ thiên tài mà lại thân là quân bộ thông thường chiến đấu huấn luyện mô phỏng đều là từ đấu sẽ không giống lý q u a n kỳ dạng này tại thời khắc mấu chốt phản ứng không kịp ân chu yên không có phản bác tùng thế vân mà là nghe lời đồng ý cứ như vậy tại lý q u a n k ỳ nhận thua bên d ư ớ i chu yên thuận lợi cầm xuống rực thành lý hỏa cấp dưới chướng đông đảo kiếm quán học viên tinh anh bên trong thủ tịch vị trí có lẽ là bởi vì đây chỉ là nội bộ cỡ nhỏ tranh tài người xem cũng cơ bản đều là đồng môn cho nên lần này trung chiến cũng không có gây nên g trong h chí ậ m đều k đó đại đa số đều là một ít học viên nhưng cũng có triển vọng số không ít quán chủ chu yên nhất lộ lễ phép đáp lại thẳng đến đi tới ly hỏa các bạn công đại hạ tầng cao nhất hắn nhìn thoáng qua trên cửa lệnh bài các chủ tùng thế vân không sai lạc tuyển chính là để hắn đến các chủ phòng làm việc hội hợp xem ra trải qua lần này hội giao lưu lạc tuyền đã thành công xâm nhập lý hỏa các vòng tròn chu yên nghĩ như vậy gõ cửa một cái chu yên đúng không vào đi tùng thế vân mang theo ý cười thanh âm chuyền ra chu yên dứt khoát mở cửa tiến vào thuận thế dương mắt nhìn lên không khỏi ngẩng ngơ khắc sâu vào tầm mắt tất cả đều là người quen tùng thế vân lạc tuyền lạc kha thì cũng tôi h đi cái tia lý quan kỳ sẽ ở nơi đây cũng có thể thông cảm được nhưng là trong phòng làm việc một người khác lại làm cho hắn một chút không thể kịp phản ứng hắn vô ý thức há một muốn chào hỏi lại nhìn thấy người kêu bí ẩn hướng hắn khoát tay n o thế là liền bén nhẹ điều chỉnh ngữ khí hướng tùng thế vân gật đầu vân an tùng các chủ lại gặp mặt ha ha tùng thế vân mỉm cười chu yên chuyên môn để cho ngươi đi lên một chuyến trừ muốn theo ngươi tâm sự đằng sau vấn đề đãi ngộ bên ngoài chủ yếu vẫn là muốn theo ngươi giới thiệu cái đại nhân vật nói hắn c h i a tay ra chỉ hướng bên cạnh mình lao nhân vị này chính là xem cờ sư tôn chu tước cung đại trưởng lão một trong mê hoặc kiếm quân trường trưởng lão chu yên ổn định biểu lộ hướng tấm kia trưởng lão thi l ễ một cái trường trưởng lão ngươi tốt ta là chu yên dễ nói tấm kia trưởng lão cười hếp mắt nhìn xem chu yên có thể đánh bại ta ái đồ chu yên ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta a đúng rồi lão phu còn không có tự giới thiệu ta gọi trương đạo sinh không sai vị này trong truyền thuyết mê hoặc kiếm quân lại chính là đêm hôm đó tìm tới cửa lão nhân thần bí chu yên nhìn thấy trương đạo sinh cười ha hả bộ dáng phối hợp với nhẹ gật đầu trương trưởng lão kính đã lâu đại danh của ngài đánh xong chào hỏi đằng sau hắn nhịn không được quay đầu đi xem cái tia lạc tuyển cùng lạc kha lạc kha ngược lại là một mặt t h mê cái tia lạc tuyển quả nhiên là ánh mắt lãnh đạo chương một trăm m ư ơ i bốn chứ ma ti cùng dọn nhà chương một trăm m ư ơ i bốn chứ ma ti cùng dọn nhà chu yên cùng trương đạo sinh diễn vừa ra mới quen gặp mặt đằng sau l i ê n rất có tự mình hiểu lấy thối lui đến lạc tuyền bên kia hắn nhìn thấy lạc tuyền sắc mặt lãnh đ ạ m biết đêm đó trương đạo sinh nói tới không sai cô nương này đối với trương đạo sinh lòng có ngăn cách sợ là hay là bởi vì nàng cái tia nguyên nhân cái chết không rõ ba ba nguyên nhân ngược lại là tấm tia đạo sinh bất đắc dĩ nhìn về phía lạc tuyển lạc tuyển xem ra ngươi hay là đối với ta có ý kiến huỳnh hoặc kiếm quân nói đùa ta bất quá là cái nho nhỏ con chủ như thế nào lại có loại suy nghĩ này lạc tuyền cứng rắn đáp lại rất hiển nhiên cô nương này từ trước tới giờ không che giấu chính mình yêu ghét sắc mặt t ố i đứng lên một chút liền có thể nhìn ra trương đạo sinh thân là thân phận cực cao h ì n h hoặc kiếm quân giờ phút này lại đối với lạc tuyển mặt hồ thẹn sắc năm đó cha ngươi nhiệm vụ x i n mời đúng là ta cuối cùng phê chuẩn ngươi muốn trách ta cũng là hẳn là bất quá ngươi cũng đều có thể không cần nhất định phải rời đi chu tức cung bản bộ lãng phí một cách vô ích ba năm này thời gian thật sự là quá mức bạo điện thiên phú hắn nhìn xem l ạ c tuyển một mặt đáng tiếc nếu không lấy thiên tư của ngươi tại tổng bộ tài nguyên cung ứng bên dưới ba năm này xuống tới sợ là tổng sư cấp đều có thể sờ đến như thế nào lại còn ở lại chỗ này rượu cấp phí thời gian cũng không có phí thời gian dùng ba năm này ta bảo vệ ba ba kiếm quán để m ọ i bội an tâm đọc s o n g cấp ba thi đậu đại học danh tiếng không hề có lỗi với bất kỳ một người nào lạc tuyền sắc mặt bình tĩnh lạc kha đưa tay kéo lại tỉ tỉ tay hướng về trương đạo sinh làm cái mặt quỷ trương đạo sinh thở dài nói hay lắm lạc tuyền người hy sinh tiến bộ của mình cơ hội tới duy trì gia đình không thẹn với lương tâm là ta có lỗi với các ngươi trương đạo sinh quay đầu nhìn về hướng bên cạnh bo bo giữ mình tùng thế vân lạc tuyền lập tức sẽ nhập chức trừ ma ti đúng không nàng phần kia tài nguyên tu luyện ngoài định mức thêm gấp đôi nếu trương trưởng lão lên tiếng tự nhiên tuân theo trương ù n Vân lên, ứng, g Thế mặt tức t vui sắc lập đáp đạo sinh nhìn i tài, về i t n phía lạc tuyển ánh mắt ôn hòa lạc tuyển có ta đốc xúc hẳn là không bao lâu cuối tháng trước hẳn là có thể thực hiện ở trước đó ngươi nhiều bất thời gian tu hành còn c trương đạo sinh tựa h n c hồ là chuyên môn đến cùng chu yên ba người gặp mặt đồng thời tại ngắn gọn câu thông đằng sau liền mang theo lý quan kỳ rời đi trước khi đi lý quan kỳ cùng chu yên trao đổi phương thức liên lạc cũng ước định lần tiếp theo lúc gặp mặt lại so qua đối với cái này chu yên chỉ có thể chúc hắn vận khí tốt dù sao chu yên cũng không cảm thấy đã bị chính mình siêu v i ệ t người còn có thể lại đổi kịp chính mình sau đó chu yên tại cùng hai tỷ bội cùng tùng thế vân đơn giản hẳn huyên một chút trừ ma thi đãi ngộ đằng sau liền cáo từ rời đi mà trở lại nhà trọ chu yên cũng không có sẽ cùng lạc tuyền lạc kha nhiều trò chuyện liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi ngày mai lạc tuyền muốn tham gia do tùng thế vân tổ chức r ư ợ u cấp tấn thăng khảo hạch chu yên cũng muốn cùng cái kia quân bộ nhiếp lạc có một trận tỷ thí hôm sau thật sớm lại tu luyện một đêm chu yên sớm đi đến sân huấn luyện kết quả cũng không có gặp lại cái kia khắc khổ huấn luyện n h ế p lạc hắn lúc đầu coi là, là ra cái này cũng mang ý nghĩa chu yên lần này đại biểu lạc tuyển kiếm quán tham gia hội giao lưu tái sự tạm thời đã kéo xuống màn tre cùng cái kia n h ế p lạc giao thủ cơ hội chỉ có thể về sau chuyển đến người khác chấp hành xong nhiệm vụ trở về sau đó tại tới gần giữa trưa thời điểm biến mất mới vừa buổi sáng lạc t u y ể n về tới nhà trọ đem chu yên gọi vào gian phòng ta r ư ợ u cấp khảo hạch đã thông qua nhìn thấy chu yên vào cửa lạc t u y ể n gọn gàng mà linh hoạt nói cho hắn biết tin tức này quả là thế chu yên gật gật đầu tiểu t u y ể n ngươi luôn luôn âm thầm liền có thể làm đến đối với người bình thường tới nói rất đáng gờm sự tình nói hắn từ phía sau lấy ra to bằng một bàn tay màu vàng đất nhìn quen mắt con rối đưa tới đây là trước đó đã nói xong lạc t u y ể n nhìn sang dừng một chút còn chưa lên tiếng ngồi tại một bên khác lạc kha liền đã nhảy dựng lên thật là lớn điện k h chuột bé con sau đó chính là một cái b u nào trực tiếp liền muốn đem chu yên trong tay bé con cướp đi nhưng mà nàng cuối cùng chỉ có thể vô hụt lại quay đầu thời điểm bé con đã chạy đến lạc tuyền trong tay lạc kha lập tức chống lạnh đứng thẳng chỉ một ngón tay lạc tuyển tỉ tỉ ngươi không xấu hổ cùng ta đoạt bé con lạc tuyền thản nhiên nhìn lạc kha một chút đem đ i ệ n khí chuột phóng tới ngực mình từ từ d u i lấy âm thanh lạnh l ù n g nói không biết ai không xấu hổ đây là chu yên đưa cho ta lạc kha bất khả tư nghị chừng lớn hai mắt nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía chu yên chu yên ngươi mau nói đây không phải là thật chu yên cười xấu hổ một chút cái này còn đúng là thật tiểu tuyển cùng ta đặt trước làm bé con lạc kha một bộ bị phản bội giá vẻ nàng khóc y ưu tư từ trong túi lấy ra trước đó chu yên tặng con rối nhỏ thế nhưng là ngươi cho nàng lớn như vậy cho ta nhỏ như vậy chu yên ta không thích ngươi chứ còn chưa nói đi ra nàng liên bị trước mắt một cái khác đại h o a h o a cho đình chỉ thanh âm đây là lạc kha nhìn thấy bàn tay lớn ngốc mắt miệng vịt con rối hai mắt sáng lên ngôi sao t i ệ p chủ bé con tặng cho ngươi chu yên bất đắc dĩ cười nói lại không lấy ra ngươi đều phải rơi tiểu chân trâu tốt ta lạc kha lập tức vui vẻ đoạt lấy con rối ôm đến trong ngực lần này đến phiên lạc tuyền không cao hứng nàng nhìn chằm chằm lạc kha trong ngược t i ệ p c h ù nhìn hồi lâu tại lạc kha cảnh giác nhảy ra xa xa đằng sau mới thu hồi ánh mắt sau đó trừng chu yên một chút chu yên bất đắc dĩ vào đầu làm sao lễ vật đưa ra ngoài trả lại để cho người ta không cao hứng cũng may lạc tuyền không có lại nhiều dây dưa mà là rất nhanh đưa ra chính sự chu yên buổi chiều cùng ta cùng đi n h ậ p chức trừ ma ti sau đó chúng ta hồi thiên tôn thị dọn nhà nhanh như vậy chu yên có chút kinh dị tìm xong ở chỗ này chỗ ở hay là nói trong cách cho chúng ta an bài phòng ở không có tìm xong cũng không có an bài lạc tuyền dứt khoát nói ra đáp án nhưng là ngươi cùng ta đằng sau thân là trừ ma ti viên chức cộng lại nhà ở phụ cấp có kém không nhiều m i không không không, đủ chúng ta tại rực thành bất kỳ một khu nào vượt thuê bên trên một gian tốt nhất nhà ở hoa tắc trốn đến một bên lạc kha nghe được lời của tỷ tỷ lập tức lại bắn lên nàng g á i hót bắt đầu phi tốc chuyển động phụ cấp nhiều như vậy chúng ta đi thuê cái năm trăm l à n g đô thị sau đó đem cái này nhà ở phụ cấp ướt thế nào người suy nghĩ nhiều quá lạc tuyển trường mội mội một chút chúng ta chọn phòng ở sau đó do hậu cần ra mặt đi thuê tiền bất quá chúng ta tay、tắc. lạc kha phóc trở về trên giường tiếp tục chơi chính mình con dối lạc tuyền vừa nhìn về phía chu yên hoặc là nói người lựa chọn ở tại ly hỏa các gan bài ký túc xá cũng được chính là chúng ta hiện tại ở cái này lầu trọ dù sao cũng là ở vào rực thành thị trung tâm sinh hoạt rất thuận tiện nói đùa cái gì cái này còn cần tuyển hai tỷ mội đều không có muốn xếp hạng khiển trách hắn để chính hắn ra ngoài tìm địa phương ở y tứ cái kia chu yên đương nhiên lựa chọn cùng hai tỷ mội ở chung ba giờ chiều tại tùng thế vân phụ tá tự mình dẫn đội bên dưới lạc tuyền mang theo chu yên cùng đi đến làm việc tòa kia cao ốc cao tầng cái này nguyên một tầng đều là trừ ma ti làm việc điểm các chủ phụ tá cũng kính hướng lạc tuyền nói ra mặc dù thân là d ự thành các chủ phụ tá nhưng vị này ngày bình thường đối với bình thường kiếm quán quán chủ không nghề mặt mũi nam nhân lại không phải đồ đẩn hắn có thể từ tùng thế vân đối đãi lạc tuyền cùng chu yên coi trọng thái độ nhìn ra hai người này tính đặc t h ủ lạc tuyền nghe được các chủ phụ tá lời nói khẽ gật đầu cho nên chúng ta bình thường ngay ở chỗ này trở lệ đó cũng không phải các chủ phụ tá ôn hòa lắc đầu trừ thi trưởng tọa chấn ly hỏa các bên ngoài Giống là cô nương dạng này, trong lúc nói chuyện các chủ phụ tá mang theo hai người xuyên qua làm việc phối trí đầy đủ nhân viên nhiều mà bận rộn văn phòng lớn trực tiếp đạt đến chỗ tốt nhất cũng gặp được trừ ma thi người phụ trách thi trưởng kết quả tại gặp mặt sắt na liền gặp được lạc tuyển tốt gia sợ có tỷ ngươi làm sao tại cái này chu yên thuận nhìn sang trực tiếp thấy được một cái dung mạo mị hoặc dáng người hoàn mị xinh đẹp nữ nhân số tuổi thật sự không rõ nhìn xem bước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dáng tóc dài c u ộ n lại một cái lưu l o á t tóc đ u ú i người mặc một bộ đại trung hóa váy đen áo trắng làm việc trang nàng ngũ quan đẹp đẽ giống một đoán ở rộ đỏ tường bi phản phất tự mang mị hoặc mắt trái khỏe mắt phía dưới có một chút nốt dồi nước mắt càng thêm lộ ra khí chất động lòng người giờ phút này nàng chính lún đồng tiền như hoa mà nhìn xem là tuyển tiểu tuyển cuối cùng chờ được ngươi lần trước gặp mặt đều là ba năm trước đây thời điểm đi nói nàng tiến lên mấy bước trực tiếp kéo lạc mà lạc tuyền tựa hồ có chúc mộng nàng bị nữ nhân nắm tay kéo qua một bên trên ghế s a lon toa hạ hỏi lần nữa sợ có t ỷ ngươi làm sao tại cái này cái kia đ ạ i t ỷ t ỷ mỉm cười nói ta à là chủ động xin mời từ tổng bộ điều tới không sai biệt lắm có ba tháng tiểu tuyền bình thường cũng không chú ý t ỷ t ỷ thật làm cho ta thương tâm h lạc tuyền lúng túng có chút túi đầu ta ta quá bận rộn kiếm quán làm việc nữ nhân cười nhẹ nhàng mà nhìn xem lạc tuyền bộ dáng sau đó lại quay đầu nhìn về hướng cùng các chủ phụ ta đứng chung một chỗ chu yên tiểu tuyền đứng tại vương phó bên người soái ca này chính là ngươi tuyển định cái thứ nhất đội viên ân lạc tuyền nhẹ gật cuối cùng từ đ ố n g nhiên nhìn thấy người quen thất thố bên trong kịp phản ứng nàng nói khẽ đây là chu yên ta trước đó kiếm quán học viên bây giờ bị ta mang đến cùng một chỗ nhập chức trừ ma ti nói nàng vừa nhìn về phía chu yên đưa tay ra hiệu một chút mỹ nhân bên người chu yên đây là sở quán sư tỷ ta tại chu tức cung tổng bộ tu hành thời điểm kết bạn trước đó liền đối với ta rất là chiều cố chu yên tự nhiên không có khả năng giống lạc t u y ể n như thế xưng ơ hô nhân vi sư tỷ hắn chỉ là không kiêu ngạo không tự ti biên độ nhỏ hành lễ sở thi trưởng ngươi tốt ta là lạc đội thủ hạ chu yên xin nhiều chiều cố không sai sở quán cười hướng chu yên nhẹ gật đầu hai mắt lơ đã lướt qua mắt phải của hắn mắt giả cùng máy móc tay trái chu yên ta hai ngày này nghe ngươi danh tự nghe được rất nhiều lần bây giờ mới chính thức nhìn thấy chân nhân đánh bại huỳnh hoặc kiếm quân cái kia đệ tử thân truyền trong truyền thuyết bản địa thiên tài thật sự là ghê bớm chu yên nhẹ nhàng lắc đầu t i trưởng quá khen vẫn rất khiêm tốn sở quán nhìn chăm chú lên chu yên như có điều suy nghĩ bất quá lại nhẹ g i ọ n g cười nói đi vào chứ ma ti sau này sẽ là người một nhà đi theo lạc tuyển lời nói chắc hẳn sẽ rất gần thành trường thành chúng ta tư chủ cột vững vàng đi Có sở quán cùng lạc tuyển một t ầ n g quan hệ thân mật hai người vốn là đơn giản nhập chức thủ tục trở nên càng nhanh hơn rất nhanh liền kết thúc mới làm việc thậm chí ngay cả do lạc tuyển phụ trách d ự c thành thành khu đều đã hoàn thành xác định sở quán khi hiểu được lạc tuyển hy vọng thuận tiện tại khai giảng sau cũng có thể chiếu khán mội mội lạc kha đằng sau vung tay lên trực tiếp đem d ự c thành cùng chu tức tinh đều giáp giới thành khu cho đến lạc tuyển phụ trách sau đó lại chuyên môn an bài hậu cần đi theo hai tỷ mội cùng chu yên cùng đi bên kia thành khu chọn lựa phù hợp địa điểm phong ư tại tiền vốn dự toán sung túc tình hữu giới hai tỷ mộ rất nhanh tuyển định một chỗ trong h nào có yên t ĩ n h cao tầng đại hộ hình đó là một cái có tiếp cận hai trăm m vông diện tích một bậc thang hộ đồng thời sửa sang đến coi như không tệ nghe nói chủ nhân thường chú cự mong đợi liên minh bên kia phát triển cũng không có ý định bán ra hiện hữu vật nghiệp tại biết là ly hỏa các loại này bán chính thức cơ cấu cùng hắn phòng cho thuê đằng sau tỏ vẻ ra là rõ ràng hợp tác nguyện vọng đang bàn xong xuôi giá cả tình hướng giới rất nhanh liền viễn trình hoàn thành thuê ký kết mà tại có trụ sở mới tình h ư n g g ớ i là tuyền lại lôi lệ phong hành cáo biệt tùng thế vân hướng sở quán muốn nửa tháng nhập trước chuẩn bị kỳ mang theo chu yên cùng mỗi mội về tới thiên tôn thị. chỉ tốn không đến ba ngày thời gian liền nhanh chóng hoàn thành kiếm quán tạm thời ngừng kinh doanh tương quan công việc kiếm quán học viên vốn là không nhiều cái kia nghiêm dũng cùng l à chí minh nghỉ học sau chỉ còn lại có một chút đến bên trên thể nghiệm khóa thiếu niên thiếu nữ lui phí làm đứng lên tương đương nhẹ nhõm v ề phần chỗ này kiếm quán vật nghiệp ngày nào lại có ly hỏa các phái quán chủ tới đón chính là các chủ tùng thế v ẫ n muốn quan tâm sự tình sau đó ba người sau đó lại tốn hai ngày thời gian thuận lợi đem trọng yếu quần áo cùng huấn luyện dụng cụ các thứ toàn bộ đóng gói vận chuyển đến rực thành đến tận đây ba người chính thức hoàn thành dọn nhà và ở làm việc hai trăm mvm đại bình tầng mặc dù không có lúc trước kiếm quán lớn như vậy nhưng là thực tế sửa sang rừng chân hoàn cảnh lại tốt không chỉ gấp mười liền ngay cả chu yên cũng thu được một gian hoàn chỉnh phòng lớn mà có độc thuộc không gian hắn tại trong mười ngày qua dựa theo nguyên bản quy hoạch một mực duy trì lấy chính mình tu hành thực lực nhanh chóng tăng lên ở giữa lần thứ năm họa giới hành tẩu lạng yên đến chương một trăm mười lăm t ự c d ụ n chi kén chương một trăm mười lăm t ự c d ụ n chi kén ngày hai mươi mốt tháng tám tám giờ tối lần tiếp theo họa giới hành t ậ u không ngày không giờ ba phút chu yên thu hồi trong đầu siêu tân tinh ý tưởng chậm rãi bình phục cao tốc nhảy lên trái tim cùng toàn thân lao nhanh huyết dịch nhìn thoáng qua trước mắt đ ế m ngược lại phải xuất phát lần thứ năm hành t ậ u lần này trở về trong mười lăm ngày hạ tại chủ thế giới sinh hoạt phát sinh kịch liệt biến hóa cầm xuống hội giao lưu trở thành d ự c thành người mới thủ tịch cùng hai tỷ mội cùng một chỗ cáo b i ệ t nam minh kiếm quán ngược lại nhập chức ly hỏa các trừ ma thi về sau tại rực thành phát triển muốn từng bước bắt đầu tiếp xúc trong hiện thực hôn đổi kẽ nứt các loại dị thường sự kiện thử trật tự giao lưu công năng hai lần tiến vào giao lưu tri địa quen biết mặt khác mười ba cái trật tự hành giả bên trong sáu người lần thứ hai hội nghị gặp được lần thứ nhất vắng mặt thời điểm ba người biết được thế giới xác thực tồn tại có diệu cấp tuyệt cấp thậm chí là tông sư phía trên siêu h ạ n cấp độ học xong siêu h ạ n cấp độ người mới có thể tu luyện chụp tinh bí đồ trải qua nửa tháng này ỉ vào linh tính bùng cháy ra chỉ, rốt cục đem nó hoàn thành nhập môn hiện tại chu yên đã có thể không dựa vào linh tính bùng cháy bằng vào chính mình liền có thể tại tư duy bên trong bệnh da siêu tân tinh ý tưởng nhờ vào đó dẫn động trái tim cao tốc n ả lên kéo theo toàn thân huyết dịch chạy xiết tăng lên thân thể cơ năng bước kế tiếp chính là đem cái này chạy xiết huyết dịch dựa theo tự thân ý chí điều chỉnh thành phù hợp tu luyện pháp tự quay lộ tuyến cùng tốc độ càng tầng trên cùng hơn độ ở trong thực chiến phát huy ra cao cường hiệu quả tự thân trên thuộc tính đang sử dụng hạ kêu cấp hô hấp pháp bất kể chi phí tiêu hao sinh mệnh tinh hoa xa xỉ tu luyện bên dưới h ắ n tự thân thể phách tại ngắn ngủi trong mười lăm ngày tăng trưởng sáu điểm tốc độ này đối với người bình thường tới nói hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng nổi cho dù là lại thiên phú vô địch thiên tài đứng đầu chỉ sợ cũng khó mà làm đến nguyên nhân có hai điểm một là trật tự hành giả mới có thể sử dụng linh tính bùng cháy đặc thù nộ tính trạng thái thứ hai chính là trật tự độc hưu sản phẩm sinh mệnh tinh hoa loại này thuần túy sinh mệnh năng lượng có thể không trở ngại chút nào đất bị thân thể trong nháy mắt hấp thu hóa thành dư thừa năng lượng cùng dinh dưỡng vật chất trừ dùng để khôi phục thương thế bên ngoài chỗ dùng lớn nhất đương nhiên là làm tu luyện cần thiết tiêu hao phẩm chu tước cung cung cấp bí dược bổ tề mặc dù cũng có như thế công hiệu bất quá bởi vì là phạm nhân tạo vật tồn tại có t ạ c chất mặc dù tại năng lượng cung cấp bên trên có thể thỏa mãn yêu cầu tại chuyển hóa hiệu suất bên trên lại có hạn chế nói điểm trực bạch chính là cái đồ chơi này uống nhiều không dùng thân thể tiêu hóa hấp thu lại chuyển đ coi như những thiên tài kia có thể có được tốt hơn bí dược nhưng cũng không vượt qua nổi cái này chuyển hóa hiệu suất năng quan bởi vậy liền đưa đến bọn hắn sử dụng hô hấp pháp cường hóa rèn luyện thân thể tốc độ là có cực hạn một ngày có thể vận chuyển hô hấp pháp thời gian có hạn mà chu yên thì không có vấn đề này hắn mỗi ngày đều luyện cả một cái suốt đêm bén nghệ là phụ thuộc vào thể phách phát huy hiệu quả thuộc tính tại hắn thân mang mệnh trang siêu cường thể phách đặt cơ sở bên dưới tốc độ phát triển so thể phách còn muốn càng nhanh bản thân hắn hiện tại bén nghệ đã từ trước đó mười bốn tăng lên tới hiện tại hai mươi hai tinh thần độc lập với thân thể cơ năng tồn tại trong tay hắn mặc dù không có tương ứng tinh thần rèn luyện phương pháp nhưng cũng là bởi vì mặc mệnh trang s o hơn trăm cao tinh thần lực bởi vậy kéo theo tự thân tinh thần chậm chạp tăng trưởng bây giờ đã đạt đến hai mươi ba bây giờ cá nhân hắn tại trong bảng bình xét cấp bậc từ không tinh một giai tăng lên tới không tinh hai giai mặc dù so ra kém mệnh trang tốc độ phát triển nhưng lại vững bước lên cao để c h u yên tâm an suy nghĩ ở giữa thời gian chậm rãi trôi qua rốt cục đến ngược về không chìm xuống rơi xuống xuyên qua hư ả o biên giới chú yên trước mắt một rõ ràng dưới chân vừa vững phát hiện mình đã hoàn thành xuyên thẳng qua hắn cấp tốc nhìn lướt qua chung quanh phát hiện chính mình thân ở một tòa nhà cao tầng trên sân thượng phóng tầm mắt nhìn tới là một chỗ trong màn đêm hiện đại đô thị sau một khắc trước mắt lóe lên liên tiếp tin tức h ỏ a giới hành tàu định vị hoàn tất h ỏ a giới số hiệu ba trăm sáu sáu bảy t năm chín tốc độ hai nguyên nhân t h a i h ỏ a c ự c dục chi kén h ỏ a giới bản tóm t á t một tháng trước đó khát vọng thị trên bầu trời chống giống hạ xuống vô số hát sắc kén những này kén tại nhân loại tới gần sau liền sẽ cấp tốc bị hút vào nó thể nội nó sống nhờ tại nhân loại thể nội lấy dục vọng làm chất dinh dưỡng trưởng thành cuối cùng phá kén thành bướm tương ứng bị nó sống. n h ờ nhân loại cũng sẽ ở kén hóa b ớ m trong quá trình bởi vì tự thân dục vọng phát triển chuyển hóa thành hình thái khác nhau muốn người thụ tự thân dục vọng nô dịch người sẽ hoàn toàn tuân theo vạn b ẹ o cực đoan dục vọng chế tạo vô tận náo động nhiệm vụ căn bản còn sống bảy ngày ngoài định mức nhiệm vụ một giải quyết ba lần sự kiện lớn không ba ngoài định mức nhiệm vụ hai đánh giết sáu tên đại dục người không sáu ngoài định mức nhiệm vụ ba đánh giết một tên cực dục người không một vượt chỉ tiêu chuẩn hoàn thành họa giới hành tẩu có thể lấy được lấy cao hơn đánh giá chu yên xem xong trật tự phát ra tin tức nhắc nhở cũng không có làm ra vẻ mặt đặc biệt gì chiều sâu cùng cái trước bách quỷ thế giới một d là hai nhiệm vụ căn bản thời gian cũng không có so sánh với cái thế giới dài hơn ngược lại rút ngắn đến bảy ngày nội dung nhiệm vụ cũng tương đối đơn giản trừ nhiệm vụ thứ nhất là giải quyết sự kiện tương đối khó nắm lấy bên ngoài m à khác hai nhiệm vụ đều là đánh rết trước mắt còn không có gặp được địch nhân không biết thực lực của đối thủ biểu hiện cho nên cũng vô pháp dự đoán nhiệm vụ độ khó chu yên lấy cái này họa giới chiều sâu số lượng đến n ước định tạm thời đem thế giới này địch nhân trên thực lực hạn tạm thời đối tiêu cái trước bách quỷ thế giới người mạnh nhất đại khái cũng sẽ không vượt qua thế giới trước đại quỷ cùng xụ kèn đủ gì quá nhiều chu yên thu hồi suy nghĩ bắt đầu chăm chú kiểm tra tự thân tình huống trên thân giống nhau trước đó họa giới hành tẩu thời điểm một dạng rơi xuống đất chính là m ặ c mệnh trang tư thái màu á m ngân kim loại chất liệu áo giáp bao trùm toàn thân tại đô thị đèn nghe ông hạ lưu chuyển mơ hồ hảo quan g màu vàng trừ thân thể bên ngoài toàn bộ đầu cũng bị một đỉnh như miệng ưng giống như mũ giáp kim loại bao k h ỏ a chỉ lộ ra phần mắt cùng một phần nhỏ khuôn mặt chu y ê n bản năm biết chỉ cần hắn tâm m i ệ m khẽ động liền có thể đem cái này còn sót lại lộ ra ngoài khuôn mặt cũng tạo ra tương ứng mặt nạ giúp cho toàn phương vị bảo hộ đây mới là mạng hắn trang bây giờ hoàn chỉnh hình thái chiến đấu tại thu hoạch được h ả i chức giai đằng sau bọn hắn đang chiến đấu lúc trạng thái hẳn là mặc bộ này mệnh trang đến tiến hành bất quá đây là hiện đại đô thị vì dễ dàng cho làm việc ta tạm thời không cần dạng này á o giáp ngược lại cần phổ thông một chút trang phục c h u yên lặng yên suy nghĩ sau đó khởi động mệnh trang bắt chước ngụy trang công năng toàn thân kim loại chất liệu á o giáp cấp tốc biến hóa cuối cùng hóa thành một bộ m ộ t mạc hát sắc đồ thể thao mắt phải bộ vị cũng tự động sinh thành thích hợp bị mắt tiếp lấy c h u yên nâng lên tay trái thiếu thốn cánh tay trái tâm niệm vừa động trang bị quỷ vương chi tý đổi sau một khắc hắn toàn bộ cánh tay trái lần nữa khôi phục hoàn chỉnh trạng thái t trạng thái chuẩn bị hoàn tất chu yên dự định bắt đầu tìm kiếm tiến lên nhiệm vụ manh mối lúc này trước mắt lại l ó e lên một đạo nhắc nhở phải t r ă n g cần triệu hoán mệnh trang sứ đồng hành mỗi lần tiến vào họa giới sau lần thứ nhất triệu hoán không tiêu hao chu yên có chút dừng lại suy nghĩ một chút tạm thời gác lại tuyển h ạ n g này bây giờ còn không có biết rõ ràng tình huống của cái thế giới này đợi đến an ổn đằng sau lại đem lung triệu hoán đi ra tốt sau đó hắn xoay người đi hướng sân thượng lối thoát hiểm chuẩn bị xuống lầu cứu mạng a chơi ạ quái vật huyết thật là nhiều máu còn có người chết ngay tại chu yên chuẩn bị thời điểm rời đi lỗ thai hơi động một chút nghe được từ một cái hướng khác đột nhiên buộc phát tiếng ồn ào hắn lập tức quay người chạy đến đối ứng phương hướng sân thượng vách tường chỗ nhìn ra xa rất nhanh liền thấy được san sát cao ốc phía dưới giao thoa khu phố cái nào đó giao lộ từ trạm xe l ử a chỗ cửa ra vào sông ra rất nhiều đám người bọn hắn dùng thi chạy trăm mét tốc độ điên cuồng đ ặ m b ệ n h trong miệng còn không ngừng đại hô tiểu khiếu chu yên chưa từng nghe qua lại có thể hiểu được ý ngữ quả nhiên manh mối chính mình tìm tới cửa chu yên nhìn xem bên kia cảnh tượng trong lòng hơi động căn cứ mấy lần họa giới hành tàu kinh nghiệm trật tự tự hồ sẽ cố ý đem hắn điểm d á n g lâm thiết trí tại có thể nhanh chóng tiếp xúc đến nhiệm vụ đầu mối vị trí lần này chắc hẳn cũng là như thế thế là chú yên không do dự nữa hắn lui lại mấy bước sau đó một cái phát lực cấp tốc chạy cũng tại một giây đồng hồ sau nhảy lên một cái trực tiếp nhảy ra cao ốc sân thượng nữ a như tường trang bị ten chi d ư ợ t đ ổ i tiếp theo một cái trước mắt trên lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một cái hát sắc phiêu giật áo choàng áo choàng lại đang trong chốc lát chuyển đổi thành mở ra hát sắc vũ rực cả người hóa thành chim bay giống như tư thái ở trong màn đêm hướng về cái tia chạm xe lửa phương hướng lối ra lớp đi mà đi. giờ phút này chạm xe lửa lối ra bên trong rất nhiều người hướng chạy bên ngoài chạy thời điểm một cái nhìn rất trẻ trung mặc đồng phục đầu đội cảnh mũ tiểu thanh niên ngay tại nịch đám người hướng chạm xe lửa bên trong phòng đi hắn động tác nhanh nhẹn đang chạy trốn không ngừng tránh đi đám người điên cuồng tiến lên trong hai mắt có sợ hãi càng nhiều hơn là kiên định chỉ hơn mười giây sau hắn liền chạy qua thông đạo sau đó như là đặc kỹ diễn viên bình thường mấy cái vượt qua từ dòng người càng thưa thất thang quấn cấp tốc hướng xuống đi tới trong lòng đất sát chỗ nơi đây cảnh tượng ánh vào tầm mắt của hắn để hắn kìm lòng không được toàn thân lắp một cái dường như địa mục bình thường bốn chỗ giải lấy huyết n ụ c cùng tàn chi lại có mấy chỗ địa phương thỉnh thoảng vang lên cường điệu thương kẻ sắp chết kêu trên thanh niên thân thể run như run dậy lại cấp tốc tả hữu quay đầu quan sát hoàn cảnh rất nhanh liền đem ánh mắt khóa chặt tại xa xa một cái cây cột phía sau y bên kia quái vật đem người buông xuống ba thanh niên hét lớn một tiếng vào tới mà hắn phóng tới vị trí lúc này chính đứng vững một cái cao lớn mảnh mai sinh vật hình người toàn thân của nó các nơi n ụ c thể đều phát sinh biến dị trên thân mọc da vô số giống như xúc tu mầm t h ị biến dị đến khoa trương nhất chính là cánh tay phải của nó giờ phút này bị vô số mầm t h ị quấn quanh bao khỏa biến thành một đầu so v giây nó t h sau cánh tay phải của nó đột nhiên nở rộ sắc bén cốt nhận xoay tròn lấy đem một mực treo nhân viên phục vụ cắt đứt phân thây ta không muốn lên ban ba chương một trăm mười sáu m u ố n người ẩn giả cùng siêu dung hợp hình thái chương một trăm m ư ơ i sáu bốn người ẩn giả cùng siêu dung hợp hình thái ta không muốn lên ban ba quái nhân ở chu lên bên trong tay phải kinh khủng xúc trào đem hấp hới nhân viên phục vụ rào sắt thành m ả n h vỡ ngay sau đó nó hất lên cánh tay phải đem phía trên huyết nhục mảnh vụn c h ấ n bay đồng thời hướng về thanh niên nhân viên cảnh sát vội xuống tới ngươi cũng muốn thúc ta tăng ca sao chu lên ở giữa xúc tu to lớn cánh tay phải đã như là roi bình thường hướng thanh niên vung đi Bá! Thanh che kín cốt nhận xúc tu đập t h ầm ầm đánh vào mặt đất một đạo phá toái vết rách thật dài xuất hiện tại gạch men xứ trên mặt đất cảnh chế chế ngự quái nhân chăm chú nhìn tránh thoát thanh niên càng táo bạo đứng lên liên bang đồng loa ba nó vốn là giữ tợn cánh tay phải đột nhiên rào động bành trướng trở nên càng lớn sau đó cấp tốc hất lên xoay tròn quỹ tích giống như một đạo vòng lắc keo một chút liền đem thanh niên quất chúng vành cô ba thanh niên cả người bị quất bay đụng phải trên cây cột phun ra một ngụm màu lớn ị c h hắn đầy mắt sợ hãi cấp tốc giơ tay phải lên nhắm ngay quái nhân trên tay của hắn không có thương không có nỏ chỉ là nhưng hắn y nguyên hét lớn đến lại không dừng lại dựa theo luật pháp liên bang ta sẽ lập tức đem người bắn giết đáp lại hắn là trách người như là roi giống như cấp tốc rút ra sốc tu thanh niên muốn rách cả m í mắt biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực độ dữ tợn tại hắn biểu lộ dữ tợn trong nháy mắt tay phải của hắn phát sinh kịch liệt biến hóa đại lượng vật chất màu đen từ cánh tay dưới làn da toát ra dây d ư ơ ngưng n g kết đem hắn toàn bộ cánh tay hoàn toàn bao trù ngưng tụ hồng họng súng họng súng quang. quang đột nhiên nổ tung từ nơi lô chống tia cấp tốc bắn ra một viên đạn màu đen đạn tại xúc tu quất chúng thanh niên trước liền đã lấy cực nhanh tốc độ xuất vào mục tiêu lồng ngực không có tiếng súng quái nhân trong lồng ngực đạn tiếp theo một cái trước mắt đối ứng phần lưng liền nâng lên bong bóng bình thường khối ưu to lớn ngay sau đó liền ẩm vang bạo tạc ba quái nhân cả nửa người trong nháy mắt phá toái một nửa quất hướng thanh niên xúc tu cũng đột nhiên cứng nở sau đó vô lực rơi xuống mặt đất cao g ầ y quái nhân chậm rãi nga xuống dù cho thân thể pha thoái cũng như cũ tại thấp giọng n h ỉ non t a ta chỉ là muốn sớm một chút bồi lão bà hòa hải tử thanh niên nhân viên cảnh sát nghe được những n à y n h ỉ non lời nói khuôn mặt g i ữ t ậ n sắc đống nhiên ngây người hắn lảo đảo gian nan đứng lên sau đó hướng về cái kia tự l ầ m b ầ m quái nhân đi tới nhìn thấy n ó y nguyên càng không ngừng tái diễn thấp giọng hai tháng thanh niên sắc mặt khó coi nhịn không được đống nhiên hướng trên mặt đất nổ nước miếng mẹ nó cái này đáng chết kén lời còn chưa dứt thanh niên toàn thân siết chặt tại mặt mũi tràn đầy trong kinh ho thắng ca vì cái gì không cho tiền làm thêm giờ ba hấp hối quái nhân nằm trên mặt đất chỉ lên trời điên c u ồ ngầm thét mặc dù thân thể của nó đã không thể động đậy nhưng là cái kia đáng sợ cánh tay phải xúc tu lại đột nhiên đem thanh niên nhân viên cảnh sát quấn lấy treo lên sau một khắc xúc tu kia bên trong toát ra đại lượng c ố t nhận một chút liền đem thanh niên đâm ra vết thương cả người như thác nước huyết dịch phun ra thanh niên nhân viên cảnh sát miệng phun tiên huyết trong mắt toát ra sợ hãi nhưng h ắ n lại còn không chết ngược lại đang liều mạng dậy rồi lấy tay phải bộ vị lại sáng lên h ồ n quang ngay sau đó chỗ kia bộ vị xúc tu lại đột nhiên xoắn một phát cốc nhận trực tiếp đem tay của thanh niên ch một người mặc hát trong sắc đồ thể thao mang theo khẩu trang độc nhãn thanh niên chính một cước dâm tại nổ tung quáy nhân trên đầu lâu túi đầu nói ra không muốn lên ban liền từ trước đổ sát người bình thường có thể tính không lên bản lánh gì đánh giết bốn người thu hoạch được linh tính một trăm sáu mươi một chu yên nhìn xem trong mắt nhắc nhở thu hồi chính mình dẫm bạo q u á i nhân đầu lâu chân phải một giây sau từ cái kia bạo liệt trong đầu lâu bay ra một cái to lớn đen kịt hồ điệp hồ điệp kia nhẹ nhàng vòng quanh chu yên bay múa ngay sau đó liền hướng hắn bỗng nhiên đụng tới kết quả trực tiếp liền bị chu yên tinh chuẩn thò tay nắm chỉ có thể không ngừng mà bay n h ả y cánh không cách nào động đậy chu yên đem cái này hồ điệp màu đen cầm tới trước mặt quan sát mấy giây chứ phát hiện thân thể của nó chi tiết tại nhìn gần phía dưới kỳ thật phi thường buồn nôn đáng sợ bên ngoài cũng không có nhìn ra thứ gì liền định trực tiếp đem nó bốc chết trực tiếp x nhìn xem cái k i a mặc nhân viên cảnh sát trang phục thanh niên ngươi còn chưa có chết thanh niên sửng sốt một chút trên mặt hiện ra đ ắ n g chát hắn khó khăn đứng lên đi tới chu yên bên người người bị lây có thể sẽ không đã chết dễ dàng như vậy sau đó hắn đưa tay chỉ chu yên trong tay hát điệp tiên sinh mặc dù rất m ạ n muội nhưng vẫn là muốn hỏi một chút ngài trong tay muốn điệp có thể hay không thanh niên đang lúc nói chuyện đại l ư ợ n g vật chất màu đen từ trên người hắn các nơi vết thương toát ra hình thành như là vết máu giống như khối rắn đặc biệt là cái k i a gãy mất bàn tay phải cũng bị vật chất màu đen mô phỏng ra mới bàn tay hình dạng nhưng là trên mặt của hắn lại hiện ra lo lắng thần sắc kinh khủng. phản phất tại sợ sệt lấy cái gì chu yên nghiêng đầu một chút sau đó cười đem hát điệp đưa tới trên đường rõ ràng cảm giác được cái kia hát điệp dây rủa càng kịch liệt thanh niên trên mặt b ả y biện ra cũng hỉ hắn cấp tốc đưa tay phải ra tiếp nhận hát điệp tay phải vật chất màu đen tuân ra trong khoảnh khắc liền đem cái kia hát điệp thôn phệ bao trùm ngay sau đó thanh niên té ngồi trên mặt đất toàn thân run rẩy hai mắt trắng bệnh trên mặt b ả y hết thạy cũng không có đi can thiệp mà là quay người đưa tay chạm đến vừa mới tử vong cái này không muốn lên ban k h á i nhân thi hải muốn người không cam lòng bóc lột tri giục loại hình cực dục chi điệp ký chủ miêu tả bị cực dục chi kén ký túc sau trường kỳ tích lũy dục vọng bị kén hấp thu đẩy mạnh nó hóa thành cực dục chi điệp cũng bởi vậy bị thao túng trở thành hoàn toàn thay đổi mỗi người tại cực đoan vặn vẹo dục vọng điều khiển điên cùng tàn sát hết thể bình xét cấp bậc không tinh hai giai thủ tính thể phách hai mươi sáu bén hệ hai mươi ba tinh thần một bảy ghi chú chín trăm chín mươi sáu ta ít người ít cái ít ít ít ít ít vô lương nhà tư bản làm sao không treo đèn đường a kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn nộn đồ vật phải trăng thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu nô、no. chu yên yên lặng lắc đầu lẽ thẻ nhị giai tiểu lâu la một cái thu tài liệu là không thể nào thu mấy giây đằng sau thanh niên cái kia ngắn ngủi cực lạc dần dần tiêu tán hắn khôi phục thanh tỉnh bộ dáng nhìn về hướng chu yên mười phần cảm tạ ngươi đem cái này muốn điệp để độ i cho ta để cho ta vượt qua nang quan không đến mức bị tiến một bước ăn mòn chu yên nhìn xem thanh niên tò mò hỏi ngươi nói ăn mòn là có ý gì thanh niên đột nhiên dừng lại hắn ngơ ngác nhìn về phía chu yên ngươi không biết những vật này cũng không biết mới muốn ngươi nói với ta chu yên nhữ mày không không phải thanh niên cấp tốc đứng lên chứ t ổ n hại đồng phục cảnh sát cùng đầy người vết máu bên ngoài đã cùng một người không có chuyện gì không sai bịt lắm hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem chu yên ca ngươi cái gì cũng không biết liền chính mình xuống tới đất này s á t đứng sau đó một cớ ư c xử lý k e m chút giết chết ta mỗi người hắn chỉ chỉ t r u n g quanh khắp nơi trên đất tàn chi vết máu vừa chỉ chỉ chu yên dưới chân m u ố người n trên mặt tất cả đều là không thể tin chu yên thờ ơ c ư ờ i nói nhân thể luôn luôn có rất nhiều chỗ kỳ diệu đ ú n g không hắn đưa tay ôm lấy thanh niên bà vai chớ nói nhảm nhiều như vậy mau cùng ta nói một chút đây là chuyện gì thanh niên nhân viên cảnh sát bị chu yên ôm lấy chỉ cảm thấy nam nhân này lực lượng to đến khoa trường để hắn hoàn toàn không cách nào dễ r u ộ n thế là chỉ có thể bất đắc di gật đầu ta có thể nói cho ngươi bất quá vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói nơi khởi nguồn sắc đứng mấy chục mét khu phố bên ngoài một người mặc chế ngự toàn thân vết máu thanh niên cùng một người khác mặc hát sắc quần áo thể thao khẩu trang nam cùng tồn tại nhường đường qua người đi đường cũng nhịn không được ghé mắt ngươi nói là ngươi là những cái kia bị kén cảm nhiễm người bên trong số rất ít ước h ế người có thể dựa vào săn giết muốn người hấp thu bọn chúng muốn điệp trung hòa tự thân biến dị chu yên trầm âm xác nhận nói không sa thanh niên nhân viên cảnh sát cấp tốc đáp sau đó coi chừng nhìn về phía chu yên chu ca ngươi đây có thể nói cho ta biết tình huống của ngươi vâng chu yên lại chỉ là cười hỏi tề vũ số di động của ngươi là thanh niên nhân viên cảnh sát vội vàng báo ra một chuỗi số lượng đi ta nhớ kỹ sau đó có cần phải lời nói ta sẽ chủ động liên hệ ngươi chu yên vũ vũ bả vai của đối phương trực tiếp quay người đi và hôn tạp trong đám người nhân viên cảnh sát tề vũ đưa tay muốn giữ lại lại trước mắt liền đã mất đi chu yên thân ảnh hắn ngốc trệ đường à y lập tức không thể kịp phản ứng không bao lâu mặc cùng thanh niên đồng dạng chế ngự mặt khác nhân viên cảnh sát lần lượt xuất hiện bên trong một cái tóc vàng mắt xanh thiếu nữ vội vội vàng vàng chạy tới tới gần thanh niên đằng sau coi chừng nhìn về phía hắn thân thể tại phát hiện không tồn tại còn tại đổ máu thương thế đằng sau mới thở phào nhẹ nhõm quan tâm hỏi tề vũ lần hành động này coi như thuận lợi sao bối thi tề vũ nhìn về phía nữ hải ngập ngừng nói nói ra tổng thể tới nói coi như thuận lợi đánh giết nhưng là ta kém chút liền treo nếu như không có chủ ca cứu lời nói hắm vội, vội vàng vàng cùng nữ hải chia sẻ chính mình đặc thù kinh lịch hai người cũng không có chú ý đến tại thanh niên này phía sau trên góc cáo, Lạng lạng nằm sau ấ p đó liền h ngồi sủng hắn thành thị một bên khác một tòa cao ốc tầng cao nhất người mặc con lờ trang tóc vàng sóng lớn bị nữ gõ phòng làm việc cửa lớn đi vào trong đó trực tiếp đi tới to lớn trước bàn làm việc nơi này một cái ở trong phòng y nguyên mang theo rộng thùng thỉnh tròn mũ dạ trên mặt mang theo mặt nạ màu trắng đồ vét nam nhân đang lặng lặng ngồi ngay ngắn dao gấp lấy để tay tại trên đầu gối giáo tông đại nhân đối tượng thí nghiệm đã xác nhận bị đánh chết từ trước khi chết tạo thành phá hư tình hú nhìn n dự tính cường độ chỉ số là một cũng chính là muốn người cấp bậc mỹ nhân tóc vàng nhìn xem nam tử đeo mặt nạ ánh mắt tràn ngập sùng tính cùng của người t â n chỉ là phổ thông muốn người a hay là quá yếu bị đánh chết cũng tại trong dự tính nam tử đeo mặt nạ chìm thân lắc đầu nhỏ như vậy số lượng dẫn dụ d ị biến vẫn còn có chút chậm ta nghe nói liên bang chính phủ triệu tập công ty y dược nghiên chế chấn tinh thuốc đã nhanh nếu có thể đầu nhập sinh sản thời cơ không chờ người cái k i a hai cái kế hoạch chuẩn bị đến như thế nào giao t ô n g kế hoạch thứ nhất có thể tùy thời chấp hành kế hoạch thứ hai còn cần các loại đại khái bốn ngày t ố t lập tức an bài chấp hành kế hoạch thứ nhất là thời điểm đến điểm kích thích minh bạch mỹ nữ tóc vàng lĩnh mệnh thối lui ra khỏi phòng làm việc nam tử đeo mặt nạ trầm mặt một hồi xoay tròn lấy cái ghế hướng sau lưng rơi xuống đất lớn pha lê nhìn về hướng trong màn đêm toàn bộ thành thị ha ha ha hắn đột nhiên phát ra trầm thấp tiếng cười tất cả mọi người đều đem tự thân chân chính khát vọng g i ấ u ở đáy lòng chỗ sâu chỉ có thể lấy tên là an ổn rối trá mặt nạ gặp người như vậy kiềm chế nhân sinh nhìn như tự do kỳ thật chẳng qua là vì xã hội mà sống cái sắc không hồn thôi thành thị này quốc gia này thế giới này cần biến đổi đến lúc đó mỗi người đều có thể hảo hảo mà tuân theo nội tâm nhu cầu thỏa thích phóng xuất ra tự thân chân chính dục vọng cuối cùng mới có thể nên đón chân chính an tâm cái này thượng thương ban cho chúng ta kén chính là đặt thành biến đổi chìa khóa ta đã muôn chờ đã không kịp tê vũ từ k h á t vọng thị liên bang cảnh sát thự bên trong lúc rời đi thời gian đã đi tới đêm k i a bị cha hỏi hỏi hơn nửa buổi tối sắc mặt hắn có rõ ràng khó chịu nhưng lại lại từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra rõ ràng khắc chế ta ta không có khả năng sinh khí không thể để cho cảm xúc khống chế đầu góc của ta nếu không nhất định sẽ lâm vào mất khống chế sau đó vạn kiếp bất phục tê vũ hít sâu vài khẩu khí thành công để cho mình bình tĩnh trở lại sau đó kêu chiếc xe rất nhanh liền về đến trong nhà về đến nhà đằng sau hắn trước tiên mở ra chính mình máy tính ghi tên một cái giới diện một mạng phòng tăng c u phóng tán gấu danh tự đơn giản lại ẩn chứa nào đó cái này ý nghĩa trật tướng tề vụ không kịp chờ đợi ở bên trong phát ra một câu s a thủ hôm nay số bốn đường xe lửa hạnh phúc đứng có m u ố n người bạo cầu phát xong câu nói này hắn liền đứng người lên chạy đến phòng bếp bắt đầu nấu nước nấu bát mì mấy phút đồng hồ sau trở về phóng tán gấu này giới diện bên trong đã xoát qua rất nhiều cái tin tức s ó n g nước tại trên tin tức thấy được lần này liên bang tin tức y nguyên nói là có phản xã hội phần tử tập kích chạm xe lửa tự đồ quá hoang đường ở đâu ra nhiều như vậy phản xã hội phần tử chính nghĩa thủ người xác định như vậy là mỗi người chẳng lẽ việc này cùng ngươi có quan hệ tê vũ n í t miệng lên không để ý tới ăn mì đưa tay lốp bốp tại trên bàn phím go đứng lên s á c thủ ân ta nhận được tin tức liền trước tiên đã chạy tới muốn người là ta tự mình bắn giết sóng nước s á c thủ ngưu bức năng lực của ngươi thật sự là lợi hại a t i ể u đồ s á c thủ xác thực có thể bắn giết hết thẻ muốn người đạn thật sự là có đủ khoa trương chính nghĩa s á c thủ ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa trải qua mấy lần này sự kiện ta mười phần xác nhận năng lực của ngươi đối với chúng ta chân tướng cùng hiệp hội phi thường trọng yếu sau đó chúng ta biểu diễn nếu có ngươi tham dự tất nhiên có thể được đến càng nhiều dân chúng ủng hộ tê vũ nhìn xem trong phòng tán gẫu cái kia tên là chính nghĩa người lời nói trâm mặc nửa ngày sau đó ánh mắt dần dần trở nên kiên định hắn cấp tốc gõ ra một văn văn về xe gửi đi x á thủ chính nghĩa ta nghĩ kỹ quyết định gia nhập các ngươi dân chúng cần biết trật tướng chính nghĩa x á thủ tốt phi thường tốt việc này không nên chậm trễ ngươi ngày mai liền đến hát hát tập đoàn tổng bộ ta đã đồng thời đã hẹn sóng nước cùng tử đồ thuộc về chúng ta sân khấu từ lâu dựng tốt hiện tại rốt c u c đời đến ngươi đồng ý tê vũ cả người tự h ậ nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm bắt đầu nghiêm túc ăn mì phía sau hắn trên giá sách hát s á c châu chấu lẳng lặng nằm n g o à i một ô thư tịch bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem tề vũ màn ảnh máy vi tính tề vũ thuê lại cùng một dãy nhà trọ phía dưới mấy tầng trong một cái phòng trống chu yên cùng hưởng lấy ác ý chi hoàng giác quan nhẹ nhàng gật gật đầu từ trước mắt tiến triển đến xem nếu cái này tề vũ chính là trật tự để hắn theo vào nhân vật chính như vậy hiện tại người thanh niên này nhân viên cảnh sát ngày mai sẽ phải tiến về mục đích tất nhiên liền cùng trong nhiệm vụ sự kiện lớn có quan hệ mà sự kiện lớn thường thường cũng nương theo lấy địch nhân cường đại nói không chừng chu yên mục tiêu đại dục người thậm chí là cực dục người cũng có khả năng tại sự kiện lớn bên trong cùng nhau xuất hiện nhưng thời điểm hắn liền có thể nắm lấy cơ hội xuất thủ nhất cử giải quyết hết nhiều cái mục tiêu mà nếu hắn phán đoán sai lầm cái này t ề vũ cũng không phải là cái gì nhân vật mấu chốt hành vi của hắn cũng cùng chu yên nhiệm vụ không dính nói như vậy chu yên vào ngày mai đằng sau liền sẽ bắt đầu cân nhắc lấy tự thân võ lực đi cái này khát vọng thị cao tầng nhân sĩ bên trong nghĩ biện pháp thu hoạch con đường dù sao hắn chỉ cần ở thế giới này nhiều nhất n g c bảy ngày mà bây giờ hắn thân mang mệnh trang tình hùng gi dù cho không biến thân tố chất thân thể cũng cực kỳ đáng sợ mệnh trang còn có cực kỳ thuận tiện bắt chước ngụy trang công năng lại thêm hắn những tơ n h ệ n kia máy phát xạ cùng thiên cầu chi dực tính cơ động cùng bí ẩn tính trực tiếp kéo căng vô luận phạm phải việc bao lớn tại đô thị này trốn lên cái bảy ngày bảy đêm không hề nghi ngờ là tương đương đơn giản một sự kiện húng chi hắn còn có siêu dung hợp hát chủ bài nhất là từ trước họa giới mới thu lấy sụ tẻn đủ di dung hợp tài liệu chỉ cần lấy cái này bình xét cấp bậc đạt tới một tinh tài liệu tiến hành dung hợp liền có thể điệp ra cực cao điểm thuộc tính để hắn tam đại thuộc tính bình quân giá trị nhất cử tiếp cận hai trăm càng không nói đến cái này siêu dung hợp hình thái sẽ còn để hắn thu hoạch được mặt khác tương quan kỹ nghệ nghĩ đến đây chu y ế n ánh mắt khẽ nhúc nhích nói đến từ khi ở thế giới trước thu nhận sử dụng sụ tẹn đủ gì làm tài liệu đằng sau bởi vì lập tức liền quay trở về chủ thế giới mà chủ thế giới lại lo lắng giám sát các loại nguyên nhân cho nên hắn một mực cẩn thận không còn đếm thử dung hợp sụ tẹn đủ gì đến tột cùng sẽ mang lại cho hắn dạng gì hình thái bây giờ đi tới hòa giới không cần quá mức cố kỵ phía dưới là thời điểm nên sớm nhìn xem hình thái này có gì điểm mạnh chu yên tại thu lấy quỷ thần s ụ thẹn đủ dỉ sừng quỷ làm tài liệu đằng sau còn không có chính thức phát động hôn khát phú dung hợp nguyên nhân chủ yếu chính là tại chủ thế giới bên kia còn chưa tới có thể không chút kiên kỵ thời điểm cùng họa giới khác biệt hắn tại họa giới hành tẩu lúc có thể không cần cân nhắc sau này phiền phức mà tùy ý sử dụng lực lượng của mình tại chủ thế giới tại không có mỏ thấy thế giới cường giả cùng các quốc gia khoa học kỹ thuật võ lực trước đó hắn đều sẽ tương đối cẩn thận ngay cả mệnh trang đều là có bắt t r ư ớ c m g ụ y trang công năng đằng sau mới vừa vặn có can đảm sử dụng thì càng đừng đề cập tại không có uy hiếp tính mạng tình huống d ư ớ i đi phát động siêu dung hợp siêu dung hợp đằng sau loại kia không tầm thường hình thái cùng tiết ra ngoài khí thức rất có thể đưa tới không cần thiết ngấp nghẽ đây là hắn lưu cho chính mình sau cùng át chủ bài từ hắn tại chủ thế giới sinh hoạt hơn một tháng này đến xem ban sơ quyết định tham khảo cường giả lạc tuyển bây giờ tại hắn trang bị mệnh trang đồng thời thực lực toàn diện phát huy tình huống giới đã bị hắn siêu việt thậm chí là lạc tuyển rượu cấp trở lên tuyển cấp thậm chí tông sư thân thể cực hạn cũng cơ bản ở vào mười người chu yên thân mang mệnh trang đã tại thân thể tố chất phương diện không giả tuyệt đại đa số người nhưng là không nói quốc gia k h á c h ắ c khoa kỹ riêng là thiên nguyên cộng chủ đế quốc bên này liền tồn tại thần cơ loại này chu yên trước mắt cũng không thể xác định công hiệu quả trang bị hắn chỉ biết là trên mạng tư liệu nói chính là sử dụng thần cơ sau giới võ giả thực lực sẽ đến bình thường gấp mười lần vậy nếu như nhất định phải dùng trị số đến so sánh lời nói chẳng phải là mang ý nghĩa có được mười người chi lực phổ thông t ô n g sư tại trang bị thần cơ sau có thể từ bản thân một trăm tả hữu thể p h á c phát huy ra có thể so với một nghìn thể p h á c t h lực chu yên hiện tại siêu dung hợp đằng sau thể phách cũng bất quá vừa vượt qua hai trăm dù cho tính cả hắn mới học trục tinh bí đồ cùng lung ấn yêu lực t ă n g phúc mặt giấy số liệu đoán chừng cũng sẽ không vượt qua năm trăm mà có được loại này thần cơ cương giả không chỉ là thông sư giống lạc tuyền dạng này bán chính thức võ quán rượu cấp quán chủ cũng cơ bản nhân thủ một bộ chu yên tại trên mạng nhìn qua tương quan đại khái số liệu đế quốc rượu cấp võ giả số lượng đại khái tại chừng hai vạn dù cho rượu cấp cao thủ cũng không đều là giới võ giả vậy cũng mang ý nghĩa giới võ giả số lượng đoán chừng chí ít vượt qua một mươi không không nói cách khác so với hắn phát động dung hợp sau thực lực còn mạnh hơn ra hỏ chỉ ít m ộ vô vô suy nghĩ trở lên. t ở giữa chu yên không do dự nữa trực tiếp phát động siêu dung hợp phát động thiên phú siêu dung hợp dung hợp tài liệu sù tèn đủ dị quỷ thần tri giác một đôi đen kịp sừng quỷ hư ảnh hiện hiện tại trong con mang cùng chu yên t h ọ n g gấp đến cùng một chỗ trong chốc lát chu yên ngoại hình tại vô tận tia sáng kỳ dị bao khỏa bên trong hoàn thành biến hóa toàn thân của hắn bị một bộ đỏ màu nâu màu vàng đất cùng hát sắc giao nhau áo giáp toàn bộ ba o khỏa b ả vai cánh tay bắp chân các bộ vị tất cả đều vừa đúng hở ra đại lượng hát sắc đâm c ứ c đầu hoàn toàn ba o khỏa tại một cái ngoại hình dữ tợn trong nón an toàn bên hai cái chán cùng đỉnh đầu tất cả hướng lên mọc ra một đôi màu đen xám sừng quỷ hai mắt bộ vị bị màu vàng xâm có khắc chú văn thủy tinh thể bao trùm không chút nào không ảnh hưởng chu yên tầm mắt mỗi một phiến hồng sắt trên áo giáp còn hiện lên chu yên cùng sụ tẻn đụ di lúc chiến đấu từ trên người hắn nhìn thấy loại kia vạn mẹo phụ văn kịch liệt yêu lực ba động như tức giận đem lâu không người ở mà rơi bụi gian phòng thổi đến khói bụi bay lên mặt đất cũng bởi vậy hiện ra từng vòng từng vòng cho bụi ba văn dung hợp hoàn tất dung hợp mệnh trang hình thái ba quỷ thần ở đây hình thái bên dưới tiến hành chiến đấu cần n g o à i định mức tiêu hao mệnh trang bền lâu bốn mươi giây thu hoạch được n g o à i định mức thuộc tính tăng thêm thể phách tám mươi hai bén nhạy bảy mươi lăm tinh thần bài hát kích h o ạ t kỹ nghệ một quỷ quyền tiêu hao mệnh trang bền lâu hai trăm lần kích h o ạ t kỹ nghệ hai cùng đi tiêu hao mệnh trang bền lâu một trăm năm mươi lần kích hoặc kỹ nghệ ba quỷ thần hóa mở ra tiếp tục tiêu hao mệnh trang bền lâu sáu mươi giây ba quỷ thần chu yên l ặ n g lặng đứng thẳng cảm thụ được giờ phút này nắm trong tay vô địch lực lượng một c ú có thể hủy diệt hết thầy tự tin thản nhiên mà thăng hắn có một loại ảo giác hắn hiện tại có thể một quyền bánh sát hết thầy hắn nâng tay phải lên ở trước mắt chậm dai nắm chặt thành quyền phong cái phần mắt màu vàng xâm c h ú tinh phiến hoàn toàn không có ảnh hưởng tầm mắt của hắn thậm chí bản thân hắn mất đi mắt phải thiếu thốn thị lực cũng lấy phương thức nào đó đạt được hoàn chỉnh bù đắp loại lực lượng này thật sự là để cho người ta mê mội lúc đầu chỉ là muốn đơn giản biến thân cảm thụ một chút hình thái mới chu yên trong lòng dân lên không b người mang lợi khí sắt tâm từ lên hắn đi vào bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ ngầm đầu nhìn cao lầu bên ngoài bị đèn n e ông chiếu sáng thành thị dưới mặt nạ khỏe miệng có chút câu lên một giây sau chu yên áo giáp phía sau xuất hiện một đạo h ắ t sắc phiêu giật áo choàng sau đó chỉ gặp hắn hai chân có chút ngồi xuống đi ra ngoài chơi một chút vê anh mặt đất gạch men xứ có chút nước ra chu yên thân ảnh như tên lửa từ cửa sổ bắn ra mà ra mấy giây đằng sau liền đã lẻn đến thành thị phía trên tiếp cận trăm mét không trung dĩ nhiên không phải hắn có thể nhảy cao như vậy hắn trên thực tế chỉ đi lên n h ả y không sai biệt lắm ba mươi m mà khác bảy mươi m là hắn chỗ tầng lầu bản thân độ cao đang lên cao chi thế kết thúc sắp bắt đầu hạ xuống thời điểm chu yên phía sau liệt liệt tung bay áo choàng màu đen đ ố n g nhiên triển khai hóa thành một đôi vũ d ự c hình thái hắn cứ như vậy đứng lơ lửng trên không trên lưng vũ d ự c tại khí lưu mà ảnh hưởng bên dưới p h ả n phất tại chậm rãi v ô dưới chân là phồn hoa nội thành phía trên là minh n g u y ệ t giữa trời giờ k h ắ c này chu yên cảm thấy mình bệ nghệ thế gian hắn hôm nay tầm mắt cùng sức cảm ứng phi phạm chỉ hơi trôi nổi một chút liền quay đầu nhìn về hướng một cái phương hướng đó là một cái nước trường ngoài giờ phút này đang tiến hành dị thường náo nhiệt cùng loại âm nhạc tiết hoặc là dưới mặt đất buổi hòa nhạc loại hình hoạt động nhưng mà vốn nên là vui mừng ủng hộ hoạt động giờ phút này liền ngay cả xa cuối chân trời chu yên đều có thể nghe được mơ hồ thét lên tiếng cầu cứu đám người càng dày đặc địa phương liền càng dễ dàng phát sinh loại dục vọng này mất khống chế sự kiện sao chu yên nhìn xem tại đám đông bên trong đại s á t đặc s á t quái vật có chút hơi c u i thân vũ dực thu nạp biến thành hình dọn nước tư thái lập tức liền như là lao xuống săn chim cắt xuất kích bình thường cấp tốc hướng về mục tiêu bay v ư t qua lúc chiều cao của nó vượt qua ba mét toàn thân trên giới đều bị vật chất màu đen hóa thành áo giáp bao khoả tay t r á i chống đại thuẫn tay phải dẫn theo dài đến hai mét đại kiếm đại kiếm trên thân kiếm thiêu đốt lên lửa cháy h ừ n g ngực thế nào một chút nhìn sang thật giống như một người mặc hát giáp kỵ sĩ nhưng mà giờ phút này vị kỵ sĩ lại cao tốc đuổi theo xung quanh đám người không ngừng cơ trong tay c ự nhận đem một lứa lại một lứa vô tội quần chúng vô tình chém giết một bên chém giết nó một bên thê lương phẫn nộ gào thét lấy vì cái gì rõ ràng là ta tới trước rõ ràng là ta bảo vệ ngươi lâu như vậy h ắ n chẳng qua là cái học sinh chuyển trường bất quá là đẹ kỵ sĩ chẳng lẽ liền vĩnh viễn không bằng vương t ử sa o ba truy đuổi r ế t chóc ở giữa nó đột nhiên đổi qua một cái té ngã tiểu nữ hải ha ha ha đáng yêu như vậy nữ hải sau khi lớn lên nhất định cũng là đùa bỡ người khắc tình cảm tiện n h â n ba nó cùng tiếu h g ơ lên cao cao ở trong tay cự kiếm chết đi không cần phía trước nữ hải mẫu thân phát hiện nữ nhi ngã s ắ p xuống v ô n g tay lập tức quay người về cứu lại thấy được để nàng sợ đến vỡ mật một màn đại hỏa hỗn loạn thét lên tiên huyết tử vong kinh cùng hắc kỵ sĩ g ơ lên thiêu đốt lên liệt diễm đại kiếm hướng vầy nào vào trên mặt đất khóc lớn tiểu nữ hải hung hăng đánh xuống、Bá. nữ hải mẫu thân trong con mắt một đạo tàn ảnh phi tốc lướt qua thời gian phảng phất có trong n g á y mắt dừng lại trong một c h ớ c mắt kịch liệt khí lãng quần quần hình thành quân phong tàn ảnh do cực động chuyển thành cực tĩnh tiến tới ngưng tụ thành một đạo bao vây lấy khủng bố từ sắc yêu diễm hồng ảnh hồng ảnh mang theo lượng lớn ngọn lửa màu tím đột nhiên đâm vào kỵ sĩ màu đen vội vàng giơ lên trên tầm trắng vỡ nâm thuẫn kỵ sĩ màu đen cũng như như đạn pháo bị to lớn động năng đột nhiên đánh bay ra ngoài hung hăng đụng vào lâm thời dựng trên sân khấu đem sân khấu đều nện đến thất linh bắt lạc lệnh tấu xương cùng phong đem nữ hải mẫu thân tóc dài thổi đến hỗn loạn bay múa mà hồng ảnh kia hình tượng giờ phút này mới bị nữ hải mẫu thân thấy rõ lại là một cái toàn thân bị ám hồng sắc áo giáp bao trùm lấy hình người cái kia hình người quay đầu nhìn về hướng ngốc tại chỗ nữ nhân thanh âm của hắn từ cái kia như là quỷ thần giống như dưới mũ giáp truyền đ i n ra thanh âm trầm thấp mà yêu dị mang theo ngươi nữ nhi rời đi không sai người đến chính là bá quỷ thần trạng thái dưới chu yên nữ nhân như ở trong n ộ n g mới tỉnh nàng điên cùng chạy mau tới ô n lấy cái kia còn tại hoa hoa khóc lớn không biết mình tại quỷ môn quan dạo qua một vòng tiểu nữ Không chỗ hướng Yên Chu ở liều một giây n n ơn, đội Chu ê n cũng chỉ không hứng thú đáp lại, sau nhìn cao lớn hắc kỵ sĩ đột nhiên từ phá toái trong sân khấu đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng hai tay nắm thanh phát i a thiêu đốt lên liệt diễm cự kiếm hướng về chu yên bánh sông lại tất cả dáng dấp đẹp trai ra hỏa đều đáng chết ba chú yên có chút n h ư n g ư ờ i liếc xéo lấy cái kia khiến người sợ hai bóng người to lớn ha ha nếu như đẹp trai đều đáng chết cái kia giống ta đẹp trai như vậy đúng là tội đáng chết và lần bất quá chết tại như ngươi loại này bại khuyển trong tay ta có thể không nguyện ý a quỷ thân hóa hắn áo giáp toàn bộ hồng s ắ c trên giáp phiến yêu dị chú văn đ ô n g nhiên sáng lên màu đỏ tươi qua n mang mũ giáp trên trán sừng quỷ đ ô n g nhiên hướng lên thật dài một đoạn bao trùm con mắt bộ vị màu vàng đất trên tinh phiến phủ văn l ớ p lóe tinh phiến chuyển hóa làm hồng sắc vốn là hung ác tà dị áo giáp lộ ra càng thêm đáng sợ ngay sau đó hắn nghiêng người đâm xuất mã bước lấy một cái kỳ diệu động tác đem quyền trái xúc tại thắt lưng tay phải nước chảy mây trôi ngâng lên gác ở phía trước tay phải của hắn trên lưng hiện ra t ử sắc lung ấn chú văn kịch liệt màu tím sầm yêu diễm trong nháy mắt bao trùm toàn thân không chỉ là bao trùm toàn thân cái kia liệt liệt yêu diễm theo chu yên động tác cấp tốc ngưng tụ biến hình ở phía sau hắn ngưng tụ ra một tôn to lớn ác quỷ hư ảnh cùng hắn bày ra giống nhau như lúc tư thế đúng lúc gặp lúc này hắc kỵ sĩ kia đã vọt tới trước mặt của hắn liệt diễm đại kiếm chém bổ xuống đầu chu yên cười lớn tiếp theo một cái trước mắt xúc thế tại eo quyền trái lấy thế lôi đình vạn quân doanh gia nặng nề mà khắc ở hắc kỵ sĩ lồng ngực bao phủ hắn quỷ ảnh cũng đồng bộ ra quyền q u ỷ quyền doanh ba vô tận tử diễm b ố c phát tại chỗ đem hắc kỵ sĩ nửa người trên đánh nổ thành vô số mạnh vụn đánh giết túng dục giả thu hoạch được linh tính năm ba không chương một trăm m ư ơ i tám sắp trọng thể khai mạc sân khấu chương một trăm m ư ơ i tám sắp trọng thể khai mạc sân khấu đánh giết túng dục giả thu hoạch được linh tính năm ba không ngươi thu hoạch được cỡ nhỏ sinh mệnh tinh hoa năm chu yên chậm rãi thu hồi hữ quyền sau đó liền thấy có hồ điệp màu đen từ hắc k đồng thời cùng trước đó cái kia một dạng không biết sống chết hướng lấy hắn bay tới lần này không có giống tể vũ người như vậy yêu cầu chu yên trực tiếp một tay lấy hát điệp b ó c chết sau đó liền thấy thi thể của nó hóa thành điểm đ i ể m quỷ dị quang mang tiêu tán cũng không có cho chu yên chạm đến giải nó tin tức cơ hội hẳn là trùng khái niệm sinh vật tựa hồ sẽ ở ký chủ bị đánh g i ế t sau khi ngưng tụ thành hình bay ra sau đó tìm kiếm mới ký chủ ký sinh chu yên yên lặng p h ò n g đoạt lấy hắn thân là trật tự hành giả đương nhiên không sợ loại này nguyên nhân t a i họa sinh vật ảnh hưởng nhưng là nếu như là cường giả khác cái gì đánh rết loại quái vật này có thể hay không gánh vác được đến tiếp sau nếu như gánh không được có phải hay không cũng cuối cùng cũng có một ngày lại biến thành mới quái vật b ấ t quá chu yên nhớ tới tế vũ hiển nhiên trong nhân loại cũng tồn tại có cái này tiểu cảnh viên dạng này có sức đề kháng tồn tại dù cho bị ký sinh chẳng những không có bị dục vọng thôn p h ệ ngược lại biến thành ức chế người có được cùng quái vật đồng nguyên năng lực còn có thể hấp thu hắc điệp đến trung hòa tự thân a n mòn nhìn như vậy đến cái này họa giới mặc dù hai họa ngầm rất lớn nhưng cuối cùng là còn có một tia hy vọng chu yên lắc đầu ngồi s ổ m xuống đưa tay sờ hướng hắc kỵ sĩ hải cốt túng dục giả yêu mà không chiếm được m u ố n loại hình cực dục chi điệp ký chủ miêu tả bởi vì đè nén so muốn người còn muốn khắc sâu dục vọng mà bị cực dục chi điệp chuyển biến làm càng cao cấp hơn dục vọng nô lệ có được càng mạnh thể phách cùng thao làm muốn c h ấ t năng lực bình xét cấp bậc không tinh ba giai thuộc tính thể phách ba mươi tám bén nhạy ba mươi mốt tinh thần hay không ghi chú rõ ràng là ta tới trước túng dục giả là tam giai ả lại hướng lên không biết có phải hay không là liền đến trong nhiệm vụ nói tới đại dục người không biết cái này đại dục người là mấy cấp đứng dậy phổ thông tam giai ma vật bây giờ đã vô pháp gây nên h hắn đêm nay chỉ là đi ra hành hiệp trưởng nghĩa thuận tiện thử một chút hình thái mới thực lực cho nên mới sẽ tại đối mặt chỉ có tam giai hắc kỵ sĩ lúc cũng làm theo sự x u ấ t cơ h ộ i là mạnh nhất t ừ thái công kích loại này đại pháo đánh con mối hành vi mặc dù có chút lãng phí nhưng cũng làm cho chu yên biết mình hình thái mới đại khái tính năng hai chữ hình dung siêu cường chu yên trước đó dự tính chính mình trạng thái cực hạn dưới mặt giấy lực bộ phát ước trường giống như là năm trăm thể phách trị số nhưng là tại đêm nay thực tế nếm thử đằng sau hắn phát hiện chính mình đối với mình tính ra có sai diệu này nuốt đồng tử không hổ là một tinh cấp bậc tài liệu có hoàn toàn siêu việt chu yên trước mắt tất cả tài liệu sức mạnh cường hãn đầu tiên chính là trực tiếp nhất thuộc tính tăng thêm mỗi hạng trị số đều trực tiếp so chu yên trước đó mạnh nhất đố i hoàng chi khải hình thái muốn bao nhiêu ra gấp đôi trở lên ở đây bên ngoài hình thái mới cho chu yên cung cấp ba cái siêu cường kỹ nghệ so trước đó không tinh bình xét cấp bậc tài liệu cung cấp kỹ nghệ còn nhiều hơn một cái mỗi cái kỹ nghệ lượng tiêu hao đều so trước đó đ ề dài kỹ nghệ cao hơn bên trên rất nhiều tính năng đương nhiên cũng không hề nghi ngờ cực kỳ cường hãn nếu như nói đố hoàng chi khải hoàng liệt thối tại phát động thời điểm có thể vì chu yên ngoài định mức cung cấp tiếp cận một trăm thể phách cấp bậc trị số tăng thêm lời nói cái kia hình thái mới quỷ quyền tại phát động thời điểm chẳng những có thể ngoài định mức cho chu yên cung cấp tiếp cận một trăm năm mươi thể phách trị số tăng thêm sẽ còn nhận chu yên vì đó d ó t vào yêu lực hóa thành quỷ ảnh ngoài định mức lực quyền cường hóa tại kỹ nghệ bản thân tăng thêm cùng yêu lực ngoài định mức cường hóa bên dưới quỷ quyền tổng tăng thêm trị số sợ là có thể tiếp cận hai trăm thể phách ở đây trên cơ sở điệp ra chu yên bản thân không sai biệt lắm hai trăm thể phách thì tương đương với một cái có bốn trăm thể phách cường giả có khả năng tạo thành động năng phá hư. mà đang động có thể tổn thương bên ngoài đến tiếp sau bạo phá yêu lực chi diễm lại cùng giải quyết bước tạo thành năng lượng tổn thương tại uy lực đẳng cấp bên trên không thể so với động năng uy lực kém sau đó chính là chu yên đồng bộ phát động trạng thái ký quỷ thần hóa hiệu quả rất đơn giản tại khởi động lúc trên diện rộng đề cao chu yên ba vòng chỉ số ước chừng là mỗi hạn một trăm i riêng chỉ là điều này liền so đối hoàng chi khải huyết vụ hình thức mạnh hơn nhiều Húng chi, ở đây bên ngoài, Chu yên còn phát hiện quỷ thần hóa thái bên ngoài, Yên còn trạng ở đây quỷ song trọng y ê u hoa phía dưới chu yên lung t r o n g ấn dự c h ữ yêu lực dù cho không có bổ sung cũng có thể kiên trì so trước đó cao hơn ra gấp ba trở lên thời gian đồng thời phát huy hiệu quả cũng muốn so hoàn toàn không có tăng h thêm giới hắn mạnh hơn chí ít gấp đôi trở lên tổng kết tới nói cái này tên là bá quỷ thần siêu dung hợp hình thái là một cái vốn là rất mạnh nhưng ở chu yên có yêu lực tình huống giới còn có thể trở nên càng mạnh ngạch yêu lực đặc hóa hình thái vậy phần tại lần này trong chiến đấu còn không có sử dụng tới kỹ nghệ cùng đi bốn chu yên đứng dậy không quan tâm cái này y nguyên hôn loạn hiện trường cũng không để ý tới bị hắn cứu mẹ con chu yên trực tiếp một cái lấp mình hóa thành tàn ảnh trong n g á y mắt biến mất ngay tại chỗ nơi xa hợp thời vang lên tiếng còi báo động mà cái này bị ánh lửa cùng hết u y sắt xâm nhiễm quảng trường ngoài trời nơi hẻo lánh trên c ổ điện một máy ca mê ra tại hồng quang trong khi lấp lóe có chút điều chỉnh góc độ trung thực địa đem đêm nay phát sinh hết t h ể đ i xuống khát vọng trung tâm thành phố cờ bờ giờ thương q u y ể n một tòa hiện đại hóa cao ốc bên ngoài pha lê trên mặt tường treo lơ lửng có hát hát chữ tại cao ốc này lần tầng cao nhất rộng lớn phòng đơn bên t r o n khắp nơi trưng bày kiệt thân máy chơi game bàn bóng bản các loại thức các dạng thiết bị các lúc này gian phòng này trên một mặt tường trên màn vải ngay tại không ngừng tuần hoàn phát hình một đoạn hình ảnh hắc kỵ sĩ dơ cao cự kiếm muốn b g ủ sau đó bị một tôn cấp tốc áo giáp màu đỏ từ trên trời giáng xuống đá bay ngay sau đó lại đang phản công thời điểm bị cái kia kinh khủng áo giáp màu đỏ một quyền đ á n h bạo màn sân khấu chính đối diện vài mét bên ngoài một cái nhìn hơi có chút chẳng trường mắt quần thâm nghiêm trọng thanh niên chính ngồi s ổ m ở trên ghế s a lon yên lặng nhìn xem chiếu ảnh hình ảnh rất lợi hại thanh â m của hắn mười phân nhẹ hữu khí vô lực loại này k h a trương lực lượng, căn bản cũng không phải là người lây bệnh có thể làm được cho dù là tề vũ loại kia tiềm lực vô tận năng lực. sợ rằng cũng phải trưởng thành đến cực dục cấp bậc mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy nếu như người này có thể gia nhập chúng ta chân tướng liền tốt tự l ầ m bẩm ở giữa bên cạnh hắn điện thoại sáng lên ngay sau đó không thấy hắn có động tác gì vài mét bên ngoài màn hình liền theo h ắ n đ ổ i chiếu ảnh cảnh tượng nội dung biến thành một người mặc đồ vét mang theo mặt nạ cùng tròn mũ dạ nam tính giao t ô n g mắt q u ầ n tâm h thanh niên nhìn xem màn sân khấu bên trong người đeo mặt nạ đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì ha ha ha cách gọi khác là giáo tông nam tử đeo mặt nạ phát ra trầm thấp dáng tươi cười, cười chính nghĩa không có gì đặc biệt sự tỉnh chỉ là đặc biệt đến thông chi ngơi một tiếng ngươi cần có sân khấu ta bên này đã dựng hoàn tất thuận tiện hỏi hỏi ngươi dự định khi nào hành động ngày kia mắt q u ầ n tâm h chém đinh chặt sắt đích xác nhận nói ngày kia mười hai giờ trưa c h ậ n tướng cùng hiệp hội sẽ tại dưới vạn chúng chú mục chính thức biểu diễn h á n gái kia mắt q u ầ n tâm h sâu nặng hai mắt trực câu câu nhìn màn ảnh bên trong nam tử đeo mặt nạ có lẽ ngươi không biết mỗi một ngày khát vọng thị đều có mấy lên m u ố n người bạo tàu sự kiện bây giờ dân chúng đã có thật nhiều người không còn tin tưởng liên bang chính phủ giải thích lúc này chúng ta cùng hiệp hội nếu như thuận lợi đang chẳng ngay lập tức sẽ lấy được đại lượng ủng hộ người đeo mặt nạ Ta c ha ha, hai phe à n mong n h ước đối thoại như vậy kết thúc tên là chính nghĩa thanh niên ngồi xổm ở ghế xô pha bên trong thần sắc không hiểu giao thông ngươi mục đích thật sự đến tội cùng là cái gì tê vũ đến tội cùng có thể hay không làm việc cho ta cái kia người mặc áo giáp màu đỏ khủng bố ra hỏa đến tội cùng là thần thánh phương nào chu yên cũng không biết chính mình đánh giết h ắ c kỵ sĩ biểu hiện đã bị nào đó đ à i bị cướp mất cam mê ra ghi chép hạ tại mấy phút đồng hồ sau liền trở về nguyên bản cư c h ú nhà trọ gian phòng về t ớ i gian phòng này thời điểm chu yên sớm đã giải trừ đáng c h ú ý b á quỷ thần hình thái trong phòng này đồ dùng trong nhà thiết bị đầy đủ mọi thứ chứ rơi xuống chút bụi là tùy thời có thể d i ỏ sách và ở trình độ ngồi ở trên g h ế salon chu yên nhớ lại một chút chính mình lúc rời đi áp ý chi hoàng t ử tề vũ cho giám sát đến tin tức tề vũ dự định ngày mai xin phép nghỉ sau đó dùng toàn bộ ngày tại cái kia tên là hát chân tướng đại bản doanh thương thảo ngày kia lên đại diễn xuất sao. Chu suy nghĩ ở giữa chu yên linh quang lóe lên từ cái kia cùng hiệp hội thủ lĩnh chính nghĩa nói tới nội dung đến xem hắn bây giờ còn đang tiếp tục thu nạp giống tề vũ dạng này ước chế người muốn thu nạp làm tổ chức chiến lược như vậy có khả năng hay không chu yên cười cười sau đó cấp tốc làm ra quyết định hắn tâm niệm khẽ nhúc ních phát ra một mực không có hạ đặt chỉ lệnh triệu hoán mệnh trang sứ trật tự hành giả Trước mắt ngay ư ơ i có thể sau hoán mệnh t r đó, đó đứng tại chu yên h n thiếu nữ trước mắt cặp mắt vô thần đột nhiên có ánh sáng mang lưu truyền nàng nhìn thấy trước người chu yên con ngươi khẽ run vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nặng bất chu yên đại nhân nàng chân chờ từ từ ngừng lời nói nhìn chung quanh ở giữa phát hiện chính mình chính bản thân chỗ không quen biết địa điểm liền lập tức nhớ tới chu yên cho nàng mời bên trong cáo chi tình huống của nàng trên mặt thiếu nữ hiện lên nhưng t h ầ n sắc minh m ạ c h chu yên đại nhân nơi này đã không phải là nguyên l u c quốc đúng không chu yên cười gật gật đầu không sai lung đã lâu không g ặ p thiếu nữ thì hướng hắn tách ra sáng rỡ dáng t ư ơ i cười không có à đối với lung tới nói bên trên một hơi cũng còn cùng đại nhân cùng một chỗ đâu thiếu nữ cười đối với chu yên nói nhìn về phía hắn đôi mắt đẹp tràn đầy quyền luyến chu yên trong lòng hơi động nhớ tới trước đó mệnh trang sứ công năng bên trong từng nói qua đồng đỉnh điện, được điểm thành mạng hắn trang là người, sẽ đỉnh trệ tư duy sau bị thu nhận tiến thuộc về riêng mình hắn anh linh trong điện, chỉ có lần nữa được triệu hắn tỉnh ý trở trệ Tư thu thuộc triệu thời thể tới. chỉ là mới sau giấc sẽ Duy bị có về có xem ra l n g tại bách quỷ thế giới cùng hắn định ra khế ước đằng sau tư duy liền bị tạm dừng cho nên mới sẽ tại nhìn thấy chu yên không có cảm giác lâu ngày không gặp cái này thiết chí vẫn rất tốt cho dù đối với chu yên tới nói hai người s á c thực phân biệt một đoạn thời gian nhưng là đối với trung thành yêu say đắm hắn lung tới nói hai người chưa từng có tách ra qua lúc này lung túi đầu nhìn về hướng thân thể của mình phát hiện trên người áo giáp kim loại có một ít kinh ngạc chu yên đại nhân áo giáp này là ngay sau đó nàng lại trái sở phải sở có chút lo lắng đại nhân ta chính ta quần áo cùng nao giống như đều không thấy mệnh trang s ứ tự động mặc có trật tự hành giả mệnh trang sáu mươi phần trăm thuộc tính cùng đường về thứ cấp mệnh trang trật tự nhắc nhở để chu y ê n hiểu rõ lung tình huống hiện tại hạn hướng về nữ hải cười nói lung đây là mệnh trang nó có thể cho ngươi trở nên c à n g mạnh nếu như không quen hiện tại hình thái ngươi có thể căn cứ ý niệm đưa nó biến thành ngươi cần bộ dáng tốt đại nhân ta ta hiểu được thiếu nữ nghe lời gật đầu một giây sau trên người áo giáp kim loại liền biến thành nàng thường ngày mặc mềm ạ kimono a l u n g lập tức đối với cái này thần kỳ công năng kinh ngạc không thôi phát ra đáng yêu thanh â m ngay sau đó nàng lại cấp tốc chuyển động đầu góc bắt đầu nếm thử trên người mệnh trang cũng tại nàng không ngừng nếm thử bên trong cấp tốc biến hóa vật liệu cùng kiểu dáng để nàng chơi đến quên cả trời đất chu yên nhìn xem thiếu nữ không tim không phổi cao hứng bộ dáng cười cười không có đi gọi ngừng nàng về phần l u nguyên n g bản quần áo cùng vũ khí chu yên rất nhanh cũng nghĩ đến nguyên nhân rất hiển nhiên ố nghĩ kỳ dị cùng thiếu nữ quần áo làm nguyên họa giới sản phẩm là không cho phép bị mang rời khỏi nguyên lai thế giới bất quá nếu như muốn nói, vũ khí, lời nói chu yên trong đầu linh quang lõi lên hắn nhẹ nhàng k h o á t tay thư nắm nghiệp liên hòa kiếm ứng hắn triệu hắn lập tức xuất hiện lung tới hắn kêu dừng thiếu nữ vây vây tay lung lập tức nghe lời ngừng biến trang hành vi khéo léo đi lên t r ư ớ c ngồi vào trong ngực của hắn chu yên nhẹ nhàng ôm thiếu nữ đem nghiệp liên hòa kiếm đưa cho nàng lung ngươi ổn ỉ k ỳ gì không có cách nào mang về sau đó ngươi t r ư ớ c dùng đến thanh kiếm này lung nghe lời tiếp nhận kiếm sau đó trần trời hỏi hắn đại nhân vũ khí cho ta ngươi làm sao bây giờ không cần phải lo lắng chu yên mỉm cười nhẹ nhàng ôm sắt non mịn vào e o thanh vũ khí này đối với hiện tại ta tới nói lực sát thương đã không phải là cần thiết t h nghe lời gật đầu, tiếp lấy, nàng không i lời tiếp ế u đầu, nữ nàng gật lấy, đ ư ợ chu tự n n tại c h yên hoài nhẫn bên trong nhẫn động một có h nhìn quy đạn đềm, nhìn về phía Chu Yên đại chút hút miệng lương khí cái mạng nhỏ này trang làm ngược lại là rất chủ động cũng được chính sự sáng mai lại nói cũng giống vậy nếu mạng nhỏ trang làm muốn tu luyện hắn trật tự hành giả cũng không phải cái gì tàng t ư n g ư ờ i thuận tiện đất tốt dạy dâu ngươi thôi trời tối người yên t r a n g sáng sao thưa đêm nay có ít người trắng đêm khó ngủ có ít người bệnh lấy âm mưu mà thông minh dị thường vô sự tự thông lung đầy đủ khai phát ra thứ cấp mệnh trang các loại bắt t r ư ớ c ngụy trang cách dùng làm nàng trung tâm đi theo hành giả đại nhân nhìn má than thở hôm sau giữa trưa khát vọng thị phồn hoa cờ bờ giờ thương quyền hát hát cao ốc lầu một cửa ra vào gim cùng loại tóc đ u ú i tiểu tóc đem mệnh trang bắt t r ư ớ c ngụy trang là q u ầ n jean cùng có chữ mảnh lo lắng lung c o n g trở vào bao nghiệp liên hoa kiếm sau khi hít sâu một hơi yên lặng đi vào trong các ốc trên vai của nàng nằm sấp một cái nho nhỏ hát sắc châu chấu để nữ hải có chút khẩn trương tâm tình hơi an định lại tiếp lấy nàng đi thẳng tới sân khấu mở miệm nói ra chính mình chưa từng nói qua lại ngoài ý muốn minh bạch lý ta muốn lên lầu 28 chân tướng lạc bộ. Hiện nhiên, trật tự hành giả có tự trang muốn mệnh lầu câu lên chân Hiện nhiên, hành động phiên dịch công năng, lạc có dịch giả bộ. sân ứ cũng có. s khấu nữ tiếp đ ạ i nghi ngờ nhìn lùng trên lưng mang theo liên hoa đốc kiếm trồi kiếm một chút hiện nhiên thanh xuân thiếu nữ c ó n vào vỏ kỳ quái đao kiếm hình tượng hơi có vẻ một nụt để nữ tiếp đ ạ i cảm thấy này sẽ không phải là cái gì có d ẽ loại hình kẻ yêu thích tiếp lấy nàng chậm rãi nhẹ gật đầu tốt làm phiền ngươi chờ một lát điện thoại ta tìm bọn hắn xác nhận một chút thông báo thời điểm làm phiền ngươi nói một chút ta là vì chính nghĩa đang tràn mà đến lúc hồi tưởng đến chu yên cáo chi nàng nghiêm túc cùng nữ tiếp đãi nói ra tốt nữ tiếp đãi nhẹ gật đầu trong lòng càng thêm chắc chắn đây chính là có một trong đó nhị thiếu nữ giống như vừa rồi có cái chủ ú ní bị hủ thanh niên cũng đã nói khẩu hiệu này có lẽ chân tướng này câu lạc bộ là cái gì trung nhị câu lạc bộ đi với lúc điện thoại trong tay của nàng tựa hồ cũng đã bị kết nối từ đó truyền đến một tiếng bình tĩnh giọng nam sân khấu sao thì ta có việc đúng vậy tiên sinh sân khấu n ộ i t ử cấp tốc nói ra nơi này có một vị nữ sĩ muốn lên các ngươi câu lạc bộ nói là vì chính nghĩa đang tràn mà đến đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây ngay tại sân khấu nội tử muốn lại xác nhận thời điểm thanh âm chuyển tới ân phiền thoái như vậy ngươi để nàng đi lên lầu hai mươi tám đi sân khấu nội tử lên tiếng cúp xong điện thoại nhìn về phía lung như vậy nữ sĩ mời đi theo ta ta cho ngươi soát thang máy quyền hạn tốt vậy liền làm phiền ngươi l u n giả g bộ như bình tĩnh gật gật đầu tại nữ sân khấu dẫn đạo bên dưới tiến nhập thang máy ân về phần nàng một cái cổ nhân vì cái gì không có kinh ngạc thang máy đặc biệt tự nhiên là bởi vì buổi sáng hôm nay thời điểm chu yên đã mang nàng ngồi qua chu yên đại nhân còn dặn do ta nó nhìn thấy bất kỳ tình huống gì chỉ cần châu chấu bất động chính là hết thể bình thường để cho ta không nên kinh hoàng thiếu nữ nhìn xem cửa thang máy đóng lại ngược lên lại liếc mắt nhìn trên bờ vai không nhúc ních nhỏ châu chấu âm thầm cho mình cổ vũ ủng hộ lúng đừng sợ thân là đại nhân mệnh trang sứ không thể cho hắn mất mặt rất nhanh thang máy dừng lại cũng mở cửa thiếu nữ thu thập một chút biểu lộ một mặt lanh khốc đi ra thang máy tại nhãn hiệu dẫn đạo bên dưới đi qua hành lang đi tới một cánh trước đại môn phía trên đại môn một cái ca mê ra chuyển động nhắm ngay thiếu nữ từ bên cạnh loa bên trong chuyển ra một cái nam nữ chớ phân biệt thanh em dưng bước ngươi là ai tại sao phải biết cái kia khẩu lúc lạnh lùng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về hướng camera không có đi trả lời vấn đề của đối phương mà là từ tốn nói ta vẹn vẹn đại biểu đại nhân nhà ta đến đây chứng kiến chân tướng đăng tràng cũng tại khi tất yếu cho các ngươi cung cấp nhất định trợ lực nếu như ngươi không cần như vậy ta hiện tại liền đi nói nàng an tĩnh đứng tại chỗ cái loa kia không có lại đ á p l ờ i trang diện trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh chờ đợi không sai biệt lắm mười mấy giây đằng sau nàng cảm nhận được trên bờ vai châu chấu đông núc đ í c h thế là liền lập tức lạnh mà nói xem ra chân tướng cùng hiệp hội không cần đại nhân nhà ta trợ lực như vậy liền cáo tử nói n à ra ra chương một t r a m một m ư ờ i chín chân tướng cùng kỵ biến chương một trăm một mươi chín chân tướng cùng kỵ biến lung thành công đánh vào chân tướng kia cùng hiệp hội nội bộ mặc dù cái tia mắt còn thâm người dẫn đầu chính nghĩa duy trì đối với lung hoài nghi nhưng lại cân nhắc đến lung trước đó chủ động nói ra phía sau có một vị đại nhân tình hồ giới cũng không phải là rất dám tại chỗ vẹn mặt thế là lúc thấy được mặt khác lâm thời đồng bạn c ũ n g biết được cái gọi là đăng tràng cụ thể cùng tình huống chu yên tự nhiên cũng thông qua châu chấu đồng bộ biết được hết thảy trong đó liền bao gồm chân tướng cùng hiệp hội mấy người năng lực hội trưởng chính nghĩa bị cảm nhiễm đằng sau có được tại trình độ nhất định cùng phạm vi bên trong thao túng máy móc năng lực hắn đơn giản phô bày một chút bị hắn vật chất màu đen chỗ kết nối điện thoại những vật này có thể cách không sử dụng hắn biểu hiện ra phương thức chiến đấu là lấy đông đảo đường quăng màu đen kết nối hơn mười thanh súng ngắn sau đó đồng thời lơ lửng xạ kích chu yên cảm thấy ra hỏa này có điều g i u dếm năng lực của hắn nếu quả như thật khai phát chỉ sợ cường độ không chỉ là loại trình độ này g á n g vẻ nữ tính hội viên sóng nước có thể toàn thân hóa thành hát sắc trong suốt chất lỏng có nước thông thường đặc tính đồng thời chỉ cần ở vào chất lỏng tình huống dưới liền có thể xưng bất tử bất diệt trạng thái tự xưng bất quá căn cứ chú yên quan sát chỗ này vị bất tử bất diệt khẳng định không giống nàng tự xưng như thế vô giải nam tính hội viên t i ể u đ ồ chỉ cần ở vào say rượu trạng thái liền có thể có được thân thể cường hãn cường độ cùng năng lực phản ứng theo say rượu trình độ làm sâu sắc loại này cường hóa cũng sẽ từng bước làm sâu sắc chẳng qua nếu như uống say đến say khớt trình độ liền sẽ biến thành địch ta không phân trạng thái một bên công kích hết nếu như không ai ngăn lại lời nói cuối cùng sẽ mất k h ô n g chế triệt đ ể hóa thành bốn người hội viên mới xạ thủ tế vũ năng lực chu yên đã từng gặp qua có thể đem tự thân dục vọng hóa thành đạn bắn ra chẳng những lực phá hoại siêu việt phổ thông xuống ống đối với muốn người còn có ngoài định mức tổn thương tăng thêm bị chính nghĩa xưng là là đoàn bọn hắn đội sát thương đỉnh điểm là giải quyết dứt khoát vương bài mà lung làm lâm thời gia nhập nhân viên hướng mấy người biểu hiện ra mình tại mặc thứ cấp mệnh trang sau trên diện rộng cường hóa đến thậm chí vượt qua tựu đồ thân thể cơ năng cùng trong tay có thể dấy lên ngọn lửa màu đen nghiệp liên h o ạ kiếm siêu cường sức chiến đấu để mặc dù có nghi ngờ trong lòng, trong nguyên h tấm hình mang theo viết chân tướng chữ khẩu trang mắt quần thơm nồng đậm thanh niên đưa tay hướng về màn ảnh lên tiếng trào các vị thị dân mọi người sớm ta là chính nghĩa mới đoàn thể chân tướng cùng hiệp hội hội trưởng k i ế m phát ngôn viên hôm nay chậm trễ các vị thị dân thời gian là vì cáo chi mọi người gần nhất phát sinh rất nhiều t ử thương sự kiện trần tướng khát vọng thị đài truyền hình trong đại lâu chính nghĩa ngồi dưới mặt bà phương mấy cây hát sắc đường cong từ ống quần của hắn bên dưới rối ra kết nối lấy đài truyền hình nội bộ tuyến đường đem chính nghĩa gần đây thông qua các nơi ca mê ra thu t ậ p được muốn người bạo tẩu tàn sát quần chúng hình ảnh từng cái t r u y ề n phát ra trong nháy mắt truyền bá đến toàn bộ khát vọng thị từng nhà tv bên trên không chỉ có như vậy đối diện với của hắn do sóng nước lắp song mạng lưới phát sóng trực tiếp thiết bị chính tướng hắn phát biểu cùng tương quan hình ảnh đồng bộ phát đến rất nhiều phát sóng trực tiếp bên trên chính nghĩa ánh mắt bình tĩnh liền từng đoạn muốn người bạo tẩu hình ảnh nhẹ nhàng kể rõ bị phía quan phương giấu giếm chân tướng từ khi một tháng trước khát vọng chợ trên không hạ xuống vô số hát sắc kén trùng bắt đầu liền có thật nhiều thị dân trong lúc vô tình gặp cảm nhiễm đen kén dựa vào hấp thụ ký chủ dục vọng phát dục khi phát dục đến phá kén thành b ớ m thời điểm thân là ký chủ nhân loại liền sẽ bạo tẩu mất khống chế hóa thành dục vọng vật mèo chỉ biết là giết chóc quái vật muốn người chỉ cần khống chế tốt tự thân dục vọng đừng cho dục vọng trở thành chủ nhân của ngươi liền có thể hạn chế đen kén trưởng thành đây là trước đó vạn dùng thương trường b ả o tạc sự kiện chân tướng đây là trước đó đông thắng tiểu học các ôn tập kích sự kiện chân tướng đây là sân chơi sự cố sự kiện chân tướng theo chính nghĩa đem dân chúng bình thường không cách nào biết được hình ảnh một đoạn lại một đoạn phát ra đến kênh truyền hình cùng mạng lưới phát sóng trực tiếp bên trong cấp tốc đưa tới vô số thị dân cùng dân mạng nhiệt liệt tiếng vọng h n tại các đại bình đài phát sóng trực tiếp lần lượt bị cấp tốc phong cấm nhưng là khát vọng thị đài truyền hình đã bị chân tướng cùng hiệp hội chiếm lĩnh đồng thời phía sau còn có thế lực thần bí giáo tông âm thầm hỗ trợ cho nên khát vọng thị băng t ầ n tin tức ý nguyên trung thực phát sóng trực tiếp lấy chính ngh c hắn í n nghĩa gọi lên mấy cái khác đồng dạng mang theo khẩu trang hội viên cùng một chỗ đứng ở màn ánh h khác theo khẩu hội chỗ h gọi cái mấy một mặt. trước ở vô tay phát ra tiếng từ phía sau lưng cấp tốc triển khai ra một bộ khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần kim loại máy móc áo giáp như là sắt thép hiệp bình thường đem hắn ba o khỏa sóng nước hóa thành một đạo nhân hình hát thủy hai tay k h e i múa mang theo đại lượng sóng nước vòng xoáy t i ể u đồ cầm rượu lên nắp bình tiến vào mở miệng khẩu trang bên trong m á n h liệt rót một ngụm rượu lớn ngay sau đó cả nửa người đột nhiên bành trướng cầm quần áo các nước hiện ra dưới quần áo chuyển biến làm hát sắc như là thân thể sắt thép giống như cơ bắp lúng rút g a nghiệp liên hoa kiếm trên thân kiếm bông nhiên toát ra đại lượng hát sắc chứa Tê một a mươi bị hai n giờ trưa chất màu đen vây hôm nay chân tướng cùng hiệp hội sẽ tại thị dân quảng trường chính thức đăng tràng muốn gia nhập cùng hiệp hội cùng muốn biết chân tướng đám người ta chở mong các ngươi đến đây lên tiếng ủng hộ lợi còn chưa dứt chỉ gặp tể vũ lòng bàn tay phải buộc phát ra lõe sáng quang mang ẩm vàng tiếng phá hủy bên trong ca mê ra bị hắn một thanh đánh nát đài truyền hình phát sóng trực tiếp hình ảnh tối sầm hai giây sau cướp mất trên tấm hình hiện ra hai hàng văn tự buổi trưa hôm nay mười hai không không cả chúng ta không gặp không về đăng tràng vị trí khát vọng thị thị dân quảng trường hình ảnh này kéo dài trọn vẹn tiếp cận ba mươi phút tại kịp phản ứng liên bang cảnh đội khoan thai tới chậm đằng sau mới bị cắt đứt lúc này chân tướng cùng hiệp hội sớm đã hoàn thành rút lui mà toàn bộ khát vọng thị tất cả thị dân đã nhấc lên sóng to gió lớn chu yên thu hồi nhìn về phía tivi á bởi vậy hắn kết luận cái này khát vọng thị chỗ quốc gia mặc dù có rất nhiều thoạt nhìn như là địa cầu người phương đông người nhưng tuyệt sẽ không là cùng loại hắn tổ quốc quốc gia ngược lại là có điểm giống là âu mỹ hoặc là nhật bản loại hình quốc gia chu yên quay đầu nhìn về phía trong cửa hàng thành phố khác đám dân lên xúc động phẫn nộ dáng vẻ đứng lên đi ra khu phố bên ngoài kết quả lại nhìn thấy bên ngoài trên đường cái khắp nơi là cảm xúc kích động mọi người tại buôn tàu bầm báo khoe miệng của hắn có chút câu lên trải qua chính nghĩa g a hỏa này cái này cách giải quyết bởi chưa cái kia thị dân quảng trường sự kiện đại khái có thể phù hợp hắn trong nhiệm vụ muốn cầu sự kiện lớn đi cùng lúc đó khát vọng thị các n ó n g n á c h đều có người xem tv như có điều suy nghĩ nơi nào đó trong các ư c giáo tông cười khe mấy tiếng ngón tay đập mặt bản thật sự là nông cạn nhận biết ai chính nghĩa dục vọng không cách nào không chế càng kiềm chế tự thân dục vọng ngược lại sẽ giống áp xúc lò so bình thường càng dẫn đến cuối cùng phản vệ chỉ có tiếp nhận dục vọng thỏa mãn dục vọng mới có thể để cho chính mình thu hoạch được gan t â m a ta đang mong đợi sắp xuất hiện trọng thể nháo kịch đến lúc đó không biết chính nghĩa ngươi còn có thể không như ngươi chính mình nói tới như vậy thông dòng đâu trước người hắn đang chìm lặng yên đứng vững bốn cái cấp dưới trong đó mỗi người ngoại hình đều đã đã mất đi người hoàn chỉnh loại hình tượng. hoặc những i ề đều u hoặc h có ít t người này giải tại đông đảo thị dân bên trong dơ cao lên hoành phi hoặc là kỳ tử trên đó viết đưa ta chân tướng kháng nghị chúng ta cần tỏ thái độ loại hình chữ còn có một số khuynh hướng tuổi trẻ quân thể thì dơ cao lên cờ xí trong miệng hô to lấy chân tướng cùng hiệp hội vạn thuế anh hùng đoàn đội mới là chỗ cứu thế loại hình cầu hiệu toàn bộ hiện trường dối bởi một mảnh mà tại cái này thị dân quảng trường bên ngoài khắp nơi ngừng lại xe cảnh sát cùng mặc đồng phục cầm phòng ngừa bạo lực trang bị nhân viên cảnh sát cho dù là quần chúng bên trong cũng đồng dạng phân bố đại lượng thường phục nhân viên cảnh sát tại cảnh giác vì thời dự định bắt tạo thành lần này q u ầ n thể sự kiện mấy cái kia phần tử khủng bố cũng có liên bang chính phủ quan viên tại cảnh lực bảo vệ dưới chính cầm loa lớn đối với thị dân trên quảng trường kích động quần chúng khuyên bảo để bọn hắn bảo trì chấn tĩnh nói liên bang sẽ rất nhanh cho tất cả mọi người một lời giải thích loại hình lời nói ngay tại cái này trong vạn chúng trú m ụ một trận cánh quạt cao tốc xoay tròn thanh n m vang lên từ chân trời bay tới một khung tạo hình tinh xảo máy bay trực thăng máy bay trực thăng rất nhanh liền đi tới quảng trường trên không ngay sau đó liền thấy có bóng người mở ra máy bay trực thăng c ư ỡ i n ô đầu ra một giây sau thị dân quảng trường trên màn hình lớn đột nhiên từ quảng cáo phát ra hình ảnh hoán đổi thành cái kêu máy bay trực thăng hình ảnh chính nghĩa khuôn mặt xuất hiện ở trong màn hình chỉ gặp hắn tóc tại khí lưu tốc độ cao bên dưới liệt liệt của mũ trừ đi khẩu trang đằng sau hơi có chút anh tuấn khuôn mặt một mảnh yên tĩnh hắn đối với màn ảnh nhẹ nói các vị thị dân hoan nên mọi người đến cùng d trong đó có ủng hộ cùng nhiệt ho hét cũng có người thống mạ bọn hắn loại người còn có đang lớn tiếng chất vấn bọn hắn trật ư ớ n g mà chính nghĩa chỉ là lạnh nhạt nghe đây hết thảy sau đó trở tay từ máy bay trực thăng bên trong t ú n ra một cái bị dây thép trói buộc toàn thân ngoại hình kinh khủng to lớn muốn người sau đó trực tiếp hướng phía dưới q u ă n g ra liền đem cái k i a to lớn muốn người ném ra máy bay trực thăng tại tất cả mọi người kinh hô bên trong cái k i a cỡ lớn muốn người lúc đầu đánh tới hướng mặt đất thân hình đ ố n g nhiên dừng lại bị dây thép thông qua máy bay trực thăng treo ở giữa không chúng các bê ra nhắm ngay nó đưa nó giữ tận ngoại hình hiện ra ở quảng trường trên màn hình lớn. đưa tới phía dưới quần chúng to lớn ồn ào đây chính là trạng thái bùng nổ dưới mỗi người cũng là liên bang chính phủ một mực g i ấ u diếm chúng ta chân tướng m ộ trong t chính nghĩa thanh âm hợp thời vang lên lần này trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin mọi người có thể cẩn thận quan sát sau đó tự hành phán đoán đến tột cùng cái gì mới là đúng chính nghĩa lời còn chưa dứt kịch biến n à y sinh chỉ gặp cái kia bị treo giữa không chúng to lớn mỗi người không biết thế nào tại kêu trên bên trong thân hình cấp tốc bành trướng bia lớn sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong ẩm vang nổ thành một phấn và anh đại lượng một phấn màu đen theo gió phiêu tán cấp tốc vẩy xuống toàn trường một giây sau mấy vạn thị dân bên trong có chí ít một phần ba người tại chỗ âm thanh chu lên thống khổ ngã xuống đất quay cuồng cũng tại vài giây đồng hồ bên trong hóa thành nhiều loại quái vật kinh khủng bọn chúng ở chung quanh người thét lên bên trong đột nhiên đập ra cả thị dân quảng trường lập tức biến thành một mảnh luyện ngục mà trên máy bay trực thăng chính nghĩa khuôn mặt trở nên một mảnh ngốc trệ nơi nào đó trong các ốc đầu đội tròn mũ dạ giáo tông nhìn trước mắt video ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn tiếng cười càng vui vẻ mà chu h i n thì đứng tại quảng trường bên cạnh trên nhà cao tầng quan sát đây chỉ là chiếc đồ ăn dấu ở phía sau ra hỏa hẳn là sẽ trong sự kiện lần đó lộ ra hành tung đi hắn lặng lẽ nghĩ lấy đưa ánh mắt về phía hỗn loạn quảng trường bên ngoài xung quanh khu vực chương một trăm hai mươi mất khống chế bạo tàu xuất thủ chương một trăm hai mươi mất khống chế bạo tàu xuất thủ nhìn phía d ư ớ i luyện n g ụ c giống như tràng cảnh nhìn xem những cái k i a vốn nên là trở thành hắn người ủng hộ dân chúng bị quái vật đồ s á t mà tuyệt vọng chạy trốn trên máy bay trực thăng đờ đất chính nghĩa khuôn mặt đột nhiên trở nên giữ tận dạy tông hắn tiếng nói phảng phát t i ế t hầu kẹp lại nung đỏ m ộ than hai mắt như mướn p u lửa bên cạnh tê vũ cũng giống vậy muốn rách cả mí mắt h toàn bộ cánh tay đều bị vật chất màu đen bao trùm đồng thời không chỉ là đơn giản bao trùm những cái kia vật chất màu đen thậm chí còn n g ọ nghệ cấp tốc biến hình đem tể vũ toàn bộ cánh tay phải hóa thành cơ hồ như là súng phóng tên lửa hình thái hắn sẽ biến thành họng pháo bộ vị bàn tay nhắm ngay chính nghĩa c ù n c n ộ không thôi chính nghĩa ngươi đang g ặ p ta đây là âm mưu của ngươi im miệng chính nghĩa trợ n quát một tiếng thanh âm đều biến thành như là máy móc giống như giọng nói tổng hợp hắn đột nhiên quay đầu nửa bên mặt đều đã biến thành kim loại người máy bộ dáng chính hình tròn mắt điện tử loẽ ra kinh khủ xích mang ta bị lửa cái này muốn người làm ộ t cái tên là giáo tông người cung cấp cho ta tê vũ sửng sốt một chút sau đó c a o mày vậy làm sao bây giờ chính nghĩa không nhìn hắn nữa trực tiếp quay đầu nhìn về hướng phía dưới hỗn loạn đem những n à y muốn người tiêu diệt một giây sau toàn thân hắn đều hóa thành hát sắt mang theo ánh kim loại người máy hình thái đ ỗ n g nhiên nhảy xuống máy bay trực thăng mà lúc đầu do hắn dây số liệu chỗ thao túng máy bay trực thăng mặc dù không có người điều khiển lại tại hắn thiết trí bên dưới tự động phi hành vững vàng dừng lại ở giữa không trung mấy chục mét không trung thoáng qua t ứ thì người máy ẩm vang rơi xuống đất đem đại điện é m ra đại lượng vết、rách. nhưng chính nghĩa lại lông tóc không thương cấp tốc đứng lên vọt thẳng đến một cái cự đại muốn người phía sau tay trái hóa thành một thanh súng bắn đạn ghém đôi tại cái kia ngay tại tàn sát nhân loại muốn người sau gót h o n h thuốc nổ phun trào ngoại hình là súng bắn đạn ghém cánh tay cơ hồ đánh ra lựu i đạn hiệu quả tại chỗ đem cái kia muốn người nửa người trên oanh thành mạnh vỡ một cái muốn điệp từ muốn người hài cốt bên trong chui ra chính nghĩa tay phải hóa thành lưới đao muốn đem cái kia muốn điệp chém giết kết quả từ bên cạnh hắn đột nhiên nào h tới hai cái dữ tợn muốn người đem hắn đũ bay sau đó liền nhìn cái kia muốn điệp tìm tới một cái nữ nhân k i a tại trong khoảnh khắc thét chói thai vang lên ngã xuống đất quay cuồng cấp tốc tiến vào trạng thái bùng nổ trở thành mới m u ố người n đáng chết chính nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng một đôi mắt máy móc hồng quan g đại mạo ngoại hình cấp tốc biến hóa trở nên càng hướng máy móc hình thái chuyển biến hắn như như con quay xoay tròn tay phải lưỡi đao xẹt qua tại chỗ đem vây công hắn hai cái muốn người chém ngang lưng một giây sau lại có ba cái muốn người nào tới mà bị hắn chém giết muốn s á t người xương cốt bên trong chui ra hồ điệp lại để cho bên cạnh đảo vong người bình thường biến thành mới mỗi người lần này hắn biến thành muốn đối phó năm cái đị lồng ngực triển khai cao năng quan g mang ngưng tụ đột nhiên phun ra nhiệt độ cao bạo t ạ n một chút liền đem trước mặt một mảnh nhỏ khu vực thanh không nhưng là rất nhanh phía sau hắn cùng trái phải hai bên lại có không sợ chết muốn nhân chiều hắn đánh tới mà hắn nguyên bản thanh không khu vực tại phá toái hải cốt bên trong bay ra mấy cái muốn điệp lại chui vào mặt khác người bình thường thể nội muốn người càng ngày càng nhiều trang diện càng không thể vắn hồi tuyệt vọng cảm giác bất lực tràn ngập chính nghĩa trong lòng vì cái gì dễ dàng như vậy liền bị muốn điệp nô dịch những người này ngay cả mình dục vọng đều không thể áp chế dù là một giây muốn người là ác tất cả đều muốn chết trên máy bay trực thăng nhìn thấy chính nghĩa tình huống càng ngày càng hỏng bét thủy ba lập tức nhảy xuống máy bay nàng ở giữa không trung liền hóa thân thể lỏng ngã xuống đất mặt đằng sau bắn tung tóe tán lạc thành một bãi hát thủy sau đó hát thủy lại cấp tốc ngưng tụ đứng lên hướng về ngay tại vây công chính nghĩa một cái muốn người đánh tới thủy ba hóa thành như rắn hình dạng quấn lên cái kia muốn người đầu rắn phát ra tiếng người chính nghĩa ta tới giúp ngươi một giây sau thủy ba nhìn thấy trước mắt toát ra đại lượng hủy d i ệ t qua mang hơi kinh khủng nhiệt độ cao bạo tạc phía dưới to lớn muốn người cùng quấn quanh ở trên người nó thủy ba cùng một chỗ bị thiêu đốt bốc hơi chính nghĩa hai mắt phun ra kinh khủng hào quang màu đỏ thu hồi còn phun trào lấy khói lửa thủ pháo trong miệng thì thảo phát ra hợp thành giống như thanh âm tội ác cần triệt để hủy diệt mất khống chế bạo tẩu đã kích cực lớn phía dưới cái lý tưởng này chủ nghĩa giả lý trí nhận chủng kích có thể biến thành người máy chính nghĩa hiện tại biến thành tên là chính nghĩa người máy còn tại trên máy bay tề vũ nhìn thấy thủy ba bị đánh chết c h ẳ n g diện kinh ngạc phát hiện chính nghĩa hiện tại đã trở thành toàn trường địch nhân đáng sợ nhất hắn quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khẩn trương tựu đồ cùng kinh ngạc lung một bậc thanh âm nói ra chính nghĩa không kiểm soát cần phải có người đ Các nói g người giết người, dừng trong ư ờ i hai đi phối hợp đánh giết mặt khác muốn người, ta. Hắn dừng một chút, ta. muốn mặt một mắt c chút hoảng sợ, nhưng vẫn là cấp tốc hoảng nhưng vẫn n sợ, là ó ra, ta đi đem c hắn í n nghĩa đánh ngã. Nói h h đi, hắn từ máy bay trực thăng n ả y xuống người giữa không chung thời điểm tay phải liền đã hoàn thành dị hóa biến thành to lớn cánh tay màu đen lòng bàn tay hóa thành họng pháo nhắm ngay phía dưới chính nghĩa cấp tốc ngưng tụ ra quang mang kinh khủng chính nghĩa vô luận ngươi cỡ nào chấp nhất tại lấy tự thân lực lượng trợ giúp cùng cứu vớt người khác nhưng là không kiểm soát ngươi liền không còn là ngươi chỉ là bị dục vọng nô dịch quái vật ta tê vũ hét lớn một tiếng lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một viên to lớn vật chất màu đen hướng về dưới đ ấ y người máy cấp tốc đánh tới phía dưới bạo tẩu người máy cảm ứ n g được công kích đ ỗ n g nhiên khoác tay lâm thời sinh thành một mảng lớn nửa hình bầu d ụ c kim loại hậu thuẫn vê anh đạn t h á o màu đen cùng kim loại hộ thuẫn sát na va chạm hóa thành kinh khủng b ạ o tạc tê vũ tại b ạ o tạc khí lãng kế tiếp quay cuồng rơi trên mặt đất ngầm đầu nhìn lại trước mắt lại là hướng hắn b ộ i sông mà đến người máy hắn kinh hai ở giữa cấp tốc nâng tay phải lên vật chất màu đen cao tốc tạo ra hóa thành cùng loại tâm chắn hình dạng ngay sau đó liền bị người máy h m vang đụt vào bay ra hơn mười mét bên ngoài chính nghĩa người máy không chút lưu tình cấp tốc lẫn nhau hướng đối phương phát x h uy lực kinh người pháo kích lại nhanh chóng tránh né cả thị dân quảng trường đều tại bọn hắn trong chiến đấu hóa thành chiến trường vô số không tránh kịp thị dân cùng quái vật bị liên lụy trên máy bay trực thăng cuối cùng rượu còn dư lại đ ồ nuốt một ngụm nước bọn nơm nớp lo sợ nhìn về phía lung kiếm kiếm hào bọn hắn chiến đấu chúng ta giống như nhúng tay không đến như vậy phải giúp đỡ hắn người bình thường đi lung khẽ gật đầu một cái đồng ý tự đồ đề nghị mấy giây sau hai người riêng phần mình dắt lấy một sợi dây thừng từ trên máy bay tốc hàng đến hiện trường sau khi rơi xuống đất liền phối hợp với bắt đầu công kích bốn người cứu trợ nhân loại lung giú tại t h i ể u đồ hóa thân cơ b ắ p màu đen nam ngăn cản muốn người thời điểm c u ố n sau một đao đem địch nhân bêu đầu chém giết trong lòng vẫn đang suy nghĩ chu yên đại nhân nhất định cũng tại phụ cận đi chu yên tự nhiên tại phụ cận đột nhiên phát sinh kịch biến cho hắn biết sự kiện lần này phía sau tất nhiên vẫn tồn tại một c ố khác gần tàng thế lực đang làm sự tình từ bọn hắn không hề cố kỵ lợi dụng chính nghĩa lần này triệu tập quần chúng đến thông qua một loại nào đó biện pháp trắng trợn kích phát người lây bệnh liền có thể nhìn ra cùng chính nghĩa khác biệt thế lực kia mục đích hơn phân nửa là có k h u y n hướng để thế giới này càng thêm hối loạn cho nên hắn một mực không có hiện thân mà là nú tựa như hung thủ giết người ưa thích bước lên phong hiểm vô tình hay cố ý trở lại vụ án phát sinh địa điểm một dạng chu yên tin tưởng có căn đảm bày ra bực này trọng thể sự kiện ra hỏa có rất lớn xác suất sẽ ở xung quanh thưởng thức chính mình lần này kế tác t sự thật chứng minh chu yên suy đoán không có sai có thể quan sát đến thị dân quảng trường một tòa khác cao ốc đỉnh phía trên một người mặc màu vàng đất áo khoác nam nhân chính lấy một kẻ lưu manh ngồi sổm tư thế ngồi sổm ở nữ nhi tường góc rẽ túi đầu quan sát thị dân quảng trường phương hướng nhìn kỹ lại người này mặt múi tràn đầy hưng phấn bệnh trạng hết sức vui mừng nói một mình lấy p h một pháo này khóc đáng tiếc không ta đi chính nghĩa này phía sau thế mà có thể phun lửa gia tốc ngư bức nữ hải kia có chút ý tứ lại có thể để cây đào kia toát ra ngọn lửa màu đen trước kia chưa thấy qua tương tự m u ố n người hoặc là ứ c chế người có loại năng lực này a thú vị thú vị chết thật nhiều người chơi thật vui trang diện này quá hoa lệ tay hắn mua dậm chân lấy giống như cái xem trò vui người xem thật có như vậy hoa lệ sao ta cảm thấy bình thường a đông nhiên bên cạnh hắn chuyển tới một hiếu kỳ thanh âm b a áo khoác nam dọa đến bắn lên lúi c ú n tay chân kem chút rất xuống cao、Úc. hắn làm bộ làm ra lúc la lúc lắc d á vẻ cân bằng đứng vững đằng sau người h ì hì đứng ở trên tường quay đầu nhìn lại ngươi chừng nào thì tới dọa ta một hồi chu yên cũng cười ngẩng đầu nhìn về phía hắn đại khái là ngươi nói đến một pháo này cực giỏi thời điểm đi người kia gãi gãi cái ốc nhìn từ trên xuống dưới chu yên ngươi cái tên này đi đường không có âm thanh thôi chỉ là ngươi xem quá nhập thần mà thôi chu yên bình tĩnh khoát tay áo tiếp lấy hắn mười phần tùy ý mà h ỏ i t h ă m trên quảng trường cuộc nháo kịch này là ngươi dợ cho quỷ áo khoác nam cười hắc nghiêm chỉnh mà nói là chúng ta a chu yên nghiêng đầu một chút như vậy các ngươi lại là cái gì tổ chức áo khoác nam tựa hồ hưng vươn lên h ắ n tại nữ nhi trên tường khoa tay múa chân bày ra m ư ờ i phần tự hào tư thế chúng ta a là các người dẫn đạo thực hiện dục vọng thần thánh tổ chức t h ự c dục giáo hội trong lúc nói chuyện hắn không có dấu hiệu nào đưa tay hướng về chu yên phương hướng một cái hư nắm chu yên thân ảnh hoa một cái xuất hiện ở một mét bên ngoài mà hắn nguyên bản đứng yên địa phương mặt đất đ ố n g nhiên xa hóa đột nhiên hướng lên dâng trào nếu như vừa rồi chu yên không có kịp thời né tránh giờ phút này đã bị những cắt đá này triệt để bào khỏi áo khoác nam phát ra một tiếng giọng nghi ngờ ngay sau đó bàn tay hắn đột nhiên trái vung chỉ thấy cao ốc đỉnh mặt đất không ngừng sụp đổ ph một đường hướng về chu yên vị trí lan tràn đi qua nhưng mà lại nhìn thấy chu yên liên tục xông ra mấy bước luôn có thể tại dưới chân bê tông sụp đổ trong nháy mắt kịp thời thoát ly nguyên đ ị a hắn lấy tức bộ tư thế liên tục thoáng hiện một đường phi nhanh chỉ một hơi liền đột tiến đến áo khoác nam trước mặt đánh lén cũng không phải cái gì lễ phép hành vi chư một trăm hai mươi mốt cực dục giáo hội quỷ thần cùng hành chư một trăm hai mươi mốt cực dục giáo hội quỷ thần cùng hành chu yên lăng không nhảy lên n ữ t ố c cực nhanh trào p h ư n lấy tay phải nắm tay hướng về áo khoác nam trùng đệm vung ra nắm đấm trong chốc lát xuất hiện tại áo khoác nam trước mặt áo khoác nam trên mặt kinh ngạc sau đó cấp tốc chuyển biến làm cười quái dị hắn tay trái cũng chỉ dựng lên giữa hai người xuất hiện một mặt cắt đá tạo thành mặt tường vây anh n ă m đấm đánh vào mặt tường này bên trên phát ra to lớn tiếng va chạm tại chỗ đem mặt tường đánh tan mặt tường mặc dù bị đánh bạo lại tốt xấu bảo vệ tốt chu yên n ă m đấm thôi n ă m đấm của ngươi còn cần càng dùng sức chút mới có điểm dùng người quái dị bên trong áo khoác nam dưới chân, chân bê tông cùng một chỗ hóa thành mạng lớn cắt chạy mạnh liệt ở giữa liền hoàn thành đối với chu yên vây quanh trong nháy mắt biến thành một cái có phủ điêu tinh mỹ xa h ỏ n quan tài tài chết đi áo khoác nam nhẹ nhàng linh hoạt vỗ tay phát ra tiếng bao k h ỏ a chu yên vô tận cắt chạy đột nhiên nắm chặt nhưng mà hắn mong đợi vết nhục bị cắt chạy để ép bạo liệt hình ảnh cũng không có xuất hiện hắn chỉ có thấy được tại tia sáng kỳ dị bên trong một cái b ư ớ c lên từ diễm bị áo giáp bao k h ỏ a nắm đấm đột phá cắt chạy đột nhiên đánh ra tại trong chốc lát liền đã trùng điệp khắc ở trên ngực của hắn áo khoác nam tại chỗ phun máu tươi tung tóe cả người bị đánh bay ra cao ốc bên ngoài hóa thân ba quỷ thần hình thái chu yên thu hồi nắm đấm lại nhìn thấy cái tia bay ra cao ốc bên ngoài áo khoác nam trên người quần áo toàn bộ s hắn g i a n g hai tay chân lấy một hình chữ đại tư thế ngựa ra sau hạ xuống trong quá trình vẫn không quên hướng về chu yên lộ ra điên cùng dáng tươi cười làm ra một ngón giữa thủ thế có ý tứ có điểm giống thấp kém bản g cắt chi áo giáp chu yên ẩn tại mũ giáp phía dưới khuôn mặt khỏe miệng hơi nhết sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước một bước thân thể tự nhiên nghiêng về phía trước bình tĩnh lấy đầu hướng xuống t ư thái từ trăm mét trên lầu cao rơi xuống dưới bá khoa trương mất trọng lượng cảm g i á c vây quanh kịch liệt tiếng do g h vào lỗ thai hắn văng lên tại áo khoác nam kinh dị khuôn mặt bên trong đầu hướng xuống chu yên lấy càng thích hợp phá vỡ không khí chu yên tinh chuẩn bắt lại áo khoác nam b à o áo đằng sau trần chùi bà vai sắc bén ngón tay áo g i á p n g ó c và o áo khoác nam ra xuất hiện năm ngón tay huyết động quỷ thân hóa chu yên trên mũ giáp quỷ giáp đ ố n g nhiên rối dài giáp bọc toàn thân bên trên quỷ chú văn sáng lên màu đỏ tươi qua n mang trên mu bàn tay phải lung ấn lập lòe thân thể đồng bộ bị khủng bố từ sắc yêu diễm bao k h ỏ a quần trái kéo về phía sau trên quyền phong giấy lên hủy diệt qua n mang liệt liệt yêu diễm tại chu yên sau lưng tạo thành một cái cự đại ác quỷ hư ảnh uy người áo khoác nam tinh hô một tiếng trên mặt hiện ra sợ hai cực độ hắn liều mạng muốn cuối cùng c h ỉ có thể dốc hết toàn lực tại chính mình cùng chu yên ở giữa ngưng tụ ra một lần dậy đến nửa mét xa thuẫn ngây thơ chu yên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy quần trái ầm vang đánh ra sau lưng ác quỷ hư ảnh cùng hắn làm ra giống nhau như lúc động tác quỷ quyền và anh d i à y đặc xa chi tầm chắn ầm vang nổ tung hoàn toàn không cách nào ngăn cản chu yên nắm đấm mảy may vô t ậ n yêu diễm trút xuống ở giữa áo khoác nam tại tuyệt vọng trong g à o thét bị một q u y ề n kinh khủng này chính giữa phân bụng n h một đạo cực tốc tàn ảnh như như đạn pháo sen lẫn to lớn động năng từ trên cao trong nháy mắt nhập vào đường cái tại chỗ liền một giây sau một bóng người khác cũng cực tốc rơi xuống lại tại cách mặt đất chừng mười thước thời điểm trên lưng triển khai một đôi to lớn hát sắc vũ rực rơi xuống tốc độ nhanh chóng giảm xuống cuối cùng nhẹ nhàng linh hoạt y ê u nhã đứng ở trên mặt đất ở chung quanh khu phố người đi đường trong ánh mắt khiếp sợ chủ yên trên lưng thiên cầu chi rực hóa thành áo t r à n g rơi xuống hắn thân mang áo giáp từng bước một đi tới phá t o á i trong hố đưa tay phải ra bắt lại chỉ còn lại có lồng ngực trở lên bộ vị áo khoác nam sau đó chậm rãi giơ lên đến trước mặt quan sát áo khoác nam lồng ngực phía dưới biến mất thân thể đang không ngừng toát ra vật chất màu đen bên trong mơ hồ có lấy chữa chu yên nhìn xem giá hỏa này thất khiếu p h u n máu lại như cụ gương ngạnh sống sót bộ dáng không khỏi sợ h a i t h ắ n g phục n g ư ờ i đến cùng làm muốn người hay là ư ớ c chế người cái này đều có thể không chết quái quái vật áo khoác nam gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chu yên ánh mắt trong tuyệt vọng mang theo sợ h ã i đến nói cho ta biết các ngươi kia cái gì cực dục giáo hội vị trí chu yên đối với địch nhân sợ hãi lơ lẽn tiếng cười từ đầu nón trụ bên trong truyền ra áo khoác nam lại chỉ là thần trí mơ hồ cùng tiếu phối hợp nói hai ngày hai ngày sau phần lớn đều giáo tông sẽ giết chết ngươi hai ngày sau phần lớn đều giáo tông ạ chu yên mỉ cười xem ra càng nhiều tin tức hơn cũng hỏi không ra tới hắn một tay lấy h áo khoác nam đẻ xuống đất nắm đấm lần nữa lập l ẹ lên hủy diệt q u a n mang không chút lưu tình đập xuống lần này nắm đấm trực tiếp quanh bạo đầu của địch nhân đánh g i ế t đại dục giả thu hoạch được linh tính một n g tám t ă m năm ư ơ i n ă ư ơ i thu hoạch được cỡ nhỏ sinh mệnh tinh hoa ba không đánh g i ế t sáu tên đại dục giả một sáu đây chính là đại dục giả chu yên mặt không thay đổi đứng lên thuận tay một chút bóp chết từ trong thi hải bay ra hát điệp cảm thấy có chút thất vọng vô luận là thực tế cảm thụ hay là ban thưởng linh tính cũng nhìn ra được đối thủ này tiêu chuẩm không như trên cái họa giới tiểu thôn cùng đ chu yên thuận thế đưa tay nắm lên thi h ả i xem xét tin tức đại dục giả truy đuổi hoa lệ chi dục loại hình cực dục chi điệp ký chủ miêu tả bệnh t r ạ n g truy đuổi một loại nào đó dục vọng mà kích phát cực dục chi điệp lực lượng đặc thù có thể đem muôn chất hóa thành phù hợp tự thân khái niệm năng lực sử dụng bình xét cấp bậc không tinh năm giai thuộc tính thể phách năm mươi hai bén nhẹ năm mươi ba tinh thần năm sáu ghi chú cho dù là chết cũng hẳn là chết bởi hoa lệ không gì sánh được chào cảm ơn kết quả lại như thế bất h ứ c sau l ư n g hiện ra sự thẹn đù di hổ lô chu yên đem thi hài này tồn vào trong hổ lô mặc dù đem nó làm dung hợp tài liệu s á t suất rất thấp bất quá chức thu khẳng định không có t â m bệnh dù sao không dùng lời nói dù là chứa đựng tại trong hồ lô rời đi họa giới thời điểm cũng sẽ bị trật tự cho thanh lý mất không sai họa giới đồ vật không cách nào mang rời khỏi quy tắc này là không có lợi dụng sơ hở khả năng dù là hồ lô rượu loại này đặc thù trong không gian chữ vật cũng làm theo sẽ bị thanh trừ chu yên trước mắt duy nhất có thể xác nhận mang đi đồ vật phương thức chính là thông qua hắn siêu dung hợp thiên phú đem hôn độn đồ vật thu nhận sử dụng là tài liệu nhưng tài liệu danh lạch quý giá Càng càng h ắ chú đóng ở bên cạnh cảnh lực bất quá vài trăm người dùng để uy hiếp người bình thường còn dễ nói muốn giải quyết cái này hàng vạn con không sợ sinh tử quái vật còn kém quá xa Lúc lên nột nhiên、huy、động thiêu đốt lên trướng huy i d ễ một nghiệp liên người hỏa kiếm đem m trước người một cái muốn n giây ư ờ chém giết, nhưng không h mà đem giết, trong lại t căn bản không kịp đem muốn kịp n thể b a ra trừ. thanh hắc điệp giây Một sau nàng liền bị bên cạnh một cái khác như là đứng thẳng thẳng l ằ n giống như cao lớn muốn người đâm đến bay tứ tung ra ngoài lan trên mặt đất tầm vài vòng sau chật vật nhảy dựng lên thiếu nữ kịch liệt thở hồn hẹn sắc mặt khó coi địa hoàn xem chung quanh nếu như không phải thứ cấp mệnh trang cái tia lực phòng ngự cường hãn cùng cho nàng cung cấp ngoài định mức thể p h á c bén nhạy tăng thêm thời khắc này nàng sớm đã chết tại chung quanh vô cùng vô tận các loại quái vật trong tay tựa như vừa mới bị quái vật phân thây tựu độ như thế mặc dù trở thành mệnh trang làm cho sau ta dù cho chết cũng chỉ là trở về chu yên đại nhân anh linh điện nhưng là dạng này không có giúp đỡ được gì sẽ chết mất khẳng định sẽ để đại nhân xem thường lung cắn ngôi một mặt không cam l ò n g chờ chết là không thể nào vậy quá mất mặt lung một tiếng q u á t nhẹ trên tay lung ân loay sáng hát diệm bám vào nghiệp liên h ỏ a kiếm trên thân kiếm ngoài định mức c u ố n lên một tầng lam sắc yêu lực chi diễm ngay sau đó nàng cao tốc quấn lên một tầng lam sắc yêu lực chi diễm ngay sau đó nàng cao tốc quấn lên một tầng lam sắc yêu c h é m ngang lưng cảm nhận được mệnh trang bền lâu cùng tự thân thể lực tại vừa rồi vừa đánh chúng khôi phục một đoạn thiếu nữ cắn chặt hàm răng nếu như ta mạnh hơn chút nữa. rõ ràng đại nhân ban cho khôi giáp của nàng có mạnh như vậy bay liên tục khôi phục hiệu quả cùng tổn thương tăng cường hiệu quả nhưng nàng lại biểu hiện được quá kém phiên muộn ở giữa đến tiếp sau muốn người kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên đã vọt tới trước mặt của nàng ngay tại nàng làm tốt lần nữa bị thống kích chuẩn bị thời điểm đông một tiếng văng c h ầ m bên người một cái muốn người bị tại chỗ dẫm thành mảnh vỡ thiếu nữ xứng sở quay đầu thấy được một cái quen thuộc thân ảnh cao lớn thân ảnh mặc dù bị giữ tợn áo giáp vây quanh tản ra khi tức quen thuộc lại làm cho thiếu nữ mừng rỡ không thôi chu yên đại nhân là ta chu yên láng cười một tiếng nhẹ nhàng đưa tay ôm thiếu nữ eo. một bên tảng hấn dương lùng làm rất tốt trong lúc nói chuyện hắn đưa tay từ thiếu nữ trong tay cầm quan g h i ệ p liên h o a kiếm tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tại chu yên kiếm trong tay trên trường phong t r ư ớ n g diễm đột nhiên tăng vọt cơ hồ hóa thành một thanh hắc diễm đại đ a o hắn tùy ý vung lên liền đem vây quanh tới một vòng muốn người toàn bộ chém ngang lưng thanh tràng sau đó chu yên đem lung bông xuống vỗ vô bờ vai của nàng bảo vệ tốt chính mình nhìn cho thật kỹ là được、tốt. thiếu nữ nghe lời đứng vững chu yên cười cười trên áo giáp quỷ chú văn sáng lên phối hợp trên mũ giáp tăng vọt quỷ giác chính xác người lộ ra càng tà dị khủng bố quỷ thân hóa sau đó chu yên hai tay nắm ở hát diễm đại đao giống như công suất lớn n h ấ t nghiệp liên hoa kiếm dưới chân trong nháy mắt phát lực cùng đi thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ầm ầm ầm ầm ầm hốt hốt hốt hốt liên tiếp kinh khủng đạp đất phá toái thanh âm lấy lung làm trung tâm thuận kim đồng hồ liền vang theo sát chính là cao tốc lơi đao cắt chém lục thể thanh âm thiếu nữ vội vàng nhìn t r u n g quanh nhưng căn bản không nhìn thấy chu yên thân ảnh chỉ có thể nhìn thấy thanh tia hát diễm đại đao lướt qua đằng sau lưu lại từng đạo trướng diễm uy tích nếu có người có thể từ ngay phía trên bầu trời nhìn nó quỹ tích như là từng vòng từng vòng nhang m ũ i bình thường không ngừng hướng về ngoại bộ mở rộng mà nương theo lấy quỹ tích lướt qua đại lượng bạo tẩu muốn người bị nhất đao lưỡng đoạn trong nháy mắt miểu sát ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp liền đã rên rỉ ngã xuống đất toàn bộ tràng diện thật giống như gió thổi sóng lúa gió lớn thổi qua tất cả lúa mạch đều tùy theo đổ hai giây sau đại lượng hấp điệp từ khắp nơi trên đất muốn sát người xương cốt bên trong bay ra bọn chúng tứ tán bay múa muốn tìm kiếm kế tiếp ký chủ thế nhưng là chu yên cũng không tính cho chúng nó cơ hội một giây sau hấp diễm đại đao liền đã như là gió bão Hác diễm trên không lúc này thị dân quảng trường một bên khác tê vũ cùng chính nghĩa chiến đấu cũng đã đi tới hồi cuối hai người lúc này hình thái đều đã cùng sơ khai nhất chiến thời điểm phát sinh biến hoa cực lớn chính nghĩa bạo tàu sau hóa thân người máy từ lâu không giống vừa mới bắt đầu như thế cùng loại t 8 0 0 kẻ hủy diệt bộ dáng mà là tại trong quá trình chiến đấu tiếp tục đem chạm đến hết t h ể máy móc tạo vật hấp thu chuyển đổi thành tự thân cấu tạo c ố t điện màn hình lớn máy bay trực thăng ngoại vi xe cảnh sát xe phòng ngừa bạo lực đủ loại cơ giới hóa làm thân thể nó một bộ phận để nó hiện tại đã biến thành một tôn bảy tám thước cao cỡ lớn người máy mớn người tội ác thanh trừ chính nghĩa thắng lợi người máy trên thân các nơi đều có to lớn loa ngay tại không ngừng phát hình nó nỉ non điện tử hợp thành âm sau đó trong bờ vai của hắn dựng lên một đạo tự pháo hướng về phía dưới phun ra một đạo huy lực mượn phần á n h lửa v o a anh kịch liệt trong tiếng oanh minh tê vũ bị tạc đến bay tứ tung ra ngoài hắn toàn thân trải rộng đáng sợ vết máu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại bị toàn diện bao trùm lên vật chất màu đen mặc dù bờ nôn lại như là áo giáp bình thường đem hắn bảo hộ ở trong đó cánh tay phải của hắn càng là khoa trương từ nơi bả vai sinh trưởng ra đại lượng vật chất màu đen dị hóa trở thành nhiều loại súng pháo bộ dáng mỗi một cái súng pháo miệng đều lõe ra kịch liệt hoa mang tê vũ miệng phun tiên huyết chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều trở nên có chút hỗ nộn t r ớ c mắt nhìn thấy cuối cùng tất cả ý nghĩ đều hội tụ thành một cái duy nhất dục vọng bắn nổ vain h từ bả vai hắn chỗ dọc theo súng ô n g hướng về to lớn người máy toàn bộ khai hỏa đại lượng đạn cùng bạo phá tại người máy các vị trí cơ thể bắn ra vậy mà đưa nó oanh kích đến liên tục lùi về phía sau người máy bị sung kích lực đánh cho không ngừng lui lại ở giữa toàn thân loa b ộ c phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo phản phất sau một khắc liền bị đánh tan nhưng còn có lưu một tia thần trí tề vũ tuyệt vọng phát hiện đây chỉ là hắn sinh ra hảo giác hắn điên cùng chút xuống đạn mặt ngoài trúng đích người máy nhưng lại không có đối với nó chân chính tạo thành phá hư dạng này không được hắn tư duy hôn loạn nghĩ đến những cái kia hấp thu kèm theo ngoại bộ máy móc cản trở ta đạn dược ta dục vọng đạn nếu như không có đánh trúng đối phương bản thể liền không cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương sau một khắc một đạo pháo kích đánh vào tề vũ trước người bạo tạc ánh lửa đem hắn đánh bay ra hơn mười mét bên ngoài quằn xuống đất thời điểm bề ngoài của hắn thê thảm không gì sánh được những cái kia vật chất màu đen hóa thành áo giáp vỡ vụn hơn phân nửa bộc lộ ra hắn thân là nhân loại da đánh không lại chính nghĩa quá mạnh sắp triệt để từ bỏ trước đó tay một tay lấy hắn từ mặt đất bắt lấy nhấc lên đến trước mặt nó không chút do dự há to mồm liền muốn đem tề vũ nuốt vào cái kia c h e kín dây số liệu trong miệng xong đời tề vũ còn sót lại ý thức toát ra cuối cùng n à y ý nghĩ hốt hư hào chém cắt thanh â m lướt qua tề vũ bên hai tề vũ ngạc nhiên vừa tỉnh lập tức liền cảm thấy người máy nắm chặt hắn cánh tay to lớn vô lực b u n g ra h n tại từ không trung rơi xuống trong quá trình vội vàng ngẩng đầu nhìn lại người máy tay gãy xoay tròn bay múa tay gãy phía trước một tôn toàn thân lập lòe màu đỏ tươi chú văn tà dị ba khi xích ống áo giáp chính nhảy lên thật cao trên không chúng trong tay hắp diễm đại đao đứng ở trước mặt hắng cái kia mặc áo giáp người có chút nghiêng đầu nhìn rơi xuống tề vũ một chút người nói nguyên lai là tề vũ à. tề vũ nghe cái kia tả dị b á khí sai lệch tiếng nói trong đầu lại không giải thích được lóe lên một cái đã từng thấy qua người xa lạ ảnh hắn kinh hô một tiếng chu ca chính là một giây sau tề vũ trùng điệp ngã xuống mặt đất lại không để ý tới toàn thân đau s ó t y nguyên nhìn chằm chằm chu yên thân ảnh đã thấy chu yên chỗ sâu giữa không trùng phía sau áo choàng cấp tốc hóa thành vũ rực để hắn bảo trì lướt đi cùng lúc đó hắn đưa tay trái ra nhắm ngay người máy một đạo tơ n ệ n bắn ra dính tại trên người đối phương nhưng lại trong nháy m ngay sau đó lại là liên tục mấy đạo tơ nhện bắn ra mặc dù đồng dạng không ngừng t á c h ra nhưng mang tới sức kéo đã đầy đủ cải biến chu yên phi hành quy tích hắn mượn cái này lực ly tâm vây quanh người máy sau lưng không trùng cười ha ha một tiếng lớn tiếng nói tề vũ sau khi ra ngoài cùng kiếm hào cùng một chỗ thu thập cá l ọ lưới đại gia hỏa này cùng m ắ t khác muốn người để ta tới giải quyết lời còn chưa dứt chu yên không đợi tề vũ trả lời v ớ i tay một cái phía trên đỉnh đầu hắn liền trôi nổi ra một cái hoa lệ quỷ dị hồ lô phát động trang bị hiệu quả quyết thắng lĩnh vực hóa chặt mục tiêu phạm vi trong hạn chế dục vọng sở hữu、người. tiếp theo một cái trước mắt quỷ hồ lô miệng bình cái nắp tự động bắn ra vô tận tử khí từ đó phun ra cấp tốc đem hơn phân nửa thị dân quảng trường toàn bộ bão phủ bao quát tề vũ luôn ở bên trong tất cả nhân loại toàn bộ bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng kỳ dị cưỡng ép thôi động cuối cùng ngạc nhiên phát hiện mình đã bị đẩy lên thị dân quảng trường bên d ư ớ i trước mắt là một mảng lớn bọn hắn không cách nào tiến vào kỳ dị sương ngủ tím sương ngủ tím phạm vi bên ngoài có linh tinh bạo tẩu muốn người đối với cái này không hề hay biết cuộc sống ở giữa còn tại truy sát nhân loại một chút lại đem cho là mình đại nạn không chết những người may mắn còn sống xót dọ a đến hoảng sợ g k h ì phản ứng lung cùng t ề vũ lập tức xuất kích bắt đầu chia khu vực săn g i ế t những ngày muốn người một mực tại bên ngoài quảng trường cảnh giới cơ hồ muốn sợ mất mật những cái kia liên bang cảnh lực hiện tại cũng rốt cục có thể tổ chức lên tiến công bắt đầu cứu vớt dân chúng vây g i ế t lạc đàn muốn người trang diện vậy mà trong lúc nhất thời đạt được k h ô n g chế cực dục giáo hội chỗ trong ca úc chẳng nắm trong tay li pha lê bị một chút bóp nát giáo tông nhìn xem trong video cảnh tượng lạnh giọng hỏi những n à y sương ngủ màu tím là chuyện gì xảy ra bên cạnh mấy tên thủ hạ nhìn nhau ai cũng không lên tiếng giáo tông lắc đầu nói sa hạc tại hiện trường đi điện thoại hỏi hắn、T、tóc vàng bí thư mỹ nữ cấp tốc lấy điện thoại di động ra bấm hai giây sau n g ư ờ i chỗ gọi điện thoại máy đã tắt trang diện nhất thời băng lãnh đám người hai mặt nhìn nhau bí thư để điện thoại xuống nhìn về hướng giao thông nam nhân này ngón tay không ngừng sao động mặt bàn thanh â m băng lãnh xem ra phát sinh kế hoạch bên ngoài tình huống có nút trong bóng tối thợ săn ló đầu cái kêu một cái toàn thân bị á o giáp màu đen bao trùm giống như chu yên trước đó vanh sát hắc kỵ sĩ cấp dưới ổm, ổm mà hỏi tham hai ngày sau phần lớn đều kế hoạch như cũ sao giao tông trầm mặc hai giây bỗng nhiên nợ nụ cười hắn thấp giọng nói ra đương nhiên muốn theo kế hoạch chấp hành so với hai ngày sau mục tiêu hôm nay động tác bất quá là bữa ăn trước thức nhắm thôi chỗ tối kẻ đầu tiêu còn tại mưu đồ bí mật từ k h í bốn phía quyết thắng trong lĩnh vực chu yên một cái lao xuống từ phần lưng trùng điệp một cái quỷ quyền đạ tại người máy phía sau lưng vê anh chỉ một quyền liền đem người máy đánh cho hướng về phía trước lào đảo b ộ nhảo trên lưng kim loại hộ giáp thật sâu lõm cái này một cái quỷ quyền cũng không có rót vào yêu lực không có to lớn quỷ ảnh sắp nhập bộc phát nhưng phát huy ra lực lượng lại không thể so với chu yên trước đó công kích cái kia dùng xa ước chế người uy lực phải kém nguyên nhân chính là chu yên lúc trước một đường tàn sát muốn người trong quá trình sớm đã dựa vào thu hoạch đường về hiệu quả đem thể phách tăng thêm hiệu quả gấp đấy sau một khắc hắn rơi xuống từ trên không đứng ở người máy phần lưng tay phải s á c h ngược lấy nghiệp liên hỏa kiếm hung hăng hạ thứ hốt âm thanh c h ó i thai văng lên thiêu đốt lên hừng hực h ấ t diễm hỏa kiếm một chút đâm vào người máy trong thân thể không nghĩ tới hỏa kiếm cương cương thứ nhập một đoạn nhỏ chỉ thấy người máy trên lưng một cái khác bộ vị mở ra sinh ra một cái ô n g tháo hoặc tháo cấp tốc phun trào kịch liệt bạo tạc tại chỗ liền đem chu yên, anh bay ra ngoài. Chu yên phi ra hơn mười m bên ngoài rơi xuống trừ trên người áo giáp hơi có chút bẩn đen bên ngoài lồng tóc không thương hắn nhẹ nhàng huy kiếm trong nháy mắt chém g i ế t chung quanh một đoàn mướn người phát ra nhàn nhạt cười khẽ vẫn rất tướng n g n h vậy liền hào hào chơi đ ù a đi chương một trăm hai mươi ba chu sắt chính nghĩa cơ giới c h i tâm chương một trăm hai mươi ba chu sắt chính nghĩa cơ giới c h i tâm tội ác t ú c chính người máy cũng đã bỏ lên hai tay của hắn b ả vai miệng đồng thời mở ra họng pháo từ đối ứng bộ vị r ố i ra toàn bộ nhắm ngay chu yên sáng lên nguy hiểm con mang một giây sau đại lượng hỏa lực đổ xuống mà ra trong nháy mắt đem chu yên vị trí đánh cho bụi đất về y ra, trực tiếp đem chu yên thân hình hoàn toàn báo phủ cắt bụi tắn đi chỉ gặp chu yên đứng yên tại nguyên chỗ hai tay g i a o nhau ngăn tại trước người giáp bọc toàn thân bị khói lửa tiêm nhiễm đến vừa bẩn vừa đen nhưng mà hắn nhìn lông tóc không thương mũ giáp phía dưới chu yên khỏe miệng có chút câu lên vừa rồi tại người máy trên lưng bị trúng mục tiêu cái kia một cái pháo kích cho hắn biết cái này to lớn người máy mặc dù nhìn c ư n g hãn nhưng nó lấy tự thân đặc dị năng lực tạo ra đi ra khoa học kỹ thuật vũ khí hạng nặng chứ đem hắn đánh bay bên ngoài cũng không có thật làm bị thương hắn thế là hắn liền ngăn chặn tự thân bản năng đối với súng ống sợ hãi thử một đợt trọi cứng tập kích kết quả như hắn sở liệu hắn hiện tại thực chiến thể phách tại siêu dung hợp tăng thêm quỷ thần hóa cường hóa cùng đ ổ sát nhiều như vậy phổ thông muốn người kích hoạt thu hoạch đường về ra chỉ điệp ra bên dưới đã vượt qua bốn trăm mặc dù khả năng không quá chuẩn xác nhưng có thể thô sơ giản lược cho rằng là tập bốn mươi người thể phách cường độ vào một thân cường độ thân thể cực kỳ kinh người bên ngoài thân ba quỷ thần trong khải giáp còn ẩn chứa mạng hắn trang bản thân độ cứng lực phòng ngự cao khoa、trương. e là cho dù thật khoảng cách gần tiếp nhận cương liệt thuốc nổ b ạ o tạc trùng kích cũng có thể kháng trụ thúng chi là người máy loại này khuynh hướng do dục vọng chi lực mô phỏng đánh ra b ạ o tạc quy lực mà tại những n à y cơ bản phòng ngự bên ngoài mệnh của hắn trang còn có được chức giai khải năng lực tăng thêm mệnh trang độ cứ ngoài n g định mức tăng cường đồng thời chỉ cần tại chính xác thời cơ làm ra chủ động phòng ngự tư thái liền có thể diện rộng hạ thấp nhận tổn thương đối mặt không bị thương chút nào chu yên người máy không có bất kỳ cái gì dừng lại nó cắt nơi họng pháo lần nữa sáng lên tiếp theo một cái trước mắt nó toàn bộ phần eo hướng về sau cao cao c h ắ p lên b ư ớ c lên hồng quang mắt điện tử nhìn xuống dưới lại nhìn thấy đối với nó tới nói như là tiểu bất điểm chu yên trong nháy mắt đã đột tiến đến bụng của nó vị trí nho nhỏ nắm đấm vững chắc đánh xuyên nó lâm thời treo đẩy một xe cảnh sát bọc thép một giây sau chu yên bỗng nhiên dùng chân đạp một cái ở phía sau nhảy trong quá trình trực tiếp đem toàn bộ xe cộ bọc thép phá hủy xuống tới Điếu! Điếu! Điếu! liệt Kịch cảnh báo toàn bộ cự hình người máy bị hắn hủy đi đến chỉ còn lại có một đống bị các loại máy móc bao khỏa đại viên cầu toàn bộ hình cầu cầu kính ước ba m mặt ngoài toát ra đại lượng nòng súng ống pháo hướng về chu yên không ngừng bắn đại lượng đạn dược mà chu yên ở trong quá trình này đối với súng pháo loại này hạng nặng hỏa lực uy lực cùng tự thân kháng tổn thương năng lực càng hiểu rõ tại tâm đối mặt cái này như mưa rào hỏa lực lại chỉ là lệnh nhạt giao nhau hai tay ngăn tại trước người t r ọ i cứng lấy công kích phát động sau cùng thế công Hắn hai chân c một n Quy giây a o sau xâm nhập nội bộ nắm đấm bắn ra chỗ đại lượng năng lượng tại trong viên cầu kim loại bộ tụ tập áp suất sau đó bạo tạc ông thời gian phảng phất đều có trong nháy mắt đình trệ toàn bộ khu vực tại quỷ quyền năng lượng bạo phá bên trong phảng phất biến thành im mắng to lớn kim loại hình cầu ầ m vang nổ thành phân vụn đem bên trong cái k i a hình như kẻ hủy diệt bình thường chính nghĩa người máy bản thể bạo lộ ra chu yên quyền trái lâm vào người máy phá t o á i trước ngực người máy thân thể xuất hiện đại lượng vết rách ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng vỡ nát tại cái này không ngừng mà trong phá t o á i chính nghĩa chính hình tròn điện tử hai mắt nhìn t h ẳ n g chu yên nó máy móc miệng đ ố n g nhiên đóng m ở phát ra chính nghĩa người nguyên bản âm thanh n g ư ờ i là đêm đó quảng trường nhỏ cường giả hắn điện tử trong đôi mắt hồng quang dần dần trở nên ảm đạm ta ngu xuẩn bạo tẩu đáng chết nó máy móc đầu lâu cũng xuất hiện đại lượng vết rách cảm ơn. c h í tính n nghĩa mắt điện đánh linh ngươi tinh văn, bén n h thu hoạch thu hoạch phụ thể phách, h giết giả mắt một tắt tử triệt để đại được được dập dục ạ yên tinh thần thu hoạch được máy móc hoạch tâm giết t ngươi đổi đánh hoạch hoạch được móc máy đại dục giả dục â nhìn c u Yên n h trước mắt tin tức hứng thú đồng dạng là đại dục giả cái này tên là chính nghĩa r a hỏa biến thành đại dục giả linh tính ban thưởng so vừa rồi hắn đánh chết cái kia s a nhân muốn bao nhiêu gấp đôi trở lên hơn nữa còn xuất hàng không chỉ tuân ra ba cái một tinh phủ văn còn tuân ra chưa thấy qua đạo cụ Hắn đưa tay bắt lấy chính nghĩa còn sót lại vỡ tan máy móc đầu lâu nhìn lại đại dục giả tuyệt đối chính nghĩa chi dục loại hình cực dục chi điệp ký chủ miêu tả bệnh t r ạ n g truy đuổi một loại nào đó dục vọng mà kích phát cực dục chi điệp lực lượng đặc thù có thể đem nguồn chất hóa thành phù hợp tự thân khái niệm năng lực sử dụng bình xét cấp bậc một tinh không dai thuộc tính thể phách bảy mươi một bén nhảy sáu mươi năm tinh thần bảy ba ghi chú chấp nhất tại chính nghĩa lại không để ý đến h è n hạ con chuột lớn đơn giản ngu không ai bằng chú yên đem giá hỏa này đầu lâu tồn tiến vào quỷ trong hồ l ô sau đó bắt đầu xem xét thắng lợi phần thưởng ba viên thuộc tính cơ sở phù văn trực tiếp lắp đặt lợi như vậy còn kém bảy cái phù văn liền có thể đem m ệ n h c ấ t vào dai nếu như đến tiếp sau đại dục giả đều có thể có cái này chính nghĩa trình độ vậy lần này tất nhiên có thể thực hiện tiến dai thậm chí vượt qua phù văn số sau đó hắn đưa ánh mắt bỏ vào cái k i a chưa thấy qua đạo cụ cơ giới chi tâm đổi loại hình linh kiện máy móc hạch tâm miêu tả danh hiệu chính nghĩa đại dục giả bạo tàu chuyển biến làm á y móc sinh mệnh sau có được cùng máy móc dung hợp cải biến cơ giới hình thái trên diện rộng tăng cường nó tính năng cũng tùy tâm điều khiển năng lực nó máy móc hạch tâm trải qua cải tạo tỉnh hóa sau chuyển đổi thành trật tự hành giả có thể sử dụng đặc thù phối kiện hiệu quả dung tiếp đem cơ giới c h i tâm cài đặt đến một cái bình xét cấp bậc ở tại phía dưới máy móc tạo vật bên trong có thể cải biến nên máy móc tạo vật hình thái cũng trên diện rộng tăng cường nó tính năng đồng thời khiến cho có thể bị trật tự hành giả lấy ý chí tiến hành thao túng có hiệu lực trong lúc đó tiêu hao mệnh trang bền lâu ba mươi giây bình xét cấp bậc một tinh không dai ghi chú thông tin súng ống hại lục không tái cụ chỉ cần là ngươi có thể nghĩ tới máy móc đều có thể nhét vào thử một chút. Đồ tốt. chu yên m ũ giáp phía dưới trên khuôn mặt hiện ra vẻ mừng rỡ không nghĩ tới lại có thể làm đến loại này hiện dùng tính cực mạnh đạo cụ thật muốn lập tức thử một lần bất quá chu yên nhìn về hướng trong x ư ơ n g mù tím đang theo hắn vây quanh tới vô số hình thù k ỳ q u á i muốn người trước tiên đem những n à y đồ ăn thu lại nói hắn ba quỷ thần áo giáp lần nữa tiến nhập quỷ thần hóa hình thái cùng đi phát động cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh sau đó là đại s á t đặc s á t thời gian nửa giờ sau tại hiếu kỳ còn chúng vây xem cùng dơ thương vây quanh liên bang nhân viên cảnh sát trong ánh mắt cảnh giác sương mù màu tím chậm rãi tán đi ánh vào tất cả mọi người tầm mắt chính là khắp nơi trên đất muốn s á t người xương cốt cùng bạo tạc vết tích đương nhiên còn có rất nhiều nhân loại tản chi cùng hết u y dịch mà trước đó gây nên lần này hai nạn chân tướng cùng hiệp hội người bên trong trừ tự nguyện lưu tại nguyên địa tùy ý liên bang cảnh sát bắt xạ thủ tể vũ bên ngoài mặt khác tất cả mọi người đã không thấy tăm hơi bất quá tại sau đó cảnh lự quét sạch thu thập manh mối cũng cùng tể vũ cái này trước liên bang nhân viên cảnh sát hỏi t h a n bên trong cơ bản xác nhận mấy cái sự thật đầu tiên là chân tướng cùng hiệp hội đầu mục chính nghĩa cũng chính là phía sau xuất hiện tại công chúng trước mặt cái k i u cự hình người máy s á t suất lớn đã bị đánh giết thứ hai là trừ chính nghĩa bên ngoài chân tướng cùng hiệp hội thành viên sống sót chỉ có xạ thủ t ề vũ bị có bắt cùng một cái khác danh hiệu là kiếm hào thiếu nữ kiếm khách mất tích những người còn lại viên toàn bộ xác nhận tử vong thứ ba là căn cứ t ề vũ cung cấp tin tức cuối cùng xuất hiện thân mang áo giáp màu đỏ cừng giả là có khả năng nhất đánh chết người chính nghĩa danh tự bên trong mang theo một cái c h ữ thứ tư đồng dạng là căn cứ tể vũ cung cấp tin tức chính nghĩa mặc dù là dẫn đến lần này sự kiện dây dẫn nổ. nhưng là tại chân tướng cùng hiệp hội phía sau có một cái tên là giáo tông người hoặc là nói tổ chức trong bóng tối hành động cái kia có thể đủ gieo rắc ra kích phát người bị ký sinh dục nghiệm cũng cấp tốc dị biến thành muốn người bột phấn màu đen chính là tổ chức thần bí kia thủ bút đến tận đây thị dân quảng trường muốn người bạo loạn sự kiện vẽ lên dấu phẩy không sai là dấu phẩy bởi vì lần này sự kiện từ báo chức từng tới trình đến kịch biến đều quá mức kinh người bây giờ đã không phải là liên bang chính phủ có thể phong tỏa tin tức trình độ không chỉ là khát vọng thị toàn thể thị dân quần tính xúc động liền ngay cả khát vọng thị vị trí quốc gia đều đã nhắc lên to lớn nghị luận thủy triều Vô số quốc cùng dân tại trên mạng tại liên ì n đ bang chính phủ đối n mặt u ố n đại lượng dân chúng áp lực cùng trên quốc tế chuyển tới mặt khác áp lực một thông cáo. liên bang thủ lĩnh sẽ tại một ngày sau đó tại quốc gia phần lớn đều mặt hướng quốc dân cùng quốc tế giải thích lần này sự kiện tình huống m cái cái hai ngày h n cáo n sau phần lớn để liên bang thông cáo ngày ước định buổi họp báo địa điểm vào chỗ tại trong thủ đô vị trí quốc hội bây giờ quốc hội bên ngoài đã sớm đứng đầy rất nhiều các loại màu da đám người cùng trước đó khát vọng thị thị dân quảng trường mở dạng có rất nhiều hành phi cùng cờ còn có khác Chỉ rất bất biệt nhiều hành lượng người nơi phi hô hào khác biệt khẩu hiệu. đại quá sĩ, đây dân ù cùng sao cũng là quốc hội, so cũng quốc chỉ có thể xuất động một phần nhỏ cảnh lực cách vọng động phần nhỏ nói, nơi này xuất động n là quy xuất xuất hội, khát thì thể hộ h một với tới vệ số liền cao hơn. Dân chúng a o ơ n Dân c h khẩu hiệu kêu bay lên nhưng không có dám đột phá tuyến phong tỏa vọt tới quốc hội phụ cận dù sao thị dân quảng trường có thể xông nhưng là dám xông vào quốc hội cái kia liên bang bạo lực cơ quan là thật sẽ nổ súng đám đông bên trong mang theo kính dâm cùng khẩu trang chu yên nắm đồng dạng ăn mặc thiếu nữ nước chạy v à trôi hai người trang phục như vậy đối với trước mắt vị trí đám người tới nói khắp nơi đều là căn bản liền sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý đại nhân tiếng người huyên náo bên trong l u n gần g sát chu yên bên thay hỏi ngươi nói cái kia cực dục giáo hội có thể hay không thật đang đợi lát nữa xuất hiện vừa nói nàng một bên nhịn không được nhìn về phía trước súng ống đầy đủ quân nhân cùng nhân viên cảnh sát hai ngày trước tại thị dân quảng trường sau cùng thời điểm nàng tận mắt thấy những cái kia cảnh lực sử dụng súng ống tình cảnh tự giác lấy thực lực của mình nếu như bị những này súng ống đầy đủ người bình thường vây quanh chỉ sợ hạ c h à cũng sẽ không rất tốt tại lung xem ra tại hiện tại thế giới này trừ giống chu yên dạng này cường giả vô địch bên ngoài có thể tại loại này hỏa lực bên dưới người còn sống sót chí ít cũng phải là cái kia chính nghĩa máy móc lớn nhân cấp biệt t à i đi chẳng lẽ nói cái kia cực dục giáo hội bên trong vẫn tồn tại có có thể so với chính nghĩa quái vật sao chu yên mỉm cười sẽ đến mà lại tại thị dân quảng trường sự kiện đằng sau cái này quốc hội vậy mà thật tại hai ngày sau hiện tại công việc quan trọng bày ra nội tình điều này càng làm cho ta cảm thấy đây hết thể chỉ sợ phía sau đều có cái kia cực dục giáo hội tại thôi động mà dạng này thời cơ là có thể nộp nhưng không thể cầu rất khó có cơ hội thứ hai cho nên bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ta hiểu được lúc nhanh chóng nhẹ gật đầu tóm lại vô luận phát sinh cái gì chỉ cần theo sát chu yên đại nhân là đủ rồi vô luận đối thủ là cái gì chu yên đại nhân là vô địch chu yên sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ tiếp lấy tại hai người dạng này câu được câu không nói chuyện p h í a bên trong thời gian dần dần trôi qua không lâu sau đó tại vô số quần chúng bỗng nhiên vang lên trong tiếng ồn ào chu yên lấy ra một cái c h i ế c điện mặt phẳng tiến n h ậ p phía quan phương phát sóng trực tiếp cùng bên người thiếu nữ cùng một chỗ nhìn lại trong tay hắn mặt phẳng vô luận từ ngoại hình hay là màn hình biểu hiện bên trên đều cùng người chung quanh điện thoại hoặc là mặt phẳng rõ ràng khác biệt có một loại dẫn trước một cái đời đời cảm giác Chính lúc h u này đem giới trung niên h h t ư nam nhân này hầu phục cách dẫn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bắt đầu phát biểu hãn đầu tiên là cảm tạ các quốc gia đến đây ngay ban bố đại biểu cùng ở đây phóng viên sau đó lời ít mà ý nhiều bắt đầu tiến vào chính đề trong thời gian ngắn liên hoàn thành thừa nhận xác thực tồn tại đen kén muốn nhân sự kiện trình bày tiết tấu lớn nhất thị dân quảng trường bạo loạn mới nhất tiến triển tình huống các loại hạng mục công việc kể rõ ngay sau đó hắn v ẻ mặt thành thật nói ra liên quan tới muốn người bạo tàu phong hiểm xin mời quốc dân không cần lo lắng trải qua liên bang khẩn cấp nghiên cứu trước mắt đặc biệt nhằm vào dục vào ước chế tiểu mới vaccine dược tế đã đầu nhập sinh sản không bao lâu nữa liền có thể vận chuyển về thụ cảm nhiễm khát vọng thị mà cùng vô số quốc dân cùng một chỗ canh giữ ở quốc hội ngoại bộ chu yên nhìn tận mắt trước mắt quốc hội kiến trúc bị một trận kịch liệt bạo tạc sập hơn phân nửa hoảng sợ tiếng thét trói thai lập tức bộc phát tại cái này đột nhập lên trong hối loạn chu yên vô vô lung b ạ vai thản nhiên nói nhìn bọn hắn lập tức liền muốn lên đ à i chương một t r ư ơ i bốn ngươi sẽ cho con kiến nhường đường sao chương một t r ư ơ i bốn ngươi sẽ cho con kiến nhường đường sao quốc hội bị tập kích bạo tạc đằng sau q u ầ n tình rối loạn bên trong kịp phản ứng liền lại ngay được cách đó không xa bộc phát ra quái vật kinh khủng gầm rú cùng nhân loại tiếng t é t trói t a i chu yên lôi kéo bên người lung nhìn xem phía bên kia bạo phát đi ra đại lượng bụi đen không khỏi thở dài mặc dù là một dạng cũ phương thức nhưng lại rất hữu dụng à. hiện nhiên cái k i a cực dục giáo hội lại dùng cùng khát vọng thị đồng dạng cách làm dùng đặc thù bột phấn màu đen trên phạm vi lớn thôi hóa trong đám người người lây bệnh dục vọng khiến cho bọn hắn nhanh chóng tiến nhập bạo tàu trạng thái mất khống chế chỉ bất quá không nghĩ tới cái này phần lớn đều người bên trong cũng có bị đen kén cảm nhiễm người sao hoặc là nói là cực dục giáo hội tại hai ngày này thông qua những phương thức khắc vụng trộm cảm nhiễm nói tóm lại hiện tại Tại hội ngoài quốc bên x e một giây sau hướng về kiến trúc cửa lớn xông vào trong đội ngũ đột nhiên phát ra đại lượng kinh hô kêu thảm trước tiên tiến vào cửa lớn nhân viên cảnh sát còn không có thấy rõ tình huống liền bị tại chỗ chém ngang lưng một mạng lớn sau đó tại kêu r ê n bên trong cấp tốc tắt thở phía sau có mắt s ắ c nhân viên cảnh sát thất thanh nói có người mặc hát giáp cầm hát đao điều chỉnh đội hình hậu phương đội trưởng phát ra chỉ lệnh tam tam h i ệ m hộ, động tác nhanh chỉ một tháng o liền có chín người trước sau hiện lên tam giác phân bố cấp tốc xông vào cửa lớn một giây sau dẫn đầu xông vào ba người vừa mới nổ súng liền bị chém giết đến tiếp sau đội theo hai đội mượn cơ hội này đạt được nổ súng cơ hội súng tiểu liên cấp tốc tích phát mưa đạn trong nháy mắt bao phủ cái kia bị mặc c o giáp màu đèn mục tiêu c -c -c -c ngay sau đó cái này hai đội người phát hiện cái kia bị xạ kích c h ú n g mục tiêu vô số thương mục tiêu hành động không có nửa phần chậm chạp tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ hát giáp nhân hóa thành một đạo tàn ảnh nội sông mà ra trong tay sắc bén hát nhận vung vẩy chỉ ba giây đồng hồ liền đem sáu người toàn bộ chém n giết g sau đó cứ như vậy bình tĩnh đứng ở cửa chính ngăn trở duy nhất thông lộ đến tận đây bóng đen hình tượng rốt cục bị ngăn ở ngoài cửa chúng nhân viên cảnh sát thấy rõ đó là một cái toàn thân bị áo giáp màu đen vây quanh trong tay nắm thật dài hát đao giống như cổ đại võ sĩ giống như cao lớn nam tính khai hỏa quan chỉ huy lập tức hạ đạt công kích chỉ lệ lập tức, đại lượng vô tận đạn tinh chuẩn chúng mục tiêu đến cái k i a hát võ sĩ trên thân sau đó tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ hát võ sĩ áo giáp bị đánh ra đại lượng hòa tinh tại đạn chút xuống bên dưới không nổi lui lại nhìn lại lông tóc không thương hắn một cái nhảy sang bên trốn đến phía sau v á c h tường để nhân viên cảnh sát đã mất đi mục tiêu đ ầ u tiến quan chỉ huy chỉ lệnh lần nữa phát ra chúng nhân viên cảnh sát cũng chỉ có thể cắn lên hàm răng thành q u ầ n kết đội nổ súng xông vào trong cửa lớn ban sơ vào cửa người lập tức bưng thương quay người xa kích dự định đánh đòn phủ đầu nhưng mà nhân loại bình thường không chỉ có khuyết thiếu dấu ước chế người cùng muốn người dạng này siêu năng lực liền liên thể nghiên cứu cùng lực phản ứng tựa hồ cũng kém cách cực lớn những nhân viên cảnh sát kia họng súng ánh lửa vừa mới sáng lên chẳng biết lúc nào trở nên dài đến năm sáu m hắc đao đã một cái chém ngang chém đúng ra hốt chém giết nhân viên cảnh sát đằng sau cái kia hắc võ sĩ không còn tranh né đột nhiên từ sau đại môn đảo ngược mà ra mở quan chỉ huy vừa định hạ lệnh tập kích ngay sau đó lại trông thấy cái kia hắc võ sĩ trong tay vốn đã trở nên có dài năm sáu m hắc đao lần nữa đột nhiên tắc vọt mũi đao trong nháy mắt vượt qua hơn m ư ơ i m khoảng cách đâm xuyên qua người phát lệnh đầu lâu. hát võ sĩ đột nhiên tránh ngang vô cùng sắc bén hẹp dài hát đao lập tức đi theo hắn động tác vạch ra một đạo dưới hình tròn quy tích tụ tập ở trước đại môn mấy chục cái nhân viên cảnh sát toàn thể bị nhất đao lưỡng đoạn những này bị chém đức nhân viên phát ra tuyệt vọng kêu đau trong thời gian ngắn vẫn chưa chết đi hát võ sĩ liền cái này vô số tiếng kêu rên đột nhiên khởi động lấy cực nhanh tốc độ t r á n h qua tránh né đến tiếp sau đánh tới đại bộ phận đạn triệt để s á t nhập vào vũ trang trong đám người tại hắn kinh khủng lưới đao vung vẩy bên dưới trang diện tải trộ hóa thành luyện ngục một người ngăn cản không sai biệt lắm hai trăm tên muốn tại quốc hội sau chỗ cửa lớn cũng đồng dạng đang phát sinh đại lượng thủ vệ bị một cái cự đại có cánh cự thú ngăn ở ngoài cửa vô tình ngược sát chúng nhân viên cảnh sát điên cùng nổ súng muốn bắt cự thú kia thân ảnh lại hoàn toàn không cách nào chúng mục tiêu đối phương mảy may ngươi là cực dục giáo hội người đi hát võ sĩ nhẹ nhàng đem hát nhận từ một cái uy mắng trong thi thể rút ra liền nghe chắp sau lưng chuyển đến âm thanh trong trèo hắn chậm rãi xoay người lại nhìn xem mười mét bên ngoài mang theo kính dâm nam nhân im lặng không nói mà chu yên thì cười tiếp tục hỏi các ngươi giáo tông đâu ở nơi nào hắn nhìn chung quanh một chút đưa tay chỉ hướng hát võ sĩ sau lưng quốc hội, là ở bên trong à. hát võ sĩ không nói gì chỉ là hai tay cầm đao hành đặt bên mặt mũi đao nhắm ngay chu yên bày ra phải làm chiến tư thế muộn hồ lộ ả chu yên nhẹ nhàng cười một tiếng hướng về phía trước phóng ra một bước vậy ta vẫn chính mình vào xem h i u cực tốc trong tiếng xe gió sắp bén hát đao đột nhiên dối dài vượt qua m ộ mươi mét khoảng cách hướng về chu yên cực tốc đâm tới đủng kính dâm màu đen bị đánh nát chu yên có chút như đầu vừa đúng tránh đi hát đao lưới đao trên mặt hắn biểu lộ nhiều hứng thú tiếp tục hướng phía trước một bước hát võ sĩ không chút do dự hai tay một cái thay đổi đột nhiên chém ngang vùng đao tiếp theo một cái trước mắt vừa định muốn khởi động hắc đao trong nháy mắt đỉnh trệ loại này cảm nhận là than bà khí yêu dị thanh â m vang lên tia sáng kỳ dị tắn đi biến thân trở thành bá quỷ thần tư thái chu yên dùng tay trái ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nắm bên mặt sắc bén hắc đao cười nhẹ hỏi ngươi có thể thao túng than hắc võ sĩ đột nhiên dùng lực lại hai tay cứng đ ở trở nên liên tục run dày lên vậy mà căn bản là không có cách để hắc đao đột phá chu yên ngón tay kiềm chế ngay sau đó hắn lại kịp phản ứng một bên cùng chu yên phân cao thấp một bên chấm thấp hỏi ngươi bộ h o giáp này là ngày đó tại thị dân quảng trường xa hạc, là chu yên nhẹ gật đầu cho nên nói cho ta biết đi giao thông ở nơi nào hát võ sĩ vẫn không có trả lời hắn chỉ là hét lớn một tiếng lập tức phát động năng lực của mình chỉ gặp bị chu yên nắm mảnh m ỏ n g than đao đột nhiên biến hình từ trên lưới đao đ ỗ n g nhiên sinh ra đại lượng sắc bén gai nhọn toàn bộ đâm về chu yên mặt nạ ngay sau đó hát võ sĩ dưới mũ giáp sắc mặt đại biến mười m bên ngoài chu yên tại hắn tập kích bên dưới lại lặng yên biến mất không thấy gì nữa ta liền biết không dễ dàng như vậy để cho các người những nhân vật phản diện này ngoan, ngoan nghe lời bên hai đột nhiên vang lên chu yên tiếng thở dài hát võ sĩ kinh dị vung đao h lại cảm thấy mình hai tay cổ tay bị một t h a n h nắm không thể động đậy chu yên cùng hắn rán đến rất gần lạnh nhạt nói ra còn có thủ đoạn khác sao chết ba h ắ c võ sĩ toàn thân hắc khải trong nháy mắt mọc ra vô số bén nhọn than đâm như là n h í ế m biển bình thường đột nhiên bộc phát muốn đem chu yên bớt đi lốp buốt để hắn tuyệt vọng tình huống phát sinh cứng rắn than đâm vào trên gai chu yên áo giáp mặt ngoài trong nháy mắt ngay tại chỗ đứt gậy p h á thoái rơi xuống một chỗ xem ra ngươi chế tạo cái này than kết cấu nó không rất cứng chu yên y nguyên nắm chặt hắc võ sĩ hai cổ tay khẽ cười nói ngươi hát ẳ n nhìn n là võ sĩ cổ tay tại chỗ bị bắt gãy phát ra đau đớn kêu trên chu yên không lưu tình chút nào trực tiếp một cước quét vào hát võ sĩ bắc trần trong quá trình thuận thế đá nát vô số ngăn cản than âm tại chỗ đem hát võ sĩ quét ngã cùng lúc đó hắn dơ cao cần trái trên nắm tay lập lòe ra yêu dị quan g mang kinh khủng mang theo vô địch vi thế đập t ầm ẩ m bên dưới quý quyền vơ anh nắm đấm đánh vào hắc võ sĩ trên mũ giáp tại chỗ đem mũ giáp kia đánh che kín với rách bị gián tiếp oanh kích mặt đất cũng bị ném ra một cái rõ ràng cái hố mà dưới mũ giáp hắc võ sĩ miệng mũi phun ra tiên huyết hôn l o ạ n ở giữa vừa định phản kháng q u y ề n thứ hai lại đã mất bên dưới lần này mũ giáp trực tiếp bạo liệt hắc võ sĩ đầu lâu cũng bị tại chỗ đánh nổ đánh giết đại dục giả thu hoạch được linh tính ba tám m ộ t năm ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần nhưng là r ế t so cái kia đống máy móc lớn người muốn nhẹ nhóc nhiều chu yên lạnh nhạt đứng dậy bỏ rơi máu trên tay sau đó thuận thế dẫm chết từ hắc võ sĩ thể nội bay ra ngoài hắc điệp mấy lần trước chiến đấu hắn đều thiên hướng về nghiên cứu thí nghiệm chính mình hình thái mới tính năng bây giờ đã cơ bản toàn diện làm rõ ràng tình huống chiến đấu kế tiếp liền không có tất yếu lại chơi nghĩ như vậy hắn giơ tay lên nhẹ nhàng một chiều quỷ hồ lô c h ố n g rông xuất hiện bắt đầu phun ra vô tận s ư ơ n g mù tím quyết thắng lĩnh vực quốc hội quảng trường phụ cận tất cả nhân loại bị bài xuất p h ạ vi mà những cái kia dị biến muốn người thì toàn bộ bị chu yên vây ở sương mù tím phạm vi bên trong vậy liền tốc chiến tốc thắng đi quốc hội chính trong hội trường liên bang thủ lĩnh chính ngâm nớp lo sợ ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình không dám có chút vọng đ ộ n g trước mặt hắn trên mặt bàn ngồi sổ một người mặc đồ thể thao người trẻ tuổi bây giờ chính vẻ mặt tươi cười mà túi đầu nhìn thẳng hắn trước kia chỉ có thể ở trên t v nhìn thấy hiện tại rốt cục nhìn thấy chân nhân cảm giác cũng chẳng có gì ghê gớm đó à. người trẻ tuổi cười hì hì nhà báng không có chút nào tôn kính ý tứ liên bang thủ lĩnh nuốt nước miếng trầm giọng nói ra vị này nam sĩ mặc dù ta không biết các ngươi có gì lực lượng, nhưng là như vậy tùy tiện dòng chống khuya chiên cùng quốc gia cơ cấu đối kháng thực sự cũng không phải là cử chỉ sáng suốt cho dù là có thường nhân không có năng lực đặc t h ủ nói hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút b ố n phía cái chán chạy ra mồ hôi lạnh chỉ gặp toàn bộ quốc hội hội trường bây giờ phảng phất biến thành một cái kỳ lạ trong phòng rừng rậm đầy đất đều là hương thơm cỏ xanh cùng tiểu hoa dưới đài cùng trên đài mỗi người đều bị đại lượng nhánh cây đẳng m ạ n quấn quanh không chế được không cách nào động đậy những cái kia lúc đầu cầm thương hẳn là bảo hộ ở đây quan lớn cảnh vệ giờ phút này toàn bộ bị bén nhọn nhánh cây xuyên tấu treo cộ tại hội trường các nơi Nếu như dọc trong h dễ lúc nói chuyện chỉ gặp từ cái kia liên bang thủ lĩnh dưới chân bắt đầu mọc r a thật nhỏ đàng mạn đàng mạn như là như rắn leo lên phía trên cuối cùng tướng thủ lĩnh hoàn toàn trói buộc lại chỉ lộ ra đầu trong lúc đó thủ lĩnh muốn dây rụa lại hoàn toàn không cách nào chống cự trong mắt của hắn toát ra vẻ hoảng sợ há to miệng muốn nói cái gì lại có đại lượng đằng mạn đột nhiên chui vào trong miệng của hắn người trẻ tuổi cười hì hì nhìn xem đây hết thảy hắn từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra mở ra phát sóng trực tiếp đem trước người ngay tại không ngừng co giật liên bang thủ lĩnh bộ dáng chuyển đến trong màn ảnh n h ã h oác mọi người tốt ta là cực dục giáo hội bốn ân hắn ngoắc ngoắc cái cảm tam đại chủ giáo một trong tự nhiên cho các ngươi nhìn cái thứ tốt hắn đem màn ảnh nhắm ngay liên bang thủ lĩnh mọi người mau nhìn có phải hay không nhìn rất quen mắt trong lúc nói chuyện đại lượng sương mù màu tím xuất hiện ở hội trường người trẻ tuổi sắc mặt khé động nổi lên hưng phấn dáng tươi cười. hắn không quan tâm cái kia đã nhanh muốn ngạt thở tử vong liên minh thủ lĩnh cứ như vậy cầm điện thoại ca mê ra bày ở trước ngực xoay người lại nhìn về hướng chậm rãi đi vào hội trường chu yên trong thanh âm tràn ngập kích động mau nhìn đi tới cái này người mặc áo giáp màu đỏ cơn giả chính là hai ngày trước xử lý khát vọng thị cái kia máy móc lớn người ra hỏa hắn nhảy xuống mặt bàn bước nhanh hướng về chu yên đi tới cao hứng nói ra các ngươi thật có phúc sau đó liền do ta đến cùng ra hỏa này đến một trận kinh thế chi chiến nói hắn đã đi tới an tính đứng đấy chu yên trước mặt nhìn thấy chu yên ngay tại n g ẹ o đầu dò xét hắn thế là hắn nhị không được hiếu kỳ hỏi lão ca ngươi là thế nào vòng qua hấp nhận cùng thú vương phòng thủ đi vào nơi này vòng qua chu yên phát ra một tiếng cười khẽ ngươi sẽ cho con kiến nhường đường sao người trẻ tuổi sắc mặt k ỳ biến chương một trăm hai mươi lăm đây mới là chiến cơ chính xác cách dùng chương một trăm hai mươi lăm đây mới là chiến cơ chính xác cách dùng tự nhiên sắc mặt k ỳ biến nhưng vẫn là có chút không chịu tin tưởng nhịn không được hỏi ngươi nói chính là có ý tứ gì chu yên khẽ cười một tiếng thanh âm từ cái kia như là quỷ thần bình thường dưới mũ giáp truyền ra lộ ra trầm thấp yếu dị nếu có con kiến dám cản con đường của ngươi ngươi sẽ làm như thế nào hắn một thanh đưa tay bắt lấy thanh niên ngươi sẽ làm như thế nào ta liền sẽ làm thế nào mà tự nhiên mặc dù bị chu yên bắt lấy lại chỉ là sắc mặt khó coi mà nhìn xem hắn ý của ngươi là liền trong thời gian thật ngắn này ngươi liền đã đem bọn hắn giết tại sao lại không chứ chu yên cười nói tiếp theo một cái trước mắt hắn bắt lấy tự nhiên bả vai bộ phận đ ố n g nhiên mọc ra một đoạn thân cây chu yên vô ý tức h lập tức nắm chặt năm n g ó tay lại chỉ là đem cái kia tiết thân cây bót nát mà vậy dĩ nhiên lại đột nhiên lui lại lui lại trong quá trình độ n ự c của hắn tay chân Mặt h vô vô vẹn vẹn hơn mười giây toàn bộ hội trường hơn phân nửa sân bãi đều bị dùng để cầm tù chu yên thực vật cự đàn chiếm cứ tự nhiên rốt cục ngừng động tác của mình hắn hơi thở hổn hển ngẩng đầu nhìn trước mắt kiệt tác sau đó hắn vô cùng đắc ý giơ tay lên bên trong điện thoại đem c a m e ra nhắm ngay trước người cảnh tượng mọi người mau nhìn cỡ nào mỹ l ệ tự nhiên cảnh tượng vạn vật sinh trưởng tự nhiên mới là tuyệt nhất hắn phát sóng trực tiếp bên trong cấp tốc xẹt qua đại lượng mưa đạn đại đa số đều tại nghiêm túc khuyên hắn bung ô tha sau lưng sắp chết liên bang thủ lĩnh còn có rất nhiều không rõ chân tướng du khách đang cảm thán g i a hỏa này có phải hay không đang quay c h ụ đặc hiệu phim ngay tại tự nhiên đắc ý tại khán giả đối với hắn chú ý lúc là rất đồng một đạo thanh â m chấm thấp từ cái tia tầng tầng gấp gấp thực vật trong cự đàn truyền ra tự nhiên bị thanh em này dọa đến Lần nữa một giây l ư n sau vô tận tử diễm bắn ra toàn bộ thực vật đoàn đột nhiên nổ tung một cái động lớn sinh hồng sắc thân ảnh từ trong động sâu ra trong chốc mắt liền đã rơi vào đờ đẫn tự nhiên trước mặt chu yên trên thân thiêu đốt lên màu tím sậm yêu diễm cấp tốc khẽ vươn tay n ắ m tự nhiên sưng ơ sọ cao cao giơ lên nói đi giao thông ở đâu hắn lúc trước liền phát hiện những này ước chế người cùng muốn người bất luận là tay chân có thể là thân thể bất luận cái gì bộ vị nhận trọng thương thậm chí đứt gãy cũng có thể phục hồi như cũ duy chỉ có là nếu như trưởng quản tư tưởng đầu bị đánh bạo vậy liền sẽ chết đến sạch sẽ hết cách xoay chuyển tự nhiên bị nắm đầu lập tức lâm vào hoảng sợ hắn một bên đấm đá chu yên ngực bụng một bên từ đỉnh đầu điên cồn g mọc ra đại lượng thảm thực vật mưu toan gạt mở chu yên bàn tay nhưng mà lần này chu yên cái kia thiêu đốt lên yêu diễm tay phải lại như là trên thế giới kiên cố nhất vòng sắt giống như căng đầy bén nhọn thủ khải chăm chú móc vào tự nhiên ra đầu trộm vào trên xương đầu chỉ cần thêm ít sức mạnh là có thể đem đầu của hắn vồn nát cái kia từ tự nhiên trên thân thể đại lượng sinh trưởng thực vật từ hắn t r o n g khe hở tràn ra cấp tốc đem chu yên lần nữa bao phủ nhưng là tự nhiên lần này lại chỉ có thể bị treo ở nơi đó hoàn toàn không cách nào thoát ly sự kiên nhẫn của ta có hạn chu yên thanh âm chầm thấp v a n g lên bàn tay hắn có chút nắm chặt đem đối phương xương đầu tóm đến chi giắt r u n động lập tức dọa đến tự nhiên ngừng lại điên từ chu yên trên thân tuân rơi rơi xuống tự nhiên từ bỏ giấy ruộng hai mắt đỏ bừng nhìn thẳng chu yên cắn răng hỏi ngươi tìm g i á o t ô n g làm cái gì ngươi cứ nói đi chu yên đạm đạm hỏi lại ha ha a a a a tự nhiên bỗng nhiên cười như điên hắn đột nhiên ngưng cười âm thanh dễ cận nói g i á o t ô n g cùng phổ thông ước chế người hoàn toàn là hai cái cấp độ sinh mệnh ngươi đi qua tìm hắn chính là muốn chết húng chi tự nhiên biểu lộ trở nên bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác nếu như là hôm nay trước kia giao t ô n g ngươi có lẽ còn có thể cùng hắn va vào nhưng là sau ngày hôm nay ha ha ha ha, ha. chu yên giới mũ giáp trên khuôn mặt n h ữ mày ngươi k tự, <cười> tự nhiên chỉ là cười m t quái n túi dị nhìn chu yên phảng phất tại nhìn người chết hắn bên kia cũng đã bắt đầu chỉ cần một ngày thời gian toàn bộ khát vọng thị nhân loại đều sẽ trở thành giáo tông một bộ phận đến lúc đó hắn chính là thần trong lúc nói chuyện hắn còn muốn lại tiếp tục chế rêu chu yên nhưng mà nên đón hắn lại là chu yên tiêu đốt lên yêu diễm quỷ quyền ác quỷ hư ảnh gào thét ở giữa vô tận tử diễm sẽ được đánh nổ đầu lâu đốt thành cho bụi đánh g i ế t đại dục giả thu hoạch được linh tính bốn n h n a i t r ă n h năm n g ư ờ i thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần ngươi thu hoạch được hộ thân đằng mạng đổi đánh g i ế t sáu tên đại dục giả năm sáu chu yên nhìn lướt qua chiến lợi phẩm trực tiếp đem phủ văn trên trang bị tiến vào lần này hành tẩu trước đó mạng hắn lắp đặt phù văn bao hàm bất diệt đường về ở bên trong tổng cộng là mười viên trải qua chu sát năm cái đích nhân đạt đến một tinh cấp bậc mỗi cái đều cho hắ Hiện tại hắn mệnh phù chỉ cần lại lấy tới một cái nhất tinh phù thể phù không biết đến lúc đó có phải hay không cùng trước kia, trực tiếp tự động thăng giai. Mà thăng tại lại tới cái liền biết kia, tiếp giai. giai văn đến cần văn, văn Cũng đến cùng động đằng đặt đạt một trước trực tự lắp đem Mà lấy lắp lúc cấp đã đầy. đó có có suy a cũng cho mệnh của hắn trang cung cấp không mệnh hắn trang lớn tăng lên. biết bao sẽ s u nghĩ ở giữa hắn thuận tiện tiếp xúc tự nhiên hài cốt kiểm tra một hồi tin tức của hắn phát hiện cùng chính nghĩa cùng cái kia h ắ c võ sĩ một dạng là cái nhất tinh cấp bậc tài liệu ba người có thể gia tăng ba vòng không lượt mấy chỉ bất quá thật dung hợp đại khái có thể làm cho hắn có được không đồng loại hình năng lực t h a o t ú như g máy c ế tạo giới, n h n g là mình tạo ra máy móc tính năng tựa hồ bị giới hạn bản thân năng cũng hồ hồ tạo tựa tựa ra uy lực, lực giới bị không so với nhận loại chế trói c Hác nguyên bản hơn. lợi là, hại sĩ t u n g t h à buộc chi dụng có thể thao túng cùng tạo ra thực vật nhưng là tạo ra đi ra thực vật cường độ tự hồ cùng phổ thông thực vật không có khác biệt lớn có lẽ đối với quần thể cùng cung cấp bậc địch nhân đến nói phi thường cường hãn nhưng đối với chu yên loại trình độ này cường giả tới nói thực sự có chút quá yếu đ ố i đúng rồi tại đến đánh g i ế t tự nhiên trước đó chu yên vòng quanh quốc hội một đường tàn sát thuận tiện còn đánh chết một cái mang theo cánh cử hình thú nhân giá hỏa này mặc dù cũng là đại dục giả nhưng là bình xét cấp bậc cùng cái kia xa nhân một dạng là số không tinh ngũ dai hắn loại kia hư hư thực thực hóa thú phá năng lực trực tiếp liền bị chu yên tại chỗ từ bỏ bất quá cái này tự nhiên ngược lại là cho hắn mặt khác tuân r a cái đạo c ủ mới chu yên nhìn về hướng mục tiêu hộ thân đằng mạn đổi loại hình vòng tay nghĩ ra sinh vật miêu tả danhiệu tự nhiên đại dục giả bị đánh rết đằng sau còn xuất lại năng lực tinh hoa hóa thành một đạo hoạt hóa đằng mạn trải qua cải tạo tĩnh hoa sau chuyển đổi thành có thể sử dụng nghĩ ra sinh vật hiệu quả hoạt hóa có thể tại đằng mạn vòng tay cùng hộ thân đằng mạn hai loại hình thái ở giữa chuyển đổi tại hộ thân dạng dây leo thái bên dưới có được cùng tiêu chuẩn một tinh không dai sinh vật sẽ xứng đôi tiêu chuẩn thuộc tính hộ thân dạng dây leo thái hạ tiêu hao tổn bệnh trang bền lâu ba mươi giây bình xét cấp bậc một tinh không dai đ i chú trừ trói buộc giết địch còn có thể an bài nó làm việc vặt làm việc hơn đã có thể tại dưới rất nhiều tình huống một mình đảm đương một phía a hắn tâm niệm k h ẽ nhúc n í c h cánh tay phải giáp trên cổ tay hiện ra một vòng thường thường không có gì lạ do một cây dây leo màu xanh vòng lên thực vật vòng tay tiếp lấy hắn trực tiếp hạ đạt hoạt hóa chỉ lệ n h một giây sau liền thấy cây kia tinh tế đằng mạn tự động từ trên cổ tay giải khai rơi xuống đất búng ra mấy lần đằng sau liền bỗng nhiên sinh trưởng bị lớn trong mấy g i â y liền hóa thành một đầu trừng tiếp cận dài mười mét đằng mạng xạ dây leo kia x ả như là một đầu thật như rắn du động mấy lần liền dọc theo bắp chân của hắn vòng quanh quấn đến trên khôi giáp của hắn đầu rắn khéo léo chu yên tạm thời thu hồi nghiên cứu tâm tư quyết định trước cạn chính sự tại đánh chết tự nhiên đằng sau tin tức liền nhắc nhở hắn đầu thứ nhất sự kiện lớn nhiệm vụ lại hoàn thành một hạng hiện tại hắn mấy cái ngoài định mức nhiệm vụ hoàn thành tình huống là ngoài định mức nhiệm vụ một giải quyết ba lần sự kiện lớn hai ba ngoài định mức nhiệm vụ hai đánh giết sáu tên đại dục giả năm sáu ngoài định mức nhiệm vụ ba đánh giết một tên cực dục người không một hắn tại đến phần lớn đều trước đó vốn đang coi là lại ở chỗ này duy nhất một lần hoàn thành tất cả còn thừa nhiệm vụ không nghĩ tới cái này cực dục giáo hội lão đại vậy mà chơi dương đông kích tây một bộ an bài thủ hạ đến đây phần lớn đều gây sự sau đó chính mình lại lưu tại khát vọng thị làm càng lớn sự tình mà lại dựa theo cái này tự nhiên cuối cùng nói lời tựa hồ cái này giáo tông muốn làm sự tình đặc biệt lớn lớn đến tự nhiên tại được chứng kiến hắn chu yên thực lực kinh khủng đằng sau đều như cũ cảm thấy chu yên không cách nào chiến thắng đặt thành mục đích giáo tông vậy còn chờ gì nếu cái này giáo tông chính là trong nhiệm vụ yêu cầu đánh chết duy nhất một tên cực dục người mà cuối cùng chu yên không cách nào thực hiện đánh giết chẳng phải là giống như là không thể toàn diện hoàn thành trật tự ban bố nhiệm vụ tiến tới có khả năng ảnh hưởng đến hắn chu yên có thể cầm tới ban thưởng chu yên biểu thị chính mình nhất định phải lập tức tiến về khát vọng thị vậy phần làm sao tiến về chu yên quay đầu nhìn về hướng liên bang kia thủ lĩnh giờ phút này người này chính nằm dạp trên mặt đất liều m ạ n g thở tự nhiên bị chu yên đánh giết sau trong hội trường tất cả bị nó thúc đẩy sinh trưởng đi ra thực vật toàn bộ suy bại hòa tan vậy mà để vị này liên bang thủ lĩnh may mắn sống tiếp được đi đến liên bang này thủ lĩnh trước mặt đứng vững chu yên nhẹ nhàng ngồi xuống nhàn nhạc hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi sẽ không có chuyện gì đi nói đến thông qua thủ lĩnh này chu yên phát hiện một cái quỷ hồ lô hiệu quả hạn chế mặc dù nó phát ra xương mù tím có thể đem không phải mục tiêu người bại trừ ra xương mù tím bên ngoài nhưng điều kiện tiên quyết là những này không phải mục tiêu không có ở v à bị hạn chế trạng thái tỷ như giống liên bang này thủ lĩnh tại lĩnh vực mở ra thời điểm bị tự nhiên dùng đằng mạn bao khỏa khóa lại liền không có bị loại ra ngoài liên bang thủ lĩnh ngẩng đầu lên cấp tốc nói ra vị này vị anh hùng này ta thấy được là ngươi đã cứu ta mười phần c ả m tạng hắn mặc dù bị hạn chế tự do nhưng là cũng nhìn thấy chu yên nhẹ n h ó m giết chết ma quỷ kia thực vật bình thường người không chế quá trình trong lòng khắc sâu biết chu yên thực lực khủng bố sợ nói nhầm lại bị cái này càng mạnh người cho xử lý chu yên thì khoát tay áo trực tiếp cắt vào chính đề ngươi vừa rồi nghe được g i a hỏa này nói lời đi khát vọng thị có cái lợi hại hơn người ngay tại chuẩn bị âm mưu to lớn liên bang thủ lĩnh nhẹ gật đầu nghĩ nghĩ ta bây giờ lập tức để bên kia an bài cảnh lực vây quét chu yên lắc đầu ngươi muốn làm sao an bài tùy ngươi bất quá có thể hay không chứt phối hợp ta một chút hắn nhìn thoáng qua liên bang thủ lĩnh nghi ngờ biểu lộ dừng một chút nói ra xem ở ta tạm thời xem như cứu được mức của ngươi liên bang thủ lĩnh lập tức nói ra không cần nhiều lời anh hùng có gì cần cứ việc nói thẳng đi an bài cho ta một khung tốc độ nhanh nhất máy bay chiến đấu ta muốn bay thẳng khát vọng thị a sau n h ấ trên tới t hội gần dụng quân quốc g phi thực r n g Một ô không n ngại g suất trở t phi tế đi đương nhiên là nhìn chằm chằm đối phương tránh cho loại này chính khách hai mặt mặt ngoài đối với hắn đủ kiểu đồng ý sau lưng lại đánh chút không nên có tiểu chủ ý chu yên t h i ê u này x á t thực hữu hiệu liên bang thủ lĩnh khi nhìn đến lung ở trước mặt để một thanh trường kiếm toát ra ngọn lửa màu đen đồng thời lại đ a n g chu yên đem con rắn kêu bình thường hộ thân đằng mạn quấn lên toàn thân của hắn tùy thời có thể đem hắn tại chỗ ghìm chết đằng sau rất nhanh liền tự nguyện là chu yên cung cấp hắn có thể cung cấp hết t h ể duy trì xuống xe về sau một cái đứng đang chiến đấu cơ bên cạnh mặc phi công trang phục người bước nhanh chạy tới cấp tốc hướng chu yên kính cái chưa thấy qua đưa tay lễ sau đó nghiêm túc nói anh hùng tiến sinh thụ liên bang thủ lĩnh dặn giỏ lần này Chú Yên đ ạ một đạm muốn m nói hắn nhẹ nhàng ngăn cách còn muốn nói nhiều cái gì phi công, cái phi ra, cách gì chút cabin vượt lên n mở ra đ ó giây sau đa n phi hành viên trợn mắt ốc mồm bên trong trên mặt đất lúc đầu tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác phong cách mổ tờ lập tức thoái hóa trở lại như cũ thành lúc đầu phổ thông mổ tờ hình dạng ngay sau đó trước người máy bay chiến đấu lại cấp tốc phát sinh biến hình tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong liền biến thành cực kỳ tương lai cảm giác màu trắng bạc hình giọt nước chiến cơ chu yên ngồi ở phòng điều khiển bên trong hai ngón cùng nhau hướng xuống đất bên trên phi công làm ra một cái gặp lại thủ thế h ã n tâm niệm k h ẽ động máy bay liền lập tức làm ra h ư ớ n g ứng tính năng bị trên diện rộng từng cường hóa máy bay chiến đấu đ ô i cánh phụ cận ống tròn phun ra quan g mang rực rỡ to lớn ấn lưng cảm giác đánh tới mấy giây sau máy bay chiến đấu liền đã hoàn thành phun ra cất bước xông thẳng lên trời dự tính đến khát vọng thị thời gian năm phút đồng hồ c h ư n một trăm hai t r ư ớ c chi 126, vô diện l o ạ n 20 p h ú t t r ư ớ c k hành á t v tàu người đeo mặt nạ ngừng lại ngầm đầu nhìn về phía bộ hành nhai thập tự lộ khẩu đại hạ bên trên màn hình lớn trong đó ngay tại phát hình phần lớn đều quốc hội tình huống hiện trường thị giác là máy bay trực thăng không chung quay trụ tại dưới màn ảnh quốc hội kiến trúc trời mặt sụp đổ hơn phân nửa ngoại bộ quốc hội quảng trường đứng đấy đại lượng dân chúng tại mấy ngàn con muốn người tàn phá bừa bãi bên dưới t h é t lên đào vong bọn cảnh vệ hướng về quốc hội cửa lớn xông vào cửa trước sau lại phân biệt đứng trước hắc võ sĩ cùng thú nhân chặn đánh thương vong thảm trọng tự nhiên bọn hắn làm không tệ người đeo mặt nạ thỏa mãn gật gật đầu giáo tông đại nhân ngươi nói cái kia có thể làm ra sương mù tím c ứ n g giả cũng sẽ qua bên kia sao sau lưng bí thư dựa vào tới lo lắng mà hỏi thăm biết giáo tông phát ra trầm thấp tiếng cười sa hạc cũng không phải quản được im nhầm người hắn bị xử lý trước đó nhất định sẽ nói cho người kia kế hoạch của chúng ta lại thêm liên bang chủ động nói sẽ ở quốc hội tuyên bố chân tướng tin tức nhất định có thể đem l ự c chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến bên kia bí thư lập tức yên lòng nói ra nếu là như vậy vậy liền sẽ không có người đến cản trở đại nhân cuối cùng kế hoạch ha ha như vậy ta cũng nên bắt đầu người đeo mặt nạ khép cười một tiếng cất bước đi thẳng về phía trước trên đường một người một bên ngẩng đầu nhìn cao ốc bên trên màn hình lớn một bên bước ê n b nhanh tiến lên nhất thời không quan sát trực tiếp đụng phải giáo tông bả vai con mẹ nó ngươi người đi đường mặc dù là một cái to con nam nhân nhưng y nguyên toàn bộ bị bắn ra hắn hùng hùng hổ hộ ngẩu đầu kết quả thấy được giáo tông cái k i a kỳ lạ cách cắn mặc càng thêm nộ khí dâng lên con mẹ nó ngươi ngủ không hiểu nhìn đường a giáo tông có chút nhưng g đầu thản nhiên nhìn hắn một chút ngươi nhìn mẹ ngươi cường tráng nam nhân giơ lên ngực của mình cơ vừa định tiếp tục mắng ngoan thoại lại đột nhiên bỏ dở xuống dưới một ngón tay như là hòa tan bình thường từ nam nhân trên trán đâm vào trong đó đem nam nhân cùng giáo tông lẫn nhau liên tiếp ta tha thứ cho ngươi vô lệ giáo tông từ tốn ó i ngón tay có chút kích thích tựa như tại kích thích nam nhân đầu góc cũng ban cho ngươi nguyện vọng đạt được thỏa mãn gân điện đang dậy tông lạnh nhạt trong lời nói nam nhân khỏe miệm run rẫy phát ra nói n h ỏ thanh â m thật giống như là một cái vô cùng chân thần ngộng trong ngộng nam nhân không gì làm không được sợ cầu đều là đến hắn trong đầu tất cả cho tới nay kiềm chế dục vọng gia tâm khao khát toàn bộ đều trong phút chốc đạt được thực hiện trong hiện thực giáo tông nhẹ nhàng rút ra ngón tay của mình nam nhân trợn trắng mắt lộ ra tơi ư c ư ờ i quái dị trên mặt bày biện ra cực độ thỏa mãn t h ầ n sắc chậm rãi quỳ xuống sau đó ngã nào h xuống đất toàn thân hắn quần áo tùy theo hòa tan biến mất thân thể cũng bắt đầu như là sóng nước hòa tan giết người chung q u n h đám đông cấp tốc phát hiện cái này một quỷ dị tình h u ố n dị thường tất cả đều phát ra lớn tiếng thét lên bọn hắn cấp tốc t r á n h thoát hoảng sợ nhìn xem giáo tông y nguyên bình tĩnh tình trạng bước tiến lên đi thẳng đến người đi đường dày đặt rộ s ở giặt chính giữa các vị thân yêu đồng b ả o ta là cực dục giáo hội giáo tông trong khi hắn nói chuyện chỉ gặp trước đó dung thành ngây ngất đê mê giống như nam nhân kia thân hình bắt đầu cấp tốc một lần nữa biến thành hình người sau đó từ từ đứng lên hóa thành một cái bề mặt sáng bóng chân trượt không đến sợi vải người vô diện doa đến lúc đầu chỉ là hơi thối lui đám người khủng hoảng lui lại mấy bước chiến tranh á bách giai cấp nội đấu một giây sau người không mặt kia bước chân mau l ạ đập ra một thanh bổ nhào một cái tránh né không đội người đi đường cũng đem nó gắt gao khóa lại những người của thế giới này khó mà thực hiện dục vọng của mình đã mất đi làm người cơ bản nhất quyền lợi sống được quá kiềm chế quá bi thảm ngay sau đó liền nhìn thấy người đi đường kia tại bị người vô diện kéo chặt lấy trong quá trình hai mắt cấp tốc trắng bệnh trên mặt hiện ra cực độ vui thích cực độ thỏa mãn biểu lộ mà ta là thu hoạch được thượng thường gợi ý người nương theo mà đến là cái này bị bổ nhào người hình thái cũng hướng về cùng người vô diện nhất trí bộ dáng bắt đầu cấp tốc chuyển hóa là vì làm cho tất cả mọi người không còn kiềm chế dục vọng mà đến hai cái người vô diện run run dày dày đứng lên sau đó lần nữa nhanh chóng đập ra phân biệt lại c u ố n lên hai cái thằng xui xẻo mọi người không cần sợ sệt xin mời to gan ông ta ta sẽ thỏa mãn đầy đủ các ngươi cao thượng ti tiện nhân tử h u n g á c thỏa mãn tất cả mọi người hết thể nguyện vọng giáo tông đứng tại rổ sơ ra vong tình cơ hai tay như là diễn thuyết giống như kích tỉnh bắn ra bốn phía chúng ta sẽ vĩnh viễn trở thành một thể trong ngươi có ta trong ta có ngươi hai cái người vô diện biến thành bốn, cái, bốn cái, người vô diện biến thành cái vô số người đi đường thét chói hai vang lên đòn bệnh nhưng lại tại càng ngày càng nhiều người vô diện đi săn bên trong bị bụi nhào sau đó tại hư hào trong thế giới tinh thần thỏa mãn chính mình hết thể dục vọng sau đó hóa thành mới người vô diện toàn bộ trung tâm thương nghiệp cái này khát vọng thị phồn hoa nhất chỗ cấp tốc biến thành kinh khủng hoa loạn chi địa tin tức cấp tốc bị truyền lại đến khát vọng thị liên bang đồn cảnh sát bên trong lúc này đồn cảnh sát t h ư trưởng ngay tại trong phòng thẩm vấn một mặt hung ác đệ xuống cái bản gắt gao nhìn chằm chằm bị trói buộc mang trói chặt tề vũ tề vũ thân là chức liên bang nhân viên cảnh sát ngươi hẳn phải biết phối hợp chúng ta mới là tốt nhất đừng ra tề vũ mặt mũi tràn đầy cười khổ ngầm đầu t h ư trưởng ta đã đem ta biết đều nói cho ngươi biết thật không có một chút xị b ảnh t h ư trưởng trùng điệp vũ bàn một cái ngươi đ ừ n g cho ta nói những lời nhảm nhí này quốc hội bị tập kích ngươi nói với ta cái gì cũng không biết tề vũ lắc đầu ta là thật đông phòng thẩm vấn đại môn bị đ ố n g nhiên đẩy ra một cái nhân viên cảnh sát vội vàng hấp tấp chạy vào t h ư trưởng không xong hắn nhìn thoáng qua nhìn qua tề vũ thanh em lại thu nhỏ đứng lên trung tâm thương nghiệp bên kia xảy ra chuyện lớn t h ư trưởng chừng người này một chút ngươi làm cái gì ta đang thẩm vấn hỏi hiện tại có chuyện gì so ra mà vượt quốc hội bị tập kích trọng yếu cảnh viên kia tiến đến t h ư trưởng bên người cấp tốc gì hai tương quan tình huống cái gì ba t h ư trưởng nghe rõ đằng sau toàn thân lắc một cái hắn vội vàng nhìn về phía tề vũ vanh ba đã thấy bị chói buộc mang hoàn toàn bao trùm tề vũ tay phải trong nháy mắt biến hình trực tiếp đem đai chói buộc trong nháy mắt cắt đ ứ t cũng đưa tay một pháo o a n h mở phòng thẩm vấn tường t h ư trưởng nhanh ă n bài lớn nhất cảnh lực tiến về trợ giúp tề vũ hét lớn một tiếng một giây sau tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm hắn trực tiếp quay người từ phá vỡ mặt tường liền sông ra ngoài cái kia có khả năng chính là chính nghĩa nói tới giao t ô n g tề vũ một đường phi nước đại mặc dù tại ư c chế người thể chất bên dưới đã chạy đến đầy đầy đủ nhanh ch một giây sau hắn đột nhiên nhảy lên cái t i a hát sắc biến hình tay phải nhắm ngay mặt đất quan mang ngưng tụ nửa g i â y liền đột nhiên phun trào hướng thẳng đến mặt đất phun ra kinh khủng bạo tạc tại bạo tạc này to lớn phản tác dụng lực bên dưới tề vũ cả người bay lên cao cao lấy cực nhanh tốc độ hướng về trung tâm thành phố bay đi Không qua mấy phút, trên không không phút, chung nhanh chóng phun đích. thật chung hắn con mạnh, thấy trên lượn liền Ngay con người rung giữa qua sau ra bay mấy mục tề tới đó, vũ đi đã ở cộng đồng thực hiện tự thân dục vọng cùng một chấu nên đón chân chính an tâm đi cái kia g i á o t ô n g lại tại đại lượng người vô diện đang bao vây giờ cao hai tay cất tiếng cười to đáng chết tê vũ mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết cảnh tượng này nhất định không phải là chuyện gì tốt thế là hắn lập tức làm ra lựa chọn của mình toàn bộ trên cánh tay phải vật chất màu đen cấp tốc sinh trưởng lan tràn cuối cùng hóa thành một thanh hẹp dài g i ữ tợn nòng súng tê vũ đưa tay nhắm chuẩn giao t ô n g họng súng sáng lên hủy diện quan mang cái kia giao t ô n g hình như có cảm giác quay đầu nhìn về hướng tê vũ sa kí ba mạnh mẽ đạn nổ bắn ra mà ra mà liền tại đạn kia bắn ra trước đó tại đạn phi hành trên đường đi tất cả người vô diện toàn bộ cao cao nhảy lên trở thành ngăn cản đạn xạ kích bức từ người phốc phốc phốc phốc phốc phốc. liên tiếp xuyên t h ấ u tiếng vang lên phía trước nhất sáu cái người vô diện trong nháy mắt bị bắn ra sau đó từ thân thể bọn họ bị xuyên thủng miệng vết thương đột nhiên sinh trưởng ra đại lượng hs xương tấy làm m ù vật chất ngay sau đó là liên tục bạo tạc ẩ m ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầ trên trận có hàng trăm hàng ngàn người vô diện đồng thời bọn chúng còn tại không ngừng bắt giết đồng hóa nhân loại số lượng gia tăng tốc độ vượt xa hắn tề vũ bắn giết tốc độ nhất định phải bắn giết đầu đảng tội ác tề vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh cánh tay phải hình thái do súng ngắm chuyển biến làm ống pháo bộ dáng sau đó bắt đầu tích xúc năng lượng lần nữa nhắm chuẩn bình t ĩ n h đứng tại chỗ g i á o t ô n g xa xa giáo tông chỉ là lạnh nhạt ngẩm đầu nhìn tề vũ một giây sau toàn trường người vô diện cũng nứt ra p h ầ n miệng bắt đầu nói chuyện ngươi là cùng chính nghĩa cùng nhau cái tia xạ thủ tiểu tử không cần làm loại này vô vị hành vi hoặc là trở thành ta trợ lực hoặc là tuân theo dục v nói đùa cái gì tề vũ hét lớn một tiếng tay phải lần nữa nổ bắn ra mà ra lần này một viên to lớn đạn pháo nhanh chóng bay ra lại lần nữa đánh vào do người vô diện xây lên bức tường người bên trên vây anh kịch liệt bạo tạc ở giữa một pháo này đem không sai biệt lắm mười cái người vô diện nổ thành mảnh vỡ lại cuối cùng không thể chạm tới giao t ô n g giao t ô n g lắc đầu nhẹ nhàng nâng đưa tay vi lạc đi giải quyết hạn án là bên cạnh hắn tóc vàng bí thư lập tức hóa thành một đạo tật ả n h phi nước đại mà ra dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng nhanh nhẹn tính tại hai dây bên trong liền vọn tới tề vũ trước mặt lúc này tề vũ ngay tại ngưng tụ phát thứ ba công kích mà cái kia tóc vàng bí thư đã giang hai tay ra mười ngón hóa thành sắc bén trường trào hướng về tề vũ một cái g i a o nhau trào kích công tới、Vụ. một tiếng bén nhọn phá xoa tiếng vang lên tề vũ cánh tay phải sinh trưởng ra đại lượng xúc tu màu đen ngăn tại trước người lại bị vi lạp một trào biến thành vải khúc cùng lúc đó lúc đầu thản nhiên giáo tông ngẩng đầu nhìn về phía đầu phố phía trên màn hình lớn hơi chấn động một chút chỉ gặp trong màn hình quốc hội không biết tại khi nào đã bị bao phủ tại một mảnh tròng sương mù tím hắn lập tức liền nghĩ đến hai ngày trước cái kia thị dân trên quảng trường sương mù tím trong lòng không hiểu dâng lên một trận bất an trung tâm thương nghiệp hơn ngàn người vô diện động tác lập tức tăng tốc đứng lên không sai biệt lắm sau hai mươi phút toàn bộ trung tâm thương nghiệp trên đường cái nhân loại đã toàn bộ biến thành người vô diện giáo tông lạnh nhạt ngồi tại một cái bạch sắc ghế dựa đỡ lạt t i ệ p bên trên nhìn xem trước người thầy vũ cái này xạ thủ giờ phút này tay phải nó k h u y u tay m à đức còn đã mất đi chân trái đang bị sau l ư n g trở nên như làm i ê u nữ tóc vàng bí thư song t r ả o xuyên thùng xương tì bà vững vàng để xuống té quỵ dưới đất một mặt tuyệt vọng xạ thủ tiểu tử năng lực của ngươi coi như không tệ giáo tông nhiêu có hứng thú chống đỡ cái cảm đánh giá quỳ gối trước người tề vũ thần phục cùng ta cùng một chỗ cộng cử đại nghiệp hoặc là hắn khép cười một tiếng trở thành ta một bộ phận ta cho ngươi quyền lợi lựa chọn tề vũ vô lực quỳ dạp xuống đất nhìn trước mắt khủng bố nam nhân lại nhìn không được tả hữu nhìn chung quanh nhưng chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít người vô diện đem hắn vây quanh trong lòng của hắn dâng lên to lớn cảm giác bất lực nếu như tùy ý cái này giáo tông dạng này khuyết trương xuống dưới đợi đến liên bang phát hiện cũng bắt đầu ứng đối thời điểm toàn bộ khát vọng thị khả năng sớm đã hắn tưởng tượng lấy khả năng cực lớn tương la Toàn một biến ngón h cái này i á o t tay đâm vào mi tâm của hắn giáo thông nhìn xem đột nhiên dừng lại tệ vũ khẽ thở dài môi hơi ngu xuẩn mất hôn mặc dù thôi hoa dục vọng sẽ nhưng ngươi mất đi trưởng thành khả năng như là trải qua ta thôi hoa đằng sau lực lượng của ngươi cũng là tính có thể dùng tại sau này lại trở thành ta một bộ phận đi hắn đang lúc nói chuyện chỉ gặp cái tia tể vũ khuôn mặt và mẹo hai mắt phản trắng giờ phút này tể vũ tư duy đã lâm vào vô cùng chân thật trong viễn cảnh cùng âu hiếm đồng sự bối hy kết hôn sinh con ra đi có được hạnh phúc gia đình trong công việc liên tục thăng chức thu hoạch được ca ngợi cầm tới tiền thưởng mỗi ngày có thể chơi đến nữa thích trò chơi thái giám tiểu thuyết tác giả tái xuất b ạ o trương người chết p h ú c sinh vô tận d ụ c vọng toàn bộ đạt được thỏa mãn để tể vũ cảm giác mình trở nên không gì sánh được hạnh phúc Mà trong hiện thực bị giáo tông kích hoạt dục vọng tề vũ toàn thân không ngừng lay động sinh trưởng ra đại lượng vật chất màu đen vật chất chuyển hóa làm khôi giáp của hắn bắt t r ư ớ c ngụy trang hắn gây mất cánh tay phải cùng chân trái khiến cho hắn cấp tốc chuyển đổi thành một cái vô ý thức khủng bố muốn người thật sự là ghê g ớ m tiềm lực giáo tông cảm thụ được trước người muốn nhân hóa tề vũ cái kia vô cùng kinh khủng khí thế không khỏi có chút tán thưởng nếu như có thể nhìn thẳng vào dục vọng của mình khống chế năng lực của mình lời nói ra hỏa này sợ rằng sẽ không thua ta thật sự là đáng tiếc h ắ n k h é cười một tiếng đi thôi cực dục người xạ thủ đi phá hủi thành thị này lực lượng vũ trang. muốn nhân hóa t ề vũ phát ra kinh thiên tiêu gạo một giây sau hắn toàn thân rút rỗi khó khăn muốn khống chế tay của mình pháo nhắm ngay giáo tông ân giáo tông hử lạnh một tiếng muốn người t ề vũ toàn thân cực h ấ n hắn bị vật chất màu đen bao khỏa hình như quái vật trên khuôn mặt hai mắt chảy ra nước mắt ngay sau đó hắn lần nữa phát ra gạo thét t h ả g thiết sau đó đông nhiên quay người hướng về chính mình lúc đến phương hướng phóng đi tiếp theo một cái trước mắt chân trời có đại lượng đạn đạo hướng về chỗ này tràn đẩy người vô diện đầu phố phóng tới xạ thủ giáo tông thanh âm kinh hoàng muốn người tể vũ lại là một tiếng hét lên đột nhiên nâng tay phải lên nhắm ngay trên trời đạn đạo. một tôn xích hồng sắc thân ảnh từ trong chiến cơ bắn ra như là như đạn pháo hướng về giáo tông bên này lao xuống chỉ mấy giây liền lầm vang rơi xuống đất rơi xuống đất vị trí sinh ra kinh khủng chấn động cùng v ế p rách trong nháy mắt đem mấy chục cái người vô diện đánh ngã đầy trời trong bụi mù thân mang bá quỷ thần áo giáp chu yên chậm rãi đi ra thấy được muốn người t ề vũ bộ dáng khe khe thở dài xem ra ta vẫn là tới trường chương một trăm hai mươi bảy ta sẽ đem ngươi triệt để bắn nổ chương một trăm hai mươi bảy ta sẽ đem ngươi triệt để bắn nổ chu yên nhìn xem đã biến thành như là địa cầu siêu anh hùng trong phim ảnh nọc độc giống như hình tượng t ề vũ nhìn xem hắn cái kia quen thuộc hóa thành súng pháo hình tượng cánh tay phải khe than lắc đầu cái này nhân viên cảnh sát kỳ thật vẫn là rất có tinh thần trọng nghĩa rất đối với hắn khẩu vị kết quả bây giờ lại biến thành dạng này muốn người bên này khi nhìn đến chu yên hiện thân trong nháy mắt một mực canh dự ở giáo tông bên người cái kia nữ bí thư tóc vàng liền đã cấp tốc hoàn thành biến thân gương mặt của nàng xuất hiện như là nửa mặt mũi che đậy bình thường vật chất bao trùm hai tay đầu ngón tay dỗi dài trở nên không gì sánh được sắc bén sau đó không chút do dự hướng về chu yên tật sông mà đến trở ngại giáo tông đại nhân tất cả đều muốn xếp hạ trừ chu yên chỉ trong nháy mắt cái kia có chút giống miêu nữ bí thư liền đã như là thoáng hiện giống như vượt qua hơn mười mét khoảng cách xuất hiện ở chu yên trước mặt chu yên nhìn xem cái này không biết mụi vị nữ nhân nghi hoặc ở giữa không lưu tỉnh ch bí thư phản xạ thần kinh tựa hồ cực kỳ khoa trường chỉ gặp nàng nhanh chóng trùn xuống thân tại chỗ tránh thoát chu yên đại thủ sau đó lập tức huy động móng vuốt chém về phía chu yên phần bụng đây là ngay cả hát nhận thắng khải cũng có thể chém rách c h à o nhận bí thư trên mặt hiện hiện giữ tợn dáng tươi cười g i a n g d ắ c c h à o nhận toàn bộ đứt gãy bí thư dáng tươi cười trở nên ngốc trệ tiếp theo một cái trước mắt nàng đầu xếp chặt chu yên năm ngón tay liền đã nắm nàng đỉnh đầu xem ra là nhanh nhẹn hình năng lực tự tin như vậy chu yên nắm bí thư đầu đưa nàng gắt gao đặt tại trước người quỳ xuống h ắ n không có lập tức đánh rết mà là cứ như vậy cái này thoạt nhìn là n g ư ơ i trung thành nhất thủ h ạ muốn tới cứu sao giáo tông không nói một lời lại bỗng nhiên q u á t tay một giây sau đại lượng người vô diện hướng về chu yên đột nhiên đánh tới h ắ c h ắ chính c mình không dám tới sao chu yên cùng tiếu một tiếng sau đó bàn tay phát lực và ảnh nữ bí thư đầu lâu bị bóp chặt lấy toàn thân run r ậ y ngã xuống đất đánh g i ế t đại dục giả thu hoạch được linh tính ba t r á m m ư ơ một ngươi thu hoạch được một tinh phụ văn thể phách bén nhạy tinh thần đánh g i ế t sáu tên đại dục giả sáu sáu ngay sau đó chu yên liền bị nhảo tới đại lượng người vô diện bao phủ lại một giây sau cùng bạo tể vũ một pháo đánh ra. sẽ được người vô diện xếp thành núi nhỏ khống chế lại chu yên vị trí nổ ra một cái cự đại h ồ sâu mấy chục cái người vô diện trong nháy mắt bị t ạ c thành m ả n h vỡ đại biểu cho chu yên áo giáp màu đỏ cũng toàn bộ bay tứ tung ra ngoài t ề vũ gào thét một tiếng phần l ư n g vật chất màu đen hình thành máy phun bộ dáng không ngừng bạo phá p h u n ra vì đó cung cấp kinh khủng tăng tốc độ tại dạng này tăng tốc độ bên trong t ề vũ cơ hồn là trong nháy mắt liền đổi kịp chu yên sau đó tả trào dối ra bắt lấy chu yên bà vai cánh tay phải to lớn họng pháo ngưng tụ ra hủy diện q u a mang đội tại chu yên trên lồng ngực giáo t ô n g tùy ý t ề vũ thẳng hướng chu yên mà chính hắn lại tay giơ lên tập tâm niệm chuyển động ở giữa chỉ thấy chất đầy mảnh khu vực này tất cả người vô diện toàn bộ hướng về giáo t ô n g phóng đi từ cách hắn gần nhất những người không mặt kia bắt đầu tất cả tới gần hắn người vô diện đều hóa thành giống như bùn nhau toàn bộ du nhập g n giáo t ô n g thân thể ở trong quá trình này giáo t ô n g toàn thân âu phục màu trắng bạo liệt thân hình trở nên càng lúc càng lớn mặt nạ trên mặt cũng theo đó sụp ra lộ ra hắn chân dung thình lình cũng là một cái người vô diện hô ta hy vọng trên thế giới tất cả mọi người có thể tâm liên tâm thực hiện nguyện vọng của mình như vậy cao thượng vô tư lý niệm vì cái gì lại biết có nhiều như vậy tạp ngư đến cản trở rõ ràng rõ ràng chỉ cần hảo háo tiếp nhận mọi người liền đều có thể được an bình tâm giáo tông bên kia dị biến cũng không có ảnh hưởng đến tề vũ tập kích chu yên động tác một tiếng vang thật lớn đằng sau cùng b ạ o tề vũ phát hiện cánh tay phải của mình họng pháo bị chu yên hời hợt đầy ra vừa rồi cái k i a uy lực vô địch một pháo trực tiếp đánh hụt đạn pháo rơi vào bên cạnh một tòa cao úc nổ ra một cái cự đại lỗ h ổ ngươi còn có thể tỉnh lại sao hai người ở giữa không trung chu yên nhàn nhạt hỏi giống c ù n bảo tề vũ hai mắt chạy nước mắt đông nhiên một cước đạp ra chu yên để hắn như là sao trổi nhập vào dưới mặt đất cánh tay phải của hắn lần nữa biến hình triển khai hóa thành do vật chất màu đen kết nối và i t h a n h xuống ống từ khác nhau góc độ nhắm ngay mặt đất chu yên ở mầm ù h ủ vô tận hỏa lực hướng về chu yên c h ú t xuống trong nháy mắt đem hắn cả người bao trùm tại trong lúc nổ tung một giây sau đầy trời hỏa lực bên trong một đạo xích hồng sắc thân ảnh đột nhiên thoát ra như trùng thiên pháo bình thường một cái đấm móc trùng điệp đánh vào t ề vũ phân bụng lập tức thế đi không giảm mang theo tể vũ đụng phải bên cạnh cao、úc. một mặt này cao úc tất cả pha l ê màn tường trong nh t ề vũ cả người phần lưng khảm vào phá toái thủy tinh công nghiệp bên trong trong miệng từng ngụm từng ngụm p h u n ra máu đen chu yên sau lưng mọc lên hai cánh ba quỷ thần áo giáp long lánh quang mang màu đỏ tươi hắn ở trên cao nhìn xuống một cước g i ấ m tại t ề vũ trên bờ vai cái chân còn lại g i ấ m tại trên đầu gối của hắn chậm rãi thu hồi đem t ề vũ bụng đánh ra l ô máu thật lớn hữu quyền t ề vũ ta cũng không có gì thời gian cùng ngươi tại cái này hao tổn có thể tỉnh táo lại liền tỉnh vẫn chưa tỉnh lại ta liền đem ngươi xử lý sẽ đi giết cái kia giao t ô n g chu yên từ tốn ó i trong lúc nói chuyện cánh tay trái của h ắ n hướng về sau cao, cao kéo toàn thân bao tr ngoại hình giống như nọc g độc giống như t ề vũ giờ phút này khó khăn gào thét đang không ngừng dãy rủa ở giữa bộ mặt của nó vật chất màu đen rút đi gần một nửa lộ ra t ề vũ nhân loại non nửa khuôn mặt trụ trụ ca t ề vũ trên khuôn mặt tràn ngập dãy rủa không sai có thể trở về liền tốt chu yên tại dưới mũ giáp khoe miệng có chút câu lên không t ề vũ vô luận là bộ mặt con người phân hay là quái vật bộ phận hai mắt đều không ngừng c h ả y nước mắt hồi hồi không tới hán phản g phất tại dốc hết toàn lực á p chế dục vọng của mình ta ta thậm chí không biết bây giờ thấy ố bây giờ thấy được chu ca là thật hay là h u y t ư ợ n g chu yên nhìn xem Tê xót Vũ còn xót lại một phận kia r ê n n mặt a ta, ta biến thành, biến thành yên yên giây sau tại tề vũ hầu ngôn loạn ngữ bên trong trên mặt hắn vật chất màu đen lần nữa đem nó hoàn toàn báo khỏa chỉ còn lại có một cái mắt trái còn có thể nhìn ra là nhân loại con mắt bộ dáng con mắt kia con ngươi đột nhiên co dù lại một giây sau t ề vũ cánh tay phải cấp tốc dơ lên hóa thành một cái kinh khủng đại pháo chu yên chính muốn động thủ vượt lên trước đem nó đánh giết lại bị cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng động tác chỉ một thoáng dừng lại lại trông thấy t ề vũ vậy mà khó khăn đem cánh tay phải h ỏ n g pháo nhắm ngay đầu của mình hắn c á i kia còn sót lại mắt người chạy ra nước mắt màu đen trụ ca ta ta cũng muốn giúp ngươi nhưng nhưng là để cho ngươi thất vọng v o à i anh kịch liệt trong lúc nổ tung Tê vũ v đầu ẩm a một một. nơi g n m xa đột á n h g i thu nhiên i chuyển đến một trận trào phúng cười thanh em to đến qua trường thật giống như có cự nhân tại gào thét quá bực cười không có khả năng chung với chính mình giục vào người vậy mà liền giống như vậy rác rưởi một dạng chết đi thật sự là để cho người ta không hiểu là giao thông chu yên yên lặng như đầu thấy được đã hoàn toàn hấp thu hơn vạn tên người vô diện đằng sau trở nên thân cao tiếp cận hai mươi mét cỡ lớn người vô diện không gì sánh được đáng sợ khí thế khủng bố như thực chất bình thường không ngừng mà hướng hắn áp b á c h tới hiện tại chu yên hiểu rõ vì cái gì tự nhiên sẽ như thế chắc chắn nếu như hắn tới c h ậ m một chút liền tuyệt đối không cách nào chiến thắng giao t ô n g xác thực chỉ bất quá hấp thu trên vạn người liền đã biến thành loại trình độ này giao t ô n g nếu như cho hắn lại nhiều một chút thời gian để hắn đem toàn bộ khát vọng thị mấy triệu thị dân toàn bộ hấp thu gia hỏa này không biết sẽ trưởng thành đến mức nào hết thầy không được biết chu yên không có trả lời cự nhân kia lời nói hắn chỉ là lần nữa túi đầu nhìn về phía tể vũ thi hải trần m ặ t hai giây đằng sau hắn xoay người đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tể vũ trên lồng ngực cực dục giả vô tận bắn giết c h i dục loại hình cực dục thăng hoa người miêu tả hoàn toàn kích phát cực dục c h i điệp lực lượng đặc thù triệt để khống chế muốn chất làm tự thân hóa thành dục vọng đại hành giả bình xét cấp bậc một tinh hai giai thuộc tính thể phách một trăm lẻ hai bén nhạy chín mươi tám tinh thần một t không bảy g i chú tâm hướng chính nghĩa xạ thủ dục vọng bạo tẩu sau hóa thân cồn loạn lớn lại tại cuối cùng của cuối cùng tuân theo tự thân ý chí mở ra kết thúc một thường kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn độn đồ vật phải chăng thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu chu yên nhìn xem t ề vũ thi hài tin tức nhẹ dọn g tự nói có thể lấy ý chí của mình chết đi chưa chắc không phải kết thúc yên lành không sao đã ngươi muốn giúp ta vậy ta tự nhiên có thể để ngươi có thể giúp được một tay trong lúc nói chuyện hắn đặt tại t ề vũ trước ngực tay lập lòe lên tia sáng kỳ dị tài liệu thay thế tể vũ cái kia không đầu thi hài màu đen hóa thành tinh quang lạng yên tiêu tán ba tấm hư hảo hoa mỹ tấm thể xuất hiện tại chu yên trước mắt nghiệp liên hát sát châu chấu cùng s ụ tẻn đủ dị sừng quỷ nghiệp liên họa kiếm có vũ khí tác dụng dung hợp s ụ tẻn đủ dị b á quỷ thần hình thái thì là hiện tại mạnh nhất cận chiến hình thái có thể hoàn toàn cao vị thay thế đố hoàng c h i khải chu yên đơn giản suy tư một chút lựa chọn đem ở giữa ác ý c h i hoàng thay thế đi thế là liền nhìn thấy tấm kia gánh chịu lấy châu chấu đồ án tấm thẻ bên trong châu chấu lặng yên biến mất thay vào đó là một đoàn hình dạng không ngừng biến hóa bùn đen hỗn độn đồ vật vô tận bắn rết tri dục đã thay thế đố thực nguyên chung ác ý tri hoàng thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu、ơn. ngay tại trong quá trình này chu yên chẳng những không có làm ra bất kỳ động tác gì bên ngoài thân hắn bá quỷ thần áo giáp hình thái h đều không có mở ra phản phất vì tưởng niệm chết đi tề vũ chu yên bây giờ hình tượng là người mặc như là tam phục bình thường hát sắc đồ thể thao thanh niên ngươi đang tìm cái chết buôn tập đến vô diện cự nhân thấy thế trong lòng cũng nghỉ trực tiếp một cái trọng quyền hướng về chu yên o a n h đi chu yên lạnh lùng dương mắt cùng cuồng bạo người vô diện đối mặt siêu dung hợp thế giới vạn vật trong nháy mắt đình trệ liền ngay cả cái kia vô diện cự nhân cao tốc vung ra động tác cũng như nhân xuống nút tạm d ừ n g bình thường dừng lại phát động thiên phú siêu dung hợp dung hợp tài liệu vô tận bắn giết chi rủ. c h u yên ở giữa c h á n c h ố mi tầm đột nhiên bắn ra tia sáng kỳ dị quan g mang kia cao tốc xoay tròn lấy phản phất tựa như là thiên thể hoặc là tinh vân hình hái biến hoa không chừng lúc ních bùn đen từ trong hư không hiện, hiện. tại cao tốc xoay tròn trong quan mang cùng chu yên trọng gấp đến cùng một chỗ dung hợp hoàn tất dung hợp mệnh trang hình thái cực d ụ n g súng xương cốt ở đây hình thái bên dưới tiến hành chiến đấu cần ngoài định mức tiêu hao mệnh trang bền lâu năm mươi giây thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tăng thêm thể phách một trăm linh hai bén nhẹ chín mươi hai tinh thần một không bị kích hoạt kỹ nghệ một dục vọng bắn g i ế t tiêu hao mệnh trang bền lâu một nghìn hai trăm năm mươi lần kích hoạt kỹ nghệ hai muốn xương cốt quấn hộ mở ra tiếp tục tiêu hao mệnh trang bền lâu ba mươi giây kích hoạt kỹ nghệ ba cực dùng xương cốt d ò n tiêu hao mệnh trang bền lâu năm trăm lần quan mang tán đi phản th vô diện cự nhân trọng quyền ẩm vang nện xuống phản p h ấ t cương liệt thuốc nổ bạo phá bình thường một quyền này trực tiếp đem trọn dãy cao ốc đánh rất một nửa tại l ẻ i tẻ người còn sống tiếng thét chói hai âm thanh bên trong thừa trọng xảy ra vấn đề cao ốc phát ra ken k ế t vỡ tan âm thanh ngay sau đó ẩm vang bẻ gãy sụp đổ vô diện cự nhân tạo thành đáng sợ như vậy lực phá hoại cũng không có mảy may đầy ý nó cấp tốc đứng dậy chuyển động đầu ánh mắt gắt ga o khóa chặt tại một cái khắc tòa nhà lớn đỉnh hai con mắt của nó bên trong phản chiếu lấy một cái đứng tại cao ốc trên tường ngoài thân ảnh nho nhỏ đạo thân ảnh kia trước mắt cũng còn không phải thân p h ả n phất tại tiến về tham gia hảo hữu tăng lễ thanh niên bình thường cùng người bình thường khác biệt chính là thân ảnh này tay phải ống tay áo đã biến mất không đến sợi vải trên cánh tay c u ố n quanh lấy như là hải cốt màu đen giống như vật chất h á n tuấn lang trên khuôn mặt mắt trái buông xuống quan sát vô diện cự nhân tràn đầy sát khí lạnh như băng mắt phải lại bị đồng dạng hải cốt màu đen che chắn trong hải cốt ư ơ n g bộ vị là một cái chính hình t r ò n không phải người đôi mắt chính là chú yên hắn đứng tại trên nhà cao tầng nâng lên tay trái một chiều quỷ hồ lô xuất hiện phóng xuất ra đại lượng từ sắc mê vụ lập tức liền đem phương viên vài trăm mét khu vực toàn bộ bao phủ phát động h phạm vi bên trong dục vọng sở hữu người vô diện cự nhân nhìn chung quanh nhìn xem mê vụ tựa hồ trừ để năng lượng của hắn có chút trôi qua bên ngoài cũng không có đối với nó sinh ra ảnh hưởng gì không khỏi c ư ờ i lạnh thủ đoạn của ngươi giới hạn tại những này sao chu yên lạnh lùng nhìn xem vô diện cự nhân nhẹ nhàng nói ra mê vụ này không phải là vì suy yếu ngươi mà là muốn để ngươi tất cả phân thân đều không thể thoát ly cánh tay phải của hắn lòng bàn tay hiện ra tính hủy diệt hát quang sau đó ta sẽ đem ngươi cùng ngươi tất cả phân thân toàn bộ bắn đồ ba chương một trăm hai mươi tám thôn vệ dục vọng tri long kết toán chương một trăm hai mươi tám Thôn vệ dục vọng trí l ò n g kết toán người đang nói dẫn sao vô diện cự nhân cười nạo h một tiếng đột nhiên đột tiến nảy lên thân ở giữa không trung thời điểm thân thể đã vượt qua chu yên chỗ hai mươi tầng cao úc hắn giơ cao tay trái như là đập côn trùng bình thường hướng về chu yên đập xuống chu yên lạnh lùng nhìn thẳng trục về phía hắn cự thủ lòng bàn tay phải hắc quang bành trướng biến thành đường kính ba mươi cm quang cầu màu đen trong quang cầu có một viên màu đen nếnh đạn hắn ngân g tay phải lên nhắm ngay người vô diện bàn tay bày ra súng ngắn tư thế trên người hài cốt màu đen lưu chuyển lên tia sáng kỳ dị phát x ạ n to lớn phản tác dụng lực để chu yên dưới chân địa bàn hướng về sau trượt ra m ấ y bước hắc cầu s ô n g lên phía trên trời mà lên so sánh đập xuống cự thủ tới nói lớn nhỏ tựa như bóng bàn chi tại người bình thường cả hai trong chốc lát tiếp xúc vê anh kịch liệt tiếng nổ mạnh nổ vang kinh khủng hắc quang nở rộ trong bàn tay khổng lồ ư ơ n g bị hắc cầu bắn thủng cũng từ phá hư bộ vị theo sát hắc cầu bắn ra quỹ tích một đường bành trướng sinh ra chuỗi dài xương tấy làm m ù sau đó xương tấy làm m ù gầm vang nổ tung vô diện cự nhân gào lên đau đớn ở giữa cự thủ tại chỗ bị tạc mất rồi nửa cái một giây sau hắn bị tạc rơi bàn tay phẳng phất có vô số côn trùng n ú c ních một chút liền dài tr vô diện cự nhân nhìn về phía chu yên ánh mắt kinh nghi bất định mà chu yên lại lần nữa giơ tay phải lên nhắm ngay hắn nhìn quen mắt đi đây là lực lượng của hắn làm sao có thể vô diện cự nhân ngoài miệng chất vấn l ấy nhưng từ sau lưng vụn g trộm chóc ra một cục t h ị thể cục thịt rơi xuống đất nước bắn hóa thành mười cái nhỏ người vô diện mượn chủ thể che chắn chạy tới phương xa không có gì không thể nào chu yên khỏe miệng hơi n í t nhắm ngay mục tiêu ngón tay lần nữa ngưng tụ ra bao k hỏa dục vọng đạn quan cầu màu đen đó mới bông t r ư c kia là năm mươi uy lực dục vọng bắn giết lần này thử một chút một trăm theo chu yên suy nghĩ chuyển động quang cầu tại trong dây lát cấp tốc mở rộng biến thành đường kính tiếp cận một mét khủng bố h ắ c cầu vô tận khí tức hủy diệt tàn phá bừa bãi làm sao có thể l i ê n ngay cả cái kia xạ thủ bản nhân cũng không có khả năng có phần lực lượng này vô diện cự nhân từ chu yên ngưng tụ ra đạn bên trong cảm nhận được khí tức tử vong hắn cấp tốc quay người rút lui muốn trốn đến một tòa cao ốc phía sau bắn nổ sau lưng chuyển đến chu yên bình thản thanh âm v nghe được thanh âm trong nháy mắt vô diện cự nhân vai phải liền đã nổ tung toàn bộ hưu thượng nghiêng người thân thể thiếu thốn một cái cự đại chỗ trống giống như bị cái gì miệm kết nối cánh tay phải khớp nối biến mất cánh tay to lớn chán nản rơi xuống giống vô diện cự nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ chật vật trốn đến cao ốc mặt sau rơi xuống đất cánh tay hòa tan bạo tán phân biệt hóa thành mấy trăm con nhỏ người vô diện chạy trốn từ phía chu yên hờ hững nhìn xem đây hết thảy cũng không có động thủ đuổi theo giết những n à y nhỏ người vô diện mà cái kia vô diện cự nhân bản thể lại trốn ở cao ốc hậu phương cười to ngươi thật sự mạnh đến mức đáng sợ nhưng ngươi hẳn là cũng đoán được mà ta có nhiều như vậy phân thân chỉ cần có một cái không chết ta liền có thể sống xuống tới sau này lại tìm đến cơ hội một lần nữa trưởng thành là so hôm nay còn cường đại hơn th ngươi định làm như thế nào vậy ngươi cần phải cầu nguyện chính mình bản thể có thể sen lẫn trong những phân thân này bên trong đào thoát chu yên na bị h à i cốt màu đen che lại quỷ dị mắt phải tản ra đặc thù hồng quang vô diện cự nhân dùng cùng tiếu đáp lại chu yên nhưng trong lòng thoát ra hoảng sợ hắn là thế nào biết bản thể loại sự tình này rất hiển nhiên vô diện cự nhân tại nói dối hắn những phân thân kia thật cũng chỉ là phân thân mà thôi nếu như bản thể tử vong phân thân coi như có thể còn sống s ó t cũng không thể nào là bản thân hắn một giây sau càng bất an vô diện cự nhân lập tức ra chiều cánh tay trái của hắn bỗng nhiên phân liệt hóa thành đại lượng xúc tu vòng qua cao ốc một bên khác hướng về chu yên đánh tới che khuất bầu trời đại lượng xúc tu phân tán lại dày đặc dù cho chu yên xạ kích u y lực mạnh mẽ nhưng là nếu như hay là lấy vừa rồi hắc cầu quang đạn công kích ra ngoài nhiều lắm là có thể bắn rơi chút ít xúc tu lại không cách nào ngăn cản càng nhiều xúc tu đối với hắn công kích chu yên đối mặt cái này khó giải quyết công kích chỉ là yên lặng phát động một cái khác kỹ nghệ muốn xương quất cuốn hộ chỉ một thoáng lúc đầu chỉ c u ố n quanh ở trên tay phải hắn hải cốt màu đen đột nhiên t ắ n gọn đại lượng c u ố n quanh bao trùm toàn thân của hắn sau lưng cũng t o á t ra đại lượng như là kinh c ư c giống như hải cốt màu đen để hắn phảng phất biến thành người mặc hát sắc cốt khải sinh hóa chiến sĩ kỹ nghệ phát động trong nháy mắt đã hoàn thành chu yên đang thay đổi thân sau khi hoàn thành sau lưng mấy đầu hải cốt kinh c ư c lưu chuyển ánh sáng màu đen cộng đồng ngưng tụ ra một đoàn quang cầu màu đen đối mặt bao khỏa tới đầy trời xúc tu hắn cấp tốc hướng lên nhảy một cái sau lưng lơ lửng hắc cầu đột nhiên bạo tạc hình thành mạnh mẽ lực chủng đem chu yên đứng cao ốc tầng cao nhất trong nháy mắt đánh nát mà chu yên cũng đã thân ở không trung hắn nhanh chóng phi hành vượt qua vô diện cự nhân ẩn thân cao ốc sau đó thay đổi thân hình hướng phía dưới lao xuống phía sau hắc cầu lần nữa bạo tạc để hắn như là sao b ă n g hướng về mục tiêu vội sông mà đi ở trong quá trình này chu yên na trên cánh tay phải như là tí khải giống như hát sắt hải cốt lần nữa triển khai lộ ra trong đó bản nhân cánh tay triển khai hải cốt hóa thành hình dạng xoắn ốc kết cấu đem tay phải vượt quanh hình dạng xoắn ốc hải cốt trở thành tầng thứ nhất không sướng tiến tới trở nên càng ngày càng phức tạc kh là đầu rồng chu yên toàn bộ tay phải ngoại bộ do hát s ắ t hải cốt cấu tạo ra một cái cự đại đầu rồng cơ sở hình dạng lại đăng cái này triển khai hải cốt nội bộ cấp tốc bắt đầu bổ sung lượng lớn ánh sáng màu đen hào quang màu đen này như là huyết đ ụ c bình thường phụ thuộc lấy hát s ắ t hải cốt ngưng tụ thành hình cuối cùng tạo thành một cái so chu yên bản nhân còn muốn to lớn khủng bố đầu rồng c ự c dụng hài long chu yên giờ phút này cái kia bị hải cốt màu đen bao khỏa mắt phải bộ vị sáng lên q u ỷ dị hưởng quang tại hắn cái này đặc thù mắt phải trong tầm mắt cái k i a vô diện cự nhân thân thể khổng lồ nội bộ là lít nha lít nhít bạch sắc quang nhân mà tại cái này vô số quang nhân bên trong có một cái dễ thấy đến cực điểm ánh sáng màu đen người ngay tại không ngừng thay đổi tại cự nhân thể nội vị trí đây là không gì sánh được nồng đậm d ụ c vọng hương vị mục tiêu k h o a chặt vô diện cự nhân đột nhiên ngầm đầu rốt cục phát hiện từ trên cao cao tốc tới gần chu yên hắn cùng hống một tiếng cấp tốc lấy thân thể khổng lồ bay nào t r ố n tránh một chút liền thoát ly chu yên cố định t r ú n g mục tiêu quy tích nhưng mà chỉ thấy chu yên sau lưng hắc cầu lần nữa bốc phát để hắn rơi xuống tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn hắc cầu buộc phát chỗ phun ra hắc quang tại đầu rồng đằng sau lôi ra thật dài quang ảnh quý tích giống như là long na thật dài vốn lượn thân thể tại sắp thẳng đứng quanh trúng mặt đất thời điểm đã thấy đầu rồng kêu bỗng nhiên thay đổi liên đối sau lưng hắc quang quý tích cũng xoay ra một cái tiếp cận góc vương góc độ giữ tận xương cốt rồng gần sát mặt đất tầng trời thấp bay lượn to lớn khi áp đem trên mặt đất tạp vật tuổi đến bốn chỗ bay loạn vô diện cự nhân bay nào sau khi ra ngoài vừa mới bỏ lên quanh người liền thấy đầu rồng to lớn mở ra đại t r ù hướng về phía bên phải của hắn đùi bay thẳng mà đến nơi đây chính là người vô diện trong cự long giữ tận miệng lớn đã một thanh cắn vào cự nhân đuổi giang sắc bén k é p lại đem dấu ở trong đó người vô diện bản thể đều i tại trong miệng sau đó chu yên sau lưng hắc cầu tiếp tục bạo tạc phung trào tại không có gì sánh kịp lực bộc phát bên dưới cự long quay đầu hướng lên như là cái đục bình thường dọc theo vô diện cự nhân đuổi điên c u ồ n g trùng kích tạo ra đầu dòng năng lượng vật chất phảng phất là huyết đục cùng dục v ọ n g c á t t ì n h vô diện cự nhân thân thể tại nó trùng kích vào phảng phất đầu hũ gặp gỡ mũi k h a n trong nháy mắt liền bạo thành phân vụn ngay sau đó lại bị cự long hấp thu hóa thành nó tiếp tục trùng sắt năng lượng đuổi hông eo phần bụng l đầu rồng chưa từng mặt cự nhân trên đỉnh đầu phá vỡ bay ra nhất phi trùng thiên sau đó trăm mét trong trời cao miệng rồng đại trường trong miệng là bị đại lượng hải cốt màu đen phong tỏa đâm thủng qua người vô diện bản thể không không cần ta nhận vua người vô diện thê lương rú thảm lấy chu yên dơ cao hóa thành đầu rồng tay phải trên mặt hiện hiện buông thả dáng tươi cười không cần ngươi liền mang theo ngươi cái kia không ra gì dục vọng hóa thành hư vô đi cùng tiếu h ở giữa miệng há lớn đầu rồng trong miệng toát ra vô tận hủy diệt qua mang sau đó hướng về tinh khiết thương không mánh liệt phun trào đây chính là thôn vệ dục vọng tri long ba Đánh g một c một một. đạo quang trụ màu đen từ giữa thiên địa trống rông t h ợ hiện đang kéo dài mấy giây thời gian đằng sau liền dần dần tiêu tán chu yên tay phải to lớn đầu rồng lạng yên băng tán hát sát hài cốt một lần nữa bao khỏa tay phải của hắn hắn bỏ mặt thân thể từ trên không trung hạ lạc tại sắp rơi xuống đất thời điểm phần lưng quang cầu màu đen hướng phía dưới phun ra năng lượng phản xung để hắn có thể nhẹ nhõm rơi xuống đất tất cả ngoài định mức nhiệm vụ hoàn thành có thể tùy thời lựa chọn kết toán trở về phải t r ă n g kết toán trở về là không không. trước mắt xuất hiện tin tức nhắc nhở chu yên lựa chọn trước không trở về hắn dự định trước tiên đem kết thúc công việc công việc làm xong lại rút lui trước hết nhất muốn làm tự nhiên là thừa dịp chiến đấu đã kết thúc trước tiên đem mệnh cất vào cấp lại nói tại mệnh cất vào giai trước đó hắn trước dùng tất cả vừa vặn ba cái mạch p h ủ văn tinh hoa đem mệnh trang tự thân bao hàm ba cái còn chưa tới đạt nhất tính cấp bậc đường về hiệu quả trước cho tiến giai một trận thao tác đ ằ n sau hắn không phá hủy diện cùng thu hoạch đường về đẳng cấp cũng cùng mặt khác đường về cùng một chỗ từ một tăng lên tới hai hiệu quả cùng mặt khác đường về tăng lên biên độ không sai b i ệ t lắm hai cấp đường về hiệu quả đại khái là một cấp đường về gấp ba tả hữu trong đó duy nhất có khác biệt là cái tia thu hoạch đường về đánh rết cường hóa thể phép hiệu quả mặc dù một lần đánh chết điệp ra biên độ biến thành ba nhưng là điệp gia hạn mức cao nhất chỉ là từ nguyên bản một trăm n tăng lên tới một trăm năm mươi sau đó chu yên thuận thế lắp đặt một viên một tinh tinh thần phù văn đem trên người cái thứ hai mươi p h ù văn cột điện phù văn hai mươi hai đã thỏa mãn mệnh cất vào gia yêu cầu bắt đầu tiến dây toàn thân hắn bị một trận kỳ dị h u n h quang bao vây rất nhanh liên tiếp tin tức tại tầm mắt của hắn sẹt qua tiến giai hoàn tất phủ văn đã hoàn toàn hấp thu phủ văn tăng thêm ngậm mạch phủ văn hiệu quả cố hóa là mệnh trang tự thân hiệu quả mệnh trang thuộc tính tăng thêm tăng lên thể phép mười bén mẹ mười tinh thần một không mệnh trang lớn nhất bền lâu tăng lên một không không mệnh trang chất liệu cường độ đạt được nhất định tăng lên ân chu yên xem xét một chút xác nhận mệnh chứa vào đạt nhất tinh đ ằ n g sau thang giai mệnh trang thuộc tính tăng thêm tăng lên từ năm thêm đến mười mệnh trang bền lâu tăng lên cũng từ năm mươi thêm đến một trăm chính là trước đó không tinh thời điểm mỗi lần thang giai đều sẽ mang tới mệnh trang hình thái biến hóa không có b i ế nhưng t là còn ư không có đủ đánh giết người vô diện trả lại cho chu yên đã lâu mạch phù văn hạch tâm mạch phù văn hạch tâm khám phá hai bình cấp một tinh hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong bén nhạy ra tăng chín điểm bén ngạy tại tại đặc hóa phá đ ư ờ n mạch á m phù đ ư ờ n văn trong đó mạnh nhất cái thứ ba hiệu quả chính là có thể làm cho hắn khắp nơi trạng thái chiến đấu tiếp tục cường hóa bén ngạy cùng thu hoạch đường về cường hóa thể phách cùng loại phi thường ngay thẳng bạo lực chu yên trực tiếp đem mạch kín này lắp đặt thực lực lại tiến một bước mạnh lên sau khi chiến đấu thu hoạch trình bị hoàn tất sau đó chính là dùng còn lại mấy ngày nay xoát quét một cái phân trong đó nhất lửa xém lông mày chính là đem người vô diện còn lại phân thân toàn bộ xử lý chu yên na có thể bắt g ụ c niệm mắt phải hồng quang lấp lóe mấy ngày đằng sau chu yên nắm lung cùng một chỗ đứng tại khát vọng thị trong nghĩa trang đại nhân ngươi hẳn là muốn đi đi thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn cười nhẹ nhàng ân chu yên nhẹ gật đầu nhìn về hướng lung lung sau đó lại phải có một đoạn thời gian không có khả năng gặp mặt thiếu nữ ăn một chút cười một tiếng không phải à chỉ có đại nhân cảm thấy là có một đoạn thời gian mà thôi tại lung trong tư tưởng lần tiếp theo cùng đại nhân gặp mặt là không có khoảng cách chu yên mỉm cười xoe bàn tay ra s ờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ cũng là như vậy lung chúng ta lần sau gặp tại thiếu nữ gật đầu bên trong chu yên lựa chọn trở về thứ ba sáu sáu bảy năm chín hào hỗn độn hòa giới đã hoàn thành hành t ẩ u nhiệm vụ căn bản còn sống bảy ngày sớm hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ một giải quyết ba lần sự kiện lớn đã hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ hai đánh giết sáu tên đại dục giả đã hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ ba đánh giết một tên cực dục giả đã hoàn thành vượt chỉ tiêu chuẩn hoàn thành lần này hòa giới hành tàu lần này hoa giới hành tàu cho điểm một không không cho điểm ban thường một thiên phú huyết tinh cho điểm ban thường hai đạo đồ bí lục kết toán hoàn tất sắp trở về chú yên nhìn bên cạnh thiếu nữ hóa thành lưu quang chui vào mi tâm một giây sau ánh mắt của hắn cũng thay đổi làm mờ mịt thân thể vỡ nát biến mất tại hắn biến mất vị trí phía trước là một cái bình thường lăng mộ trên bia mộ tấm hình là một người mặc chế ngự trên mặt nụ cười tiểu thanh niên một chùm hoa trắng nhỏ bày ở mặt trước bia mộ tại trong gió nhẹ, nhẹ nhàng l ă n lư chương một trăm hai mươi chín đa trọng dung hợp tân đạo đồ chương một trăm hai mươi chín đa trọng dung hợp tân đạo đồ chu yên ánh mắt một rõ ràng ý thức trở về trước mắt lóe lên hai đạo tin tức đã hoàn thành lần thứ năm họa giới hành tẩu lần tiếp theo họa giới hành tẩu hai mươi thiên hậu trở về lần tiếp theo hành tẩu tại sau hai mươi ngày thang khẽ thở ra một hơi chu yên từ trên giường của mình đứng lên cảm nhận được trên thân hơi có chút không dễ chịu chu yên trực tiếp lựa chọn trang bị mệnh trang cũng đem mệnh trang điều chỉnh thành đồ lót hình thức lực lượng tràn đầy cảm giác hiện hiện trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn không mặc dưới bốn mươi thuộc tính tăng thêm trạng thái thuộc tính chỉ có chứa được một trăm trạng thái một nửa hiện tại mệnh chứa bắt trước ngụy trang công đó là đương nhiên là thế nào mạnh làm sao tới tiếp theo chính là thông lệ chiến lợi phẩm kiểm kê bởi vì lần này tại hoàn thành nhiệm vụ sau chu yên không có lựa chọn lập tức trở về cho nên đại đa số thu hoạch đều tại họa giới trung b à n điểm qua cho nên chu yên trực tiếp nhìn về hướng chính mình thông quan ban thưởng trọng yếu nhất chính là hắn muốn nhất cầm tới đồ vật thiên phú huyết tinh thiên phú huyết tinh là có thể cường hóa hắn siêu dung hợp thiên phú trọng yếu đạo cụ mà kinh lịch nhiều lần như vậy họa giới hành tàu đằng sau hắn khắc sâu minh bạch cái thiên phú này mới là hắn sống yên phận căn bản nếu như không có siêu dung hợp để cho mình ngoài định mức lấy được cường lực hình thá hắn tuyệt đối không cách nào tại mấy lần này họa giới bên trong nhẹ nhàng như vậy hoàn thành những cái kia ngoài định mức nhiệm vụ không cách nào hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ liền mang ý nghĩa lấy không được điểm tối đa đánh giá đoán chừng liền rất có thể ảnh hưởng đến trật tự ban cho hắn thông quan ban thưởng giá trị cũng không biết cái kia mặt khác mười hai vị trật tự hành giả có thể hay không cũng có được riêng phần mình thiên phú nếu như có thiên phú của bọn hắn sẽ cùng ta siêu dung hợp một dạng cường đại sao chu yên vô ý thức liên tưởng đến vấn đề này sau đó liền nhấn xuống tiến một bước đoán ý nghĩ không cách nào xác nhận sự tình suy nghĩ nhiều vô ích hắn mở ra tay phải một viên lớn chừng ngón cái huyết hồng s Ở trong tay của hắn xuất hiện. Chu yên không chút do dự, trực tiếp do hắn hiện. Yên không của Chu dự, lần ự thực, a hóa quang của chọn chui chi Huyết tinh hóa thành hồng quang chui vào mi tâm của hắn. Thư duy thoát ly hiện thực, đã rơi vào linh hồn chi hải. dụng. sử duy ly tâm mi rơi vào vào l đã này tại linh hồn c h i hải dừng lại thời gian tựa hồ đặc biệt lâu đợi đến chu yên rốt c ụ c thanh tỉnh thời điểm hắn mở ra con n g ư ô i mắt trái bên trong tựa hồ mơ hồ xuyên suốt ra kỳ dị thần diệu q u a n g v ậ n linh hồn không gì sánh được phong phú cảm giác để hắn đạt được chính mình từ chỗ không có thỏa mãn cùng vui vẻ trước mắt chạy qua liên tục tin tức chu yên cấp tốc nhìn lại sau đó khoe miệng kìm lòng không được khơi gợi lên cực lớn đường cong sử dụng thiên phú huyết t ì n h thiên phú của ngươi đạt được tiến một bước khai phát người thu được đa trọng dung hợp năng lực căn cứ mệnh trang tinh cấp có thể ngoài định mức dung hợp số lượng nhất định hỗn độn đồ vật thu hoạch cường đại hơn hình thái trước mắt có thể đồng thời dung hợp tài liệu hai thiên phú siêu dung hợp có thể thu nhận sử dụng tài liệu số lượng gia tăng đến năm loại đã thu nhận sử dụng tài liệu nghiệp liên hoạt kiếm vô tận bắn rết tri giục s tẻn đủ dị quỷ thần tri g á c ba năm vu hồ cất á n h vô địch chu yên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình thiên phú tiến một bước năng lực cảm giác thế giới không dị sánh được Mỹ -diệu. lần này thật liền cùng hắn trong suy nghĩ siêu dung hợp tiến hơn một bước thân là trên địa cầu căn chính miêu hồng bài l a o lúc trước hắn liền đối với mình cái thiên phú này danh sưng ơ ôm lấy với tưởng nhưng là bởi vì lúc trước chỉ có thể cùng một cái tài liệu dung hợp hơn nữa còn nhất định phải xử lý đối thủ đằng sau đem đối thủ di hải thu nhận sử dụng thành tài liệu mới có thể sử dụng liền để hắn bao nhiêu có như vậy điểm thất vọng cái này siêu dung hợp nó không tính kita cùng nguyên bản trong trò chơi cứu cực chi lực trên lệnh cũng quá lớn cũng không có thể dung hợp nhiều cái quái vật lại không thể trực tiếp ngạnh sinh dung hợp địch nhân quái vật cao nữa là chính là cái có thể thuấn phát dung hợp không có một chút điểm siêu dáng vẻ hiện tại không giống với lúc trước chứ còn không thể trực tiếp dung hợp còn sống định nhân không đảm đương nổi chắc dung hợp bên ngoài c h ỉ ít thật giải tỏa số nhiều dung hợp hiệu quả suy nghĩ một chút đem ba quỷ thần cùng cực dục súng xương cốt hai cái hắn trước mắt mạnh nhất hình thái hợp hai là một m cho ra hình thái mới đến tột cùng sẽ có được nhiều khoa trương thuộc tính tăng thêm lại sẽ có được dạng gì đặc thù kỹ nghệ nghĩ đến đây chu yên liền có một loại muốn lập tức thí nghiệm cảm giác bất quá hắn hay là nhẫn nhịn lại phần này xúc động phát động dung hợp thanh thế quá khoa trương chẳng những hình tượng toàn diện biến hóa còn sẽ có cường hạn đối ứng năng lượng ba động đường nói cái này rực thành bên trong hắn chưa thấy qua mặt khác nếu như hắn dám ở gian phòng k i a dung hợp cách hắn một phòng chi cách lạc tuyển tuyệt đối sẽ cái thứ nhất xông lại đến lúc đó coi như toàn thân làm i ệ n g đều nói không rõ chu yên thu hồi phát tán suy nghĩ mong đợi nhất thiên phú huyết tinh hiệu quả đã thực hiện để hắn phi thường hài lòng sau đó là đối với hắn tới nói mặc dù không có thiên phú huyết tinh chân quý như vậy nhưng cũng y nguyên vô cùng có giá trị một cái khác cho điểm bán thưởng đạo đồ bí lục vẫn là không chút do dự lập tức sử dụng tại ngọc chất thư từ lập lòe ra tia sáng kỳ dị bên trong chu yên lần thứ ba đi tới quen thuộc không gian hư vô bảy cái đại biểu cho không đồng đạo đồ vô thượng tồn tại lại một lần n vô song tinh tuyệt huyền kỳ hoa quỷ t h i ệ t khánh bá liệt phong hằng trước mắt ta đã có hai cái đạo đồ năng lực cái thứ nhất là trên diện rộng tăng cường bay liên tục phong hằng kéo dài một cái khác là cường hóa năng lượng đặc thù hiệu quả cùng giảm b ấ t tiêu hao huyền kỳ anh đến chu yên y ê n l ặ n g trầng âm hai cái này đạo đồ năng lực hiệu quả đều mười phần trọng yếu trong đó trên diện rộng tăng cường bay liên tục kéo dài không cần nói nhiều cái thứ hai đạo đồ năng lực ánh đến hiệu quả cũng là vô cùng thực dụng chẳng những để hắn trên phạm vi lớn tiết kiệm lung ấn có ích một phần thiếu một phần yêu lực cũng cường hóa công hiệu quả càng là ở phía sau hình thái mới cực dục súng xương cốt b không sai mặc dù chu yên cũng không minh bạch trong đó thực tế nguyên lý nhưng là trải qua hắn thực tế ứng dụng hắn phát hiện chính mình khác biệt dung hợp hình thái d ư ớ i chiến lược hệ thống là không giống với tỷ như ba quỷ thần hình thái mặc dù từng cái kỹ nghệ tiêu hao cũng là mệnh trang bền lâu nhưng là hình thái này tiêu hao mệnh trang bền lâu chủ yếu là chuyển hóa làm đối với hắn thể phách cùng bén nhạy phương diện cường hóa cũng chính là trợ lực hắn đánh ra càng mạnh động năng tổn thương là chiến sĩ hình sau đó mới lấy được cực dục súng sương q ố c hình thái thứ ba hạng kỹ nghệ tiêu hao mệnh trang bền lâu trên thực tế chủ yếu là chuyển hóa làm dục vọng năng lượng trợ lực hắn đánh ra đặc thù năng lượng tổn thương là xạ thủ hình hoặc là thậm chí có thể nói là pháp sư hình thế là ánh đến đối với bá quỷ thần trạng thái trợ lực rất ít chỉ có tại chu yên ngoài định mức sử dụng yêu lực thời điểm mới có thể đối với yêu lực bộ phận cung cấp tăng cường nhưng lại rất đúng muốn súng sương cốt trạng thái có cực mạnh t ă n g phúc trực tiếp ngoài định mức tăng cường hắn ba chiêu chuyên môn kỹ nghệ mà lại liền đối mệnh trang bền lâu tiêu hao cũng cùng nhau thấp xuống ba thành bây giờ ta sinh tồn bay l ê n tục cận chiến viễn trình các phương diện vĩ độ đều đã coi như không tệ dưới loại tình huống này ta là theo tâm niệm của hắn xác định đồng tâm hiệp lực vạn vật trung huy đại biểu cho thiện khánh vô thượng tồn tại phảng phất diễn tấu một đoạn sung sướng hài hòa nhạc khúc cái này mỹ diệu trương nhạc vượt qua vô biên hư không chuyển tới chu yên trước người hóa thành ba động kỳ dị bị chu yên mệnh trang hấp thu mệnh trang phát ra kỳ dị tần suất chấn động ao giáp mặt ngoài đang chấn động bên trong hiện ra huyền diệu con đường ánh sáng ảo diệu lực lượng đặc biệt bị mệnh trang khóa nhập trong đó chu yên ánh mắt một rõ ràng từ trong hư không trở về liên tiếp tin tức nhắc nhở ở trước mắt lướt qua người lựa chọn hướng thiện khánh t h ỉ n h cầu cũng đạt được hắn chúc phúc mệnh trang kích hoạt lên đạo đồ chỉnh sóng đạo đồ chỉnh sóng căn cứ mệnh trang tinh cấp gia i vị hành giả nhận ngoài định mức tăng cường hiệu quả gia tăng đại giới giảm bớt trước mắt mệnh trang tinh cấp một gia i vị một ngoài định mức tăng cường hiệu quả gia tăng ba mươi năm đại giới giảm bớt ba mươi năm ân hiệu quả này dưới tình huống bình thường sử dụng cùng loại trò chơi thiết định nói loại này cái gọi là ngoài định mức tăng cường chỉ hẳn là bị người bên trên bờ ưu eff loại hình tình huống nhưng là chú yên lại nhạy cảm đến cực điểm cảm nhận được chỗ khác biệt trực tiếp nhất địa phương chính là thân thể của hắn cơ năng cùng tinh thần lực vậy mà tại những tin tức này xuất hiện đằng sau chống g ô n g tăng cường tiếp cận bà thành chu yên bây giờ suy nghĩ tốc độ cực nhanh hắn lập tức liền đoán được trong đó khả năng mệnh trang đối với hắn tam đại thuộc tính cường hóa tăng lên tha đi nghĩ đến khả năng này tính trong nháy mắt chu yên đều có chút không thể tin không nghĩ tới cái này ngoài định mức tăng cường lại đem mệnh trang đối với hắn thuộc tính tăng phúc cũng coi như làm ở bên trong chu yên nhịn không được lập tức bắt đầu kéo dài suy nghĩ nếu như ngay cả mệnh trang tăng phúc đều tính toán ở bên trong như vậy thông qua dung hợp n g i vật thu hoạch được tăng cường nên tính là ngoài định mức tăng cường đi nói cách khác rất có thể hắn siêu dung hợp đối tượng thân cường hóa cũng sẽ nhận cái này đạo đồ năng lực tăng phúc c h u yên hưng phấn đến trong phòng đi qua đi lại phong hẳng vô hạn bay liên tục đã rất khoa trương huyền kỳ năng lượng đặc thù tăng phúc lại để cho hắn sướng rồi một thanh hiện tại cái này thiện khánh phạm vi lớn tăng phúc càng làm cho hắn trận mắt hốc m ộ m hắn là thật không nghĩ tới những này đạo đồ năng lực thật không có một cái nào là kém không chỉ có cường hãn mà lại là một cái so một cái càng thêm không nói đạo lý đạo này đồ năng lực cũng quá ngư b ư ớ đi cốc cốc cốc. ngay tại chú yên vì chính mình lần này họa giới hành tàu phong phú thu hoạch tiên lặng chúc mừng thời điểm cửa phòng của hắn bị gõ văng tới chu yên lập tức thu liễm tâm tình bước nhanh đi qua mở cửa mở cửa sau chu yên nhìn thấy chính là đã lâu không gặp mội mội là kha nàng giống như vừa tắm rửa xong tóc c ở mức cộc cộc bị khăn mặt bao lấy còn không có lau khô mặc trên người màu vàng máy ngủ nhỏ nhắn x i n h sắn dáng người nhìn không giống cái lập tức sẽ học đại học nữ hải trái ngược với cái vừa mới cấp hai lên cao bên trong thiếu nữ ngây ngô chu yên không khỏi lộ ra dáng tươi cười thiếu yên ca thiếu nữ bưng bít lấy khăn m ặ không ngừng xoa đầu cười hì hì nói tỉ tỉ gọi ngươi đi ra cùng một chỗ trò chuyện buổi sáng ngày mai đến cương vị sự tình. trải qua lạc kha t i ể u nói này chu yên lập tức cũng muốn đứng lên ngày mai sẽ phải khu trừ tư đi làm cũng không biết sẽ có dạng gì hoạt đẳng hắn chương một trăm ba mươi n h i ê n mạch pháp lạc tuyền thần cơ chương một trăm ba mươi n h i ê n mạch pháp lạc tuyền thần cơ sáng sớm hôm sau mang theo bữa sáng chu yên về tới trong phòng liếc mắt liền thấy được trong phòng khách nhắm mắt đứng yên l ạ c tuyền trước mặt nang màn hình lớn tv bên trên chính bắn ra lấy một tấm đồ phiến hình ảnh là trạng thái tĩnh nội dung là một đoàn t i ê u đốt lên ngọn lửa màu trắng nhưng ngọn lửa này đồ án mơ hồ có lấy một loại nào đó huyền rượu rõ ràng là trạng thái tĩnh hình ảnh chu yên nhưng thật giống như nhìn thấy nó như là không t r ư ờ n g hình giống như cấp tốc biến động đây là ly hòa hình ngay tại chu yên tò mò dò xét đồ này giống lúc lạc tuyền thanh âm bình tĩnh vang lên nàng chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra kết thúc nhập định hô hấp pháp tu luyện tới hạc kêu tình trạng từ đơn thuần thân thể cấu thành tới nói nhục thể cùng ra thị xương cốt cũng liền đến cực hạn tiếp tục tu hành hô hấp pháp tối đa cũng chỉ có thể để một kẻ nhân loại đạt tới mười người chi lực trình độ lại sau này hô hấp pháp chỉ có thể làm đến duy trì trạng thái thân thể mà không cách nào đạt tới mục đích g i n luyện chu yên gật gật đầu mười người bình thường tới nói đã vô đ đi người bình thường chỉ bằng đau、côn. thậm chí là súng ngắn hẳn là đều không thể tại loại người này hao hết thể lực trước sở đến hắn bên cạnh đi hắn đối với cái này rất có phát biểu tư cách lúc trước hắn chính là từ một trăm bình quân thuộc tính tới biết loại trình độ này so sánh người bình thường nghiền ép trình độ có bao nhiêu khoa trường không sai lạc tuyền chỉ chỉ trên màn hình ngọn lửa màu trắng mặc dù mười người chi lực tại người bình thường trong mắt đã cùng siêu nhân không khác nhưng là nhân lực có khi tận thế là tại nhiều đời hạng người kinh tài tuyệt diễm không ngừng khai thác phía, dưới. Tại nhân lực cực hạn phía trên tìm được tiến thêm một bước con đường tinh thần chu yên dụng đoán ngữ khí đáp lạc tuyên nhìn chu yên một chút gật đầu ân thân thể có cực hạn mà tinh thần cùng ý chí không cực hạn tiền nhân đã sớm phát hiện tại ngang nhau thể trạng cùng kỹ thuật phía dưới ý chí càng kiên định hơn người càng mạnh cuối cùng càng là trực tiếp xác định thân thể thực tế cơ năng có thể bị cá nhân ý chí ảnh hưởng làm đến dưới tình huống bình thường làm không được sự tình bình thường chỉ có thể dơ lên hai trăm cân người bị bốn năm trăm cân núi đá để lên thời điểm lại có thể dựa vào ý chí buộc phát đem nó dơ lên sốc lên tại hỏa hoạn bên trong người có thể vì đảo mệnh phát huy ra kinh người tiềm lực lạc tuyền đơn giản cử đi một chút ví dụ liên bắt đầu nói về chính đề mới vừa nói cũng chỉ là người bình thường ý chí tác dụng bọn hắn trên thực tế dựa vào ý chí đến ảnh hưởng vẫn là cơ bắp cùng xương cốt chờ thân thể tầng ngoài cơ năng mà cường giả khác biệt nàng dựng thẳng lên một ngón tay người bình thường cần buộc phát ý chí mới có thể đột phá cực hạn đối với đã sớm đem thân thể rèn luyện đến cực hạn võ giả tới nói là nhẹ nhõm liền có thể làm được sự tỉnh cho nên cường giả rèn luyện ý chí mục đích là muốn nghĩ biện pháp ảnh hưởng thân thể cấp độ càng sâu cơ năng t h như khí huyết khiếu huyệt nghe giống võ hiệp c ổ sự chu yên hợp thời phối hợp đáp lại vốn là vượt ra khỏi người phạm lĩnh vực lạc t u ê n sắc mặt bình tĩnh trở lại cái này ly hòa hình bản vẽ này là chu tức cung diệu cấp phía trên võ giả mới có thể được cho phép tu luyện nhiên mạch pháp nguyên bộ quan tưởng đồ mà chống đỡ ứng minh tưởng phương thức trong đầu quan tưởng đồ này cấu trúc nó hình thái nhưng tại không ngừng tiêu hao người tu luyện tinh thần bên trong để tinh thần cường độ đạt được rèn luyện chỉ có đem tinh thần cường độ rèn luyện đến trình độ nhất định mới có thể nếm thử lấy tinh thần ảnh hưởng thân thể dẫn động khí huyết lao nhanh thực hiện nhiên mạch pháp cường hóa thân thể công năng chu yên nhìn xem là tuyển giơ tay nàng lời nói chờ chút nói đến tiểu tuyển đây là ta có thể nghe sao ngươi cho rằng ta vì cái gì chủ động nói cho ngươi những này lạc t u y ê n liếc mắt chu yên một chút các chủ gia hiệu ta có thể nói cho ngươi thậm chí nếu như ngươi muốn học lời nói cũng có thể thử một chút chu yên sờ lên c ằ m xem ra gia nhập chứ ma ti sau chúng ta thành tùng các chủ người một nhà s ắ c thực như vậy lạc t u y ê n y nguyên nhìn xem chu yên cho nên nói ngươi muốn học không học ca vì cái gì không học chu yên lập tức đáp ứng ban đêm trở về dạy ngươi lạc t u y ê n cầm điều khiển theo diện tv đợi lát nữa muốn đi chứ ma ti chính thức đưa tin thời gian không đủ lúc này gặp phòng khách một căn phòng cửa mở ra lạc kha mặc đ ầ ngủ vớt mắt đi ra tỉ ngươi sáng sớm này lại nhải lẩm bẩm tốt neo là n g ư ơ i quá t h a n g ngủ nhanh đi rửa mặt sau đó tới ăn điểm tâm lạc tuyền chừng nàng một chút hôm nay ta cùng chu yên đi phiên trực n g ư ơ i tốt nhất giữ nhà a lạc kha tại chỗ nhảy dựng lên chỉ có một mình ta giữ nhà a không cần nàng lắc đầu liên tục ta sợ sệt sợ sệt k í c cỡ lấy trước như vậy lớn kiếm quán n g ư ơ i thủ đến thiếu đi lạc tuyền lạnh giọng nói cái kia có thể giống nhau sao lạc kha khuôn mặt nhỏ n h ă n lại kiếm quán là ta từ nhỏ đến lớn chung quanh đều là lao hàng xóm thế nhưng là cái này phòng ở mới ta chưa quen cuộc sống nơi đây bị người lừa bán làm sao bây giờ nói nàng đáng thương nhìn về hướng lạc tuyền thì... người dẫn ta đi phiên trực có được hay không ta sẽ n g oan không được lạc t u y ê n cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt lạc kha lập tức đổ bên dưới khuôn mặt nhỏ sau đó lập tức nhìn về hướng chu yên hai mắt chứa đầy nước mắt chu yên ca ngươi mang ta lên có được hay không ta ngược lại thật ra không có ý kiến chu yên cười nói lập tức liền để mội mội mặt lộ vẻ vui mừng tiểu quy này diễn kỹ đơn giản không nên quá giả không được lạc t u y ê n lập tức đánh g ã y chu yên lời nói chu yên bất đắc dĩ hướng lạc kha nhú vai ngươi nhìn tỷ ngươi lạc ủ a ta cấp trên ta phải nghe nàng lạc kha tức dẫn đến nổi trận lôi đình hướng lạc tuyền bánh liệt nhăn lúc trước liền không nên để ba ba mụ mụ sinh ngươi ngươi thật giống như nói ngược lạc tuyền lạnh lùng nói ta lớn hơn ngươi liền xem như muốn để cha mẹ không sinh cũng là không sinh ngươi lược lược, lược. lạc ư ợ l kha tiếp tục hướng lạc tuyền nhân mặt chu yên thì là nghĩ nghĩ thừa dịp hai nữ hải tại đấu võ m ộ m về tới trong phòng kể từ khi biết thế giới này có hỗn độn kẻ nứt loại dị thường này đằng sau hắn xác thực rất để ý vấn đề an toàn lạc tuyền võ nghệ cường đại lại có thần bí khó lường t h ầ n cơ ngược lại là có đầy đủ tự vệ thực lực nhưng là lạc kha tiểu cô nương này chính là cái bình thường học sinh mặc dù bởi vì từ nhỏ luyện kiếm cho nên thân thể linh hoạt khỏe mạnh nhưng là muốn nói sức chiến đấu cái kia s á c thực không có so với người bình thường mạnh lên bao nhiêu nếu là bởi vì hắn cùng lạc tuyền không ở nhà thời điểm ngoài ý muốn nổi lên vậy liền thật là hối hận không kịp nghĩ đến đây chu yên lật ra một cái chính mình một mực tư tàng dự bị con dối nhỏ sau đó từ đạo của chính mình c ố cột bên trong lấy ra một cái vật phẩm lần gần đây n h ấ t họa giới hành tàu ở bên trong lấy được đạo cụ hộ thân đằng mạn đuổi hộ thân đằng mạn chỉ có hắn trang bị đằng sau mới có thể phát huy tác dụng thế là hắn đem cái này hộ thân đằng mạn trên trang bị tiếp lấy khiến cho tiến nhập hoạt hóa trạng thái đ ẳ n g mạn từ cổ tay của hắn chóc ra hóa thành to lớn đ ẳ n g mạn nghĩ ra sinh vật lại đang chu yên ý chí mệnh lệnh dưới thu nhỏ biến trở về một cây thật nhỏ dây leo nhỏ sau đó chui vào con rối nhỏ trên lưng loại này giống như tỏi trong nụ hoa một tinh không dai đ ẳ n g mạn nghĩ ra sinh vật é、e、là cho dù là tông sư đối phó cũng tốn sức dùng để bảo hộ lạc kha an toàn dư sài chu yên đem cái này cất g i ấ u hộ thân đ ẳ n g mạn con rối nhỏ mặc vào cái móc chĩa khóa cầm trên tay cười mở cửa đi ra ngoài trong phòng khách tỉ bội lẫn nhau không nói lời nào lạc tuyên phối hợp đang ăn bữa sáng l chu yên đi tới bên người mội mội h ử lạc kha ngẩng đầu nhìn chu yên một chút lại lập tức rời đi chỗ khác buồn b ự c thanh âm nói ra tỉ tỉ không thương ta nữa ngươi cũng không mang theo ta nàng mặc dù cố ý không nhìn chu yên nhưng lại dựng thẳng lỗ thai nhỏ hy vọng chu yên năng nói cái gì an ủi nàng chu yên nhẹ nhàng ngồi vào bên người nàng chọc chọc bờ vai của nàng tiểu kha đừng nóng giận đưa ngươi thứ gì ân lạc kha ép buộc chính mình không nhìn chu yên nhưng là hành vi như vậy chỉ kiên trì ba giây không đến liền theo không nén được vụn trộm bên mặt nhìn lại chu yên trong tay nằm một cái liên tiếp con dối đáng yêu cái móc chìa khóa ngoại hình là một cái cóng lục sắc củ tỏi l à m sắc bốn chân sinh vật hoa lạc kha bắn lên chu yên ca đây là cái gì củ tỏi rùa đen sao ngươi muốn gọi như vậy nó cũng không phải không được chu yên thưởng thức nẫu cái móc chìa khóa đưa tới bất quá ta càng ưa thích gọi nó rượu con nít hạt giống cái này tặng cho ngươi liền xem như ngươi chu yên ca bồi tội t ố t ta lạc kha lập tức đắc ý nhận lấy chu yên tiểu lễ vật cười hì hì nói vậy ngươi chú ý an toàn ta ở nhà chờ ngươi cùng nữ tử kia nói đến nữ tử kia thời điểm nàng quay đầu nhìn về lạc tuyền làm cái mặc quỷ đắc ý cái chìa khóa chụp treo ở trên tay hướng đối phương k h é t hoang lạc t u y ê n mặc kệ nàng túi đầu nhanh chóng ăn điểm tâm song sau đứng lên âm thanh lạnh l ù n g nói chu yên đi không phải vậy đến trễ chu yên cười đứng dậy hai người thuận lợi đi ra ngoài trong thang máy bầu không khí nhất thời yên lặng chu yên nhìn thoáng qua bên người mặt lạnh lạc t u y ê n cảm giác nên nói gì hóa giải một chút xấu hổ kết quả lạc t u y ê n nhìn ngang phía trước lạnh giọng mở miệng cái chìa khóa kia c h ủ ta cũng m u ố n a chu yên sửng sốt một chút cho là mình nghe nhầm rồi lại nhìn thấy lạc tuyền quay đầu đi không nhìn hắn ngươi chỉ cấp lạc hà có chút không công bằng chu yên cười t u t ta ngày mai làm không giống với tặng cho ngươi lạc tuyền liền không lại nói chuyện hai người bên dưới thang máy đi ra cư xá đằng sau liền gọi xe bởi vì sớm cao phong nguyên nhân bỏ ra không sai biệt lắm nửa giờ mới đến ly hỏa các cửa lớn sau khi xuống xe chu yên sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía lạc tuyền chúng ta đón xe có hay không thanh lý cái này dực thành quả nhiên cùng thiên tôn thị không giống với đón xe là thật quý ai nhìn xem trên điện thoại di động chụt khoản nhắc nhở lạc tuyền đồng dạng sắc mặt ngưng trọng xem ra mua phương tiện giao thông sự tình muốn đưa vào danh sách quan trọng ta còn lại cái mấy vạn hẳn là có thể mua cái tiện nghi xe chính là tiểu tuyền có bằng lái sao chu yên sờ lên cái cảm lạc tuyền có ngay sau đó nàng còn nói không cần tiền của ngươi ta là xe gắn máy bằng lái mua c h i ế c một tờ thuận tiện điểm a chu yên nhìn không được nhìn về hướng bên người nữ hài đôi chân dài t i ê n lặng nhẹ gật đầu kiếm thuật cao đôi ngựa lanh khóc đôi chân dài nữ kỵ sĩ ngược lại là ngoài ý muốn phù hợp thôi bên cạnh nói chuyện phiếm vừa đi hai người rất mau tới đến ký túc xá cao tầng trừ ma ti lần nữa gặp được trừ ma ti ti trưởng hình dạng xinh đẹp dáng người bốc lựa sở quán hai người nhìn thấy nàng thời điểm vị t h trưởng này đang đánh điện thoại từ vệ thần thái nhìn phi thường nghiêm túc Đến mức nguyên bản mức sở i tới n chất đều bị ép xuống chạy muộn một sẽ lại tìm ngươi. quán dương mắt nhìn thấy đi vào nàng phòng làm việc lạc tuyển cùng chu yên thấp giọng hồi phục vài câu sau đó liền cúp xong điện thoại lại lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã nổi lên chu yên trước đó nhìn thấy lúc mị hoặc dáng tươi cười tiểu tuyển dọn nhà sự tỉnh làm xong ấ n lạc tuyển nhẹ gật đầu thẳng vào chính đề sở ti trưởng ta bên này đã an định hôm nay đến chính thức đưa tin thật sự là khách khí a tiểu tuyển sở quán cười nhẹ nhàng đều là người một nhà thời điểm hay là giống bình thường một dạng gọi ta ty khắc đến ty đi lạc tuyên trần c h ơ một chút gật gật đầu sở s ở quán tỷ nhìn thấy sở quán hài lòng gật đầu lạc tuyên lập tức lại tiếp nhập chính đề cho nên nói sở quán tỷ ta chừng nào thì bắt đầu làm việc không nghĩ tới sở quán lại lắc đầu ngươi lại nghỉ mấy ngày đi lúc đầu chia cho ngươi thành đông khu hôm nay có tuần tra huynh đệ báo cáo nói có hư hư thực thực dị thường sự kiện xuất hiện các loại mấy cái này lao thủ đem lần này dị thường giải quyết ngươi lại chính thức giao tiếp tiền nhiệm không cần lạc tuyên tiến lên hai bước sở có tỷ vừa vặn đem sự kiện này giao cho ta giải quyết sở quán hơi nhún mày tiểu tuyển ngươi coi như không tiếp xúc qua nhưng thân là chu tức cũng đã từng hạt giống tinh anh hơn nữa còn có cha ngươi thân p h ậ n tại hẳn phải biết dị thường sự kiện không phải nhà tròi đi nàng nhấn mạnh một chút đây chính là dị thường tông sư cấp cường giả không c ẩ n thận vẫn lạc ví dụ chỗ nào cũng có lạc tuyền lại bình tĩnh nói tông sư cấp cường giả ta không bằng nhưng là nếu bàn về mặc vào thần cơ đằng sau thực lực bọn hắn chưa hẳn so với ta mạnh hơn lạc tuyền không đợi sở quán nói chuyện lại tiếp tục nói sở quán thì các chủ mời ta đến là nhậm chức chuyên gia thân là trừ ma chuyên gia ngay cả mình trong khu quản hạt sự kiện đều muốn đồng nghiệp khác giải quyết về sau sẽ bị người d ễ cợt sở quán thanh n m ngừng lại sau đó trên mặt hiện hiện mạc minh ý cười nàng nhìn từ trên xuống dưới lạc tuyền cảm thán một tiếng năm đó còn rất ngây ngô tiểu tuyền xem ra đã lớn lên a nói sắc mặt nàng nghiêm tiểu tuyền ta có thể cho ngươi tham dự giải quyết việc này nhưng là thân là ti trưởng ta nhất định phải xác nhận ngươi có hay không tương ứng thực lực lạc tuyền nhìn xem nghiêm túc sở quán sắc mặt không thay đổi t ố t sở quán tỉ muốn làm sao xác nhận sở quán dội l ư n g một cái áo sơ mi trắng trước ngực nút thắt lập tức băng quá chặt chẽ để bên cạnh một mực không ra tiếng chú yên cũng không khỏi đến ghé mắt nàng hoạt động một chút thân thể cười nói tiểu tuyền hai ta đã ba năm không có luận bàn qua thế là tại mười phút sau đi theo sở quán cùng lạc tuyển cùng đi đến một cái cự đại sân huấn luyện chu yên mới phát hiện nguyên lai tại cái này dựng thành lý hỏa các căn cứ phía dưới còn có bí ẩn không gian dưới đất chu yên đệ đệ thế nào chúng ta ly hỏa các huấn luyện này trợn rất phong độ đi sở quán cười híp mắt quay đầu nhìn xem chu yên dù sao cũng là chu tức khu trọng yếu chủ thành lý hỏa các căn cứ xây dựng cơ bản công trình cũng sẽ không mập mờ chu y ế n n g m n g đầu đánh giá trước mắt không gian khổng lồ khẽ gật đầu một cái t i trưởng ta xác thực không nghĩ tới tại ly hỏa các dưới mặt đất có không gian lớn như vậy hắn phóng n h ã n nhìn lại toàn bộ sân huấn luyện chiếm diện tích rộng lớn bao quát trần nhà vách tường cùng mặt đất đều dùng một loại nào đó cùng loại gốm xứ màu trắng bạc bằng trải lộ ra rất có chủng tương lai khoa huyện cảm giác bất quá sân huấn luyện này lớn bao nhiêu trước mắt cũng chỉ là thứ yếu chú ý chu y ế n ánh mắt chủ yếu dừng lại tại đã chủ động đi tới trong sân lạc tuyển nàng ngươi mặc một thân đứng đàn áo trắng hồng văn chu tức cúng chế ngự đem một mực sau đó quay đầu nhìn về hướng sở quán bên này lăng thanh nói ra sở quán tỉ tới đi sở quán cười ha ha tiểu tuyển ngươi vẫn là như vậy lưu loát nói nàng quay đầu nhìn về chu yên liếc mắt đưa tỉnh chu yên đệ đệ lần này ngươi thật có phúc người bình thường nhưng nhìn không đến hai cái giới võ giả quyết đấu nàng quay đầu lại trên tay mang theo một cái tre kín hỏa d i ễ m đường vân cùng loại hộ cũng đi từng bước một đến giữa sân bãi chu yên không khỏi nghiêm túc yên lặng nhìn chăm chú trong chàng hai người rốt cục có thể thấy được đế quốc này mạnh nhất võ lực chân diện mục ngân bạch cùng s í c h hồng thần cơ chi vi chương một trăm ba mươi mốt ngân bạch cùng s í c h hồng thần cơ chi Huy sở quán cùng lạc tuyền tại rộng lớn trong sân huấn luyện đứng thẳng ràng co song phương cách xa nhau ước chừng hai mươi m chu yên thì đứng tại năm mươi m bên ngoài sân bãi biên giới bằng vào tự thân cường h ã n thị lực nhìn xem hai người chỉ gặp sở quán cười nhẹ nhàng hướng lạc tuyền đặt câu hỏi tiểu tuyền từ biệt ba năm chẳng lẽ không nên tới trước một trận vô thần hướng cơ làm nóng người luận b à n sao lạc tuyền lắc đầu không cần sở có tỷ ba năm trước đây ta cũng không phải là đối thủ của ngươi hiện tại lâu như vậy đi qua thực lực của ta tiến bộ nhận hạn chế ngươi lại chỉ sợ ít nhất là tổng sư trình độ đi dù cho đánh với ta cũng là đồ nước nàng dừng một chút nhẹ nhàng nuốt ve trụ trước người màu trắng b ạ c hộp cùng như thế không bằng trực tiếp lấy thần cơ san bằng thân thể tranh lệ có đạo lý sở quán khép cười một tiếng cùng lạc tuyền bày ra động tác giống nhau đưa nàng hỏa diễm đường vân hộp đứng ở trước người vậy liền trước giải phóng đến hàng một như thế nào xinh đẹp nữ ti trưởng nhẹ nhõm cười nói tốt lạc tuyền lạng âm thanh đáp lại sở quán cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn chu yên một chút chu yên đệ đệ nhưng nhìn cẩn thận sau này ngươi cũng có thể thu hoạch được lực lượng cỡ này chu yên cấp tốc nhắc lên lực chú ý h ế trong sức chăm c nháy p mắt chú yên liền nhìn thấy hai người diên g phần mình hộp kim loại tại trong hào quang trói sáng đồng thời bạo tán tàn ra hộp hóa thành vô số mảnh vỡ linh kiện cơ hồ tại không phải mấy giây bên trong liền hoàn toàn bao khoả hai người một giây sau mảnh vỡ toàn diện hoàn thành lắp ráp ghép lại hiện ra tại chu yên trước mặt là hai cái hình tượng kịch liệt biến hóa thân ảnh lạc tuyền toàn thân bao trùm lấy bạch sắc cùng loại bằng da hoặc là chất keo làm nền tài q u ầ náo bó mặt ngoài cạnh ngoài lại ngoài định mức treo đầy đại lượng hoàn mỹ rắn vào hình thể hình dọn nước loại áo giáp kim loại những này áo giáp từ thân thể một mực kéo dài đến cái cổ hoàn thành toàn diện phòng hộ bao trùm hết hạn đến lạc tuyển cái cầm cùng gương mặt cái h t bộ phận đều có đầy đủ phòng hộ chu yên liếp mắt nhìn sang cho hắn một loại ở địa cầu chơi game lúc nhìn qua cùng loại hình chiến giáp cảm giác mà lạc tuyền đối diện sở quán cũng đồng dạng bị tương tự khoa học kỹ thuật áo giáp toàn diện bao trùm chỉ bất quá nàng quần áo bó màu lót là hồng sắc mặt ngoài treo đầy áo giáp là giống như h ỏ a diễm màu v ỏ q u ý t chu yên chăm chú nhìn hoàn thành biến thân hai người trong lòng bừng tỉnh hiểu ra hắn một mực hiếu kỳ quân dụng cấp cao đ ẳ n g thần cơ nguyên lai lại là loại này toàn tre thức chiến giáp bất quá hắn không có càng nhiều thời gian nghĩ lại trong sân hai người đã bắt đầu hành động hộp sụp đổ hóa thành hai người chiến giáp đằng sau còn sót lại tại nguyên c h â còn có một thanh dự thẳng lơ l ư n g vũ khí lạc tuyền trước mặt là một thanh trắng trôi ngân nhận trực tiếp sở quán chính là một thanh kiếm lơi đao như ngọn lửa phân nhánh v ặ n m è o diễm hình kiếm hai người đồng thời đưa tay nắm chặt diêm phần mình trước người vũ khí ngay sau đó các nàng toàn bộ bộ mặt đ ố n g nhiên bắn ra trong suốt bóng loáng chất liệu tinh thể dịa giáp kết hợp cái hót chỗ khuyết trương áo giáp kim loại hoàn thành tích hợp trực tiếp đem bại lộ đầu n h à o bột mì bộ cũng hoàn toàn bao vây lại cái kết như là pha lê giống như trên mặt nạ diêm phần mình hai mắt bộ vị phân biệt sáng lên màu xanh thảm cùng hào quang màu đỏ thám sở quán cười trêu chọc thanh em phản phất mang theo điện từ tiếng vọng tiểu t u y n xuyên qua thần cơ mới nhìn được đi ra lạc tuyên đốn đ ô n g nhiên t h a n h âm lãnh đạo nói sở quán tỷ ta m u ố n lên một giây sau thân hình của các nàng đồng thời bạo trùng mà ra màu trắng bạc cùng xích hồng sắt tật ảnh dường như lưu quang giữa song phương tiếp cận hai mươi m khoảng cách trong nháy mắt bị xóa đi bang một tiếng để cho người ta hủ hai binh khí giao kích tiếng v a n g lên lạc tuyên cùng sở quán động tác tại lần này giao kích có một cái chớp mắt dừng lại ngay sau đó hai người lại lần nữa hóa thành tàn ảnh dây lát tiến thối đồng thời không ngừng mà cao tần lần liều đao tại thương nhân nhìn bằng mắt thường không rõ trong dao phong và chạm ra một vòng lại một vòng hòa tinh chu yên con n g ư ô i mắt trái phi tốc c h ấ p động lập tức liền đã đoán được tốc độ của hai người hẳn là đối ứng thuộc tính tốc độ di chuyển tiếp cận năm mươi m một giây tương đương với một trăm tám mươi cmh so đại đa số ô tô chạy cao tốc tốc độ nhanh hơn một nửa cùng hắn thể phách bén nhạy ước chừng hai trăm thời điểm tốc độ sắp xỉ như vậy có thể đại khái hiểu thành trước mắt hai cái thân mang thần cơ nữ nhân c h ỉ ít có được so sánh trừ tinh thần bên ngoài bình quân hai trăm tả hữu thuộc tính cùng hắn tại trên mạng tìm đọc đến thực lực gia tăng đến gấp m ư ơ i lần hơi có không hợp đương nhiên chú yên cũng không rõ ràng chỗ này vị tăng cường gấp mười lần là chỉ số liệu gia tăng gấp mười lần hay là sức chiến đấu gia tăng gấp mười lần nếu như là nói sức chiến đấu giả thiết một người nguyên bản thân thể cơ năng là mười như vậy nếu như đem hắn thân thể cơ năng tăng lên tới hai mươi cái kia xác thực có khả năng có thể làm được một cái đánh ngã tăng cường trước mười cái chính mình nhưng là chú yên hay là khuynh hướng thần cơ cường đại không chỉ có nơi này dù sao vừa rồi hắn thanh thanh sở sở từ sở quán trong miệng nghe được t r ư ớ c giải phóng đến hàng một lời nói dựa theo cái này n ữ cảnh suy đoán có hàng một vậy liền khẳng định tồn tại hàng hai thậm chí ba bậc chú yên nhìn chăm chú vào trong chàng hai người trong não cao tốc tự hỏi lần này có khả năng có thể kiến thức đến hai người phong thích càng mạnh trình độ thần cơ lực lượng sao trong tràng khai chiến thời gian ước trừng qua m ộ ư ơ i giây sở quán cùng lạc tuyển tại trong thời gian thật ngắn này giao thủ tần suất đã nhiều đến không cách nào ghi chép nếu như đổi một người bình thường đến q u a n chiến hắn có thể nhìn thấy đoán chừng cũng chỉ có ngân bạch cùng xích hồng hai đạo tàn ảnh mơ hồ di động bít í c h cùng nghe được dày đặc q u a n quẩn tại toàn bộ sân huấn luyện vũ khí giao kích tâm thanh không hề nghi ngờ người bình thường đối mặt hai người loại trình độ này không phải người võ lực cho dù là cầm trong tay vũ khí hạng nặng thậm chí là pháo hỏa tiễn đều không có bất cứ ý nghĩa gì. dù cho không nói lực lượng riêng chỉ là tốc độ dây 5 0 m tính cơ động đặt ở nhân loại loại này nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt trên thân thể cùng đặt ở xe đua thậm chí trên máy bay đại biểu rất đáng sợ là hoàn toàn khác biệt một cái giới võ giả có được như thế tốc độ mang ý nghĩa người bình thường coi như con mắt có thể đuổi theo hắn di động q uy tích tay cũng hoàn toàn không cách nào đuổi theo động tác nhắm chuẩn không chỉ là người bình thường không được giống cùng loại xe tăng loại hình chiến xa hạng nặng cũng không có cách sẽ chỉ bị giới võ giả ngạnh xinh sinh cưỡng ép dỡ bỏ có thể đối phó như thế cường giả phương thức tốt nhất chính là dùng đồng dạng loại hình đơn binh cường giả đối chiến mà đối mặt hai người khủng bố như thế siêu nhân loại đối chiến chu yên giả ra một bộ nhìn chung quanh theo không kịp các nàng động tác bộ dáng trên thực tế mắt trái lại vững vàng bắt được hai người chiến đấu chi tiết hắn vội ý thức lấy thực lực bản thân đi cùng hai người đối tiêu cho ra kết luận là dù là không tiến hành dung hợp chỉ dựa vào mệnh trang tình huống giới hắn chỉ sợ cũng có thể ổn ăn hai người này hàng một trạng thái này mà một khi bắt đầu dùng dung hợp chính là vững vàng nghiền ép tóc thắng nếu như tại dung hợp trên cơ sở tái sử dụng riêng phần mình hình thái cường lực kỹ nghệ chu yên trong mắt mang theo chờ đợi nhìn xem hai người kịch chiến một giây sau hai đạo tật ảnh va chạm lần n màu đỏ diễm hình kiếm cùng màu bạc trực tiếp trường kiếm cùng nhau nghiên cứu cao tốc thân ảnh bỗng nhiên dừng lại lẫn nhau dính chặt vào nhau sở quán mặt nạ triển khai lộ ra nàng mị h o a khuôn mặt mang trên mặt nụ cười thản nhiên tiểu tuyền không nghĩ tới đồng dạng chỉ giải phóng hàng một thần cơ tình hôn g dưới ngươi thế mà có thể cùng ta chiến đến trình độ này có thể để ta rất được đặc kích lạc tuyền không có giải khai diện giáp nhưng nàng tại dưới mũ giáp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra một chút không căm lỏng trong miệm nói ra sở có tỉ ta mặc dù ba năm này lực lượng tiến triển chậm chạp nhưng là tại trên kiếm thuật tu hành nhưng cho tới bây giờ không có bưng lỏng quá phận hào đã nhìn ra sở quán bỗng nhiên nghiêng về phía trước thân trên trên tay lực lượng lần nữa tăng lớn tại lạc tuyển kinh ngạc bên trong tại chỗ đưa nàng kiếm đệ lại trở về tiểu tuyển người đối với thân thể lực k h ô n g chế còn có loại chiến đấu này ý thức đã sớm tới có thể cùng tông sư sánh ngang trình độ có thể lạc tuyển khó khăn lui lại một bước miễn cưỡng chống đỡ lấy sở quán lực lượng kinh khủng nhưng đồng dạng là hàng một ta và ngươi thân thể t r ê n lệch thật lớn trong lúc nói chuyện nàng một tiếng quát nhẹ vậy mà tại bị áp chế tình huống dưới hai chân cách mặt đất chủ động bị sở quán lực lượng kinh khủng đầy bay thoát khốn đằng sau, Còn、chưa ò n c rơi xuống đất liền nghe lạc t u y ể n hét to một tiếng sở có tỉ hàng hai Tốt. sở quán khé cười một tiếng diện giáp cấp tốc khép kín hàng hai một giây sau chu yên bén nhạy phát hiện hai người thần cơ chiến giáp ngoại hình xuất hiện tiến một bước biến hóa trở nên càng thêm dữ t ậ n cùng bá đạo đồng thời toàn bộ chiến giáp mặt ngoài toàn thân cũng bắt đầu hiện ra lam sắc cùng hồng sắc phức tạp con đường ánh sáng đây chính là hàng hai chu yên ánh mắt n g ư n g tụ muốn nhìn rõ ràng cái này hàng hai tiêu chuẩn lại chỉ thấy hai người trong phút chốc liền đã biến mất tại m ư ơ n chỗ dù cho lấy chu yên na viễn siêu thường nhân nhãn lực cùng phản ứng đều đã cơ hồ muốn theo không kịp động tác hil không khí bị xé nước phát ra bén nhọn kêu to màu trắng bạc cùng màu đỏ lưu quang tại nửa giây không đến thời gian bên trong vượt qua khoảng cách tiếp cận khoảng trăm thước va vào nhau vũ khí tiếng va chạm thậm chí không phải kim loại g a minh mà là không khí nổ tung tốc độ này có trăm mét mỗi giây chu yên tư duy cấp tốc tính ra ra tốc độ của hai người ngay sau đó liền đem nó chuyển đổi thành hắn tự thân đạt tới tiếp cận phần này tốc độ lúc vốn có tố chất thân thể ít nhất phải thể phách nhanh nhẹn s o n g bốn trăm trình độ mới có thể đạt tới đây đã là chu yên tại ba quỷ thần trạng thái giới khởi động quỷ thần hóa đồng thời kích phát yêu lực ra chỉ mới có thể đạt tới trình độ nói một cách khác giải phóng đến hàng hai Đã để ã đ sở quán cùng lạc tuyển cơ bản thực lực không thua chu yên trách không được trách không được thế giới này rõ ràng khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy lại lấy cỡ này cá thể đơn binh làm chủ yếu chiến lược vô luận là sở quán hay là lạc tuyển hai người này tùy tiện một cái kéo đến địa cầu trên chiến trường chỉ cần không có trực diện đạn đạo cấp bậc hỏa lực q u a n h tạc chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm một người thành quân Cái gì xe tăng, bộ binh, gì tăng, xe bộ xe bọc thép đều thành trò cười chỉ cần cái này thần cơ bay liên tục có thể kiên trì đoán chừng liền xem như tới một cái sư đều không đủ một cái giải phóng hàng hai giới võ giả tàn sát đây vẫn chỉ là đơn thuần dự tính chiến trường lực phá hoại trên thực tế nếu như bỏ mặc cường giả như vậy tiềm nhập nhân khẩu dạy đặc địch quốc thành thị toàn lực phá hư nếu như không có đối ứng đơn binh cường giả chống lại nói chỉ sợ chu yên trong nháy mắt liền muốn thấu thế giới này lúc đầu rất nhiều không hợp lý địa phương mà trong sân chiến đấu lần này tiến hành đến được nhanh lạc t u y n cùng sở quán va chạm đằng sau cũng không có lại đánh thân pháp chiến các nàng hai trực tiếp tới gần ở cùng nhau lấy đồng dạng kiếm thế hướng về đối phương cao tốc tràng kích bí kiếm của nhà thần cơ bản h ư u h ư u h ư u lưỡi kiếm kéo theo khí lưu thậm chí để tại phía xa mấy chục mét có hơn chu yên đều cảm thấy có phong đập vào mặt đương bốn kinh khủng vũ khí giao kích âm thanh trực tiếp hợp thành một tiếng cao t h ấ p chập trùng trường âm mấy giây đằng sau một tiếng vang thật lớn màu bạc trắng thân ảnh cấp tốc bay ngược mà ra kẽ lăn trên đất đằng sau còn một đường trượt đến chu yên trước người lạc tuyền khó khăn từ dưới đất bỏ dậy gọn gàng mà linh hoạt đem chính mình ngân kiếm hướng trước người dựng thẳng một giây sau trên người nàng thần cơ áo giáp triệt để cấp tốc phân giải hóa thành linh kiện trong khoảnh khắc bị vũ khí kia hấp thụ một lần nữa biến thành kim loại màu bạc t r ắ n g hộ thiếu nữ toàn thân mềm lún g kém chút đứng không vững c h u yên lập tức đưa tay đưa nàng ôm vào lòng vịn l u n g t u n g nói tiểu tuyền người đây là thoát lực hắn có chút hoài nghi cái kia sở quán là cố ý đem lạc tuyển chặt tới hắn bên này nhưng là không có chứng cứ lạc tuyên nhắm chặt hai mắt sắp mặt tái nhợt như tờ giấy nhẹ nhàng lắc đầu thắp giọng nói ta ta là tinh thần tiêu hao chú yên thấy thiếu nữ cơ hồ muốn pé sự bộ dáng cũng không dám lo động chỉ có thể dạng này, nửa ôm nửa ôm bên nàng. Bên này, sở quán bình tĩnh đem diễm hình kiếm khiêng đến trên bờ vai phát ra vui vẻ tiếng cười a a a a, -a, -a" nàng một bên hướng chu yên bên này đi tới trên thân thần cơ con đường ánh sáng tiêu tán diện d ắ p cũng theo đó triển khai sau đó nàng cũng cùng lạc thuyền một dạng đem chính mình diễm hình kiếm đổ cầm dọc tại trước người giải trừ thần cơ vũ trang hình thức lộ ra nàng bản thân bạch s ắ c đổ lao động áo cùng bao mông quần bó bất quá dù sao trải qua cao độ chấn động chiến đấu cái tiêu áo sơ mi trắng sụp ra mấy khoảng nút thắt bao mông quần bó càng là tại mặt bên đã nứt ra một đạo thật dài mở miệm nhìn có loại cấm k��ụ vặt cảm nàng thuận thế đi tới chu yên trước mặt nhìn chằm chằm ngã hoạt tại trong ngực hắn l ạ c tuyển trên mặt bảy biện ra xấu xa c ư ờ i quái dị tiểu tuyển thần cơ hàng hai hình thức đối với ngươi mà nói hay là quá miễn cưỡng đằng sau nhiều hơn quan tưởng ly hòa hình tăng lên tinh thần cường độ đi lạc tuyến miễn cưỡng mở mắt ra lại phảng phất sợ ánh sáng bình thường n ử a khép thấp giọng nói ra sở quán tỉ ta hiện tại có thể độc lập xử lý ta khu quản hạt dị thường đi sở quán thấy thiếu nữ cái kia quật cường độ dáng bất đắc dĩ cười lắc đầu thở dài có thể thuần thục vận dụng hàng một giải phóng thần trang thậm chí có thể sơ bộ s ử dụng hàng hai giải phóng xử đợi lát nữa cùng ta cùng đi hậu cần tư đem thần trang tổn thương chữa trị một chút nguồn năng lượng cũng bổ sung đầy sau đó ta liền đem dị thường này sự kiện tình huống nói cho ngươi do chính ngươi đi giải quyết tiếp lấy nàng nhìn về hướng chu yên chu yên đệ đệ toàn bộ hành trình nhìn ta và ngươi cấp trên luật bản có cái gì cảm tưởng chu yên nhất kiểm thuật lương ân đại đa số tình huống đều nhìn không rõ lắm phía sau các ngươi hô hào cái gì hàng hai đằng sau càng là hoàn toàn phản ứng không kịp a xem ra loại trình độ này chiến đấu đối với đệ đệ tới nói hay là hơi siêu cưng một chút sở quán nghe chu yên lời nói nhìn xem người khác xúc vô hại bộ dáng không khỏi hoặc ánh hơi chút thâm trường. cười lộ ra rào Trước có mỉm mắt ý vị sở ú n năm đó tân bí. 132. hòa hội, năm đó tân Trước bí. súng sợ luận bán kết thúc về sau. kết về quán mang theo chu yên cùng lạc t u y ề n trực tiếp đi đến cùng tồn tại trụ sở dưới đất hậu cần tư thần cơ tổ thần cơ bị cầm tới sửa chữa chỗ đi bổ sung năng lượng bảo dưỡng ba người thì tại bên cạnh hậu cần tư phòng nghỉ tọa hạ lần này so tải thời gian không dài mà lại chỉ có tiến đến hàng hai hình thức cho nên bổ sung năng lượng thời gian sẽ không quá lâu nói chuyện sở quán đã đổi một bộ mới quần áo quá lâu không dụng thần cơ chưa kịp đổi thành trang phục chiến đấu làm hư ta một bộ đồ lao động tiểu tuyền ngươi phải bồi thường ta mới được lạc tuyền trải qua lần này nghỉ ngơi tinh thần đã tốt lên rất nhiều nghe được sở quán l ờ i nói từ tôi nói để chu h i ê n b ồ i đi sở quán t ỷ vừa rồi dáng vẻ hắn xem không ít ngồi ở bên cạnh chu h i ê n lập tức có chút xấu hổ ngồi tử ngươi phát hiện liền phát hiện thế nào còn ra bên ngoài nói sao sở quán tựa hồ lơ lễ ngược lại c ư ờ i nhẹ nhàng nói tiểu tuyền ngươi đây là ăn ă giấm lạc tuyền không có dựng nàng gốc dạ nói thẳng đến chính đề sở quán tỉ hiện tại có thể nói cho ta biết thành đông khu dị thường đến tột cùng là cái gì chưa tiểu tuyền thính nôn nóng cũng không tốt xử lý dị thường sở quán mỉm cười lấy điện thoại di động ra ấn mấy lần tư liệu phát ngươi nội bộ tài khoản nói đến lần này dị thường thật đúng là cùng ngươi có chút nguồn gốc có liên quan tới ta lạc tuyên lấy điện thoại di động ra ghi tên nội bộ tài khoản một bên xem xét tư liệu một bên nghĩ hoặc ta vừa mới đến dự thành sao lại thế nàng đột nhiên ánh mắt run lên ngầm đầu lên nhìn về phía sở quán dị thường cùng ta cha có quan hệ sở quán nhẹ gật đầu bởi vì là hôm nay mới chính thức tới ngươi hẳn là vẫn không có thể tìm đọc năm đó ba của ngươi lần kia nhiệm vụ tư liệu đi lạc tuyên cũng gật đầu sau đó hãn thuận n có i ề c h h xong. thế rồi lấy ra điện thoại di động của mình ghi tên chu tức cung nội bộ phần mềm ở bên trong thấy được danh hiệu của chính mình chu yên dựng thành ly hỏa các trừ ma ty đặc biệt hành động năm tổ thứ cấp nhân viên chu yên nghiêng đầu đi qua nhìn một chút lạc tuyền điện thoại giới diện thấy được nàng giới diện biểu hiện chính là trừ ma chuyên gia lập tức cảm giác có chút ít không thoải mái nhân viên liền nhân viên cái này thứ cấp nhân viên làm ấy cái ý tứ cảm giác cái này còn chưa hết kém một cái cấp bậc bên cạnh sở quán phản g phất đoán được chu yên ý nghĩ cười an ủi chu yên đệ đệ ngươi là từ học viên trực tiếp chuyển tới ly hỏa các ngoài định mức đề bạt gia nhập hay là trừ ma ti loại này hạch tâm bộ môn mà lại ngay cả hung cấp thực lực đều không có thông qua khảo hạch bình xét cấp bậc cho nên chỉ có thể t r ư ớ c ủy khuất một chút làm cái thứ cấp nhân viên đợi đến ngươi đi theo tiểu tuyển hoàn thành lần này dị thường sự kiện xử lý ta liền có thể hướng lên phía trên chính thức xin mời cho ngươi chuyển chính thức xác định đẳng cấp chu yên thờ ơ khoát tay não ta nghe lãnh đạo thượng đạo sở quán hướng hắn trừng mắt nhìn sau đó nhìn về hướng chu yên tay trái tay chân giả ngươi cái này tay chân giả kèm theo thần cơ đường về có chút quá đơn sơ quay đầu ta an bài hậu cần tư cho ngươi đổi một cái càng dùng tốt hơn a chu yên chính mu đ ỗ n g nhiên lại nghĩ đến cái này tay trái người sáng tạo liền hé miệng cười lắc đầu ta cùng đứa bé kia có ước định cái này tay trái về sau đều do nàng đến phụ trách a sở quán nhìn lạc tuyền một chút khuôn mặt trở nên mập mờ đứng lên là nữ hải từ sao lạc tuyền tựa hồ chịu không được sở quán mang theo ẩn ý ánh mắt không nói dự định kết thúc cái đề tài này đây là mội mội ta lạc kha chế tác a sở quán lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ sau đó hướng chu yên n h ữ mày nguyên lai、like、là tỷ mượt a cái gì a chu yên cũng có chút chịu không được lão tài xế này loại kia mang theo ám chỉ biểu lộ hắn lung lay điện thoại di động của mình sở quán sắc mặt từ từ c h u y ề n thành đứng đắn năm đó cha ngươi lạc hoài nghĩa tham gia nhiệm vụ kia chính là một lần đối với đặc thù kẻ nứt tiêu diệt toàn bộ hành động toàn bộ hành động do mê hoặc kiếm quân phê chuẩn tùng các chủ dân đội chu tước cung tổng bộ điều động thật cảnh cường giả mười người cùng năm đó trừ ma tư cục trưởng cùng tiếp cận năm mươi vị rượu cấp trở lên trừ ma chuyên gia cộng đồng tham dự nhiều như vậy lạc tuyển nhịn không được thì t h ả o nói ra chu yến thử nghĩ một chút cũng cảm thấy có chút khoa trường cái này tương đương với sáu mươi thực lực chí ít không thua kém sử dụng thần cơ trạng thái lạc tuyển sức chiến đấu cường giả cộng đồng hành động đi nói đến điểm chấp bạch đem cái này sáu mươi cường giả phóng tới địa cầu võ lực sợ là có thể quét ngang rất nhiều tiểu quốc kết quả hiện tại chỉ là vì tiêu diệt một cái kẽ nước sao sở quán biểu lộ không hiểu hiển nhiên cái k i a kẽ nước cũng không đơn giản n à n g điểm nhẹ lấy chính mình cái cảm phải nói kẽ nước bản thân chỉ là cái trung đẳng quy mô kẽ nước trong đó dị thường sinh vật mặc dù nguy hiểm nhưng cũng tại đội ngũ có thể xử lý phạm vi bên trong vấn đề lớn nhất cũng là hành động nguyên nhân gây ra là bởi vì chỗ kia kẽ n ư ớ c là một cái tả giáo cứ điểm không đợi chu yên hai người hỏi thăm nàng liền tiếp theo nói đi ra tổ chức kia gọi là sùng hòa hội sùng hòa hội bình thường cảm xúc k h ô n g chế cực tốt là tuyển trực tiếp thẳng người sở quán nhìn nàng một cái nhẹ nhàng gật đầu chính là sùng hòa hội mười năm trước h ọ a loạn chu tức khu phạm phải nhiều lần dọa người sự kiện tổ chức kéo kẹt chu yên nghe được cốt nhục ma sát thanh âm hắn nhìn về phía lạc tuyển cô nương này chính gắt gao nắm chặt xong quyền sắc mặt lạnh đến đáng sợ chỉ nghe nàng buồn bực thanh âm nói ra lần này ta rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì phụ thân nhất định phải muốn tham gia cái kia hành động chu yên từ lạc tuyền vẻ mặt cảm nhận được nóng bỏng hận ý sở quán nhìn xem lạc tuyền khe khe thở dài không sai nghe nói ba ba của ngươi vốn là cái ôn lương trung hậu tính tình chủ động yêu cầu trao quyền cho cấp dưới đến thiên tôn thị mở kiếm quán chính là nghĩ đến giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nhưng chính là bởi vì sự kiện kia mới chủ động tham gia lần kia nhiệm vụ sự kiện kia chu yên cảm giác mình t ự hồ muốn hiểu đến lạc gia hai tỷ bội càng nhiều chuyện xưa chăm chú nhìn về hướng sở quán không nghĩ tới sở quán nhìn chu yên một chút bỏ dở lời nói sửa lời nói trở lại chính đề lạc tuyền ta cũng điều tra tư liệu lần kia tiêu d i ệ t toàn bộ hành động lúc đầu đúng là năm chắc thắng lợi trong tay sùng hỏa hội mặc dù hung ác nhưng thủ lĩnh cũng chỉ là cái thật cảnh tiêu chuẩn chúng ta tùng các chủ tiêu chuẩn đã là thật cảnh bên trong mạnh nhất cái kia hàng một lại có đỉnh cấp thần cơ trợ lực muốn giải quyết đối thủ cũng bất quá là trong lúc nhấp tay n à n g d ừ n g một chút thở dài căn cứ tư liệu nói tới tại đội ngũ chúng ta dọn sạch bên ngoài sắp đánh vào cái kia sùng lửa sẽ ở trong kẽ nước căn cứ lúc không biết địch nhân sử dụng cái gì cấm pháp hoặc là đạo cụ trong kẽ nước hoàn cảnh đ ổ i biến tương ứng ra đời rất nhiều mạnh hơn xa nguyên bản cấp bậc cường lực q u á i vật từ các chủ cùng tổng bộ trợ giúp tới mười vị thật cảnh cường già tự nhiên có thể đứng vững nhưng là những nhân viên khác bao quát ta tiền tiền nhiệm thi trường cùng cha người ở bên trong cơ hồ hy sinh vì nhiệm vụ b ả y thành minh bạch lạc tuyến hít sâu một hơi bình phục tâm tình sợ có tỷ ngươi ngay từ đầu thời điểm nói qua lần này dị thường sự kiện cùng kẽ nước này có quan hệ Đối với... sở quán gật đầu năm đó cái kia k ẽ nước đột biến trở thành khó mà xử lý tồn tại tùng các chủ dẫn đầu còn sống nhân viên gian nan sau khi rút lui lập tức liền lên báo tổng bộ tại tổng bộ thủ đoạn hạ tướng tuyệt điệu kia miễn cưỡng phong ấn lại bởi vì nó quá đặc thù mặc dù không có hóa thành tuyệt cảnh nhưng phong ấn hiệu quả cũng một mực không ổn định luôn luôn tại k ẽ nước kia xung quanh thỉnh thoảng g á n g lâm ma vật cần chúng ta rực thành trừ ma chuyên gia kịp thời d i ệ t sát nàng nhìn về hướng lạc tuyển cùng chu yên đoạn thời gian trước liền có mang theo cái kia kẻ nước đặc thù ma vật tiềm nhập rực thành làm loạn nó thủ đoạn hay thay đổi tính tình xảo trá bây giờ đã phạm vào thứ năm lên vụ án. sau cùng vụ án phát sinh ngay tại thành đồng khu lạc tuyền trực tiếp đứng lên sở có thể tại cái nào vị trí ta hiện tại liền đi qua cô nương này tại biết lần này dị thường cùng năm đó phụ thân hy sinh nhiệm vụ có quan hệ đằng sau biểu hiện ra không tầm thường tính tích cực ngươi chờ một chút ta để một tổ lão ngô phát địa chỉ tới hiện tại là bọn hắn tại hiện trường dò xét sở quán nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi lạc tuyền lắc đầu tiểu tuyền ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ để cho ngươi độc lập xử lý lần thứ nhất sự kiện đi lần này ngươi cùng chu yên tiên đi theo có kinh nghiệm tiền bối cùng một chỗ hợp tác hiểu rõ phương thức làm việc đằng sau lại chính thức độc lập tiếp nhận lạc không có phản bác sở quán lại như là nhớ tới cái gì nàng nhìn về hướng hai người tiểu tuyển chu yên thân là c h ừ ma ti nhân viên đều có phù hợp trang bị lại xuất phát trước đó ta trước mang các ngươi đi khố phòng n h ậ n lấy ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủy lạc tuyền cùng chu yên tất nhiên là đồng ý hai người liền đi theo cái này thi trưởng cùng một chỗ đi đến khố phòng đại khái sau mười phút sở quán mang theo hai người cùng một chỗ về tới mặt đất nàng c ư ờ i nhẹ nhàng ôm ngực dò xét trước mắt nam nữ to lớn ý chí nơi cánh tay nâng lên bên dưới lộ ra càng rõ ràng hơn hai người các ngươi nhìn thật rất xứng ta là chỉ thích hợp làm hợp tác ha <cười> ha Một bên k nàng. Nàng hai á c Lạc t u người cùng ó chút m buổi sáng hôm nay đến đưa tin lúc hình tượng so sánh có rất lớn cải biến tại thường quy bạch sắc chu tức cung chế ngự bên ngoài phụ thêm một kiện có chút lưu loát áo khoác màu đen bên hông phụ lên một thanh đen trôi đỏ kiếm sở quán ở bên cạnh tức lời gió này háo là trừ ma ti chế ngự bản thân chất liệu cứng cỏi phòng cháy chống nước phòng cắt âm còn kèm theo đơn giản điều ấm đường về rất được tư bên trong nhân viên niềm vui nàng tiến lên hai bước lật ra chu y ế n áo khoác lộ ra bên hông hàng kiếm chỉ vào nó nói ra mặc dù tiểu tuyển có cường lực thần cơ bất quá tại thường ngày sử dụng bên trong thần cơ không thể tùy tiện sử dụng cho nên bình thường đều lấy cái này đặc thù vật liệu rèn chế c h ả m ma kiếm làm b ì n h khí c h ả m ma kiếm chu y ế n nhìn xem bên hông một mạc đoàn kiếm như có điều suy nghĩ không sai sợ quán mỉm cười trong kẽ nước dị thường ma vật là tồn tại đặc thù chỉ có thể bị nhân lực gây thương tích mà nếu như không muốn tay không tất sắt chiến đấu muốn dùng binh khí lời nói cái kêu phổ thông chất liệu vũ khí cũng là không được nhất định phải sử dụng loại này đặc thù kim loại rèn chế chạm ma binh khí mới được chúng ta chu tức cung đại đa số người công phu đều tại trên thân kiếm cho nên cho trừ ma người phù hợp đối phó dị thường vũ khí chính là cái này chạm ma kiếm cuối cùng sở q u a n thản như nói n chạm ma kiếm liền có thể chạm ma cũng có thể chém người trừ ma t i là bộ môn đặc thù tại xử lý dị thường sự kiện thời điểm nếu như đụng phải có ảnh hưởng phá án người vô luận là quái vật hay là nhân loại đều có thể tiền chạm hậu tấu chu yên nghe được lông mày mẹ một cái bộ môn này quyền hạn có chút lớn a sau đó chỉ thấy sở quán lại nhìn hắn một chút đương nhiên chẳng ma không gì đáng trách nhưng nếu như các ngươi tại chấp cần bên trong tao nộ không thể không giết người tình huống sau khi trở về đều cần liền giết người chuyện này hạ viết ra kỹ càng báo cáo giao cho duy trì trật tự tổ đồng sự điều tra xác nhận mới được cho nên sở quán cười đến meo mắt lại không cần mượn thân phận tùy ý giết người hạ c h à n g thế nhưng là sẽ rất h à m nàng đang cảnh cáo ta chu yên một mặt thuần lương gật đầu minh b ạ c h t i trưởng lạc tuyên cũng ở một bên nói ra yên tâm đi sở có tỉ chúng ta không có khả năng tùy ý đối với nhân loại xuất thủ vậy là tốt rồi đi thôi lái xe đã tới sở quán cười k h o á t tay á o đưa mắt nhìn hai người rời đi ánh mắt của nàng càng nhiều tập trung ở chu yên trên bóng lưng ánh mắt mang theo nghiền ngấm tiểu đệ đệ ngoài miệng nói thấy không rõ nhưng ta nhìn ngươi thị lực rất tốt à. thật có ý tứ trên xe trong lúc nhất thời có chút trầm mặc chu yên cảm thấy cái kia sở quán thái độ đối với chính mình có chút là lạ suy nghĩ có phải hay không có chỗ nào bị nàng hoài nghi hắn suy đi nghĩ lại loại bỏ tất cả khả năng đằng sau cảm thấy có lẽ còn là mình tại cái kia sân huấn luyện thời điểm phía sau nhìn hai người chiến đấu qua tại nhật thần bại lộ Mặc、dù hắn không biết thế giới này có phải hay không giống những cái k i ê u huyền huyễn tiểu thuyết một dạng cường giả có kinh người sức cảm ứng do xét năng lực cái gì nhưng là suy bụng ta ra bụng người hắn hôm nay nhận được người khác nhìn chăm chú chú ý thời điểm cũng sẽ có tiềm thức phát giác cái này s ở quán tinh thần thuộc tính nếu như không sai lời nói nói không chừng cũng có thể phát giác được hắn nhìn chăm chú ngay tại suy nghĩ thời điểm bên người lạc tuyền lại t h a m thẳm nói ra chu yên người có phải hay không muốn hỏi phụ thân ta sự tỉnh ân chu yên nghiêng đầu nhìn lại gặp nữ hải chính chăm chú nhìn xem hắn loại thời điểm này hắn đương nhiên không có khả năng nói mình không muốn vấn đề này húng chi hắn sắc thực thật tò mò thế là hắn cũng chăm chú nhìn về hướng lạc tuyền nếu như ngươi nguyện ý chia sẻ nói nữ h à i nhẹ gật đầu thanh â m bình tĩnh nói vừa rồi ngươi có nghe sở quán tỷ nói đến tà giáo kia đi ân chu yên thuận nói sùng hòa hội đúng không đối với lạc tuyền thong xuống đôi mắt tựa hồ đang hồi ức chậm rãi nói ra mười năm trước ta chín tuổi lạc kha bảy tuổi cùng một chỗ đi theo ba ba mụ mụ đi vào thiên tôn thị định cư năm sau sùng lửa sẽ ở thiên tôn thị chế tạo ra đếm lên thảm án nàng rước mắt nhìn về phía chu yên mẫu thân của ta còn có mười hai tuổi ca ca liền chết bởi trong đó một lần sự kiện chu yên trực tiếp ngồi ngay ngắn chương một trăm ba mươi ba một vị khác chuyên gia kỳ vật chương một trăm ba mươi ba một vị khác chuyên gia kỳ vật xung h ò a hội chính là dẫn đến bây giờ hai tỷ m ộ i không có thân nhân thủ phạm chu yên lập tức minh bạch toàn bộ chuyện tiền căn hậu quả đã thấy lạc tuyển vừa nhìn về phía hắn chu yên ngươi dung mạo ngươi cùng chúng ta ca ca rất giống chu yên sửng sốt một chút sau đó thở dài một hơi cười nói thì ra là như vậy sắc mặt hắn có chút không hiểu ta còn nói hai cái tiểu cô đương tại sao phải nguyện ý thu lưu ta như vậy không rõ lai lịch mất trí nhớ lưu làng hắn ha ha khó trách tiểu kha không có việc gì liền gọi ta ca lạc tuyền bình tĩnh nhìn xem chu yên chu yên ta ta xin lỗi ngươi chu yên cười lắc đầu ta không có quan hệ gì ngược lại hẳn là may mắn chính mình hình dạng dáng dấp hoàn toàn tốt không phải vậy khả năng hiện tại ta còn tại lưu lạc đầu đường đâu nếu như là đặt ở một người bình thường trên thân biết được chính mình sở dĩ là bị hai cái m ị thiếu nữ ưu ái thu lưu cũng không phải là bởi vì hắn bản thân có mị lực mà là đơn thuần bởi vì lớn lên giống người khác cùng loại với vật thay thế lời nói đoan trường thật sẽ có chút chịu không được nhưng chu yên không giống với hắn khi lấy được bàn tay vàng đằng sau tinh â m tính t ớ một mức độ à o đó đã tương đối tương n siêu i giờ giả, tinh ê n Hắn lương hành bây đã là là tựa trật tự hành giả, là tinh cầu này gần người trong bên chục tỷ thù đặc mặc ộ t trong. Tinh cầu này cầu m dù trước mắt xem ra nhân lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hạn mức cao nhất tựa hồ tương đối cao nhưng chỉ cần hắn tiếp tục t r ư ở n g thành tiếp sớm muộn có thể siêu việt hết thảy tinh thần đại hải thậm chí chư thiên và giới mới là hắn sau này mục tiêu lạc tuyền cùng lạc kha lúc trước thu lưu hắn lý do đối với chu yên tới nói quá nhỏ bé không có để ý tất yếu lạc tuyền nhìn thấy chu yên mỉm cười bộ dáng thở dài một hơi sau đó lại nghiêm túc nói chu yên có lẽ tiểu kha sẽ có một chút đem ngươi trở thành ca ca ý nghĩ nhưng ta không có ân ta cũng không có đem ngươi trở thành m u ộ i muội chu yên mỉm cười nhìn nàng lạc tuyền vừa cùng hắn ánh mắt đối đầu không tự chủ được nghiêng đi mặt hôm nay chu yên ánh mắt t ố t có xâm lược cảm giác thiếu nữ trong lòng xuất hiện ý nghĩ này thanh lanh gương mặt không tự chủ được hiện hiện một tiết đỏ hai người nhất thời không nói chuyện trên đường chu yên cứ như vậy thỉnh thoảng bên mặt thưởng thức lạc tuyền mỹ mạo thẳng đến nữ hải cảm giác mình nhanh gánh không được thời điểm xe rốt cục cũng ngừng lại hai vị trưởng quan chúng ta đến phong bế trong bồn xe thứ loa chuyển đến lái xe thanh âm chứ ma ti p i ê n trực ph vị trí lãi cùng đ ư n g sau xe là ngăn cách mở chỉ có thể thông qua máy truyền tin câu thông cho nên hai người nói chuyện không lo lắng bị người khác nghe qua đi đi thôi lạc t u y ế n mất tự nhiên nhanh chóng đứng lên dẫn đầu từ cửa sau xuống xe chu yên cũng cùng theo một lúc xuống xe ngần g đầu nhìn lại là một gian có chút khí phái trường học cao lớn trên môn lâu viết dực thành đệ bắt trung học chữ a vụ án phát sinh hơn là trường học ca chu yên lẩm bẩm nói ân tiến vào trạng thái làm việc sau lạc t u y ế n khôi phục lạnh lùng thần thái tư liệu biểu hiện an ninh trường học tuần tra thời điểm tại một gian phòng học phát hiện có nhân loại hài cốt h ả i cốt vết thương tất cả đều là bị sinh vật gặm nuốt vết tích chị an tư đồng liêu đang điều tra đi sau hiện dị thường dấu hiệu cho nên thông chi trừ ma ti tới đón nói nàng lấy điện thoại di động ra phát cái tin tức rất nhanh thu và o hồi phục nàng ngầm đầu nhìn về phía chu yên chúng ta tại cửa ra vào các loại đi một tổ tiền bối để dưới tay hắn tới đón chúng ta sở ti trưởng nói cái kia lão ngô sao chu yên hỏi ân chừ ma ti hắn tư lịch giá nhất cho nên được an bài tới chiếu cố sự kiện lần này thế là hai người liền ở cửa trường học lẳng l ặ n chờ đợi đại hạ thiên còn mặc hát sắc áo khoác dài hình tượng để trốn ở cổng bên trong bảo an thỉnh thoảng nhìn qua rất nhanh trên có một n tới. Tới gật gật đường lục minh tự hồ có chút vừa ý lạc tuyển trực tiếp không để ý tới cùng lạc tuyển song song hành tàu chu yên chạy đến lạc tuyển một bên khác cùng với nàng lôi kéo làm quen lạc cô nương ngươi còn chưa tới hai mươi đi sớm như vậy liền đến trừ ma thi nhậm chức thật sự là tuổi trẻ tài cao lạc tuyền lạnh lùng liếp mắt nhìn hắn lục tư viên ngươi có thể gọi ta trưởng quan hoặc là chuyên gia lục minh sắc mặt cứng lại ngượng ngùng nói ra t ố t lạc lạc chuyên gia hắn lúc này m ớ i nhớ tới đừng nhìn lạc tuyền là tiểu cô nương nhưng lại là lấy trừ ma chuyên gia cấp bậc nhập chức trừ ma ti h dục dịch tâm tư lập tức liền dập tắt lạc tuyền cũng không có quản hắn tâm tình lạnh giọng nói lục tư viên xin mời nói rõ chi tiết một chút tình huống dị thường rõ ràng trắng lục minh lắp bắp đáp ứng sau đó bắt đầu cấp tốc báo cáo chu yên ở bên cạnh cười cùng lạc tuyền cùng một chỗ nghe hắn trình bày rất nhanh liền sơ bộ biết trọng điểm nội dung tăng thêm sắp nhìn thấy lần này trong khoảng thời gian này tổng cộng phát sinh năm lần dị thường sự kiện mỗi lần đều có vô tội thị dân thụ hại từ kẻ lang thang đến cô đơn lao nhân lại đến nửa đêm từ q u ầ y rượu đi ra con ma men sau đó là đi đường ban đêm trở về nhà dân đi làm lại đến bây giờ t r ạ n g vạng tối đến trường học lấy đồ vật lao sư căn cứ người chết thi thể vết cắn cùng toàn bộ thiếu khuyết gan cùng đầu góc đặc điểm cơ bản phỏng đoán tạo thành thảm án thủ phạm là lột ra người lục minh mà chống đỡ thủ phạm thân phận phỏng đoán đến đem khẩu thuật tư liệu kết thúc công việc lúc này hai người tại lục minh dẫn đầu xuống cũng đã đi tới mục đích một gian lầu bà không phòng học bên trong đứng đấy mấy người đại đa số là mặc cùng loại địa cầu đồng phục cảnh sát trị an tư đồng liêu trong đó có một vị mặc áo khoác đen cao lớn đại thúc đặc biệt dễ thấy vị đại thúc này trước tiên phát hiện tiến vào phòng học chu yên ba người hắn xoay người lại bình ổn hướng lạc tuyển cùng chu yên lên tiếng chào hỏi hai vị năm tổ đồng liêu tính đã lâu ta là một tổ chuyên gia n ô văn thanh c h à o hỏi thời điểm cũng làm cho chu yên thấy rõ nam nhân trung niên này hình dạng khoe miệng của hắn ngậm một điếu thuốc thân hình cao lớn áo khoác và táo bị p h i t đến sau lưng ngay thẳng lộ ra vốn nên là bị che đậy trả mã kiếm trên mặt hiện đầy hoặc lớn hoặc nhỏ vết sẹo trong đó trên mắt trái cẳng có một đạo xuyên qua lông mày cùng cùng bên cạnh xương gõ má mặt ngoài vết thương gây rợn cái này đối ứng mắt trái cũng không còn là bình thường con mắt mà là một cái khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần mắt máy móc một chút liền để cho người ta khắc sâu ấn tượng lạc tuyền hướng hắn nhẹ gật đầu đưa tay chỉ xuống bên người chu yên ta là mới tới chuyên gia lạc tuyền hắn là của ta phụ tá chu yên lạc tuyền n là của ta phụ tá chu yên lạc tuyền hắn là của ta phụ tá chu yên lạc tuyền tiến lên một bước nô chuyên gia người biết cha ta nhận biết không quen nô vạn Thanh vừa quay đầu. ba năm trước đây vây quét sùng lửa biết hành động ta là chỉ có mười cái thật cảnh lấy hạ nhân viên bên trong người còn sống một trong đại giới chính là cái này mắt trái còn có đ u ổ i phải này hắn đưa tay hướng phía dưới gõ gõ đ u ổ i phải phát ra đương đương thanh âm lạc tuyên còn muốn hỏi đã thấy ngô vạn thanh khoát tay áo tình huống cụ thể chính ngươi đi thăm dò hồ sơ hiện tại trước tiên nói trước mắt dị thường nữ hải chỉ có thể đình chỉ nói đi theo ngô vạn thanh đi ra phía trước chu yên cũng đi theo thấy được trước đó bị mấy cái kia quan t r ị an ngăn trở vị trí đang nằm một bộ mơ hồ có thể nhìn ra là nhân loại hải cốt tràng diện rất huyết tinh bất quá chu yên đã trải qua năm lần hòa giới sau đây càng huyết tinh tràn g diện đều gặp lạc tuyền sắc mặt cũng đồng dạng bình thản bất quá chu yên thấy được nàng tay trái có chút nắm lại nhìn cùng biểu lộ không quá phù hợp ước chừng không chút gặp qua loại huyết tinh này lục tư viên nói cho ta biết đây là lột da người t h ủ bút lạc tuyền nhìn xem thi thể chủ động cùng lô vạn thanh nói chuyện lô vạn thanh gật gật đầu lớn nhất khả năng là lột da người bởi vì từ cái kia trong kẻ nước lịch sử d á n g lâm ma vật bên trong tồn tại có cái này c h ủ loại nhưng cũng không bài trừ là c h ủ có thể là thâm viên yêu loại hình thực nhân ma vật như vậy chúng ta hẳn là làm sao tìm được nó lạc tuyền hỏi nói như vậy dựa vào kinh nghiệm mỗi lo căn cứ gây án tình huống hiện trường tìm dấu vết truy tung đại đa số đều có thể rất nhanh khóa chặt mục tiêu đang khi nói chuyện nô vạn thanh lấy ra một cái tương tự viên b ả n phía trên điêu khắc k ỳ quái tự phụ vật hắn ngồi s ồ m ở h ả i cốt phía trước một tay khác xuất ra một cái cái kẹp từ thi h ả i bên trên kẹp xuống tới một cây khác biệt với nhân loại lông cứng nhưng là lần này cái này ma vật quá xào trá đã liên tục p h ạ m án năm lần cho nên ta đặc biệt cùng trong các hậu cần tư xin mời điều động vật nhỏ này tốt duy nhất một lần tìm tới xúc sinh kia nói hắn đem lông cứng đặt ở mâm tròn kia trung ương nhỏ trong áng ngay sau đó liền trông thấy cây kia lông như là hòa tan bình thường bị lô khảm hấp thu. hóa thành một cây hồng sắt sung điện sung điện run rẩy xoay tròn mấy vòng chỉ hướng một cái phương hướng đây là chu yên tò mò hỏi cấp sáu kỳ vật số hiệu sáu nghìn năm t r ă n h ba danh hiệu tìm dấu vết la bản chỉ cần để đặt mục tiêu bao quát thể mao dịch thể bộ phận thân thể ở bên trong hàng mẫu tại phân biệt trong rãnh liền có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được mục tiêu chỗ phương vị nô vạn thanh hít một hơi khói phun hơi khói quay đầu hướng chu yên n ế t miệng cười một tiếng rất thuận tiện đi là rất thuận tiện bất quá kỳ vật lại là cái thứ gì chu yên tò mò hỏi cái nước sản phẩm lạc tuyền không đợi ngô vạn thanh nói chuyện liền chủ động nói ra trong trừ sẽ có kinh khủng ma vật nguy hại thế giới bên ngoài ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút đặc thù đồ vật có thể là bị chúng ta tại tiêu diệt kẽ nước trong quá trình lấy được có thể là bị ma vật mang theo d á n g lâm thế giới chúng ta sau lưu lại đại đa số đều sẽ ảnh hưởng nhân loại tinh thần hoặc là khỏe mạnh vô í c h đồ vật nhưng cũng có một chút có kỳ kỳ quái quái công hiệu bị các đại tổ chức thu nhận tại chính mình trong tôn kho loại vật này nghe có điểm giống ta tại họa giới hành t ẩ u lúc đánh giết quái vật có đôi khi sẽ rơi xuống trang bị đạo cụ chu yên nhẹ gật đầu nghĩ đến chính mình đạo cụ cột bên trong mấy cái kia hy hữu đồ chơi mà ngô vạn thanh đã đứng dậy lạc chuyên gia nói không sai bất quá phổ cập khoa học sự tỉnh hay là sau đó lại nói địch nhân vương vị đã xác định hắn thở dài một điếu thuốc sương mù lạnh giọng nói ra nên đi chú sát x ú t xích kia Trước lưu ộ t ra n g ờ i Trước lột lại quan trị an xử lý hiện trường đằng sau nô vạn thanh mang theo mấy người cùng một chỗ xuống lầu lột ra người loại ma vật này có thể tùy thời biến hình trở thành nó săn ngồi qua nhân loại nếu như dùng ăn đầu v ó c thậm chí còn có thể thu hoạch được mục tiêu ký ức cùng thường ngày thói quen nô vạn thanh dẫn đầu đi ở phía trước mặc dù đùi phải là máy móc nhưng chu yên ở hậu phương quan sát lại cơ hội nhìn không ra hắn có bất phương tiện địa phương nếu như đối tiêu địa cầu khoa học kỹ thuật nói muốn làm ra hắn loại này thuận tiện trình độ tay chân giả máy móc độ khó chỉ sợ rất cao cho nên chu yên suy đoán cái này chân máy móc hơn phân nửa cũng là một loại nào đó thần cơ tạo vật nếu như không phải nó chủ động biến trở về nguyên hình hoặc là bị đánh giết người bình thường rất khó coi ra nó sơ hở thậm chí là dùng y học thủ đoạn thử máu kiểm tra đo lường g i ờ nờ a cũng cùng bản thể không có khác biệt lạc tuyên hỏi nàng tương đối quan tâm vấn đề loại ma vật này ta cũng đã được nghe nói nhưng ta càng để ý là bọn hắn chiến lực như thế nào ha, ha. Nô vạn thanh ngầm đây là thật u c h cảnh trở lên cảnh giới sao chu yên lông mày nhữ lại bên cạnh lạc tuyền thì nghi ngờ nói cuồng cảnh cường giả toàn bộ đế quốc đều không cao hơn trăm người mỗi một cái đều là mạnh đến mức không thể tưởng tượng nội người cũng đều có được chuyên môn thần cơ làm sao có thể ha ha nô vạn thanh lãng cười một tiếng lời nói đùa lạc chuyên gia không cần để ý hắn khuôn mặt bình thản nhân loại hiện đại võ lực cùng tin tức thủ đoạn biến chuyển từng ngày lột ra người xác thực rất không có khả năng vị đ ă n g đỉnh dai nhưng ở qua lại bí ẩn trong ghi chép lột ra người đưa tới hỏa loạn rất nhiều thậm chí có một ít thành chủ hoặc phiên vương bị thay thế tình huống xuất hiện cẳng có một ít cực đoan ví dụ bên trong xuất hiện đại lượng lột ra người tụ tập đem toàn bộ thôn trang nhân loại toàn bộ thay thế đáng sợ truyền thuyết nói chuyện p h i m ở giữa hắn đã dựa theo la bản chỉ thị mang theo ba người cùng đi đến trường học tường vây bên dưới xem r i a súc sinh kia đã rời đi trường học nô vạn thanh xì một tiếng quay đầu nhìn về phía lục minh lục minh đi đem xe của ta mở ra tường vây này bên ngoài nói đi hắn có chút quỳ gối trực tiếp liền nhảy qua chỗ này ba mét trở lên tường cao lục minh cũng nghe nói quay đầu nhìn trường học thao trường dừng xe vị trí chạy tới có thể đi qua đi lạc tuyên quay đầu nhìn chu yên một chút chu yên mỉm cười dùng lưu loát động tác dẫn đầu phóng qua tường vây lạc tuyên đứng tại chỗ sắc mặt không hiểu nàng luôn cảm thấy đang cùng chu yên thẳng thắn thân thế đằng sau ra hỏa này giống như có chút biến hóa. bình thường đối với nàng câu nệ đều ít đi rất nhiều lắc đầu lạc tuyền không nghĩ nhiều nữa cũng nhảy lên nhảy qua tường đây sau một tiếng rưỡi vùng ngoại thành một cỗ có chút hào khí xe dịp từ đại lộ rẽ phải lái vào đường nhỏ đi ngang qua một cái viết thọ hợp thôn cột m ú c biên giới đằng sau chậm rãi sang bên ngừng lại đường không đủ rộng không lái xe được nô vạn thanh dẫn đầu xuống xe sau đó quay đầu nhìn về phía theo sát phía sau lạc tuyền cùng chu yên lục minh thì chuyển xe đi cạnh ngoài một chút đặt thừa dịp chờ đợi lục minh khoảng cách nô vạn thanh cười hỏi lạc trên lên ra còn không có mua xe sao ân vừa tới giật thành còn chưa kịp lạc tuyên nhẹ giọng đáp lại sớm một chút mua đi thông cần cùng tuần tra đều thuận tiện rất nhiều đang khi nói chuyện nô vạn thanh lại lấy ra hộp thuốc lá của chính mình rút ra một điếu thuốc một bên châm lửa một bên buồn bực thanh â m nói ra dù sao làm trừ ma ti người này nói không chính xác ngày nào liền chết sớm mua sớm hưởng thụ chu yên tiếu đạo nô chuyên gia ngươi có chút quá chết mất nô vạn thanh nhìn hắn một cái giống như ngươi thanh niên ta mấy năm nay tại trừ ma ti gặp qua m ấ y cái không có một cái nào có thể ngốc vượt qua ba năm một nửa chết một nửa khác tàn tật xuất ngũ tỷ số thương vong cao như vậy chu yên mỉ c h ắ c không được tiền lương cao như vậy nguyên lai là cho chúng ta mua mệnh tiền nô vạn thanh nhìn thấy chu yên rộng rãi bộ dáng không khỏi tán thưởng người tiểu lao đệ này ngược lại là nhìn thoáng được nói không chừng có thể thành một phen đại sự đang khi nói chuyện lục minh đã dừng xe xong chạy chậm đi qua nô vạn thanh ngậm lên khói túi đầu nhìn về phía la bàn dẫn ba người thuận đường nhỏ hướng thôn đi đến tóm lại theo la bàn phương hướng tiên triều trong thôn đi thôi đi vào thôn đằng sau có thể là bởi vì thời gian tại vào lúc giữa trưa thôn dân đều tại buổi trưa nghỉ t o à nô bộ t h n có vạn ẻ hơi tính theo đi an nô v thanh xuyên thu ẳ n g q a hồi la bàn mắt xác chu yên phát hiện la bàn kia bên trong lúc đầu hồng sắc kim đồng hồ biến thành đục sắc chu yên nhìn về hướng trước mắt tường trắng ngói xám kiến trúc không khỏi có chút cảm thán thành thị này vùng ngoại thành không lớn thôn trang mặc dù gọi thôn trang nhưng các thôn dân sinh hoạt trình độ nhìn cũng không kém cho nên nói cái kêu lột ra người tại nhà này biệt thự bên trong nô vạn thanh tiến lên hai bước dứt khoát đưa tay vô vô cửa đồng hương đồng hương có đây không phiến phức mở cửa ra hắn bất thình lình hành vi để chu yên sửng sốt một chút hắn còn tưởng rằng thân là bộ môn đặc thù nhân viên hành động sẽ càng bí ẩn một chút tỷ như leo tường t i ề m hành đi vào vụ trộm xem xét một phen loại hình đ á n lặc đ ư n g đuốt trong phòng rất nhanh có tiếng người đáp lại không bao lâu liền nghe đến chân bức âm thanh từ sau cửa chuyển đến rất nhanh sân nhỏ đại môn bị mở ra lộ ra bên trong một cái trung niên đại thúc đen kịp mặt hắn nhìn thấy đập cửa chính là bốn cái người mặc hát sắc thống nhất chế ngự a người hơi s ư ơ n g sở sau đó cười theo hỏi mấy vị trưởng quan cái này thì ta là có cái gì phải phối hợp nô vạn thanh trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa bất quá phối hợp thêm hắn cái k i a tràn đầy vết x ẹ o mặt còn có cái k i a không còn che giấu mắt máy móc thoạt nhìn không có nửa điểm hiền lành bộ dáng doa đến thôn dân đại thúc lui về sau một bước không cần kinh hoàng chúng ta là chị a tư tìm đến đại ca giải một ít chuyện nô vạn thanh vừa cười vừa nói sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian vậy được rồi thôn dân đại thúc do dự một chút tránh ra thân thể đem mấy người bỏ vào sân nhỏ trường quan ta cái này vẫn luôn là tuân thủ luật pháp nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện xấu a thôn dân đại thúc vừa đeo đường bên cạnh n ô m nớp lo sợ nói yên tâm yên tâm ta đây chỉ là tới thông lệ hỏi thăm nô vạn thanh h ứ n g hở cùng ở phía sau lao ca trong nhà mấy miệng người vậy là tốt rồi trưởng quan có cái gì muốn hỏi ta nhất định phối hợp thôn dân đại thúc tựa hồ nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó vội vàng trả lời ngô vạn thanh vấn đề chúng ta có năm thanh người hai đứa bé đến trong thành làm công nông thôn liền ta cùng lao bà còn có mẹ ta ở cùng nhau phía trước ngô vạn thanh dùng giọng vung lỏng cùng thôn dân kia nói chuyện t h i ế m hậu phương chu yên khác một bên lục minh trong mày luôn cảm giác có chút không thích hợp hắn hướng phía trước hai bước muốn nhắc nhở ngô vạn thanh đã thấy ngô vạn thanh đang nói dỡn bên trong nhẹ nhàng hỏi đồng hương ngươi nói chúng ta thôn này còn có bao nhiêu người sống à? lời của hắn như là sấm xét giữa trời quang trực tiếp dọa đến theo sau lưng lục m i n h toàn thân lắp một cái vô ý thức đưa tay sở về phía bên hông c h à mà kiếm thôn dân kia đại thúc cũng bỗng nhiên dừng bước hắn chầm rãi xoay đầu lại gặt ra cái dáng tươi cười trưởng quan lời này của ngươi là có ý gì hắc hắc. ngươi trong phòng mùi màu tươi quá nặng đi không chỉ là ngươi nhà này cái này toàn bộ thôn đều quá tối chương một trăm ba mươi năm ba bọc hiểm cảnh chương một trăm ba mươi năm ba bọc hiểm cảnh ngô vạn thanh trong lúc nói chuyện nhẹ nhàng bắn rứt trong tay thuốc lá mà l i ề n tại trong chớp nhóm này bên cạnh hắn thôn dân đại thúc đột nhiên bành trường bì lớn đem y phục trên người căng nước đồng thời trở nên móng b ư ớ cực c kỳ sắc bén quét ngang mà ra đăng một tiếng vang trầm nó lợi chảo bị ngô vạn thanh chưa ra khỏi vọ trả mà kiếm ngăn trở ngay sau đó liền nghe đến nặng n ề nổ vang quái vật như là như đạn pháo bay rứt ra ngoài v a nhưng g đụng p ả i trên t vách ờ là ạ tại chạm i trên trong nháy mắt va nháy như bên l xuyên qua huyên sau quan chu bay yên đây ảnh bình thường bay thẳng ra ngoài. Phía sau quan sát chu yên ánh ngưng chính là cái gọi là có thể không cùng ra Phía thể hiện thực sát mắt tụ, gọi là là cái có vừa ậ t thể nhau Nhưng lẫn lực là năng sao. v rồi quái vật này không có hiện hình thời điểm rõ ràng có thể bình thường đi đường chốt mở cửa cùng hiện thực vật thể bình thường ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đây là duy tâm loại hình khái niệm năng lực bọn chúng muốn phát sinh lẫn nhau cũng có thể làm đến không muốn hoặc là bị động gặp ảnh hưởng liền có thể xem nhẹ xuyên tấu thật sự là phạm quy thiết lập a e sợ nô vạn thanh k ó chịu thu hồi đá ra chân lúc này toàn bộ thôn trang các nơi đều vang lên liên tiếp tiếng gào t h é t phụ trách mảnh này tuần tra bốn tổ đều mẹ hắn đập tức sao nô vạn thanh mặt hiện lên sắc mặt giận dữ nhiều như vậy lột ra người ăn sạch toàn bộ thôn bọn hắn cũng không biết hắn cấp tốc quay đầu nhìn về phía chu yên ba người chủ yếu là đối với lạc tuyền nói chuyện lạc cô đương ngươi thấy được tình huống phát sinh biến hóa lột ra người số lượng so tưởng tượng còn nhiều hơn ta đi đem bọn hắn toàn bộ b ắ t giết ngươi cùng bọn hắn hai cái phá vây đến ngoài thôn tiếp ứng hắn sắc mặt biến đến nghiêm túc nhớ kỹ loại này bị lột ra người chiếm linh thôn trang tình huống không có khả năng có lưu người sống loại bên ấ t l u ngoài t tường rào truyền đến kiếm minh ngay sau đó là lợi khí đâm vào nhục thể thanh âm cùng quái vật thảm liệt tiêu gạo lại một giây sau quái vật rên rỉ đột nhiên đình chỉ lạc tuyền nhìn về phía chu yên cùng lục minh cấp tốc nói ra đi theo sắt ta các ngươi trước đó cũng nghe nói chứ lột ra người bên trong yếu nhất cũng có rượu cấp cường giả trình độ nếu không muốn chết cũng đừng tụt lại phía sau vừa mới nói xong nàng liền đã dẫn đầu chạy trước hướng ngoài cửa chu yên cùng lục minh liếc nhau vội vàng bước nhanh đuổi theo ngay tại hai người sắp chạy ra cửa viện thời điểm sau lưng phòng ốc cửa lớn đột nhiên bị đá bay một cái khác cùng trước đó giống nhau như lúc ngoại hình lột ra từ này bên trong vọt ra a chu yên bên người lục minh bị dọa đến thét lên phản phất bị tử vong ý hiếp kích phát tiềm lực đột nhiên mới bước liền đi theo cố ý thả chậm tốc độ lạc t u y ế n chu yên không có chế nhạo hắn cũng đồng dạng bước nhanh hơn ba người xông ra cửa viện liếc mắt liền thấy được thôn trên đường đã bị ngô vạn thanh đánh chết cái thứ nhất lột ra người nó giờ phú nằm trên mặt đất không nhúc nhích đừng ngừng lạc tuyền mang theo hai người cũng không quay đầu lại lướt qua cỗ này quái vật thi thể ba người vừa mới vọt ra mấy chục mét sau lưng lột ra người liền đã đổi u gần tại lục minh quái khiếu ở giữa vung ra móng vuốt c à o hướng về phía phía sau lưng của hắn nằm xuống lạc tuyền một tiếng quát lớn cả kinh lục minh vô ý thức bay về phía trước phốc v ậ n khí tốt tránh thoát c h ả o kích lột ra người đang muốn truy kích đã thấy lạc tuyển sớm đã quay người bay vọt lên l a n g không nhảy tới trước mặt của nó chết lăng không bay lượt lạc tuyển trong nháy mắt hướng về vung trào lột ra người chém ra gần kích. mỗi một lần kích đều lệ dị th để quái vật ngăn cản luống cuống tay chân nhưng nàng lại mỗi lần có thể dựa vào s o n g phương kiếm trào g i a o kích phản tác dụng ra sức bảo vệ cầm tự thân lăng không cao vị chỉ bất quá ba giây liền đem quái vật một đôi lợi trào che m ỡ sau đó tại phóng qua quái vật trên đường lăng không n h ấ t kiếm từ đầu lâu phía trên đâm vào địch nhân trong đầu rút kiếm xoay người rơi xuống đất sau khi rơi xuống đất cái kia lột ra người cũng đồng độ ngã xuống chính là bí mưa kiếm yến hỗn loạn chu yên thấy quan nghiện nhà mình ngồi từ kiếm thuật so cái kia lý quan kỷ n ư u bức nhiều lạc tuyền quay người để chu yên đỡ dậy lục mình ba người đang chuẩn bị tiếp tục đập phá thân hình lại b thôn trên đường ba cái lột ra người chính song song đem đường ngăn lại hoàn toàn không phải người vặn b ẹ o trên mặt vậy mà có thể nhìn ra nụ cười d ễ c ậ n lạc tuyền tiến lên hai bước ngăn ở chu yên cùng lục minh trước mặt nàng không nói một lời đem tay trái cho dù ở trong lúc kịch chiến cũng yên lặng dẫn theo một bạc hộp đứng ở trước người đúng lúc gặp lúc này thôn xóm một đầu khác đột nhiên chuyển đến ngô vạn thanh quát trói thai x u ấ t sinh thật nhiều thần cơ giải phóng ba chỉ gặp một cái tia phương hướng đột nhiên toát ra hảo quang màu xanh phóng lên tật trời thấy thế lạc tuyền cũng không trần trờ nữa nàng tay trái ấn tại một bạc hộp trên đỉnh lập tức có ánh sáng đường trong nhá tiếp theo một cái trước mắt tại đại lượng quan g mang bên trong nàng hóa thân trở thành chu yên sáng sớm đã từng thấy qua bộ dáng ngay sau đó nàng liền cầm t r ư ớ c người trực tiếp trắng trôi ngân nhận trường kiếm rơi xuống bóng loang trong suốt mặt nạ bên trên hai mắt bắn ra màu xanh thẳm quan g mang mang theo cùng loại hợp thành thanh âm thanh âm tại dưới mặt nạ chuyển ra từ giờ trở đi hai người cắt ngươi một mực hướng cửa thôn chạy định nhân không cần để ý dứt lời nàng thân ảnh lóe lên cũng đã xuất hiện ở c ả n đường ba cái lột ra người sau lưng chuyển động theo là ba cái phóng lên tận trời xấu xí đầu lâu làm tốt lắm tiểu tuyển chu yên khỏe miệm hơi nít không chút do dự có cản g ọ t tới trước bên người lục minh khi nhìn đến lạc tuyển biến thân đằng sau cũng là thật to thở dài một hơi dáng vẻ thuần thục vô cùng đi theo chu yên cùng một chỗ chạy trốn h i ệ n nhiên ở quá khứ dị thường sự kiện bên trong h ắ n từng nhiều lần được chứng kiến chính mình vị đại thúc kia cấp trên sử dụng thần cơ sau lực lượng cũng đối với phần kia lực lượng tín nhiệm không gì sánh được rút lui trong lúc đó sử dụng thần cơ chiến giáp hóa lạc tuyển đầy đủ phô b à y như thế nào tính áp đảo sức chiến đấu trước o à n bộ ú t trong trình, lui quá không n g ừ đó bốn người từ từ đi tới thời điểm bỏ ra bảy mươi tám phút hiện tại bằng nhanh nhất tốc độ ra bên ngoài chạy không sai biệt lắm không tới một phút liền đã chạy tới ngoài thôn lục minh vội vội vàng vàng phóng đi dự định lái xe lạc tuyền thì mấy cái lắc mình đổi kịp đến chu yên bên người chu yên đứng vững thân thể quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách mỗi hơn mười mét liền có một cái không đầu lột ra người thi thể ngã ở trên đường không hề nghi ngờ những quái vật này đều là bị lạc tuyền đánh chết bình thường lột ra người chỉ có d i ệ u cấp thực lực mà phổ thông d i ệ u cấp đối mặt mặc thần trang sau tính cơ động cùng lực lượng có thể so với hai trăm bình quân thuộc tính lạc tuyền căn bản là sống không qua dù là một chiêu lạc tuyền đứng vững tại chu yên bên người đổ năm thần cơ binh khí trên người háo giáp cấp tốc giải trừ cùng binh khí cùng một chỗ dung hợp một lần nữa biến thành màu bạc hộp ngươi hẳn là đón được sử dụng thần cơ đối với thân thể con người cùng tinh thần có rất lớn gánh vác nàng nhìn thấy chu yên ngược dường như biết được suy nghĩ ánh mắt dứt khoát chủ động mở miệng giải thích nhất là giống ta loại này đặc thù thần cơ gánh vác càng nặng lạc t u y ê n dừng một chút nhưng truy cứu nguyên nhân là bởi vì thực lực của ta không thể chân chính đột phá tông sư trình độ vô luận là thể trạng hay là tinh thần đều khoảng cách thật cảnh tương đối xa ân chu yên chăm chú nhìn xem lạc t u y ê n ngươi bây giờ vẫn tốt chứ có muốn hay không ta v ị không đến mức lạc t u y ê n ngẩng đầu nhìn về phía thôn chúng ta ở chỗ này tiếp ứng ngô v ă thanh sau đó nhìn hắn an bài thế nào chuyện kế tiếp trong lúc nói chuyện cũng đã nhìn thấy có một đạo màu xanh biết tật ảnh từ trong thôn tr trước hai giây còn tại ngoài trăm thước sau hai giây liền đã trong nháy mắt xuất hiện ở chu yên cùng lạc tuyển trước mặt không sai người giết bao nhiêu lột ra người nô vạn thanh cũng không có giống lạc tuyển một dạng trực tiếp giải trừ thần cơ mà là vui sướng hỏi chu yên nhìn chăm chú lên ngô vạn thanh bây giờ hình tượng có lẽ là thân là nam tính hắn cái này một thân thần cơ chiến giáp xem toàn thể đến so lạc tuyển cái k i a người thon mảnh áo giáp muốn tráng kiện không ít lộ ra càng có lực lượng cảm giác trình thể hiện ra màu xanh biếc ngoại hình cùng lạc tuyển loại kia sấp xỉ tại hình giọt nước giả cổ phong cách có rất lớn khác biệt nếu như muốn nêu ví dụ như vậy lạc tuyển cái tia một thân thần cơ. khuynh hướng hắn ở địa cầu chơi qua một cái gọi hợp kim trang bị quật khởi trò chơi nhân vật chính ngoại hình đương nhiên người chủ nhân c ũ kêu công sứ dùng chính là toàn thân nghĩa thể mà lạc tuyển chính là áo giáp về phấn ngô vạn thanh một bộ này nhìn càng khuynh hướng chu yên chơi qua một khoảng k h ắ c trò chơi quang hoàn bên trong sĩ quan trưởng bọc thép tay cầm một thanh trường đao màu xanh lục bên này lạc tuyển nhàn nhạt mở miệng trả lời giết ba mươi bài n con ngươi lập tức điện thoại sở ti trưởng để nàng đem tất cả nhân viên toàn bộ phái đi vị trí của chúng ta một cái thôn đắp lên trăm con lột da người chiếm cứ vậy mà không ai biết phụ trách tuần sát mảnh này đặc biệt hành động bốn tổ khẳng định có vấn đề tốt chu yên mỉm cười gật đầu lập tức lấy ra điện thoại hướng sở quán quay số điện thoại phanh một tiếng vang giòn từ đằng xa chuyển đến mà sớm tại giòn vang trước đó chu yên liền đã lấy ra điện thoại di động còn sớm tránh ra bên cạnh đầu phi nhanh đạn từ hắn bên mặt bay qua bên cạnh lạc tuyền sắc mặt k ị biến cấp tốc vọt đến trước mặt hắn ngăn đón nô vạn thanh cũng lập tức ngẩng đầu nhìn ra xa sắc mặt trở nên khó coi hai chiếc hắn quen thuộc xe c ò n từ bên ngoài quốc lộ kẹo vào thông hướng bên này tiểu đạo hoàn toàn ngăn chặn đường đi ra ngoài từ trên xe có hai đội mặc áo khoác màu đen chế ngự người tiêu sái mở cửa xuống tới hướng về bên này đi tới nô vạn thanh không c h ư ớ c mắt nhìn xem người đến hạ giọng hỏi hướng lạc tuyền lạc tuyên ra chúng ta tới trước đó ngươi cùng chu yến có báo cáo qua sở thi trưởng bên kia sao lạc tuyên lắc đầu không có nô vạn thanh sắc mặt kém hơn hắn cắn răng nói ra cái kia đặc biệt tổ hai cùng bốn tổ người làm sao biết bên này lạc tuyên không có trả lời nhưng là cái kia hai tổ nhân mã chạy tới khoảng cách mấy người không sai biệt lắm năm mươi mét vị trí bên trong một cái đồng dạng tay cầm màu xanh biết hộp trung niên nhân xa xa gọi hàng nói lao nô xem ra ngươi gặp đại phiền bà muốn hay không minh đệ chúc ngươi một chút sức lực trung niên nhân kia trong miệng rõ ràng hô hào chính là phải rút một tay nói nhưng là nụ cười trên mặt quái dị tựa hồ đang cười trên nôi đau của người khác ngay sau đó một tổ khác đồng dạng dẫn theo màu xanh biết hộp tổ trưởng cũng cười ha ha một tiếng hoặc là nói để cho chúng ta lao đại đến chúc ngươi một chút sức lực cũng không tệ nô vạn thanh lạnh giọng hô lao đại của chúng ta không phải sợ con sao hắ sau lưng phương xa chuyến đến tràn ngập tham lam thanh âm bọn hắn bị ăn sạch trước đó lao đại đương nhiên là sở quán đáng tiếc ca hiện tại bọn hắn lao đại là ta chu yên quay đầu lại chỉ gặp từ thôn kêu bên trong chậm rãi đi ra một cái lao nhân trong tay của hắn thình lình cũng mang theo một cái hộp kim loại cùng hắn cùng một chỗ quay đầu nhìn lại còn có ngô vạn thanh cùng lạc tuyền hai người tại nhìn thấy lao nhân kia trong n g á y mắt sắc mặt trở nên càng thêm kinh dị tôn g sư từ thiên phóng hắn không phải đã chết rồi sao ngô vạn thanh kinh hô một tiếng trước có hai cái thực lực không thua hắn cùng lạc tuyển trừ ma chuyên gia sau có vốn nên chết đi lão tôn sư hơn nữa còn mang theo thần cơ lần này sợ không phải muốn bại nô vạn thanh thanh âm khẳng hạn mang theo tuyệt vọng sớm đã từ trên xe chạy xuống lục minh theo sát tại nô vạn thanh bên người nhìn xem tình huống hiện tại run lời bẫy lạc tuyền thì sắc mặt nghiêm túc lần nữa đem thần cơ đứng ở trước người mà chu yên chỉ là yên lặng đánh giá đem bọn hắn bao bọc hai bên nhân mã ánh mắt bình tĩnh